trong ư ớ c một, h ạ h đó nhân chỉ c ả một thấy thoải trong ấm cả ác, cực người mái. m kỳ Ở đó ngọn núi chân núi rất nhiều hoặc là bằng gỗ hoặc là bằng đá phong ốc san sát nối tiếp nhau có vẻ rất có nhịp điệu mà ở những thứ này phong ốc chỗ không xa ở một hơi lom xuống đi vào tiểu sơn ao trung có một gian rách nát tùy thời cũng có thể sụp xuống, xuống nhà gỗ trong nhà gỗ chỉ có một tấm giường cùng với nói là giường còn không bằng nói là gác ở lượng khối thạch đầu thượng mấy khối phá tấm ván gỗ tấm ván gỗ nằm trên giường một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi thiếu niên áo còn lắm lũ Chỉ là n i ê ở tại như vậy keo kiệt địa phương tự nhiên không thể nào là loại tình huống thứ nhất vậy cũng chỉ có thể nói do thiếu niên này từ lâu chết đã lâu nhưng vào lúc này diễn biến nổi lên bộ ngực của thiếu niên đột nhiên kịch liệt nhấp nhô vài cái trong miệng càng phát sinh một tiếng thống khổ thân ngâm sau đó niên thiếu có chút vô lực mở hai mắt ra khi thấy đổ nhà gỗ thì niên thiếu biểu tình rõ ràng sửng sốt có chút không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy đây là nơi nào niên thiếu có chút kinh hoàng vừa muốn đứng dậy nhưng không ngờ kéo đến vết thương trên người trong miệng phát sinh hét thảm một tiếng thân thể mềm lún lần nữa nằm ở giường tây thượng ta nhớ kỹ mình đang ở đỉnh núi dùng tự chế kính thiên văn quan sát tinh không làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này a niên thiếu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt nhất thời biến đổi ta nhớ ra rồi ta lúc đó giống như thấy được một viên quỷ dị hàm tinh viên kia hàng tinh là đột nhiên xuất hiện ở ta trong tầm mắt chỉ lóe ra vài cái tựu lần nữa biến mất sau đó ta giống như tựu hôn mê ngay niên thiếu muốn nhiều hồi tưởng một sự tình thời gian cũng lần nữa thảm kêu lên hai tay càng thật chặt tựa đầu ô m l ấ y nhất lượt ba ký ức nhảy vào niên thiếu đại na ở giữa khiến hắn cảm giác đầu đều phải nổ tung như nhau thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở nhà tranh rách nát tiếng vọng hơn mười phần c h u n g mới bình tĩnh trở lại chỉ là niên thiếu ánh mắt của nhưng có chút dại ra lẳng lặng nhìn tràn đầy phá động nóc nhà ta dĩ nhiên truyền tiếp sau một lúc lâu niên thiếu trong miệng mới gần như nói mê phổ thông nói ra mấy chữ đột nhiên n h i ê n thiếu trong ánh mắt trợt sáng lên một đạo quan mang cái này dĩ nhiên là một chính mình đại thần thông giả thế giới di sơn đạo hải trích tinh cầm nguyện cái này cùng cổ đại truyền thuyết thần thoại sao mà tương tự không nghĩ tới ta k h ổ n g phương dĩ nhiên có thể đi tới nơi này dạng một thế giới sau một khắc n h i ê n thiếu đột nhiên đạo qua trước kinh hoàng và xu hướng suy tàn trên mặt trái lại lộ ra một tia hiếu kỳ và sắc mặt vui mừng k h ổ n g phương không chút nào bởi vì đột nhiên đi tới nhất một thế giới lạ lẫm mà kinh hoàng trái lại đi qua dung hợp cổ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức khiến hắn đúng đối với thế giới này tràn đầy hứng thu thật lớn cái này như hắn ở trên địa cầu mỗi đêm không ngừng quan sát tinh không như nhau cái loại này biển rộng khiến hắn thật sâu trầm mê mà cái thế giới thần kỳ này đối với hắn lực hấp dẫn so tinh không lớn hơn thượng rất nhiều bội đông nhiên k h ổ n phương nhúng mày đó là cái gì k h ổ n phương gần như bản năng ý thức rất nhẹ nhàng tự chìm vào trong đầu cái này trong coi k h ổ n phương cả người đều ngây dại ở trong đầu của hắn thậm chí có một mảnh rộng vô biên biển tinh không ở bóng tối bối cảnh hạ cân nhắc chi bất tận hàng tình tụ tập cùng một chỗ tạo thành các loại hình dạng tinh hệ nếu như là ở trên địa cầu cái này p h i ế n b i ể n tinh không tối đa cũng chính là cấp khẩn phương một ít thị giác thượng chấn động nhưng giờ này khẩn này, ắ phương làm mất đi những thứ này hạ hãn biển tinh không cảm nhận được một bảng bạc sức mạnh to lớn tại đây cổ sức mạnh to lớn hạ khẩn phương cảm giác mình liền giống là con kiến hôi tư cách cũng không có mà này thong thả xoay tròn tinh hệ càng làm cho khẩn phương nghĩ co vô cùng ý nhị trong đó phảng phất cất dấu tuyệt đại bí ẩn tại đây vô tận ánh sao chiếu dọi xuống khẩn phương cảm giác cực kỳ thoải mái linh hồn và thân thể tựa như ngâm ở trong nước ấm như nhau ấm áp tuy rằng trên người còn có thương thế nhưng khẩn lại thần thái sang láng trở nên rất có tinh thần mà vô tận ánh sao soi sáng khiến cổ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức cũng biến thành càng phát ra rõ ràng k h ổ n g phương một bên hưởng thụ ánh sao soi sáng một bên tỉ mỉ cha xét cái này đủ gọi giống vậy k h ổ n g phương thân thể ký ức đi qua t r ả i vớt sợi ký ức k h ổ n g phương nhất thời minh bạch hắn hiện tại địa phương sở tại là một tên là khí tông tô n g môn tông môn chung như hắn như vậy nhập môn đệ tử bị vây tầng dưới chót nhất sai địa vị của bọn họ so tạp dịch hơi chút khá một chút chí ít có thể học tập lệ khí mà ở nhập môn đệ tử trên có nội đường đệ tử đi lên nữa còn lại là thân phận tôn quý đệ tử thân truyền từng đằng mang t k h ổ n g phương trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ chết tiệt ta mới vừa xuyên qua thế nào chỉ biết gặp gỡ loại sự tình này đây không phải là muốn mạng của ta sao k h ổ n g phương tức giận nổi giận gầm lên một tiếng nhưng không ngờ liên lụy đến khỏe miệng vết thương nhất thời tt ê ê ngược hút lãnh khí đây tột cùng là cái gì phá tông môn nhập môn đệ tử mỗi hai năm lại muốn luyện chế nhất kiện vũ khí hoặc là hộ giáp làm khảo hạch luyện chế không ra được và luyện chế kém nhất hai trăm nhân dĩ nhiên hội bị trục xuất tông môn trục xuất tông môn cũng thì thôi có thể căn cứ cái này xui xẻo quỷ ký ức hàng năm trục xuất tông môn nhân có thể còn sống rời đi liền bốn cũng chưa tới ta tuy rằng dung hợp cái này xui xẻo quỷ ký ức nhưng lại căn bản không có luyện chế vũ khí và hộ giáp kinh nghiệm nhưng bây giờ cách khảo hạch c h i kỳ cũng chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian cái này có thể như thế nào cho phải k h ổ n g vương vẻ mặt xấu khổ vừa mới bắt đầu phát hiện mình xuyên qua đến nơi này dạng một thế giới thần kỳ hắn còn rất hưng ơ phấn nhưng bây giờ lại là thế nào cũng không hưng ơ phấn nổi dù sao chuyện này tìm bất hảo nhưng là sẽ mang mạng n ỏ mất đáng giận hơn là cái này xui xẻo quỷ vốn có ngoại ý muốn nhặt được một khối chân quý thanh minh thạch có khối kia thanh minh thạch làm phụ liệu ta dựa vào dung hợp ký ức nói không chừng còn có thể luyện chế ra nhất kiện không phải quá kém vũ khí đến để cho mình không đến mức rơi đến tối hậu hai trăm danh c h u n g đi để tránh khỏi bị trục xuất tông môn có thể hết lần này tới lần khác khối này thanh minh thạch bị một người tên là triệu dũng nhân âm thầm đập đi khẩm phương có chút nghiến răng n g h i ế n lợi ở luyện khí phương diện hắn ngoại trừ một ít ký ức ngoại không có một chút kinh nghiệm tình thế vốn là tràn ngập nguy cơ hiện tại k h á ngược kết nối với tốt tài liệu luyện khí cũng bị người đ ậ đi điều không một đấu gột nên hồ thúng chi hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu xuyên việt giả chết tiệt triệu dũng đừng làm cho ta gặp vỡ bằng không không phải đổ người không thể k h ổ n g p h ư ơ n g hận hận chửi bới vài tiếng bất quá sau đó vừa tiết k h í nếu như không phải cái k i a triệu dũng âm thầm cướp giật thanh minh thạch đương thời thủ quá nặng khiến cái này xui xẻo q u ý tử hắn khả năng cũng vô pháp chuyển tiếp tới bất quá đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất chủ yếu nhất là cái k i a triệu dũng nếu có thể từ nơi này xui xẻo quỷ trên người cướp đi thanh minh thạch nói do thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn một khi gặp vỡ thật không biết là ai đánh chết người nào không được ta phải nhanh đi thiên chữ đường lĩnh một ít cơ bản tài liệu lệ u y n khí sau đó trở về hảo hảo nghiên cứu một phen trông có thể hay không bằng vào ký ức l u y ệ n chế ra nhất kiện vũ khí đến hảo đi qua lần này khảo hạch k h ổ n g phương ngay tức thì ngạo nghệ từ giường cây thượng bò xuống tới quá trình này lần nữa kéo đến vết thương trên người hắn thế đau hắn một trận nhe răng trận mắt điều này làm cho k h ổ n g phương đúng đối với cái kia âm thầm hạ độc thủ triệu dũng càng thêm t h ố n g hận nếu như không phải triệu dũng hắn cớ gì chịu như vậy dằn vặt n g h i ê n về một phía hút lãnh khí khẩn phương một bên chậm rãi đi ra tùy thời cũng có thể sụp xuống nhà k h ổ n g phương lúc này mới kéo nặng nề c ư ớ c bộ đi phía trước phương đi đến từ k h ổ n g phương chỗ ở phòng nhỏ đến thiên chữ đường muốn từ chân núi phiến san sát nối tiếp nhau phòng ốc trong đám đi qua ở người ở chỗ này đều cùng k h ổ n g phương như nhau chỉ là nhập môn đệ tử như nội đường đệ tử phổ thông đều ở ở cái k h á c trên ngọn núi k h ổ n g phương kéo nặng nề c ư ớ c bộ dự định đi qua phòng ốc bảy mau chóng đến giữa sườn núi thiên chữ đường đi lĩnh một phần tham gia khảo hạch tài liệu lệc khí nhưng k h ổ n g phương lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện t i ê n phương dĩ nhiên vây quanh rất nhiều người khẩn vốn định trực tiếp đi vòng qua dù sao hắn bây giờ thân thể chạm muốn bất cứ người nào đều có thể khi dễ hắn nhưng vào lúc này, Khổng Phương đ ộ trong nhiên kiến ý t đám người đang lúc chuyển ó tiếng âm c ra một đạo thanh em dương dương đại ý hỏa vân đường tôn hạo sư h i y n h luyện chế được nhất kiện hạ phẩm linh bảo mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đây chính là linh bảo căn bản không phải chúng ta luyện chế này bất nhập lưu vũ khí có thể so sánh chu vi không khỏi ồ lên một mảnh hiện nhiên đều bị tin tức này t i n h đến những người này sinh hoạt tại khí tông đúng đối với linh bảo tự nhiên rất tin tưởng linh bảo khó luyện đã trở thành chung nhận thức phổ thông cũng chỉ có những thần long đó thấy đầu không thấy đôi đệ tử thân truyền mới có thể lệ ra về phần nội đường đệ tử s á t suất thành công thực sự nhỏ đến đáng thương nếu như ngươi có thể nhận thức nội đường đệ tử đâu còn hội đợi ở chỗ này đã sớm đi theo vị kia nội đường đệ tử đi trong đám người có người suy cười một tiếng hiển nhiên không tin vị kia nói ta vốn đang nghe được càng tin tức kinh người ngươi đã môn u không tin quên đi trong đám người đang lúc ngay từ đầu nói chuyện vị kia nghĩ gãy mặt mũi xoay người chuẩn bị rời đi đừng động hắn ngươi nói người. nhất định ngươi mau nói nói ngươi nghe được tin tức những người khác lập tức quên nói Có dung hợp ký ức dung Khổng Phương hợp ký trong ự nhiên cũng là biết Linh biết là Bảo, t lòng khẽ đám ộ n Khổng Phương liền trực tiếp đứng ở đoàn người ngoại tỉ mỉ lắng nghe. Khổng Phương luyện g giờ khí kỳ tiếp đối với luyện khí cực kỳ mất cảm, ai trực tỉ cực cảm, c ở bảo mỉ mất bây i cái này quan hệ ạ người nhỏ hắn Hanh hanh. Trong n của đâu. đám g đang lúc người đệ tử kia cười đ ắ c ý sau đó mới lên tiếng tôn hạo sư huynh có thể trong vòng đường đệ tử thân phân luyện chế ra linh bảo cái này ở cùng thế hệ trung thế nhưng số một số hai hỏa vân đường như thế nào hội không ban cho tôn hạo sư huynh đâu ban cho đến tột cùng là cái gì ban cho nói nhanh lên những người khác nhịn không được liên tục、dụng. hòa vân đường thanh phiền trưởng lao cấp tôn hạo sư h u n h ban cho là hồn luyện phương pháp ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c o n hơn nữa còn là tam tinh hồn luyện phương pháp trong đám người chỉ có cực cái kỷ mấy các vị đệ tử phát sinh một trận đệ nén kinh hô những người khác cũng gương mặt mê man căn bản không biết tam tinh hồn luyện phương pháp đại biểu cho cái gì trong đám người đang lúc vị kia nói chuyện đệ tử chủ động bang chúng nhân giải thích nghi hoặc trong các ngươi rất nhiều người tiến nhập khí tông thời gian quá ngắn không biết cũng bình thường ta nói cho các ngươi biết Chúng ta nếu tưởng ta bất quá thiên ngoại tinh thần chúng ta căn bản nhìn không thấy kỳ thực thì là có thể thấy chúng ta cũng vô pháp mang chi in vào trong đầu sở dĩ chỉ có thể tùy cường giả cho chúng ta truyền thụ mà tam tinh hồn luyện phương pháp nói đúng là trong đầu có ba ngôi sao hình chiếu dấu vết ở cô độc linh hồn phương diện có thể sánh bằng một sao và hai sao hồn luyện phương pháp cường đại rất nhiều b ộ i bởi vậy cực kỳ c h â n quý nếu không phải tôn hạo sư huynh lần này cống hiến cực đại cũng vô pháp thu được như vậy bằng cho nói chuyện đệ tử trong thanh â m mang theo nồng nặc ước ao nghe thế loại giải thích chu vi nhất thời vang lên nhất trận kinh hô thành những thứ này nhập môn đệ tử đám ánh mắt lộ ra cực nóng qua mang cực kỳ ước ao tu đạo trên thế giới này có thể nói là lòng của mỗi người nguyện bằng không những thứ này nhập môn đệ tử cũng sẽ không trải qua thiên hiệm thêm vào tô môn đoàn người phía ngoài nhất, Khổng phương trực tiếp trong n tinh hồn luyện phương g t pháp đều chân quý như thế, vậy hắn đâu? Trong đầu hai ắ n mảnh tinh không, nơi có có có chứ đó thể thêm một là mấy sao hồn luyện pháp. Khổng đột n h thủ i cái này kỷ, mấy. Bên ngoài ệ n này Bên mấy. kỳ, hành thiên phú đến luyện khí thuần túy tìm kích động k h ổ n g phương trên mặt mang ngây ngốc dáng tươi cười bị cái này đột nhiên từ trên trời dáng xuống tin tức trực tiếp đập hôn mê tôn hạo làm nội đường đệ tử lại luyện chế được linh bảo cái này đã cho thấy tôn hạo thiên phú cực kỳ lợi hại khí tông đối với thiên tài như vậy đệ tử bàn cho chỉ là tam tinh hồn luyện phương pháp mà không phải bốn sao hoặc là năm sao bởi vậy có thể thấy được hồn luyện phương pháp chân quý bao nhiêu không có thể k h ổ n phương không chỉ có sớm tựu i có hồn luyện phương pháp hơn nữa còn là một mảnh có vô số tinh thần tinh không cái này đã không thể dùng mấy sao đến đánh giá mà là siêu v i ệ t tưởng tượng cao giai hồn luyện phương pháp k h ổ n phương một đường hốt hoảng đều không biết mình là làm sao leo đến giữa sườn núi chỉ cảm giác mình đi ở đám mây thượng như nhau dưới chân nhẹ đ ố n g hồn không chịu lực thậm chí ngay cả vết thương trên người đau nhức đều tạm thời quên được thàng đến nhanh đến giữa sườn núi thiên chữ đường thì khẩ Ánh mắt ở bốn phía mắt ở cho ấ p p tốc quét mắt một lần, á t h i nên k h khổng phương lập tức đệ xuống kích động trong lòng để cho mình thoạt nhìn bình thường một điểm để tránh khỏi khiến cho một ít cường giả chú ý biểu tình khôi phục bình thường khổng phương đang muốn hướng cách đó không xa thiên chữ đường đi đến lại đột nhiên kinh dị một tiếng giơ lên chân của cũng lần nữa để xuống Ta t lúc này khẩn phương, phương, vừa vừa phương thoạt nhìn tuy rằng như trước vết thương nhiều có vẻ rất chật vật nhưng bị triệu d ũ n g đánh đi ra ngoài ám thương cũng đã đã khá nhiều nếu dựa theo như vậy tốc độ khôi phục muốn không được bao lâu k h ổ n g phương thương thế là có thể triệt để khỏi rồi bất quá khẩn phương căn bản không biết là hồn luyện phương pháp đối linh hồn hữu ích đối thân thể cũng không có bao lớn tác dụng khổng phương bây giờ mục tiêu đệ nhất nhất định nhanh lên lĩnh một ít tài liệu lượt khí xong trở về tỉ mỉ nghiên cứu một phen trông có thể hay không luyện chế ra nhất kiện trong quá khứ binh khí đi qua lần này khảo hạch và không tình cảnh của hắn tựu thực sự nguy hiểm đem khổng phương đi tới khổng lồ thiên chữ đường trước cửa chính thì từ bên trong đi tới bốn người cùng khổng phương đụng vượt vặn đem xong phương thấy đây đó thì đều không khỏi ngây ngẩn cả người trong bốn người ba người kia k h ổ n g phương chỉ là có chút ấn tượng cũng chưa quen thuộc nhưng đi ở chính giữa người thanh niên kia k h ổ n g phương cũng khắc sâu ấn tượng bởi vì người này chính thị đ o ạ t hắn thanh minh thạch triệu dũng triệu dũng sửng sốt một chút rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại hai mắt hiếp lại ánh mắt lạnh lùng như n h ấ t con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi sau đó triệu dũng mang theo ba người khác kế tục đi về phía trước đi nhưng ở và k h ổ n g phương thắt thân mà qua thời gian thấp r ộ n g chậm rãi nói rằng mạng của ngươi thật đúng là ngại à hy vọng ngươi có thể vẫn ngạnh xuống phía dưới triệu dũng trong thanh â m tràn đầy hàn ý sau đó phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó triệu dũng vừa cười quái gì một tiếng. đã không có thanh minh thạch hướng ngươi luyện khí tiêu chuẩn nghị thông suốt quá lần này khảo hạch tấm tắc triệu dũng lắc đầu mặt lộ v ẻ khinh thường khảo hạch sau đó ta sẽ ở khí tông ngoại chờ ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường ai cho ngươi tặng ta thanh minh thạch đâu triệu dũng âm chầm cười mang theo ba người khác nên ngang mà đi k h ổ n g phương nhìn chăm chú vào triệu dũng đám người rời đi bóng lưng trong mắt chậm rãi xuất hiện một tia hàn ý trước hắn đối triệu dũng mặc dù có chút hận ý nhưng những thứ này hận ý càng nhiều hơn chính là đến từ cổ thân thể này trung lưu lại một ít t r á c n i ệ m khẩm phương mình kỳ thực cũng triệu dung cũng không tính bông tha hắn cái này đã nguy hiểm cho đến tính mạng của mình k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sắc ý dung hợp trong trí nhớ có một bộ đơn giản tu hành công pháp mà ta hiện tại lại có cực kỳ cường đại hồn luyện phương pháp chỉ cần ngưng luyện ra t h ầ n hồn ta có thể tu luyện ra pháp lực không bao lâu ta là có thể đạt được dẫn hồn cảnh đến lúc đó triệu dung mang không biết là đối thủ của ta ta có thể tìm cơ hội đưa hắn cái này thai họa ngầm nhất cử diệt trừ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cấp tốc chế định một đơn giản kế hoạch khổng í t phương nhanh đi vài bước tiến nhập thiên chữ đường thiên chữ đường chung có rất nhiều tướng dính liền nhau quầy hàng sau quầy là một ít nam nữ tạp dịch khổng phương trực tiếp đi tới một không ai trước quầy trước đem thân phận của mình nói lên sau đó nói rằng ta đến linh tham gia khảo hạch tài liệu luyện khí sau q u o ả n nữ tính tạp dịch từ đông đảo q u y ể n trục trung rút ra một tra xét một phen sau liền gật đầu sau đó xoay người đi lấy tài liệu luyện khí k h ổ n g phương chỉ có thể ở trước q u o ả n kiên nhẫn đợi ngay k h ổ n g phương chờ lĩnh tài liệu luyện khí thời gian thiên chữ đường ngoại lần nữa tiến đến một người đây là một cái mặc t ử sắc áo ngắn lao giả người này mới vừa tiến vào thiên chữ đường nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt tịu tăng lên vài độ cái này biến hóa lập tức đưa tới thiên chữ đường nội chú ý của mọi người đem mọi người thấy rõ cái này t ử sam lão giả thì đám vội vã túi đầu hành lễ bãi kiến hứa trường lão khổng phương trong trí nhớ mặc dù không có vị này hứa trưởng lão tin tức nhưng mà học những người khác hình dạng cùng kính hành lễ hứa xuân dương hướng chúng nhân tùy ý gật đầu chẳng qua là khi thấy quần áo đổ đầy người vết mó khổng phương thì vùng xung quanh lông m ã y vì không thể xét n h u một chút sau đó ở những người khác ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói hướng khổng phương bên này đi tới khổng phương trong lòng có chút thất t h o n g khí tông t r u n g trưởng lão yếu nhất cũng đạt tới hóa linh cảnh hắn sợ vị trưởng lão này nhìn ra trong đầu hắn dị thường bãi kiến hứa trưởng lão khổng phương tận lực để cho mình biểu hiện chấn định một ít hứa xuân dương ân một tiếng sau đó nhữ nhìn chằm chằ điều này làm cho khổng phương trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an ngay khổng phương cho rằng hứa xuân dương đã phát hiện bí mật của hắn thì hứa xuân dương lại đột nhiên lên tiếng người mang một h à n h thiên phú ở tu đạo thượng khó có rất đại thành cựu đ ế ta khí tông học luyện khí c h i pháp cũng là tốt ý kiến chỉ là hứa xuân dương nói đến đây thanh e m đột nhiên dừng lại khổng phương tắt có chút kinh ngạc nhìn hứa xuân dương hắn còn tưởng rằng hứa xuân dương phát hiện trong đầu hắn bí mật tới lúc gấp rút thiết nghị đối xét đâu nhưng không ngờ hứa xuân dương nói dĩ nhiên là tu hành của hắn thiên phú phát hiện hứa xuân dương chính nữ nhìn mình chằm chằm sinh sở làm cho cung kính hỏi xin hỏi trưởng lão chỉ là cái gì hứa xuân dương trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên kỳ quái chỉ là một mình n g ư ơ i người mang thổ hành thiên phú nhân chạy đến khí tông đến lượt khí đây là đạo lý nào hứa xuân dương quý v i nhất tông trưởng lão hội này cũng có chút buồn bực không nghĩ ra có thổ hành thiên phú người đến lượt khí và chính mình hỏa hành thiên phú nhân đi chơi t h ủ y cũng không khác nhau nhiều thuần túy là không có việc gì tìm kích động k h ổ n g p h ư ơ n g mình một chút cũng kinh sống ở tại chỗ hắn tuy rằng dung hợp cổ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức nhưng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp mang sở hữu ký ức đều kiểm tra một lần lúc này ý kiến hứa xuân dương trưởng lao nói khổng phương chỉ cảm thấy trời nắng một đạo xét đánh chấn động hắn đầu váng à m ắ t hoa không có hỏa hành thiên phú tuy rằng cũng có thể dẫn địa hỏa l u y ệ n khí nhưng vô pháp điều khiển hỏa diễm căn bản luyện chế không ra cái gì tốt binh khí có thể khổng phương hiện tại hết lần này tới lần khác muốn đối mặt hai năm một lần khảo hạch điều này làm cho hắn làm sao có thể đi qua thấy khổng phương một cái dáng vẻ thất hồn là phách hứa xuân dương bất đắc dĩ lắc đầu ly khai theo hứa xuân dương không có hỏa hành thiên phú lại chạy đến khí tông đến luật khí thuần t nhất định lãng phí khí lực thiên chữ đường nội những người khác cũng đều nghe được hứa xuân dương nói có vài người trên mặt lộ ra thương hại nhưng người nhiều hơn trên mặt lại là một bộ nhìn có chút hạ hê hình dạng từng đ ẳ n g vị kia khứ thủ tài liệu luyện khí nữ tính tạp dịch sau khi trở về k h ổ n g p h ư ơ n g cái này mới hồi phục tinh thần lại nhận lấy tài liệu luyện khí k h ổ n g p h ư ơ n g t i u đi trở về cổ thân thể này nguyên chủ nhân trách không được càng hôn càng kém liền nơi ở đều và những người khác ra đi người mang thổ hành thiên phú lại đến luyện khí có thể h ô n hảo mới là lạ khẩn vương trong lòng bật khổ phát hiện từ hắn chuyển tiếp tới sau tựu mọi việc không thuận trước là bởi vì nhất kiện chân quý tài liệu luyện khí trêu chọc tới triệu dung thủ này nhân. sau đó lại có tông môn khảo hạch đang t h u ố c d i n g bệnh hiện tại khét ngược liền xoay người tư bản cũng không có dĩ nhiên vừa n ô ra một thổ hành thiên phú cuộc sống này còn có thể hay không càng bi thảm giờ khí tông cấp nhập môn đệ tử tu luyện công pháp có thể khai quật mỗi người tiềm lực khiến nhập môn đệ tử minh bạch tự thân có thiên phú những người khác phát hiện không có đủ hỏa hành thiên phú sau sẽ lập tức ly khai khí tông sửa đầu những tông môn khác cổ thân thể này nguyên chủ nhân cũng không biết cái nào căn kinh đáp sai rồi người mang thổ hành thiên phú lại xen lẫn trong khí tông khẩm phương có chút khóc không ra nước mắt bất quá một lát sau khẩm phương ánh mắt rồi đột nhiên nhấc ngưng ta hiện tại đã không có đường lui. sẽ luyện chế ra nhất kiện có thể đi qua khảo hạch binh khí sẽ bị trục xuất khí tông không phải là thổ hành thiên phú sao ta còn cũng không tin ta luyện chế không ra nhất kiện binh khí k h ổ n g vương âm thầm cán răng kỳ thực k h ổ n g vương một khi bị trục xuất tông môn tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm ở tông môn chúng triệu dũng cũng dám âm thầm động thủ với hắn mà đã không có tông môn phù hộ triệu dũng chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì cả trong khoảng thời gian này ta cũng muốn chặt thời gian tu luyện hy vọng có thể bước vào dẫn h o n cảnh cũng tu luyện g i pháp lực có pháp lực ta nhiều ít cũng có thể có chút sức tự vệ khẩn vương vì mình lập mưu đường lui nhiều một con đường cũng có thể nhiều chia ra mạng sống cơ hội chương á i này ba một cái dạng ngưng hồn trở lại mình nhà tranh hậu khẩn vương đã đem lĩnh tới tài liệu luyện khí đổi ở ngoại không có gì cả, cũng chỉ có trên mặt đất còn có chút không gian trên đất tài liệu luyện khí theo thứ tự là ô lan thiết thất thủy nhu thạch và phong kim cái này ba dạng đều là phi thường thông thường tài liệu luyện k h í cho nên muốn luyện chế ra tốt vũ khí là cực kỳ khó khăn ô lan thiết có thể làm vũ khí chủ thể thất thủy nhu thạch tinh luyện sau dung nhập ô lan thiết chúng có thể cho ô lan thiết tính chất trở nên càng thêm tinh vi kiên cố về phần phong kim tắt muốn luyện ở ngọn gió phong nhận thượng s ử vũ khí trở nên càng thêm s ắ c bén k h ổ n g phương một bên nhớ lại cái này ba loại tài liệu đặc điểm một bên rất nhanh suy tư về làm sao dùng cái này ba loại tài liệu luyện chế ra nhất kiện không nhất thiết vũ khí chỉ là một lát sau khẩm phương trên mặt sẽ không tùy lộ ra cử khổ luyện ký chia làm bốn bộ theo thứ tự là khu trừ tạp chất chế thành khí phôi tôi thép nhúng vào nước lạnh khai linh phía ba bước trước không nói bước đầu tiên này khu trừ tạp chất cũng đã đem ta gây khó khăn ở ta một chính mình thổ hành thiên phú nhân mồi l ử a diễm căn bản không có cái gì trường k h ố g lực khiến ta đi hỏa vân đường luyện khí thất mang những tài liệu này trung tạp chất luyện hóa hết nói không chừng ta không có mang tạp chất luyện hóa hết trước đem hữu dụng tài liệu toàn bộ luyện không có khu trừ tạp chất là nhất kiện cực khó khăn sự tình bởi vì mỗi dạng vật phẩm chung đều hoặc nhiều hoặc ít tẩn chứa một ít không cần tạp chất mang những thứ này tạp chất luyện hóa càng s Khu chất thể trừ tạp có ngoài ó l u y ệ phòng í cơ sở, k h có có sắt trời chậm rãi chợ tối điều này làm cho khẩn g h ư ơ n g trong lòng trở nên lo lắng hiện tại chỉ còn lại một tuần thời gian không lập tức tự phiền trời tối trở qua nửa đêm có thể cũng chỉ còn lại có sáu ngày thời gian với ta mà nói thật sự là có ít trong lòng có chút phiền táo khẩn phương ở nhà tranh rách nát đi tới lui vài vòng khi thấy trên đất tài liệu luyện khí thì trong lòng càng thêm phiền não tối hậu phanh phanh phanh ba chân mang ba khối tài liệu luyện khí toàn bộ đạp vào mặt đất chung tới cái mắt không gặp tâm không phiền nếu ở luyện khí thượng tạm thời không có biện pháp gì vậy trước tiên thử tu luyện nhà hy vọng phiến tinh không mênh mông có thể đúng đối với sự tu luyện của ta có lớn giút ích bằng không ta thực sự sẽ cùng đường khẩn phương cắn răng một cái đi tới mình giản dị trên giường gỗ k h a n h chân ngồi xuống ý thức trực tiếp chìm vào đến trong đầu muốn tu luyện pháp lực nhất định phải trước ngưng luyện r a thần hồn thần hồn ở t ử phủ có thể câu thông thiên địa sau đó liền có thể áp sát cường đại thần hồn hấp thu thiên địa lực tu luyện ra pháp lực khổng phương mang khí tông truyền cho từng nhập môn đệ tử ngày đó đơn giản tu luyện công pháp tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần biết mình bước đầu t i ê n cần phải làm là ngưng luyện r a thần hồn khu trừ tạp chất là luyện khí cơ sở mà thần hồn còn lại là tu đạo cơ sở khổng phương tuy rằng không biết làm sao cô động thần hồn nhưng trong trí nhớ của hắn lại có một chút về cô động thần hồn tin tức chỉ bất quá những tin tức này cũng chỉ là cổ thân thể này nguy chỉ là k h ổ n g phương hôm nay đã không có đường lui chỉ có thể kiên trì lên k h ổ n g phương ý thức ở trong đầu tỉ mỉ quan sát phiến tinh không mênh mông tại khắc dung hợp trong trí nhớ hồn luyện phương pháp đúng đối với cô động thần hồn có tác dụng cực kỳ trọng yếu trong đầu phiến tinh không mênh mông t r u n g tinh thần vô số có chút là đơn độc ở vận chuyển có chút tác tam ngũ thành quần làm cực kỳ phức tạp vận động sau cùng cái này vô số ngôi sao hợp thành một ít hoặc lớn hoặc nhỏ tinh hệ sở hữu tinh hệ tuy rằng đều là xa nhau nhưng tổng thể lại làm cho một loại cực kỳ hòa hài nhịp điệu cảm phản phất là một hoàn mỹ chính thể Mà tích t chứa r ở, ở nơi g càng Khổng đó sức cho mạnh làm lớn, h to p này loại tự ai không phải ai tự tỉnh không phải tỉnh kỳ dị dưới trạng thái k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng trong lòng sinh ra một tia cực kỳ mâu thuẫn cảm giác hắn vừa nghĩ mất đi thời gian giống như chỉ chỉ là trong né mắt lại cảm thấy giống như đã qua mấy tháng phổ thông thời gian tốc độ vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ hỗn loạn mà đúng lúc này k h ổ n g vương đột nhiên ý kiến phanh một tiếng vang thật lớn cái này tiếng nổ như nổ i trống đông nhiên ở bên t a i nổ vang trực tiếp mang k h ổ n g vương từ nơi này loại kỳ dị trong trạng thái kinh t ị n h lại chỉ là mới vừa thoát ly loại trạng thái này k h ổ n g vương một thời còn không có phục hồi tinh thần lại sẽ thấy thứ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn Đây không phải ngo là ngay khổng phương có chút nghi hoặc thì trầm muộn thanh âm lần nữa vang lên bất quá lần này thanh âm có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều không hề như nổi c h ố n g vậy không phải ta tim đập thanh âm của khổng phương lần nữa bác bỏ suy đoán của mình chỉ là bác bỏ cái suy đoán này sau khổng phương đột nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người gương mặt khó có thể tin Cái mạch ngọc Chúa Chúa Cứu Thánh đại điệu mạch đập, là đại điệu khiêu đại Lai Giê-xu Đại này, động thanh âm. Ta ngọc hoàng đại đế, như là là đây đập, đế, âm. A-la, A-la. Phật Thế, Ta Tổ, cái này n h ấ t nhảy vài mét cao thiếu chút nữa không có mang phá nhà gỗ đụng cái lộ thủng đối với mình cái này khác tầm thường nhảy đánh lực không có chút nào chuẩn bị k h ổ n g phương trên không trung hoa chân múa tay vui sướng triệt để mất đi cân đối tối hậu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật hơn nữa còn là ngũ thể đầu địa hai tay hai chân cái đầu thức không có cảm giác được nhiều ít đau đớn k h ổ n g phương từ dưới đất rất nhanh bỏ lên lúc này mới phát hiện vết thương trên người hắn thế dĩ nhiên đã hoàn toàn tốt lắm bất quá k h ổ n phương lúc này có thể bất chấp quản trên thân thể thương thế hắn phát hiện thị lực của mình trở nên vô cùng tốt hơn nữa trong thân thể cũng tràn đầy lực lượng lẽ nào đây hết thể dị thường khiến k h ổ n g phương đ ố n g nhiên nghĩ tới một khả năng k h ổ n g phương ý thức lập tức tiến nhập trong đầu k h ổ n g phương trong đầu đã xảy ra một ít biến hóa nguyên bản trong đầu chỉ có một mảnh tinh không mênh mông nhưng bây giờ cái này p h i ế n tinh không giới lại sinh ra một ngồi xếp bằng thổ hoàng sắc bóng người ở vô số ngôi sao chiếu d ọ i xuống cái này thổ hoàng sắc bóng người trên người tản mát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt thổ hoàng sắc bóng người phía dưới một mảnh hắc á m cái gì đều nhìn không thấy bất quá k h ổ n g phương lại mơ hồ phát giác cái này phiến trong bóng tối tựa hồ cất giấu cái gì thần hồn dĩ nhiên cô động thành công lúc này mới quá khứ bao lâu khẩn phương xa vệ hiện lên một tia ngân bạch sắc, h i ệ n nhiên lập tức sẽ trời đã sáng ngắn ngủi một đêm ta dĩ nhiên tự vượt qua người khác mấy tháng thậm chí hơn nửa năm sợ đi lộ nhất định những cái thiên tài muốn thành công ngưng luyện ra thần hồn cũng cần hơn mười ngày mà ta một đêm dĩ nhiên tự thành công kết quả này khiến k h ổ n g phương mình cũng có chút không dám tin tưởng thật sự là hắn thần hồn cô động thành công tốc độ quá nhanh mau đều có chút không bình thường bất quá đây cùng ta hồn luyện phương pháp, hữu quan, ta hồn luyện phương pháp thế nhưng một mảnh tinh không có thể nhanh như vậy ngưng luyện ra thần hồn chắc là bình thường khẩn phương trong lòng làm ra một suy đoán bất quá sau đó khẩn phương đầy đầu liền chỉ có dẫn hồn cảnh ba chữ、này. chỉ cần tu luyện ra pháp lực bước vào dẫn hồn cảnh hắn thì có sức tự vệ đến lúc đó cho dù bị khí tông trục xuất tông môn hắn cũng không cần tái sợ triệu dũng trả thù hơn nữa thật đến lúc đó cũng không biết là ai trả thù người nào khổng phương ý thức lần nữa trở lại trong đầu nô hiện ở nơi này có tinh không và thần hồn không gian phải là tử p h ụ tử p h ụ coi như là thần hồn sống nhờ nội thiên địa thần hồn đi qua tử p h ụ có thể câu thông phía ngoài đại thiên địa sau đó ta t i ể u có thể hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực khổng phương hưng phấn trong lòng dị thưởng mà đúng lúc này một tiếng vang nhỏ xuất hiện lần nữa chỉ là thanh em này không phải là bị cái lỗ thai nghe được mà là bị tinh không hạ cái kia thổ hoàng sắc thần hồn nghe được k h ổ n g phương thần sắc thần ra ngay sau đó hai mắt đ ố n g n h n mở cấp tốc phi phát đi ra ngoài như nhanh như hổ đói vỗ mồi phổ thông trực tiếp nào h vào trước hắn đạp xuống mặt đất này tài liệu luyện khí trước mặt chương bốn h ỏ a luyện không được ta thổ luyện t h ầ n h ồ n mới thành lập ta dĩ nhiên cũng đã có thể cảm ứng được đại địa nhịp đập k h ổ n g phương nhìn bị hắn đạp xuống mặt đất ba khối tài liệu luyện khí trong mắt lóe da kích động qua mang đây là một cái do kim một thủy hòa thổ ngũ hành làm cơ sở q u a n minh hắc á m phân chia hai cực phong lôi là kíp khổng phương chính mình thổ hành thiên phú dĩ nhiên là cùng trong ngũ hành thổ hành có trời xanh phù hợp nhưng dù vậy khổng phương cũng cũng không dám hy vọng xa v ề mình ở thần hồn mới thành lập thời gian có thể cảm ứng được đại đ ị a như đập bởi vì dựa theo tình huống bình thường muốn cảm ứng được đại đ ị a như đập phải đạt được nhập linh cảnh mới mới có thể đúng đối với chỉ là mới có thể mà không phải nhất định có thể cảm ứng được phải biết rằng dẫn hồn cảnh kế tiếp cảnh giới mới là nhập linh cảnh nhưng bây giờ khổng phương dĩ nhiên sớm làm xong rồi điều này làm cho khổng phương mình một thời đều có chút không dám tin tưởng bất quá lệnh khổng phương càng thêm kích động không chỉ có riêng chỉ là cảm ứng được đại địa nhịp đập mà là hắn vừa cảm ứng được đại địa nhịp đập thì còn phát hiện nhất kiện cực kỳ chuyện quỵ dị nếu như vừa kinh sợ vừa hiện cảm giác là thật vậy hắn lần này tông môn khảo hạch nói không chừng t i ể u có biện pháp thông qua khổng phương vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm bị hắn đạp xuống mặt đất ba món tài liệu luyện khí ta thần h ồ n mới thành lập đang không có tu luyện ra pháp lực tiền thì không cách nào n ắ m trong tay thiên địa tri gian thổ hành lực nhưng ngay vừa ở ta cảm ứng được đại địa n h ị đập thì dĩ nhiên phát hiện mình có thể nằm trong tay một điểm đại địa trung thổ hành lực qu� Đại chỉ thấy khổng phương mang tay phải bỗng nhiên đè xuống đất c h u vi hơn mười thước đại địa trung thổ hành lực cấp tốc hướng tay phải của hắn hội tụ sau đó ở khổng phương dưới sự khống chế thổ hành lực trực tiếp chui vào mặt đất chung ba món tài liệu luyện khí nội thực sự có thể k h ổ n phương nhất thời kinh hô lên bất quá rất nhanh k h ổ n phương t i ể u c ư ơ n g chế trong lòng kích động k i ệ n lực khống chế được tài liệu luyện khí trung thổ hành lực loại bỏ này không cần tạp chất ba món tài liệu luyện khí trung phong kim đúng đối với để t h ă n g vũ khí sắc bén độ có rất tốt chỗ nhưng phong kim là khó khăn nhất khu trừ tạp chất cho nên nhập môn đệ tử không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng sử dụng phong kim nhất định sợ vô pháp khu trừ tạp chất sau cùng trái lại có thể dùng chỉnh món vũ khí phẩm chất thấp hơn nhưng lúc này ở thổ hành lực xuống núi kim trung tạp chất tựa như dịu ngoan dòng nước theo thổ hành lực hình thành cư đạo mương đạo chậm rãi chảy ra phát hiện này khiến k h ổ n g phương trong lòng càng thêm kích động đúng đối với lần này cần luyện chế vũ khí k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi nhiều một chút chờ mong phía chân trời trước kia vẫn chỉ là ngân bạch s á t s á t trời đã bắt đầu sang trang nhưng đ ắ m chìm trong trong hưng ơ phấn k h ổ n g phương căn bản không có phát hiện theo hường đông nay đ ồ n g dạng ở tại chân núi nhập môn đệ tử đám cũng đều đi ra mình phòng nhỏ có vài người chạy đi hỏa vân đường luyện chế mình chưa hoàn thành vũ khí có chút tự nhận là có thể đi qua khảo hạch nhân tắc khứ thiên cơ đường tìm kiếm có thể việc làm hy vọng tích lũy một ít tông môn cống hiến hào đổi lấy mình nhìn chúng tu luyện công pháp hoặc là linh bảo m một tiếng bừa bãi tùy ý cười to bỗng nhiên vang lên rất nhiều người cũng không do dừng bước lại xoay người hướng tiếng cười chuyển tới phương hướng nhìn lại cái hướng kia không phải cái kia lấp b ả o pha trộn rất thảm khẩn g phương chỗ ở sao đích thật là hắn hắn thế nào đột nhiên cao hứng như vậy chẳng lẽ lại n h ặ t được tốt nhất tài liệu luyện khí phải không tuy rằng như vậy suy đoán nhưng người nói chuyện trong thanh âm lại tràn đầy chẳng đáng hay anh thì là n h ặ t được thứ tốt hắn cũng không giữ được cuối cùng vẫn là nhân tiện nghi những người khác đó là hắn đáng lời một chính mình thổ hành thiên phú nhân lại chạy đến khí tông đến luyện khí đầu óc có chuyện ngày hôm qua trưởng lao hứa xuân dương ở thiên chữ đường trung nói đã cấp tốc truyền ra rất nhiều người đều đã biết khổng phương chỉ chính mình chỉ một thổ hành thiên phú dừng bước lại mọi người hơi chút nghị luận vài câu liền vừa xoay người mang mỗi người chuyện tình đi tại đây ta nhập môn đệ tử trong mắt chính mình thổ hành thiên phú khổng phương vô luận như thế nào cũng vô pháp ở khí tông trung lập đủ cho nên căn bản không ai nguyện ý phản ứng khổng phương cũng không có một người bất luận cái gì tiền đồ nhân thân cận ở những người này xem ra thuần túy là lãng phí thời gian cách khổng phương phá nhà gỗ xa hơn một chút một chỗ triệu dũng và hắn ba cái người theo đội cũng đều dừng bước lại hướng khổng phương ở tiểu sơn ao nhìn lại chẳng lẽ hắn vừa chiếm được thứ tốt gì phải không triệu dũng bên người t i ễ n tử quang trong mắt lóe lên một tia tham lam triệu dũng hiếp mắt suy nghĩ con người nhìn kỹ một hồi sau đó hư lạnh một tiếng đạo mặc kệ hắn có đúng hay không chiếm được thứ tốt cái này còn dư lại tối hậu vài ngày đều phải cho ta trành khẩn hắn ta sợ hắn tự biết luyện chế không ra tốt vũ khí ở thời khắc tối hậu len l é n chạy trốn triệu dũng nhìn thoáng qua bên người ba người tiếp tục nói ba người các ngươi mấy ngày này cựu thay phiên theo dõi hắn nếu phát hiện có thứ tốt cựu âm thầm đoạt lấy đến bất quá hành sự thì cẩn thận một chút cũng lưu lại nhược chấp pháp đường nhân cũng đều càng thêm nhận chân một khi bị chấp pháp đường nhân n ắ m chính là ta cũng không giữ được các ngươi tiễn tử quang ba trên mặt người lộ ra một tia âm hiệp cười chúng ta làm việc công tử hay yên tâm đối phó khổng phương cái phế vật còn chưa phải là dễ như trở bàn tay triệu dũng hài lòng gật đầu các ngươi khỏe hảo cho ta làm việc từng đẳng tiến vào nội đường sau ta chỉ biết mang cho ba người các ngươi cho các ngươi làm ta người theo đuổi hơn nữa các ngươi đều phải hiểu thân phận của ta chỉ có ở tiến vào nội đường sau mới có thể có tác dụng đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không bạc đãi mình người theo đuổi tiễn tử quang ba người nhìn nhau trên mặt đều có chứ không che giấu được sắc mặt vui mừng ở khí tông trung muốn bước trên tu đạo đường nhất định phải t r ư ớ c trở thành nội đường đệ tử chỉ có trở thành nội đường đệ tử khí tông mới có thể ban thưởng hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp bất quá muốn trở thành nội đường đệ tử cũng không dễ dàng ngoại trừ một ít thiên phú dị bình nhập môn đệ tử những người khác đều phải đạt được tông môn yêu cầu mới có tư cách trở thành nội đường đệ tử mà lời này tư cách đó là ở mỗi hai năm một lần luyện khí khảo hạch trung trở thành bài danh tiền ba mươi chính là nhân vật khí tông nhập môn đệ tử có gần nghìn nhân, nhưng cũng chỉ có ba mươi nhân có thể trở thành là nội đường đệ tử cạnh tranh thập phần q u y ế liệt thậm chí là có chút thảm liệt trở thành nội đường đệ tử đ rất nhiều người mà nói quá mức gian nan cho nên một ít thiên phú không phải người rất tốt cựu sẽ trở thành một ít có bối cảnh hoặc là có tiềm lực người người theo đuổi như vậy cũng có thể nhận được tông môn ban cho tu luyện công pháp và hồn luyện phương pháp đương nhiên người theo đuổi lấy được công pháp cùng nội đường đệ tử là không cách nào sánh được hai người các ngươi trước theo công tử cái này ngày đầu tiên cựu để cho ta tới nhìn chăm chú nha một nho nhỏ khẩm phương còn vô pháp nhảy ra tay của chúng ta lòng bàn tay tiết tử quang kiệt kiệt cười quái dị một tiếng ngay sau đó bốn người đều phá lên cười triệu dũng bốn người xem ra k h ổ n g phương nhất định cái thất gỗ thợ thịt muốn cắt thế nào thì cắt thế đó chỉ bất quá triệu dũng bọn họ căn bản không biết là hôm nay cái này k h ổ n g phương không có thể như vậy cái kia mặc cho bọn hắn khi dễ k h ổ n g phương đây là một cái hoàn toàn mới linh hồn triệu dũng mang theo mặt khác hai cái người theo đuổi sau khi rời đi tiết tử quan tuyển một cái không để cho người chú ý đường nhỏ hướng tiểu sơn ao sờ soạn nhà tranh r á c nát k h ổ n g phương tay phải cầm một thanh lượng thức năm đen đ và kiếm tay trái nhẹ nhàng mà vớt ve thần sắc cực kỳ thỏa mãn ha ha quả nhiên là trời không tuyệt đường người a k h ổ n g phương trong lòng vui sướng cực kỳ ta mặc dù không có hỏa hành thiên phú không cách nào khống chế hỏa d i ễ m luyện chế vũ khí nhưng ai có thể nghĩ tới thổ hành lực dĩ nhiên cũng có thể luyện khí hơn nữa ở khu trừ t ạ p chất thượng thổ hành lực rất có ưu thế k h ổ n g phương nhịn không được phá lên cười thổ hành lực luyện khí loại chuyện này ở khí tông trung cho tới bây giờ không có phát sinh qua tuy rằng không dám nói sau vơ người tới nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai nếu là khí tông những trưởng lão đó biết có nhân dĩ nhiên dùng thổ hành lực luyện khí không biết có thể hay không cả kinh xuất cái té ngã nhìn trong tay năm g đen đoàn kiếm k h ổ n g phương hơi trầm âm thổ hành lực tuy rằng cũng có thể luyện khí nhưng cái này dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới lộ ta hiện tại cũng chỉ có thể làm được tiền hai b ư ớ c khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi phía sau tôi thép nhúng vào nước lạnh tự cần phải đi hỏa vân đường tìm được k hai linh tùy ý đều có thể làm k h ổ n g phương cầm năm g đen đoàn kiếm xuất môn chuẩn bị đi hỏa vân đường đống nhiên khẩn phương nướng mày ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa một gói lên tức hệ tiên tử quang cho rằng lẫn mất đủ bí ẩn lại không biết khổng phương đã ngưng luyện ra t h ầ n hồn đúng đối với chung quanh nhận biết thế nhưng rất mạnh t r ư ơ n g năm hỏa luyện kim thân phát hiện có người ở âm thầm nhìn mình chằm chằm khổng phương không cần nghĩ cũng biết là triệu dũng nhân dù sao hiện tại cũng liền triệu dũng cùng hắn có c ử u á n cũng uy hiếp phải hắn diệt trừ nhanh như vậy tựu i nhìn ta chằm chằm xem ra là lo lắng ta sớm trộm đi rơi h à n h ta cũng sẽ không trốn một khi ta chạy a i tới tìm các ngươi tính sổ khổng phương trên mặt hiện lên màu sắc trang nhã nhìn một chút đoạn kiếm trong tay khổng phương quyết định hay là trước không cho phép triệu dũng từng đảng người biết cho thỏ cho nên lập tức xoay người trở về nhà tìm được một khối vải rách mang đ o ạ n kiếm trong tay bao gồm nghiêm nghiêm thật thật k h ổ n g phương lúc này mới lần nữa xuất môn nhắm hỏa vân đường đi t ư ơ n g đẳng k h ổ n g phương sau khi rời đi giấu ở gò đất nhỏ sau tiễn tử quang đi ra giả bộ còn thật giống thật đúng là cho là mình là một vị có thể luyện chế linh bảo khí tu hai n h ta ngược muốn nhìn ngươi có thể trang bao lâu cười lạnh một tiếng tiễn tử quang len lén theo đuôi đi tới hơn nửa giờ sau k h ổ n g phương đi tới khắc một ngọn núi thượng hỏa vân đường hòa vân đường xây ở sơn phúc trung bên trong đại bộ phận khu đều là do hàn đũ thạch xây tạo thành độc lập luyện khí thất. những thứ này luyện khí trong phòng đều có từ dưới nền đất dẫn đi lên địa hỏa hướng cung khí tông người luyện khí ngoại trừ những thứ này luyện khí bên ngoài địa phương khác t i ể u đều thuộc về hỏa vân đường vậy đệ tử là không cho phép tiến bảo k h ổ n g phương trực tiếp đi tới luyện khí khu vực dọc theo hàn đ ú thạch xếp thành mặt đất một bên đi về phía trước vừa quan sát lối đi nhỏ trái phải hai bên luyện khí thất lập tức tới ngay hai năm một lần khảo hạ kỳ cho nên rất nhiều người đều chạy đến hỏa vân đường luyện chế vũ khí và hộ giáp cái này có thể dùng khẩn phương cùng nhau đi tới mỗi đang lúc luyện khí thất đều bị nhân chiếm dụng bất quái này cũng bình thường n à y đối với mình luyện khí năng lực tương đối tự tin nhân phổ thông hội thật sớm bắt đầu luyện chế vũ khí hoặc là hộ giáp hôm nay mới bắt đầu người luyện khí đại thể đều là không có gì nắm c h ặ t tựu giống như khẩu phương không tới một khắc cuối cùng đơn giản chắc là sẽ không đến hỏa vân đường luyện khí dù sao trong tay tài liệu luyện khí chỉ có như vậy giờ một khi thất bại khảo hạch đã có thể vô pháp thông qua nhập môn đệ tử chỉ có thể sử dụng cấp thấp nhất hoàn g cấp luyện khí thất như vậy có thể luyện chế ra vũ khí tốt mới lạ k h ổ n g phương có chút bất đắc dĩ nói thầm chứ tuy rằng ta không cách nào khống chế h ỏ a diễm nhưng huyền cấp luyện khí trong phòng tối thép nhúng vào nước lạnh dịch so hoàng cấp luyện khí trong phòng tối thép nhúng vào nước lạnh dịch có thể tốt hơn không ít nếu như có thể đến huyền cấp luyện khí thất đi ta hẳn là t i u có năm chắc hơn đi qua lần này thảo hạch tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch là khí tông chế biến thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc luyện khí trong phòng địa hỏa và tối thép nhúng vào nước lạnh dịch cấp bậc đều là không đồng dạng như vậy hoàng cấp là kém nhất luyện khí thất tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch tự nhiên cũng là kém nhất vị sư lệ này n g u y ê lợi mới vừa nói cũng không đúng đối với phía sau đột nhiên chuyển tới thanh âm mang k h ổ n g phương suy nghĩ cắt đứt k h ổ n g phương trong lòng cả kinh hắn thần hồn mới thành lập nhận biết thế nhưng mạnh hơn rất nhiều có thể có mọi người đi mo đến phía sau hắn hắn đều đang không có phát hiện k h ổ n g phương lập tức dừng bước lại xoay người hướng về phía sau nhìn lại hai cái mười tám mười chín tuổi thanh niên nhân hướng k h ổ n g phương bên này đi tới hai người tướng mạo đều cực kỳ phổ thông trên người ăn mặc cũng thập phần một mạc bất quá đi ở phía trước người tuổi trẻ kia trên người đã có loại khí chất rất đặc biệt khiến thấy người của hắn vô pháp bỏ qua sự hiện hữu của hắn chẳng biết hai vị sư huynh là khẩn phương nghi hoặc nhìn hai người trên người có đặc biệt khí chất thanh niên nhân còn chưa lên tiếng đi theo phía sau hắn người tuổi trẻ kia đã giành mở miệng trước đây là hỏa vân đường tôn hạo sư m i n h ta là tôn hạo sư m i n h người theo đuổi ngươi có thể gọi trương đức trương đức mặc dù nói cực kỳ k h á c h khí nhưng khổng phương phát hiện trong mắt hắn rõ ràng có một tiêng nạo khí nay trương đức mặc dù chỉ là một người theo đuổi nhưng lại có thể từ khí tông trung nhận được tu luyện công pháp và hồn luyện phương pháp từ nay về sau liền có thể bước trên tu đạo đường địa vị tự nhiên không là không có gì cả nhập môn đệ tử có thể so sánh nếu không phải tôn hạo đột nhiên mở miệng trương đức căn bản cũng không nguyện phản ứng khổng phương như vậy nhập môn đệ tử. cái này lại chính là vị k i a luyện chế được hạ phẩm linh bảo tôn hạo k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cả kinh không khỏi tỉ mỉ quan sát tôn hạo thấy k h ổ n g p h ư ơ n g không nói câu nào chỉ là nhìn chằm chằm tôn hạo điều này làm cho trương đức trong lòng có chút bất mãn lên một không có địa vị gì nhập môn đệ tử thấy nội đường đệ tử không được lễ trái lại nhìn chằm chằm thực sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu trương đức nhịn không được nặng nghề hừ một tiếng ý kiến trương đức tiếng hừ k h ổ n g p h ư ơ n g cái này mới phản ứng được bất quá hắn cũng không có như trương đức trong lòng mong đợi như vậy đi hành lễ trái lại xóa khai trọng tâm câu chuyện đạo tôn hạo sư h u n h mới vừa nói ta nói sai sư đệ ngu dốt mong rằng tôn hạo sư huynh có thể chỉ điểm một chút k h ổ n g phương đến từ địa cầu quan niệm cùng người của thế giới này vẫn còn có chút bất đồng nếu như là cái khác nhập môn đệ tử nhìn thấy vị này có thể luyện chế ra linh bảo nội đường đệ tử nhất định không lập tức định b ỡ cũng sẽ có vẻ cực kỳ cung kính tôn hạo không để ý k h ổ n g phương thất lễ trái lại cười giải thích huyền cấp luyện khí trong phòng tối thép nhúng vào nước lạnh tề dịch tuy rằng so hoàng cấp luyện khí trong phòng muốn tốt một chút nhưng muốn luyện khí cũng không quan muốn xem tối thép nhúng vào nước lạnh tề khu trừ tạp chất theo như bất đồng yêu cầu mang các loại tài liệu luyện khí dung hợp cùng một chỗ chế thành khí phôi còn có tối hậu khai linh cái này ba cái bước đi đối với luyện khí mà nói cũng đều vô cùng trọng yếu chỉ dựa vào tôi thép nhúng vào nước lạnh bước này là luyện chế không ra linh bảo một bên trương đức trong lòng cười lạnh một tiếng cực kỳ chẳng đáng nội đường đệ tử cũng không có mấy người có thể luyện chế ra linh bảo huống chi cái này quần áo tạp tơi lân b ả o pha trộn tự không tốt nhập môn đệ tử cùng người như vậy nói linh bảo ta đều lo lắng h ắ n có thể hay không nghe hiểu trương đức trong lòng có chút ít các ý nghĩ tôi thép nhúng vào nước lạnh tệ tốt một chút đúng đối với vũ khí phẩm chất luôn có thể có một chút để thăng nha k h ổ n g vương vô cùng kinh ngạc hỏi tôn hạo khẽ cười lắc đầu sư đệ nói vừa đúng đối với cũng không đúng ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi hai cái này đốt thượng nếu như làm không được h á tôi thép nhúng vào nước lạnh tê dịch t i ể u vô pháp mang vũ khí chung các loại tài liệu đặc tính toàn bộ kích thích ra đến lúc này vậy tôi thép nhúng vào nước lạnh tê dịch hay là chỉ có thể kích phát một phần nhỏ tài liệu đặc tính mà cao cấp tôi thép nhúng vào nước lạnh tê dịch kích phát đặc tính khả năng hơi chút nhiều một chút nhưng sư đ ệ phải hiểu nhất kiện linh bảo chúng các loại tài liệu đặc tính phải làm là hỗ trợ lẫn nhau thị xử với một loại trạng thái thăng bằng nếu như không thể đạt được sự cân bằng này cái này vũ khí kỳ thực đã coi như là luyện phế đi mà thông thường tôi thép nhúng vào nước lạnh tề dịch đúng đối với tài liệu đặc tính kích phát thiếu cho nên đối với sự cân bằng này phá hư cũng nhỏ lại dưới tình huống như vậy cao cấp tôi thép nhúng vào nước lạnh tề dịch kỳ thực trái lại không bằng cấp thấp sư đ ệ có thể hiểu tôn hạo cởi hỏi khẩm phương trong lòng rộng mở trong sáng đa tạ sư huynh chỉ điểm khẩm phương phát ra từ nội tâm c à n t ạ tôn hạo nói với hắn tuy rằng không nhiều lắm nhưng đối với sự giúp đỡ của hắn lại rất lớn tôn hạo cười cười không có nói cái gì nữa mang theo trương đức kế tục đi về phía trước hơn hai mươi mét ngoại luyện khí thất đều không tôn hạo mang theo trương đức tuyển một gian luyện khí thất liền đi vào khổng phương một bên suy nghĩ tôn hạo vừa theo như lời nói vừa đi vào tôn hạo bên cạnh một gian luyện khí trong phòng không hổ là có thể luyện chế ra linh bảo nhân đạo lý này tuy rằng nhìn như giản đơn nhưng nếu không ai giáo dục nói người bình thường thật đúng là chuyện bất quá cái này không đến đúng đối với tôn hạo khổng phương cũng không khỏi không nói một tiếng n ộ i p h ụ tôn hạo chỗ ở luyện khí trong phòng trương đức đứng ở cửa thấy khổng phương tiến nhập một bên luyện khí thất sau trương đức lúc này mới mang rất nặng hàn lũ thạch môn quang thượng sư h i n h lòng của ngươi đ ị a cũng thật tốt quá hắn chỉ là một thông thường nhập môn đệ tử mà thôi ngươi dĩ nhiên tiêu hao mình thời gian quý giá đi chỉ điểm hắn trương đức điệu m ô i nói rằng tôn hạo nhìn thoáng qua trương đức mỉm cười lắc đầu thời giờ của ta cũng không có ngươi nói như vậy quý giá h ú n g chi chỉ là thuận miệng nói hai câu nói chuyện tình có thể tiêu hao ta bao nhiêu thời gian đâu trương đức bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám nói thẳng ra t r ư ơ n g đ ứ c hy vọng tôn hạo thời gian nhàn hạ đều có thể dùng để chỉ điểm hắn luyện khí mà không phải mang thời gian tốn hao ở một không có gì tiền đồ nhập môn đệ tử trên người tốt lắm không nói những chuyện khác ta còn là chỉ điểm ngơi ư luyện khí nha tôn hạo đạm vừa cười vừa nói một bên luyện khí trong phòng k h ổ n g p h ư ơ n g đóng ký hàn u thạch phía sau cửa liền rất nhanh đi tới thịnh phong chứ tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch thạch bờ đầm thời gian trên đoàn kiếm v à i rách k h ổ n g p h ư ơ n g ôm tâm tình kích động mang đoàn kiếm đâm vào thạch trong đầm sau đó khẩn phương liền ở một bên đợi lên tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch phải đoàn kiếm chung các loại tài liệu đặc trái qua tôi thép nhúng vào nước lạnh nói vậy đoàn kiếm phẩm cấp có thể để thăng một ít k h ổ n g phương trong lòng có chút chờ mong đây chính là hắn lần đầu tiên lệ u y n k h í sau một lúc lâu k h ổ n g phương mang đoàn kiếm từ tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch chung lấy ra trong lòng tràn đầy mong đợi k h ổ n g phương tỉ mỉ quan sát đến đoàn kiếm trong tay đông nhiên k h ổ n g phương sắc mặt đống nhiên biến đổi làm sao sẽ không có bất kỳ biến hóa nào không phải là như vậy a thì là phẩm cấp không có quá lớn để thăng cũng có thể có hơi nhỏ để thăng a nhìn trong tay không có biến hóa chút nào đoàn kiếm khẩn phương nhất thời có chút nóng này hắn vốn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần đi qua lần này khả hiện tại tôi thép nhúng vào nước lạnh bước này càng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì điều này làm cho hắn đi qua khảo hạch hy vọng càng thêm m o n g m anh không phải là như vậy k h ổ n phương thì thào nói rằng ta bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân không cách nào khống chế h ỏ a diễm cho nên tiền hai bước chung khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác về phần hiệu quả làm sao trong lòng ta vốn là không có để hiện tại nếu tôi thép nhúng vào nước lạnh bước này vô pháp để cao đoạn kiếm phân cấp vậy ta đây là luyện khí chỉ có thể lấy thất bại cao chung trong lòng lo lắng khẩn phương hầu n ô n loạn ngữ lên b ỗ n nhiên một đạo linh quang xẹn qua trong óc khiến khẩn phương trực tiếp ngây mẩn cả người vấn đề khả năng ra ở phía trước khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi cái này hai bức tượng h những người k h á c luyện khí dựa vào là đ ị a hỏa mà ta lại trời đất xui khiến dùng thổ hành lực hay là vấn đề nằm ở chỗ ở đây k h ổ n g vương nhãn thần nhất định trong lòng sinh ra nhất chút hy vọng hiện tại bất kể như thế nào đều phải thử một chút ngược lại thử một chút tối đa cũng chính là cái thất bại nhưng không thử thì nhất định sẽ thất bại k h ổ n g vương đi tới một bên mở c h â n pháp đ ị a hỏa nhất thời từ dưới nền đất s u n g ra lửa cháy mạnh bốc lên chiếm cứ một khối sáu bảy mét lớn nhỏ khu vực đ ị như hoàng á h cấp luyện khí thất phổ thông đều là nhập môn đệ tử đang sử dụng mà vào môn đệ tử không chiếm được hồn luyện phương pháp tự nhiên cũng liền vô pháp bước trên tu đạo đường cứ như vậy sở hữu nhập môn đệ tử cho dù ở hỏa hành thượng chính mình hoặc cao hoặc thấp thiên phú nhưng cũng vô pháp trực tiếp điều khiển đệ hỏa Tối đột a nhiên g n h hỏa là dựa vào bước lên địa hỏa bỗng nhiên dừng lại như một mảnh hỏa diễm điêu khắc trực tiếp đọc lại đột nhiên diễn biến khiến khổng phương trong lòng kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra bất quá rất nhanh địa hỏa cũng nặng tân sôi c r à o đứng lên nhưng không chỉ có như vậy địa hỏa rất nhanh bước lên ẩn chứa trong đó uy năng so vừa kinh khủng mười mấy lần hơn nữa những thứ này địa hỏa đều đang hướng đoàn kiếm vào tới một thời đoàn kiếm tựa như một không đáy mang rất nhiều địa hỏa cấp tốc thối vệ k h ổ n g phương giật mình nhìn một màn này thậm chí đều đã quên điều khiển trận pháp cùng lúc đó ở k h ổ n g phương chung quanh mười mấy luyện khí trong phòng này đang ở người luyện khí đều đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu thán g thiết những người này vốn có chính thận t r ọ n luyện chế vũ khí có thể bị trận pháp khống chế địa hỏa cánh đột nhiên trở nên cực không ổn định uy năng càng trong nháy mắt tăng vọn đưa bọn họ tài liệu luyện kh Địa hòa chương ó sáu khai linh thay đổi trận pháp địa hỏa quận trào mãnh liệt nhưng bị một thanh đoàn kiếm đều thôn vệ một màn này thật sự là lộ ra quỷ dị tại sao có thể như vậy khẩn g vương thất thần nói nhỏ hắn thậm chí đều đã quên dùng trận pháp khống chế lửa nếu như tôn hạo ở chỗ này tuyệt đối sẽ k i n h hô lên loại chuyện này thế nhưng từng khí tu đều cực kỳ hướng tới bởi vì loại tình huống này đại biểu cho một loại luyện khí cảnh giới loại cảnh giới này có cái tên kêu hỏa luyện kim thân chỉ có ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi cái này hai bước làm được gần như hoàn mỹ thì mới phải xuất hiện lời này hiếm thấy tình huống lúc này vũ khí trung sở hữu tài liệu gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ trong chỗ u minh chỉ biết sản sinh một loại lực lượng loại lực lượng này hội hấp dẫn hòa diễm khiến hòa diễm đúng đối với vũ khí bản thân tiến hành càng hoàn mỹ rèn luyện đây là kỹ gần với đạo thể hiện cho nên chỉ cần xuất hiện hỏa luyện kim thân phía sau t ô i thép nhúng vào nước lạnh và khai linh cho dù làm bất hảo vũ khí phẩm cấp cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào hỏa luyện kim thân phổ thông chỉ có những khí tu đó tông sư mới có thể làm được nhưng lúc này lại xuất hiện ở khổng phương cái này nhập môn đệ tử trên người không thể không nói đây là nhất kiện cực kỳ chuyện q u ỳ dị bất quá cái này hết thể đều phải ích với khổng phương ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi thì lựa chọn là thổ luyện phương pháp mà không phải bình thường hỏa luyện chi pháp thủ hành rất nặng rộng lớn rộng rãi không giống hỏa hành c u n bạo khó có thể nắm trong tay ở khu trừ tạp chất thì khổng phương dùng thổ hành lực dung nhập các loại tài liệu chung tương kỳ trung không cần đông tây đều nhất nhất loại bỏ quá trình này thổ hành lực là hoàn toàn ở khổng phương dưới sự k h ô n g chế mà lợi dụng hỏa hành ngoại lộ vẽ trong đó một loại lực lượng đ ị a hỏa cũng rất khó xử đến lời này tế vi thao tác h ỏ a hành lực q u â n bạo là từ ngoài vào trong tiến hành rèn luyện mà thổ hành lực tắc là hoàn toàn bao dung là nội ngoại đồng thời tiến hành hơn nữa ở khu trừ tài liệu nội bộ tạp chất thì so hỏa hành lực muốn rất có ưu thế cho nên xuất hiện hỏa luyện kim thân lợi này hiếm thấy tình huống cũng không phải khổng phương luyện khí thủ pháp và nằm trong tay đ i ệ hỏa năng lực cao bao nhiêu cực kỳ. mà là hỏa hành lực và thổ hành lực cái này lưỡng chủng lực lượng ở thuộc về bất đồng sở tạo nên cái này thì tương đương với dùng một kiếm và thiết kiếm đi chém một tảng đá dùng giống nhau lực lượng nhưng tạo thành phá hư lại không thể so sánh nổi đạo lý trong đó đó là thiết kiếm so một kiếm thích hợp hơn bất quá nếu muốn dùng thổ hành lực loại bỏ tạp chất có cái điều kiện tiên quyết thì không cách nào đi vòng qua đó chính là thổ hành lực nếu có thể hoàn toàn du nhập g n vào tài liệu luyện khí chung mới được k h n g phương kiến thức không đến căn bản không biết mình đến tột cùng làm xong rồi chuyện gì không phải thế giới này khí tu cũng không có khả năng đều là chính mình hỏa hành thiên phú người mà chắc là chính mình thổ hành thiên phú nhân tài đúng đối với căn bản không biết mình đánh bậy đánh bạ dưới đạt tới hỏa luyện kim thân cảnh giới khổng phương còn lăng lăng nhìn thôn v ệ địa hòa đoàn kiếm trên mặt tất cả đều là mê man và không giải thích được thậm chí còn có một chút kinh cụ nhân đúng đối với không biết chuyện tình luôn luôn tương đối dễ dàng sản sinh sợ hãi bất quá nếu để cho những người khác thấy khổng phương lúc này biểu tình cần phải dùng nước bọn đưa hắn chết bới gặp phải hỏa luyện kim thân lợi này hiếm thấy chuyện tốt lúc này thì là không thịnh hành phấn như điên cũng không đến mức ngu đến đi sợ hãi nha h ô địa hỏa đ ỗ n g nhiên vừa nhảy ngay sau đó liền khôi phục bình thường đoạn kiếm không hề thôn vệ địa hỏa cho đến lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g mới hồi phục tinh thần lại thấy không có phát sinh cái gì chuyện không tốt k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời b ô n g l ỏ n g hơi có chút sống s ó t sau hai nạn cảm giác hoàn hảo hoàn hảo không có phát sinh cái gì đáng sợ sự k h ổ n g p h ư ơ n g trường thở phào một cái cái này khí tông cũng thực kéo kiện tìm cái kém nhất hoàng cấp luyện khí thất cũng thì thôi lại vẫn sẽ xuất hiện địa hỏa không ổn định đích tình huống cái này nếu như địa hỏa bỗng nhiên bạo phát mang trận pháp phá tan ta đây cái mạng nhỏ không phải thông báo sao khẩn vương trong lòng hơi có chút bất quá lúc này chu vi hơn m ộ ư ơ i đan g lúc luyện khí trong phòng nhập môn đệ tử trong lòng oán nghiệm quá nặng k h ổ n phương gặp được hỏa luyện kim thân sở dĩ vũ khí của hắn không chỉ có không có việc gì trái lại chiếm được t ố t chỗ nhưng bởi vì hỏa luyện kim thân trong lòng đất rất nhiều địa hỏa đều bị hấp dẫn bắt đầu có thể dùng chu vi luyện khí trong phòng nhân đều đổ xui xẹo mỗi người vũ khí toàn bộ biến thành cho bụi k h ổ n phương điều khiển trận pháp địa hỏa một quyển trên mặt đất lửa trùng chìm nổi đoạn kiếm nhất thời bay ra cấp tốc chui vào một bên tôi thép nhúng vào, vào nước lạnh dịch thượng cấp tốc xuất hiện một đoàn xương tráng k h ổ n g phương dùng trận pháp mang địa hỏa một lần nữa che lại sau đó đi tới tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch bờ đồng nhìn tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch t r u n g đoàn kiếm k h ổ n g phương trong lòng vừa hiếu kỳ vừa thất vọng rất sợ mới vừa quỷ dị tình huống có thể dùng trôi này đoàn kiếm bị lợi phế một khi trôi này đoàn kiếm lợi phế hắn có thể sẽ không có mới tài liệu dùng để lợi khí đến lúc đó tự nhiên cũng liền vô pháp đi qua khí tông khảo hạch hy vọng kết quả không nên quá kém ta không tham cũng không muốn linh bảo cũng không cần chuẩn linh bảo chỉ phải cho ta một bà có thể đi qua khảo hạch vũ khí là được loại yêu cầu này cũng không cao các lộ đại thần đại tiên có thể nhất định phải phù hộ、à. khổng phương tinh tế toái toái lẩm bẩm bất quá đều nhắc tới linh bảo lại vẫn nói không tham phải biết rằng tôn hạ o vị này nội đường đệ tử luyện chế ra hạ phẩm linh bảo cũng làm cho khí tông chấn động một cái một thời danh tiếng cực kỳ h i ề n hách cái này như một cá i nhân nói hắn không nên mười ức cũng không cần nhất ức cho hắn một trăm vạn là được như nhau cho dù một trăm vạn đó cũng không phải là nhất cái số lượng nhỏ a sau một lúc lâu khổng phương đưa tay đưa vào tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch t r ù n g đại thần đại tiên môn phù hộ nhất định không nên quá kém a một bên ra bên ngoài tú đoàn kiếm khổng phương còn một bên cầu nguyện. chỉ là khổng phương trong miệng này đại thần và đại tiên môn hiện tại cũng không biết vùi ở cái kia c cá a đáp ai lúc rảnh rỗi đến để ý tới hắn a mang đoàn kiếm cầm ở trên tay khổng phương tỉ mỉ cha nhìn càng xem khổng phương trong mắt q u a n g mang lại càng lượng trên mặt thấp thỏm cũng cấp tốc đổi thành hưng ơ phân d á n g tươi cười thì là không có một bước cuối cùng khai l i n h ta đây trôi đoàn kiếm cũng cũng sẽ không xếp hàng tối hậu hai trăm danh đi nha đ ặ t ở khổng phương trong lòng cự thạch cuối cùng là giảm đi hơn phân nửa khiến hắn có thể thở một cái tuy rằng khổng phương hôm nay đã chỉ nửa bước bước lên tu đạo đường nhưng thế giới này khắp bầu trời đều là nhập linh cảnh thậm chí cường đại hơn tồn tại k h ổ n g phương chỉ là một liền dẫn hồn cảnh cũng không có triệt để bước vào tiểu tu sĩ hơn nữa hẳn đúng đối với thế giới này cũng không thế nào lý giải tùy tiện trốn đi ra bên ngoài rộng lớn hơn trên thế giới tử vong sát s u ấ t tuyệt đối ở tám phần mười đã ngoài cho nên không phải vạn bất đắc dĩ k h ổ n g phương cũng không hy vọng ly khai khí tông chí ít trong thời gian ngắn trong vòng k h ổ n g phương không muốn làm như vậy hôm nay k h ổ n g phương lại có triệu dũng tên địch nhân này cái này có thể dùng khẩn phương càng không thể khinh xuất ly khai khí tông để tránh khỏi lọt vào triệu dũng trả thù đang ở tỉ mỉ kiểm tra đoạn kiếm phẩm cấp khẩn phương hô hấp bỗng nhiên bị kiếm hãm sắc mặt càng trong nháy mắt trở nên có chút từng hồng cánh dĩ nhiên đạt tới tam phẩm ta không phải đang nằm mơ chứ khẩn phương nhịn không được mánh lực bóp mình một bà tuy rằng đau n h a răng t r ấ n mắt nhưng khẩn phương trên mặt lại tất cả đều là không che giấu được hưng ơ phấn ha ha ha tam phẩm vũ khí cái này cũng đủ ta đi qua khảo hạch khẩn phương nhịn không được phá lên cười tam phẩm vũ khí có thể ta có nhìn tiến vào nội đường khẩn phương trong lòng đột nhiên một mảnh lửa nóng một khi trở thành nội đường đệ tử thân phận và địa vị có thể thì có biến hóa nghiêng trời lệ đất kế tiếp c ê u ứng khai thị vô cùng trọng yếu khai linh nếu như khai linh có thể làm tốt trôi này đoạn kiếm phẩm cấp thậm chí còn có thể tăng lên nữa một t ầ n g thứ nói không chừng là có thể đạt được nhị phẩm một khi tấn thăng làm nhị phẩm vũ khí ta trở thành nội đường đệ tử có khả năng đủ để đề cao đến chín thành đã ngoài thấy được trở thành nội đường đệ tử hy vọng không phương đúng đối với tối hậu nhất bộ khai linh càng thêm coi trọng kỳ thực ở linh bảo d ư ớ i ngoại trừ chuẩn linh bảo ở ngoài vũ khí cũng không có gì tế phân phẩm cấp phải không linh bảo kỳ thực đều chỉ có thể tính bất nhập lưu bất quá khí tông dù sao cũng là hướng luyện khí là vật chính vì để cho từng đệ tử đúng đối với tình huống của mình càng h i ể u hơn khí tông ở chuẩn linh bảo dưới vừa tăng thêm sáu cái phẩm cấp từ lục phẩm đến nhất phẩm mà nhất phẩm sau đó đó là chuẩn linh bảo kỳ thực theo như trước xuất hiện hỏa luyện kim thân mà nói trôi này đoàn kiếm trực tiếp đạt được nhất phẩm thậm chí là chuẩn linh bảo đều chẳng có gì lạ nhưng khổng phương đoạt được tài liệu thực sự quá kém có thể đạt cho tới bây giờ tam phẩm đã là cực kỳ đáng sợ chuyện những đệ tử khác phổ thông cũng đều ở lục phẩm và ngũ phẩm trung bồi hồi có thể đạt được tứ phẩm đích đã cực kỳ rất thưa thớt mà có thể đạt được tam phẩm càng lác đắc không có mấy về phần nhị phẩm trừ phi có đặc thù tài liệu lệ kh đây cũng là triệu dũng trước đây vì sao phải cướp giật k h ổ n g phương thanh minh thạch nguyên nhân dù sao đặc thù tài liệu có thể để thăng vũ khí phẩm cấp đúng đối với lần này khảo h ạ c h có chỗ tốt từ lớn muốn khai linh nhất định phải tại đây trôi trên đoàn kiếm dung nhập trận pháp đối với ngươi trong trí nhớ chỉ có một đơn giản trận pháp thì là mang trận pháp này dung nhập trôi này đoàn kiếm trung đoàn kiếm phẩm cấp hẳn là cũng sẽ không có quá lớn tăng lên hồi tưởng trong trí nhớ cái kia trận pháp k h ổ n g phương trong lòng vừa không khỏi có chút tiết bối không có tốt trận pháp khai linh hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào điều này làm cho bị vây trong hưng phấn khẩn khẩn cấp tốc bình tĩnh lại khí tông khảo hạch là luyện chế ra vũ khí phẩm cấp xếp hạng tiền ba mươi danh mới có thể tiến vào nội đường k h ổ n g phương vốn có cũng không có hy vọng xa vời tiến vào nội đường chỉ cần có thể bảo trụ nhập môn đệ tử thân phân không bị tước đoạt cũng đã rất thỏa mãn bất quá khi k h ổ n g phương phát hiện trôi này đoàn kiếm dĩ nhiên đạt tới tam phẩm sau trong lòng hắn t i u không thể ước chế sinh ra trở thành nội đường đệ tử ý niệm trong đầu trở thành nội đường đệ tử thế nhưng một bước lên trời từ nay về sau có thể tu đạo tuy rằng k h ổ n phương hiện tại cũng bắt đầu tu luyện nhưng hắn không coi chừng cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp nhưng không có tốt tu hành công pháp đến phối hợp điều này làm cho thực lực của hắn tiến bộ thật cho nên thành công là nội đường đệ tử cơ hội k h ổ n g phương cựu tuyệt đối chẳng biết bung tha đáng tiếc hắn trong trí nhớ trận pháp thực sự quá đơn giản khiến hắn trở thành nội đường đệ tử ý kiến vừa biến thành một nước quên đi, có thể bảo trụ thân phận bây giờ ta cũng nên thỏa mãn cùng lắm thì hai năm sau ta cố gắng nơi trở thành nội đường đệ tử k h ổ n g phương ngay tức thì bính trừ tạm nhiệm từ trong lòng lấy ra nhất miếng nhỏ phong kim dựa theo trong trí nhớ cái k i a giản đơn trận pháp ở trên đoàn kiếm khắc khắc bức tranh phong kim mảnh vụn đính vào trên đoàn kiếm có một loại k h á mỹ khẩn sợ khắc trận pháp này chỉ có một đơn giản tác dụng đó chính là phân tán thừa nhận lực lượng nhận được công kích thì trận pháp này hội mang tập trung ở chung với nhau lực công kích phân tán ở toàn bộ trên tân h kiếm tương đương với khiến c h ỉ n h thanh kiếm đều thừa nhận rồi công kích loại năng lực này thoạt nhìn rất lợi hại nhưng thực hoàn toàn rất yếu chỉ vì trận pháp này thực sự quá mức giản đơn không có bao lớn uy năng chỉ cần công kích nhân thực lực hơi chút mạnh một chút trận pháp này chỉ biết mất đi tác dụng ứng hưu vô pháp phân tán lực công kích bất quá bây giờ có chút ít còn hơn không chỉ có cái này một trận pháp khẩn phương căn bản không có lựa chọn khác đương nhiên cái khác nhập môn đệ tử phổ thông cũng chỉ có như thế một đơn giản trận pháp chỉ có này trở thành nhập môn đệ tử đã đã nhiều năm nhân trong tay có tông môn cống hiến mới có thể đổi lấy đến khá một chút t r ậ n pháp cấp vũ khí khai linh muốn dung nhập t r ậ n pháp tốt nhất cách làm nhưng thật ra là cách dùng lực cấu trúc t r ậ n pháp bất quá nhập môn đệ tử cũng không có bước vào tu hành đạo không có pháp lực bọn họ tự nhiên chỉ có thể dùng lời này giản đơn lại thô lậu phương pháp cấp vũ khí khai linh toàn thân tâm vùi đầu vào khai linh chung k h ổ n g phương ý thức nhưng dần dần tiến nhập từ phụ xuất hiện ở phía phía tinh không mê ngưng h ạ bất quá khẩn phương cầm phong kim trong tay lại không có chút nào chậm lại gần như bản năng vẫn ở chỗ cũ khắc trật pháp sau một t lúc lâu đem khắc hết trận pháp sau khẩn g phương đột nhiên một cái giật mình bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại di ta vừa làm sao vậy tinh thần giống như hoảng hốt một chút khẩn phương trong ánh mắt có chút mê man đem túi đầu thấy trận pháp đã khắc hết k h ổ n g phương trong lòng vui vẻ nhất thời đã quên mới vừa hoảng hốt cũng không có tỉ mỉ quan sát trên thân kiếm trận pháp tự xoay người một lần nữa mở che lại địa hòa trận pháp khiến địa hòa trôi ra sau đó khổng phương mang đoàn kiếm ném vào địa hòa trung trên mặt đất lửa nung khấu hạ phong kim khắc trận pháp chậm rãi sắp nhập vào đoàn kiếm trung ở trận pháp và đoàn kiếm triệt để dung hợp một khắc kia một đạo hơi yếu tử sắc quan g mang đẫm nhiên xuất hiện ở trên đoàn kiếm bất quá tử quan g rất nhanh vừa dung vào đoàn kiếm trung trên mặt đất lửa chiếu dọi hạ khổng phương cũng không nhìn thấy cái này một màn kỳ dị Trước trận chi khắc vô vào Phong ph Kim đầu sỏ gây Mang nên. trước tinh thần hoảng hốt cũng không có khiến cho k h ổ n g phương chú ý của cho nên đúng đối với khai linh k h ổ n g phương trong lòng cũng không có bao hy vọng quá lớn bất quá tuy rằng như vậy k h ổ n g phương hay là muốn cha nhìn một chút đ o ạ n kiếm phẩm cấp cái này dù sao ý nghĩa hắn có thể được cái gì tỉ mỉ cha xét đ o ạ n kiếm trong tay rồi đột nhiên k h ổ n g phương hai mắt trợn một chút t r ợ n tròn trên mặt lộ ra bất khả tư nghị cái này dĩ nhiên đạt tới nhị phẩm điều này sao có thể k h ổ n g phương la thất thanh luyện kỳ bốn bước mỗi một bước đều đúng đối với vũ khí tối hậu phẩm cấp có tác dụng cực kỳ trọng yếu nhưng theo k h ổ n phương hắn trong trí nhớ chỉ có một dạng đơn lại thô lậu trận pháp điều này làm cho hắn đúng đối với k h a i l i n h bước này căn bản không báo cái gì hy vọng k h ổ n phương cũng chính là ông có chút ít còn hơn không ý kiến làm khai linh nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên phát hiện đ o ạ n kiếm phẩm cấp dĩ nhiên trực tiếp tăng lên một t ầ n g thứ đạt tới nhị phẩm nếu như dựa theo ta trong trí nhớ cái kia trận pháp đến khai linh trôi này đ o ạ n kiếm là tuyệt đối vô pháp để thăng một phẩm cấp lẽ nào ta vừa hoảng hốt đoạn thời gian đó nội chuyện gì xảy ra ta không biết sự tỉnh khẩn phương trong lòng k h a động mơ hồ đoán được một khả năng trận pháp. khai linh khiến đoàn kiếm ngạnh s i n h s i n h tăng lên một phẩm cấp vấn đề chỉ khả năng ra ở khai linh trận p h á p thượng chỉ là nhìn đoàn kiếm k h ổ n g phương không khỏi im lặng nợ nụ cười khổ chứ không có tỉ mỉ kiểm tra hiện tại trận pháp đã triệt để du nhập g n đoàn kiếm trung hướng năng lực của ta có thể không cách nào để cho trận pháp hiện hóa đi ra xem ra ta thì không cách nào biết được ở khắp vào trận pháp thì đến tột cùng chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương buồn bực gãi đầu một cái tưởng nhớ lại vừa ý thức xuất hiện hoảng hốt đoạn thời gian đó chung đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá nỗ lực đường à y nữa cũng không có thể nhớ lại bất cứ chuyện gì không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì thôi bất quá sau đó k h ổ n g phương đột nhiên phá lên cười trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn và vui sướng mặc kệ trước chuyện gì xảy ra chỉ cần có trôi này nhị phẩm đ o ạ n kiếm ta thì có cực lớn cơ sẽ trở thành nội đường đệ tử k h ổ n g phương càng xem đ o ạ n kiếm trong tay càng là hưng phấn yêu thích không đúng tay nhẹ nhàng vớt ve sau đó k h ổ n g phương mang đ o ạ n kiếm một lần nữa dùng vải rách bao vây lại chuẩn bị ly khai luyện khí thất trôi này đ o ạ n kiếm là vì lần này khảo hạch chuẩn bị k h ổ n g phương phải đến trước mặt hỏa vân đường quầy hàng đi mang đoàn kiếm giao cho hỏa vân đường nhân mới vừa mở luyện khí thất thạch môn, lối đi nhỏ chúng táo tạm thành một chút đều chút ta tân tân khổ khổ chuẩn bị tài liệu luyện khí một chút toàn bộ hóa thành cho tàn cái này hoàng cấp luyện khí thất trận pháp cũng quá kém nha lại vẫn sẽ xuất hiện địa hỏa không ổn định loại tình huống này lối đi nhỏ chung một nghiên kỷ t h u ậ t nhìn hơn hai mươi nhập môn đệ tử cả tiếng oán trách ngươi cũng đụng phải loại sự tình này ta còn tưởng rằng chỉ có ta đụng phải đâu nghe vậy lối đi nhỏ chung người đệ tử t r ư ớ c là có chút kinh ngạc bất quá ngay sau đó tự trở nên cực kỳ phiên mượn nghe nói như thế bị địa hỏa cái hố thảm cái khác nhập môn đệ tử cũng đều lập tức nói đến mình đụng phải chuyện quỳ dị ngươi một lời ta một lời thanh âm táo tạp oán khí rất n k h ổ n phương ngay từ đầu còn không có mang chuyện này và chính hắn liên tưởng cùng một chỗ trong lòng còn hơi có chút đồng cảm gật đầu dù sao hắn vừa luyện khí thời gian địa h ỏ a cũng đông nhiên bạo phát một chút làm hại hắn lo lắng n ử a này g rất sợ lần này đ o ạ n kiếm luyện phế cho nên k h ổ n phương nghe người chung quanh tràn ngập án tức giận trong lòng được kêu là một nhận đ ồ n g a có thể dần dần k h ổ n phương phát hiện không thích hợp những người này tài liệu luyện khí trên mặt đất l ử a bạo phát chung đều biến thành cho tàn hắn căn này luyện khí thất địa họa tuy rằng cũng xảy ra dị thường nhưng hắn đoàn kiếm cũng không có hóa thành cho tẫn tương phản đoàn kiếm phẩm cấp còn đề cao rất nhiều cảm giác có cái gì không đúng khổng phương nhìn lướt qua h o á n khí rất nặng mọi người phát hiện những người này chiếm dụng luyện khí thất đều đang tại khác phụ cận ở phía sau hắn luyện khí thất bởi vì không có vài người dùng sở dĩ còn không nhìn ra cái gì nhưng trước mặt luyện khí thất đã có thể có vấn đề luyện khí thất vốn là xây ở lối đi nhỏ hai bên lúc này khổng phương phát hiện hắn tiền phương bất kể là bên trái luyện khí thất còn là hữu biên luyện khí thất xa nhất đang lúc luyện khí thất đều cùng hắn cách xa nhau chứ bốn đang lúc luyện khí thất nói cách khác hắn phía trước luyện khí thất bất kể là lối đi nhỏ bên trái còn là hữu biên đều có năm đang lúc hơn nữa không nhiều không ít đôi xứng làm trò kinh dị hai gian xa nhất luyện khí thất cùng k h ổ n g phương cự li kinh người như vậy bằng nhau k h ổ n g phương cũng không nhận ra đây là vợ khớp hơn nữa người chung quanh tài liệu đều bị địa hỏa hóa thành cho t à n duy độc tài liệu của hắn hoàn hảo không tổn h a o gì k h ổ n g phương cho dù không biết là nguyên nhân gì tạo thành cũng biết đây hết t hệ khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan k h ổ n g phương trong nháy mắt c h ọ t dạng hắn vốn đang dự định cũng theo mọi người đoán giận vài câu nhưng lúc này đừng nói không dám v á n trách hắn thậm chí đang lặng lẽ hướng luyện khí trong phòng tối lui sợ bị những oán niệm này rất nặng nhân phát hiện nếu để cho những người này đ o á n ra đầu sỏ gây nên là hắn k h ổ n g phương vậy hắn cũng đừng nghĩ chạy thoát k h ổ n g phương tối h nhập luyện k h í thất nhanh lên trốn được một góc đem người bên ngoài nhìn không thấy hắn thì lúc này mới thật dài hộp ra một hơi thở chuyện này h u y n não may mà ta phát hiện sớm v ằ n g không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a k h ổ n g phương ám đạo một tiếng may mắn bị hủy người khác tài liệu luyện k h í tương đương với đoạn tuyệt người khác con đường phía trước đây chính là hội kết xuất t ử thủ k h ổ n g phương phải cẩn thận một chút bất quá việc này cũng trách không được khẩn phương hỏa luyện kim thân loại tình huống này thật sự là quá mức hiếm thấy ai có thể nghĩ tới một nhập môn đệ tử dĩ nhiên khổng phương liền vội vàng đem v à i rách bao quanh đoàn kiếm nhét vào y phục nội may mà đây chỉ là một trôi đoàn kiếm nhét vào y phục nội chỉ cần người khác không nhìn kỹ cũng không phát hiện được sau đó khổng phương thận trọng đi ra luyện khí thất cũng không để ý tới những thứ này cả tiếng oán h giận thậm chí kêu gào muốn đi phía trước hỏa vân đường tìm trường lão nhập môn đệ tử khổng phương trực tiếp hướng lối đi nhỏ tiền phương bước nhanh tới dự định nhanh lên một chút ly khai cái này đất thị phi vị tiên sư đệ đột nhiên phía sau truyền đến một đạo có chút ly khai cái này đất thị phi k h ổ n g phương ba hai bước xuyên qua đám người quay người lại tiêu thất ở lối đi nhỏ c h ô khúc quanh tôn hạo buồn bực nhìn k h ổ n g phương bóng lưng biến mất hắn trông k h ổ n g phương ly khai vốn muốn gọi ở k h ổ n g phương làm cho k h ổ n g phương cùng bọn họ cùng đi tìm trường lão nhiều như vậy nhập môn đệ tử tài liệu luyện khí bởi vì địa hỏa nguyên nhân bị hủy vấn đề có rất đại có thể là ra ở luyện khí thất thượng hỏa vân đường tự nhiên là cấp cho cái giao phó và không những người này không làm được khảo hạch nhất định sẽ bị trục xuất tâm môn nhưng ai biết khẩn căn bản không phản ứng hắn dĩ nhiên trực tiếp chạy mất trong vội vàng vàng hình dạng nói là chạy thoát cũng không quá đáng sư huynh trong bộ dáng kia của hắn là dự định tiêu phí phá hỏng một không có lòng cầu tiến nhập môn đệ tử sư huynh hà tất quản sống chết của hắn chúng ta còn là nhanh lên một chút đi tìm trường l ã o nha gương mặt xanh b i ế c có chút phát quang trương đức nhìn khẩn g p h ư ơ n g bóng lưng biến mất trong mắt tràn đầy không cam lòng tôn hạo lại nhiều lần chiếu cố cái này nhập môn đệ tử điều này làm cho trương đức trong lòng cực không thăng bằng được rồi tôn hạo gật đầu đáp ứng một tiếng sau đó đúng đối với những người khác lớn tiếng nói đại gia cũng đừng bắn trách ta mang bọn ngươi đi tìm thanh phiền trưởng lão chỉ cần vấn đề thật ra ở ta hỏa vân đường luyện khí thất tượng trưởng lao nhất đa tạ tôn hạo sư huynh mọi người cung kính trả lời chỉ là trong đó có mấy người trong lòng như trước có chút bất mãn bọn họ hao phi đại lượng thời gian và tinh lực tích góp từng tí một một điểm hào tài liệu hiện tại lại toàn bộ chôn vùi ở tại địa hòa trung hỏa vân đường thì là tối hậu có thể cho bọn hắn một lần nữa phái phát một ít tài liệu luyện khí nhưng cũng chỉ là một ít phổ thông tài liệu mà thôi bất quá những ý nghĩ này mọi người cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ có thể không dám nói ra từng đảng tôn hạo mang theo những người khác rời đi nơi này sau tương đối khá hậu một gian luyện khí thất môn mở ra giám thị khổng phương tiễn tử quang từ đó đi ra địa hòa xả xảy Tất cả một ọ ha ha, ha ha ha. đường i chạy đi ra ngoài k h ổ n g phương cấp tốc đi tới hỏa vân đường tiền đường ánh mắt chung quanh quét mắt một lần sau đó bước nhanh đi hướng góc một quầy hàng k h ổ n g phương lựa chọn cái quầy này tiền phương trống rỗng không ai ở phía sau quầy một nam tính tạp dịch đầu đổi tới đổi lui ánh mắt mong chờ ở xuyên toa tiền đường đông đảo đệ tử trên người n h ì n quét hy vọng không ai có thể đến hắn cái quầy này làm việc chỉ là từ buổi sáng đến bây giờ hắn cái quầy này cũng chỉ làm qua hai chuyện cái này hay là bởi vì những quầy khác tạp dịch đều b ậ n quá này nhập môn đệ tử từng đẳng được sốt u ruột mới đến hắn cái quầy này thấy không ai đến hắn ở đây nam tính tạp dịch trong mắt chờ mong cấp tốc tiêu thất ánh mắt trở nên tối tam trên mặt cũng tràn đầy thất vọng khí tông chung tạp dịch cầm có cái gì đãi nộ theo chân bọn họ chuyện làm hữu quan làm được nhiều tự nhiên lấy được c h ỗ tốt cũng liền nhiều trong lòng tràn đầy thất vọng nam tính tạp dịch chợt phát hiện một thiếu niên hướng hắn bên này đi tới điều này làm cho trong lòng hắn chợt vui vẻ mà khi thấy rõ người thiếu niên kia sau nam tính tạp dịch vừa trở nên lửa nóng tâm nhất thời tự l ệ n h nửa đoạn người thiếu niên kia một thân rách dưới y phục hơn nữa trên y phục còn có thay đổi biến thành h ắ t vết máu hiển nhiên lất vào pha trộn rất thảm nam tính tạp dịch trên mặt lộ ra một nụ c ư ờ i khổ như vậy nhập môn đệ tử cũng không thể mang đến cho hắn nhiều c h ỗ t tốt bất quá có chút ít còn hơn không làm việc còn có chút khổ cực tiền không làm sự lại là cái gì đều không chiếm được k h ổ n g phương cấp tốc đi tới trước quầy bất quá cũng không có trước tiên mang trong ngực nhị phẩm đoạn kiếm lấy ra nữa mà là quay đầu lại nhìn về phía đi thông luyện khí khu vực cái kia hà n lan g mới từ luyện khí khu vực chạy đi ra ngoài hắn đúng đối với chu vi còn rất mất cảm sợ bị ý hắn ngoại bị phá hủy tài liệu luyện khí những người đó cùng đi ra tuy rằng những người này không cần thiết hội nhớ ký hắn nhưng cẩn thận không sai lầm lớn cho nên k h ổ n g phương còn là cẩn thận quan sát một phen sau quầy nam tính tạp dịch nhìn k h ổ n lén lút hình dạng trong lòng càng thêm phát khổ cái này thiếu niên áo còn lam lũ mới từ luyện khí khu vực đi ra thịu chạy đến hắn ở đây hiển nhiên là vì lần khảo hạch này muốn lên giao luyện chế vũ khí làm cho hỏa vân đường nội đường đệ tử và trưởng lão làm ra bình phán chỉ là lấp b ả o pha trộn thảm như vậy một thiếu niên có thể luyện chế ra cái gì tốt vũ khí hơn nữa người này một cái lén lút hình dạng nam tính tạp dịch trong lòng thì càng cộng thất vào không chỉ có không có luyện chế ra vũ khí tốt nhập môn đệ tử mới có lời này biểu hiện sợ bị người khác sau khi thấy mất mặt nay luyện chế ra cao phẩm cấp vũ khí đệ tử người nào không là một bộ trí đắc ý mãn cực kỳ cao ngạo hình dạng còn kém thua chiên gõ chống nói cho những người khác trương quả thực đều có chút không còn hình dáng Về phần lén lút, chỉ ù n n g ữ n là từ buổi sáng đến bây giờ nam tính tạp dịch trong lòng càng ngày càng thất vọng hắn hiện tại đã bất kỳ phản có thể thu được cao phẩm cấp vũ khí chỉ hy vọng có người ở hắn ở đây làm việc khiến hắn thắng nảy có điểm thu hoạch bằng không cuối tháng bài danh hắn lại muốn những đề đến lúc đó đừng nói bắt thưởng không chịu coi phạt đều coi là tốt. là n ai m tính lòng, trên mặt cùng ư tươi cười, ỡ n chuẩn bị tiếp đại vị này lẫn trộn, nhập môn không g lao pha ai bảo, vẹ vị tiếp thực thảm tử. Thấy đại c bị đệ đi ra k h ổ n g phương trong lòng thoáng thở dài một hơi kỳ thực hắn không sợ gặp phải những người khác duy đ ộ c sợ gặp phải nội đường đệ tử tôn hạo hai người trước nói chuyện với nhau quá vài câu nếu đụng tới tôn hạo nói không chừng là có thể nhận ra hắn k h ổ n g phương lúc này cũng không muốn phức tạp dù sao cái này trung gian thế nhưng dính dấp mười mấy người chuyện tình khẩn phương cũng không muốn hy lý hồ đồ tái trêu chọc tới mười mấy cự nhân một triệu dung hắn hiện tại đều còn không có giải quyết hết nếu như tái nhiều hơn chút địa nhân cái này khí tông hắn cũng sẽ không dùng đợi t i ê m nữa ngay khổng phương chuẩn bị mang trong ngực đoạn kiếm lấy ra n ữ a thì cách đó không xa nằm ở hỏa vân đường tiền đường trung gian cái kia quầy hàng chỗ ấy đ ố n g nhiên chuyển đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi tứ phẩm Cây đao này đao đạt nhiên dĩ phẩm. tới tứ phẩm. vị sư huynh này thật lợi hại dĩ nhiên luyện chế được đạt được tứ phẩm đích vũ khí quỹ trung quanh này mọi người vừa khiếp sợ vừa đỡ cao đám nhìn trưng bày ở trên quầy sáng như tuyết trường đao hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể cây đao kia là bọn hắn luận chế trước ngày thanh niên người mặc trường b à o màu đen vẻ mặt đắc ý hơi rơ i lên đầu cao ngạo dị thường nghe chu vi hàng loạt kinh hô và ca ngợi thanh niên áo bào đen trên mặt biểu tình rũ phát đắc ý chỉ là nhìn về phía chu vi ánh mắt của mọi người lại mơ hồ có chút chẳng đáng luận chế ra đạt được tứ phẩm đích vũ khí dựa theo năm t r ư ớ c tình huống có rất lớn có thể trở thành nội đường đệ tử một khi trở thành nội đường đệ tử t i ể u thoát khỏi nhập môn đệ tử đê tiện thân phận đích sắc có kiêu ngạo tư cách khổng phương nhìn như một con kiêu ngạo gà chống thanh niên áo bào đen không khỏi n h ngôi không phải luyện chế ra nhất kiện tứ phẩm đích vũ khí cũng không có như đối phương như vậy hận không thể toàn tông môn nhân đều biết đúng đối với người như thế khổng phương không có chút nào hào cảm cho nên nhìn thoáng qua t i ể u thu hồi ánh mắt này phát hiện sau quầy nam tính tạp dịch vẻ mặt hâm mộ nhìn bên kia khổng phương phải thấp giọng hô một chút ý kiến tiếng kêu nam tính tạp dịch vội vã quay đầu có chút lúng túng hướng khổng phương xin lỗi một tiếng cho tới bây giờ nam tính tạp dịch mới làm hai chuyện có thể không muốn bởi vì mới vừa thất thần chọc giận người thiếu niên trước mắt này có thể dùng đối phương chạy đến những quãy khác đi ta có thể hướng làm những thứ gì cho ngươi nam tính tạp dịch hơi lộ ra cung kính hỏi chỉ là câu hỏi đồng thời nam tính tạp dịch vẫn như cũ nhịn không được dùng khoẻ mắt dư quan quan sát đến tiền đường trung gian vị trí cái kia quầy hàng trong mắt tràn đầy đều là ước ao nếu như món đó đạt được tứ phẩm đích trường đao là ở chỗ này của ta nộp lên tốt biết bao nhiêu nam tính tạp dịch trong lòng thở dài một tiếng hắn không biết lợi hại gì đệ tử hơn nữa cái quầy này vị trí vừa c ự tiên cho nên bình thường cũng không có người nào đến hắn ở đây làm việc cựu nhi cựu chi hắn l ấ n b ả o p h a t r ộ n cũng liền càng ngày càng kém k h ổ n g phương lén lút từ trong lòng lấy ra dùng vải rách bao quanh b ằ n kiếm sau đó cấp tốc đặt ở nam tính tạp dịch trước người trên quầy Đây là ta là lúc ta nam à làm y đây luyện khảo khí, hạch chế phiền h người n vũ n lên h ộ tính chút thu. Khổng phương có chút nóng này, thuốc thu. Khẩm phương hạo h Tôn tài liệu k nóng này dụng. này luyện và bị hủy mười mấy mười g ư ờ i tùy t ờ i cũng có tạp h khẩm phương phải tính ể đi đường, tới tiền đường. trong t lòng Nam cấp A. Nam tính tạp dịch thấy sinh ra loại tình huống này hơn nữa đối phương lại dùng lệnh nhân khó coi vải rách bao vây lấy vũ khí hiện nhiên là không dám làm cho thấy cho nên cũng không có để ý bất quá bình thường nước chạy hay là muốn làm một lần nam tính tạp dịch từ quầy hàng phía dưới lấy ra một khối hiện lên màu đỏ t i sáng tinh thạch sau đó vừa cẩn thận hỏi thăm một chút khẩm phương cụ thể tin tức chỉ thấy màu đỏ tinh thạch thượng quan g mang hơi sáng lên một cái nam tính tạp dịch liền mang màu đỏ tinh thạch đặt tại bị pha bố v à i thô bao gồm trên đoàn kiếm mấy giây sau nam tính tạp dịch thu hồi màu đỏ tinh thạch màu đỏ tinh thạch kêu ân ký có thể mang k h ổ n g phương cụ thể tin tức đánh vào đoàn kiếm nội như vậy t i ể u sẽ không xuất hiện mạo danh thế thân t r u y ệ n tình nhìn nam tính tạp dịch mang đoàn kiếm đặt ở quầy hàng phía dưới k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ n õ m xông vào nam tính tạp dịch cười cười xoay người liền đi sư minh lần sau có chuyện nói hy vọng còn có thể tới tim ta ta là trường sinh nam tính tạp dịch liền hô một tiếng lẫn bảo ph càng ngày càng thảm nam tính tạp dịch cũng từ từ h i ể u được mượn hơi người tầm quan trọng tuy rằng thiếu niên này lẫn bảo pha trộn khả năng còn không bằng hắn nhưng hắn cũng không muốn bông u tha mỗi nhỏ nữa cũng là thì ta tên rất hay k h ổ n g p h ư ơ n g cười khoát tay á o có cơ hội ta sẽ tìm được ngươi rồi dứt lời k h ổ n g p h ư ơ n g liền ra hỏa vẫn đường vừa làm một việc nam tính tạp dịch trường sinh trong lòng hơi có chút thoải mái chỉ là nhìn đại đường trung xuyên toa không ngừng bằng người nhưng lại không ai đến hắn ở đây trường sinh trong lòng lại trở nên cột hứng đứng lên đem chán đến chết trường sinh thấy quầy hàng hạ trôi này dùng vải rách bao quanh đoạn kiếm thì trong lòng không khỏi k h a động liền đem đoạn kiế tuy rằng trôi này đoàn kiếm phẩm cấp khả năng rất thấp nhưng bây giờ trái phải vô sự nhìn một chút cũng làm như r ế t thời gian vài rách bị từng tầng một mở ra khi thấy bên trong đoàn kiếm thì trường sinh không khỏi ngây ngẩn cả người xanh đen thất kiếm quan g mang thâm thúy lạnh lùng như vậy bề ngoài không có thể như vậy phẩm chất thấp cấp vũ khí có thể có trường sinh chính giữa đột nhiên không tranh khí nhảy lên hô hấp đều trở nên có chút gấp nhẹ nhàng mà vớt ven ngăm đen đoàn kiếm trường sinh tỉ mỉ kiểm tra càng kiểm tra đoàn kiếm trường sinh trong lòng lại càng kinh sắc mặt càng tăng đến bỏ bừng nhị nhị trường sinh kích động liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời Hắn trong h chí ậ m có lòng cực kỳ kích động trường sinh nguyên khen nhưng nghĩ đến đối phương quần áo tả tơi hình dạng lại lại không biết nói cái gì tối hậu nghẹn mặt đỏ mới biệt xuất một câu quả nhiên là nhân không thể xem bề ngoài a trường sinh trong mắt đội thành lóa mắt quang hải trường o n g sinh lắc đầu bật cười đông nhiên trường sinh trong lòng căng thẳng sắc mặt bởi vì vô cùng kích động trở nên đỏ hơn không được ta nhất định phải tìm được vị kia sư huynh nhưng lại muốn hòa hắn đặt lên quan hệ hiện tại là có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí sau đó chắc chắn sẽ không giản đơn trường sinh trong lòng cấp tốc làm ra một quyết định nếu khiến trường sinh biết khổng phương trôi này nhị phẩm đoàn kiếm sử dụng tài liệu cũng chỉ là bình thường nhất quyết định của hắn thì không phải là và khổng phương đặt lên quan hệ mà là khẩn cầu khổng phương thu hắn làm người theo đuổi chương chín t ặ n g không môn thần thần giữ cửa t ả n đi pháp lử cầm nhị phẩm trên đoàn kiếm giao cho hỏa vân đường sau khổng phương trong lòng tự i triệt để chấm tính lại một bà đạt được nhị phẩm vũ khí nếu như cũng không thể khiến hắn tiến vào nội đường trở thành một danh thân phận tôn quý nội đường đệ tử vậy hắn còn không bằng tìm khối thạch đầu đâm chết quên đi như năm rồi có chút luyện chế ra tứ phẩm vũ khí đệ tử cũng có thể tiến vào nội đường chớ đừng nói chi là hãn vị này luyện chế ra nhị phẩm vũ khí nhân bất quá căn cứ ký ức còn có hai ngày này quan sát khổng phương cũng phát hiện tương đối kỳ lạ một điểm nhập môn trong hàng đệ tử lại có nhiều mọi người ngoài ý muốn chiếm được một ít tương đối khá tài liệu luyện khí nếu như trong những người này có luyện khí trình độ tương đối cao nói không chừng còn thật sự có khả năng luyện chế ra tam phẩm thậm chí nhị phẩm vũ khí đương nhiên những người khác thì là luyện chế ra nhị phẩm vũ khí khổng phương cũng sẽ không có một điểm lo lắng tuy rằng khí tông đúng đối với nhập môn đệ tử không quan tâm chỉ cần nhập môn đệ tử có thể luyện chế ra tốt vũ khí khí tông căn bản sẽ không đi dùng được là tài liệu gì. bởi vì theo khí tông có thể thu được tốt tài liệu luyện khí cũng là một loại bản lĩnh nhưng nếu như đồng dạng hai kiện nhị phẩm vũ khí muốn b ì n h cái cao thấp khí tông nhất định sẽ chọn dùng phổ thông tài liệu luyện chế vũ khí người đệ tử kia bởi vì này đã thể hiện ra tên đệ tử này có cực kỳ không tầm thường luyện khí thiên phú khẩn phương ly khai hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi rất nhanh hướng mình phá nhà gỗ đi đến đi tới trên đường khẩn phương lần nữa có bị người nhìn chằm chằm cảm giác trong lòng biết nhất định là triệu dũng phái người tới đối với lần này khẩn p ư ơ n g trong lòng cực kỳ tức giận phất h ậ bất quá khẩn lại làm bộ một cái không có phát giác hình dạng kế tục chạy đi. ta tuy rằng đã ngưng luyện ra t h ầ n hồn chính mình không tầm thường nhận biết nhưng cũng chỉ là thần hồn so người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi ta thực lực của bản thân lại không có bao nhiêu đề thăng bây giờ còn không phải là cùng triệu dũng bọn họ cứng đối cứng thời gian bất quá cũng không được bao lâu thời gian t h ầ n hồn đã thành ta rất nhanh thì có thể tu luyện ra pháp lực đến lúc đó ta muốn liền vốn lẫn lời toàn bộ thu hồi lại ta k h ổ n g phương gì đó không có thể như vậy tốt như vậy cướp mà mạng à m của ta càng không phải là ai cũng có thể khoa tay múa chân nói cầm là có thể cầm khẩn phương trong mắt thần quang chạm chạm sắc ý lành lạnh triệu dũng tự nhận là nắm giữ tất cả liền muốn mang khẩn phương triệt để bỏ để n g ừ a khổng phương một ngày kia trở thành nội đường đệ tử đối với hắn tạo thành uy hiếp có thể triệu d u n g căn bản không biết đã không cần một ngày kia mấy ngày nữa khổng phương đã đem trở thành nội đường đệ tử bây giờ còn chưa có chính mình lực lượng tuyệt đối cho nên khổng phương quyết định tạm thời lẩn tránh chờ hắn tu luyện ra pháp lực nhất định và triệu dũng đám người tính sổ thời gian khổng phương không để ý xa xa theo sau lưng tiễn tử quang tựa như không có phát hiện có người sau lưng theo như nhau rất là bình tĩnh về tới chỗ ở của mình khổng phương nhà gỗ xây ở khe núi trung chỉ cần không tới gần rất khó thấy trong nhà gỗ đích tình huống bất quá vì không cho phép triệu dung đám người phát giác dị thường thế cho nên tâm sinh cảnh giác k h ổ n g phương mang giường cây rời đến nhà gỗ góc như vậy hắn lúc tu luyện ngoại nhân t i ể u vô pháp phát hiện rất nhanh k h ổ n g phương t i ể u chìm vào đến tu luyện ở giữa bất quá k h ổ n g phương cũng bảo lưu lại một điểm đúng đối với ngoại giới nhận biết để tránh khỏi triệu dung đám người mạo hiểm ở tông môn trung t i ể u động thủ với hắn màn đêm buông xuống trong tu luyện k h ổ n g phương căn bản không có cảm giác được thời gian trôi qua nhưng canh giữ ở ngoài phòng cách đó không xa tiễn tử quang lại gấp v à đầu b ư ớ hai phiền mượn gây khó khăn mình cái này chết tiệt khẩn phương đến tột cùng đang làm cái gì tài liệu luyện khí đều đã toàn bộ bị hủy hắn muốn đi qua khảo hạch căn bản không khả năng lúc này hắn hẳn là nghĩ biện pháp chạy trốn mới đúng có thể hắn thế nào tiến nhập cái tiêu phá nhà gỗ sau tiểu tái không có một chút động tĩnh t i ế n tử quang hận hận mắng canh người không có thể như vậy cái gì tốt tội chỉ một ngày đêm t i ế n tử quang cũng đã có chút không chịu nổi trước t i ế n tử quang ở hỏa vân đường luyện khí khu vực ý kiến rất nhiều người tài liệu luyện khí bị hủy mà trong đó càng liền tôn hạo vị này nội đường đệ tử chưa từng có thể chạy trốn vận rủi điều này làm cho t i ế n tử quang tin tưởng vững chắc khẩu phương tài liệu luyện khí khẳng định bị hủy càng triệt đề hơn nhận được tin tức này tiễn t Bởi vì chết ứ n ư Phương vậy Khổng h n định tiệt n ta thật n muốn hắn g thừa ổ n g p h ư dịp lúc này và vào trực tiếp đem điều này thai họa diệt trừ t i ế n tử quang trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu bất quá ngay sau đó tiễn tử quang tựu i thật sâu dùng mình một cái ở khí tông chúng sát nhân một khi bị phát hiện hắn đó là một con đường chết vì một k h ổ n g phương mang tính mạng của mình liên lụy tiễn tử quang hiển nhiên cho rằng không đến chết tiệt k h ổ n g phương khiến ta chịu tội nhìn chằm chằm ngươi ngươi hay nhất cầu khẩn vĩnh viễn không ly khai khí tông bằng không ta nhất định sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi tiễn tử quang âm thầm này sinh ác độc đến nửa đêm thì triệu dũng người người theo đuổi vương hạo đi tới tiễn tử quang bên người. người có thể đi về hiện tại do ta đến theo dõi hắn vương hạo gương mặt hưng phấn ban ngày hắn phản ứng so tiến tử quang c h ậ m một ít khiến tiến tử quang đoạn trước mà triệu dũng thái độ đối với tiến tử quang hiển nhiên rất hài lòng điều này làm cho vương hạo trong lòng có chút cấp bách cảm rất sợ tiến tử quang tọa thực vị thứ nhất người theo đuổi vị trí bất quá tìm được ban ngày không có phát sinh chuyện gì mà bây giờ tắc đến hắn biểu hiện lúc tiến tử quang không nhúc ních đã biết k h n g phương tài liệu luyện khí bị hủy hắn lúc này há có thể ly khai và không công lao đưa hết cho vương hạo bất quá hắn nếu là không ly khai nhất định phải mang ban ngày chuyện đã xảy ra nói ra và không triệu dũng bên kia bất hảo giao phó suy nghĩ một phần sau tiến tử quang h Ở hỏa v â nghe đ ư ờ n luyện k í khí thì tạp trùng tài toàn Ta trốn, Khổng Phương hỏa hủy.、Ta、hoài nghi hắn khả chạy cho này luyện nay năng n cái có cực liệu đại bị bộ bị địa đêm ê vậy vương hạo trong lòng mạnh vui vẻ nên biết t i ễ n tử quang dĩ nhiên không muốn ly khai điều này làm cho vương hạo trong lòng vừa có chút bất mãn theo vương hạo nhược tiểu chính là khổng phương một mình hắn tự có thể đối phó tự nhiên không hy vọng người khác chiếm chức công lao của hắn nhưng bây giờ hắn cũng không có tốt mượn cớ khiến tiến tử quang ly khai dù sao triệu dũng chỉ cần khổng phương tử không quan tâm vài người xuất thủ tương phản nhiều nhân năm chặt lớn hơn nữa triệu dũng tự nhiên càng muốn như vậy vì vậy hai cái tâm mang ý xấu nhân một mực nhà gỗ ngoại cách đó không xa coi chừng mắt mở thật to nhìn chăm chăm nhà gỗ rất sợ bỏ qua cơ hội lập công cái này một thủ nhất định một đêm sáng sớm lưỡng mắt người trung đầy tơ máu vẫn như cũng chừng mắt nhà gỗ p h ả n phất cùng đang lúc nhà gỗ có k i ử u hận bất cộng đái thiên như nhau chỉ bất qua ánh mắt của hai người đều có chút dại ra hiển nhiên một đêm này hai người đều hao tâm tổn sức không nhỏ chỉ là càng thêm lệnh lưỡng người không thể tiếp nhận là k h ổ n g phương cả đêm đều không có bất cứ động tinh gì điều này làm cho hai người tin tưởng vững chắc k h ổ n g phương là thật ngủ cả đêm mà bọn họ tắc như hai cái ngu hàng cấp k h ổ n g phương làm cả đêm muôn thần thần giữ cửa trong nhà gỗ k h ổ n g phương thần sắc đột nhiên căng thẳng hai mắt mạnh mở ra trải qua cả đêm không ngừng tu luyện đan điền của hắn t r u n g rốt cuộc xuất hiện một ít pháp lực nhưng vào lúc này k h ổ n g phương bỗng nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng ta còn không có trở thành nội đường đệ tử nếu như có pháp lực rất dễ bị trường lao xem t ấ u đến lúc đó liền tử phủ trung hồn luyện phương pháp cũng sẽ bại lộ xem ra ta còn phải ẩ n nhân mạnh à y khẩn phương trong lòng có chút tiếc đối chỉ là vì không bại lộ bí mật lớn nhất k h ổ n g phương phải điều khiển trong đan đ i ể n vừa hình thành này thiếu pháp lực tàn đi pháp lực đi qua thân thể và tứ chi bách hài hướng ngoại giới giật tán đ ồ n g nhiên k h ổ n g phương hai mắt sáng lời cái này pháp lực giật tán thì lại có rèn luyện thân thể công hiệu vừa còn có chút tiếp nối k h ổ n g phương lập tức lại trở nên kích động thân thể tuy rằng chỉ hấp thu một điểm pháp lực nhưng rèn luyện hiệu quả cũng không thiểu ta có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang thay đổi cường lực lượng đã ở tăng trưởng ha ha hảo nếu mấy ngày nay ta không thể để cho trong đan điền xuất hiện pháp lực vậy chỉ dùng pháp lực rèn luyện thân thể chỉ cần có cường đại thân thể mỗi lần luyện hóa ra pháp lực sau khẩn phương cũng đều hội mang pháp lực một lần nữa tàn đi rèn luyện thân thể k h ổ n g phương mỗi ngày đều đắm chìm trong kinh hỷ ở giữa chỉ vì thân thể hắn vẫn luôn đang thay đổi cường từ bề ngoài trông k h ổ n g phương thân thể cũng không có bao nhiêu biến hóa vẫn như cũ có vẻ rất đơn giản mỏng phản phất một trận gió là có thể thổi đi phổ thông bất quá ở nơi này hơi lộ ra đơn bạc trong thân thể lại ẩn chứa không thể sao lãng lực lượng kinh khủng loại tu luyện này vẫn duy trì liên tục đến ngày thứ ba buổi tối k h ổ n g vương cái này mới ngừng lại được cầm xong quyền cảm giác được trong thân thể lực lượng cường đại k h ổ n g vương khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười cơ thể của ta so trước đây cường đại rồi nhiều lắm kinh người hơn chính là lực lượng của ta dĩ nhiên tăng lên đủ mười mấy lần hiện tại nhất định đụng với một ít vừa bước vào dẫn h ồ n cảnh luyện hóa ra pháp lực nội đường đệ tử ta cũng không sợ khẩn vương trong lòng tràn đầy vui sướng cường đại thân thể và lực lượng là sống yên phận căn bản hôm nay k h ổ n g phương cũng coi như hơi có chút sức tự vệ trong lòng tự nhiên vui vẻ ừ bỗng nhiên k h ổ n g phương nhớ mày nụ cười trên mặt cũng cấp tốc thu liễm ngược lại trở nên có chút băng hẳn những người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan lại đang ta ngoài phòng một thủ nhất định ba ngày k h ổ n g phương trong lòng không thể ức chế sinh ra nhất cổ l ử a giận cho dù ai bị người như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ không thoải mái chớ đừng nói chi là những người này còn là bệnh nhân triệu dũng trừ ta chi tâm thật đúng là đủ kiên định k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng trong mắt càng hiện lên nhấp một cái hạt quang thân thể trở nên mạnh mẽ đại sau ta còn chưa có thử quá uy lực vậy trước tiên cầm hai cái này t i ể u tạp cá luyện tay một chút nếu như có thể mang triệu dung cũng dẫn đến vừa v ậ n nhất cử mang tên địch nhân này giải quyết hết vĩnh viễn t u y ệ t hậu mắc nghĩ đến có thể sử dụng thế giới này lấy được phần thứ nhất lực lượng chém giết cựu địch k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không chỉ có không có một tia dị dạng trái lại có mánh liệt kích động và hưng vấn loại trạng thái này liền k h ổ n g p h ư ơ n g mình cũng có chút giật mình phản phất hắn trong khung nhất định người của thế giới này như nhau mà không phải trên địa cầu cái tia ở cường đại cơ quan quốc gia quản chế h ạ n tuần q u đạo cù nhân cách hảnh tri kỳ còn có ba ngày ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này mang triệu d bằng không một khi khiến hắn trở thành nội đường đệ tử còn muốn bỏ hắn tựu i tương đối phiền thoái suy tư hơn mười phân c h u n g k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng liền có quyết định cổ thân thể này nguyên chủ nhân ở khí tông ngoại tam hình sơn ngoại ý muốn nhặt được một khối thanh minh thạch lần này cần mang triệu d ũ n g dẫn đến ta nhất định phải lần nữa ly khai khí tông cái này tam hình sơn vừa v ặ n làm ngày mai mục đích k h ổ n g p h ư ơ n g mang Tam Hình Sơn l à m mục điệm í c h lần này、địa. không chỉ có chỉ là bởi vì cổ thân thể này nguyên chủ nhân từ nơi đó đã từng thanh minh thạch kỳ thực còn có một cái sâu tầm thứ nguyên nhân đó chính là đi qua mấy ngày này thỉnh thoảng quan sát k h ổ n g phương phát hiện những nhận được đó quá tốt tài liệu luyện khí đệ tử đều từng lén lén lút lút từ hắn cái phương hướng này rời đi tô n g môn từ nơi này ly khai tô n g môn sau đạt tới thứ một chỗ chính thị tam hình sơn bởi vậy k h ổ n g phương trong lòng đúng đối với tam hình sơn vô cùng hào kỳ nghĩ xong giải quyết mấy cái này đối thủ phương pháp k h ổ n g phương cũng liền tùy ý ngoài phòng hai người kế tục giám thị hắn hơn nữa lúc này không ai giám thị hắn trái lại bất hảo bố cục hấp dẫn triệu dũng ly khai khí tông đuổi theo giết hắn trước đây khẩn phương sợ triệu dũng ra tay với hắn hiện tại lại nóng trong triệu dũng xuất thủ không thể không nói có thực lực lo lắng đều lớn rất nhiều liên tâm thái cũng thay đ không nghĩ nhiều nữa khổng phương một lần nữa bắt đầu tu luyện tuy rằng hôm nay cách dùng lực rèn luyện thân thể hiệu quả đã yếu bớt rất nhiều nhưng thân thể dù sao vẫn như cũ ở để thăng khổng phương tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian sau nửa đêm khổng phương lần nữa đình chỉ tu luyện khoanh chân ngồi ở giường cây thượng khổng phương một tay chống đầu ánh mắt lộ ra suy tư vẻ hồn luyện phương pháp không những được cô động thần hồn còn có thể khiến thần hồn trở nên cường đại mà thần hồn là tu đạo tiền đề chỉ có có cường đại thần hồn mới có thể hấp thu thiên địa lực lại thần hồn càng cường đại hấp thu thiên địa lực tốc độ cũng liền càng nhanh nhưng muốn mang hấp thu thiên địa lực luyện hóa luật cũ lực lại cần tu luyện công pháp công pháp càng tốt luyện hóa pháp lực tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh ta hôm nay tuy rằng có cực kỳ cường đại hồn luyện phương pháp nhưng tu luyện công pháp lại cực kém cái này không thể nghi ngờ rồi chậm sự tu luyện của ta tốc độ người khác tốc độ tu luyện thấy là hồn luyện phương pháp có hay không cường đại ta khét ngược triệt để trái ngược trái lại đã bị những người khác tối không chú trọng tu luyện công pháp càng tay k h ổ n g phương bất đắc dĩ lắc đầu ta hiện tại dùng bộ này tu luyện công pháp là vì kích phát nhập môn đệ từ thiên phú có thể không thích hợp dùng để tu luyện xem ra trở thành nội đường đệ tử sau ta t i ể u phải nghĩ biện pháp cho tới nhất bộ t ố t tu luyện công pháp đến lúc đó phải đi thiên cơ đường tra nhìn một chút trông có thể hay không tìm được một ít thích hợp sự t ì n h làm do đó tích lũy một ít tông môn c ô n g hiến hảo đổi nhất bộ t ố t tu luyện công pháp cái này cũng không trách khổng phương khổ não chính mình cực kỳ cường đại hồn luyện phương pháp thân hồn của khổng phương so những người khác lớn phải nhanh rất nhiều b ộ i mà thân hồn cường đại sau khổng phương hấp thu thiên địa lực tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh có thể hấp thu nhiều ngày như vậy địa lực lại không thể toàn bộ luyện hóa luật cũ lực chỉ có thể không công lãng phí hết đổi ai trên người cũng sẽ chịu không nổi cái này như trước mắt bậy đặt nhất tòa kim sơn chỉ cần dọn đi tiểu thuộc về mình có thể hết lần này tới lần khác không có khí lực lớn như vậy chỉ có thể nhất miếng nhỏ nhất miếng nhỏ cầm đây không thể nghi ngờ là một loại g i à n vặt cả tay người khác là hồn luyện phương pháp sở dĩ người bình thường rất ít chú ý tu luyện công pháp đến k h ổ n g p h ư ơ n g ở đây lại hoàn toàn l ậ n cái chuyện h ả o ở tu luyện công pháp xa so ra kém hồn luyện phương pháp c h â n quý k h ổ n g phương nỗ lực một chút vẫn có thể nhận được tốt tu luyện công pháp đương nhiên muốn cực tốt tu luyện công pháp vậy không quá khả năng tu luyện công pháp là chuyện sau này hay là chức mang chuyện trước mắt giải quyết rồi rồi hay nói khẩn phương hạ giường cây khổng phương g i cố ý ở trong nhà gỗ làm ra một điểm nhỏ độc tính làm bộ một cái đang ở thu dọn đồ đạc hình dạng hắn muốn cho bên ngoài người dám thì biết hắn đang vì ly khai khí tông làm chuẩn bị chỉ cần bên ngoài giám thị hai người kêu minh bạch điểm này triệu dũng tự nhiên rất nhanh thì hội nhận được tin tức khẩn phương hy vọng có thể nhân cơ hội mang triệu dũng rụ rỗ đi ra như vậy hắn mới có thể mang tất cả uy hiếp đều gạt bỏ rơi từ triệu dũng biết được khẩn phương tài liệu luyện khí bị hủy sau hắn cựu phái hai người đến giám thị khẩn phương tối nay vừa mới vừa tiễn tử quang và vương hạo giám thị khẩn phương mấy ngày nay luân phiên giám thị khiến tiễn tử quang sau đó vương hạo khổ không thể tả trong lòng đúng đối với khẩn phương hận ý tự nhiên cũng tăng lên mấy người trình tự đột nhiên ý kiến trong nhà gỗ truyền g a nhỏ nhẹ âm hưởng buồn g ủ hai người một cách linh lập tức thanh tỉnh hai người nhanh lên bỏ lên trên gò đất nhỏ mượn trong trời đem ánh sáng nhạt tỉ mỉ quan sát trong nhà gỗ đích tình huống đem hai người xác định trong nhà gỗ k h ổ n g phương dường như ở thu dọn đồ đạc thời gian hai người triệt để kích động cái này chết tiệt k h ổ n g phương rốt cục không chịu đựng được trong bộ dáng như vậy hắn muốn chạy trốn tiện tử quang nhất thời âm cười một tiếng nhất định không thể để cho hắn đơn giản tử bằng không chúng ta mấy ngày nay khổ cực không phải hôn phí ta phải ta mấy ngày nay chịu giàn v ậ t gấp trăm lần thiên bội thưởng trả lại cho hắn một bên vương hạo nghiến răng nghiến lợi nói rằng chỉ phải ly khai khí tông hắn còn chưa phải là nhâm chúng ta đắn đo Là hắn h n ư bất kể là vương hạo còn là tiễn tử quang đều muốn mang phần này công lao ôm ở trong lòng người mình cho nên ai cũng không muốn lúc này rời đi nơi này hai người tranh chấp một lát cũng ai cũng chẳng biết rời đi tối hậu lương thi sinh một điều hòa biện pháp đó chính là bọn họ ai cũng không ly khai khổng phương do hai người bọn họ cộng đồng nắm công lao chia đ ề ự hai người đầy cõi lòng chờ mong chờ khổng phương chạy trốn dùng t ố t khổng phương tính mệnh đổi lấy công lao nhưng ai biết trong nhà gỗ truyền ra một chút động tính sau sẽ thấy t h ư an tính lại hơn nữa thẳng đến hừng đông chưa từng thấy khổng phương ly khai nhà gỗ điều này làm cho kích động cả đêm chuẩn bị vớt công lao tiến tử quang và vương hạo tức thiếu chút nữa liều lĩnh chạy hào trong nhà gỗ chất vấn k h ổ phương vì sao không chạy trốn chịu đựng cả đêm tiễn tử quang và vương hạo sắc mặt dữ tợn hai mắt càng là có chút đỏ đậm hai người gắt gao nhìn chằm chằm k h ổ n phương nhà gỗ nếu như ánh mắt cũng có thể sát nhân k h ổ n phương và đang lúc phá nhà gỗ tuyệt đối đã hôi phi yên diệt hơn mười lần đáng chết thiên đao k h ổ n phương tiễn tử quang cắn răng rưỡi nhảy ra mấy chữ sắc mặt có vẻ càng thêm dữ tợn từ hôm nay trở đi ta không nghỉ ngơi ta cần phải mang cái này chết tiệt k h ổ n phương bắt được cũng đưa hắn giàn vật trí tử bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta tránh ở một bên vương hạo sắc mặt cũng âm trầm có thể nhỏ thủy đến tối hôm qua hắn g khiến chúng ta cho là hắn phải thừa dịp chứ bóng đêm chạy trốn nhưng ai biết thẳng đến hừng đông hắn cũng không có ly khai đang lúc phá nhà gỗ vương hạo vẻ mặt p h ấ n hận đông nhiên vương hạo biến sắc nhìn về phía bên cạnh tiễn tử quang hoàng trương hỏi ngươi nói hắn có thể hay không phát hiện chúng ta sở dĩ cố ý làm ra một chút động tĩnh khiến hai chúng ta hiểu lầm trò hay đuổi chúng ta một phen nghe nói như thế tiễn tử quang cũng là cả kinh nhưng suy nghĩ một lát sau lại lại đột nhiên ky cười một tiếng đạo hai chúng ta cách xa như vậy ngươi cho là hắn có thể phát hiện một một trận gió đều có thể thổi đi nhu nhược tiểu tử nếu như cái này đều có thể phát hiện chúng ta chúng ta đây lượng thẳng thắn tìm cái tảng đá đâm chết quên đi tiễn tử quang không thèm để ý chút nào tiếp tục nói người lẽ nào đã quên chúng ta trước đây cướp giật hắn thanh minh thạch chuyện lúc đó chúng ta cách hắn gần như vậy hắn đều không thể phát hiện chúng ta thẳng đến chúng ta muốn cướp hắn thanh minh thạch thì mới phát hiện không thích hợp húng chi hiện tại chúng ta cẩn thận như vậy người cứ yên tâm đi một so vậy nhập môn đệ tử còn yếu thượng mấy phần khổng phương còn không có lớn như vậy năng lực hắn có lẽ là thực sự chuẩn bị chạy trốn chỉ bất quá tối hôm qua không có chuẩn bị sẵn sàng mà th vương hạo suy nghĩ một chút nghĩ tiễn tử quang nói cũng có chút đạo lý gật đầu liền chuẩn bị trầm tính lại nhưng vào lúc này hai người đột nhiên phát hiện k h ổ n g phương từ trong nhà gô lén lút đi ra đồng thời ánh mắt chung quanh nhìn quét tra xét chu vi tiễn tử quang và vương hạo vội vã ở g ò đất sau tránh hảo không muốn để cho k h ổ n g phương phát hiện sau đó hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể che giấu kích động và h ư n phấn không nghĩ tới lần trước bị t u a thiệt sau cái này chết tiệt k h ổ n g phương đầu góc còn trở nên linh quang dĩ nhiên chọn ban ngày chạy trốn khoan hay nói nếu như chúng ta không phải cả ngày cả đêm đều theo dõi hắn nói không chừng thật sẽ làm hắn ban ngày thành công chạy、trốn. trong miệng tuy rằng khoa chứ k h ổ n g phương nhưng vương hạo trên mặt lại tất cả đều là cười nhạt hiện nhiên đúng đối với xuyên qua k h ổ n g phương tiểu siết rất là đại ý bất kể như thế nào hai chúng ta cơ hội lập công tới hơn nữa hành hành tiện tử quang trên mặt hiện ra lãnh khóc quang mang khiến chúng ta bị nhiều thế này ngày dằn vặt chúng ta nói như thế nào cũng phải làm cho cái này chết tiệt k h ổ n g phương gấp b ộ i thể nghiệm một chút bằng không cũng quá xin lỗi hắn h a h a n g ư ờ i nói đúng vương hạo thanh â m chấm thấp vẻ mặt âm h i ể p cười khẩn phương tuy rằng đã sớm biết có người ở theo dõi hắn nhưng hắn vẫn làm bộ cần thận tra xét một phen dù sao mệt nhọc cũng muốn diễn nguyên bộ bằng không làm sao có thể lửa q u a đối thủ ở phụ cận đây không có phát hiện còn có dấu những người khác khổng phương hơi lộ ra ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào tiễn tử quang và vương hạ o ẩn thân gò đất thượng vẫn như c ũ chỉ là hai cái nhìn ta chằm chằm nhân triệu dũng và hắn người c h ó săn cũng không có tới thật đúng là đủ tự tin cho rằng hai cái này tiểu nhân vật t i ể u có thể g i ế t ta sao khổng phương lắc đầu có chút đáng tiếc hắn tối hôm qua cố ý làm ra động tính nhất định tưởng dụ dỗ triệu dũng tự mình đến đối phó hắn chỉ là hiện tại xem ra cái kế hoạch này hiển nhiên là thất bại trong lòng tuy rằng đáng tiếc nhưng khổng phương đúng đối với kết quả này kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao mình tiền thân thực sự quá yếu nhất định một hơi chút cường tráng nhân đều đủ để đối phó triệu dũng phái hai người đến kỳ thực đã coi như là cực kỳ ổn thỏa phương pháp xét đến cùng nhập môn đệ tử còn cũng chỉ là phổ thông nhân thân thể cường tráng người s á t thực chiếm hết ưu thế k h ổ n g phương tiền thân l ẫ n b ả o pha trộn cực thảm thân thể vừa gầy gò đơn bạc không phải triệu dũng từng đẳng đối thủ của người cũng rất bình thường bất quá đây hết thầy đều từ khẩn phương trở thành chủ nhân của cái thân thể này một khắc kia bắt đầu cải biến khẩn phương trong mắt lóe lên nhấp một cái băng lánh vẻ vậy trước tiên thu thập hai cái này tiểu ở ta trở thành nội đường đệ t ử t r ư ớ c t r ư ớ c thu chút lợi tức tốt lắm sau đó khẩn vương dọc theo một cái không để cho người chú ý đường nhỏ cấp tốc hướng tam h ì n h sơn vương hướng chạy đi khẩn vương một đường k h ô n g chế được tốc độ khiến hắn thoạt nhìn cùng phổ thông nhân không có có khác nhau chút nào để tránh khỏi khiến theo ở phía sau tiễn tử quang và vương hạo nhìn ra mánh khỏe do đó n ử a đường đem về khí tông một khi hai người này đem về khí tông khẩn vương sẽ không tiện hạ thủ phải biết rằng khí tông chấp pháp đường không có thể như vậy bại biện bất quá khẩn vương lo lắng hiển nhiên có chút dư thựa lúc này xa xa theo ở phía sau tiễn tử quang và vương hạo trong mắt lóe ra kích động q u a n mang trong lòng càng một kính thúc giục khẩn phương nhanh lên một chút chạy đi thật sớm giờ ly khai khí tông phạm vi hơn một giờ sau khẩn phương cách tam hình sơn đã không xa cảm thụ được xa xa theo ở sau người hai người khẩn phương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười hiện tại tiễn tử quang và vương hạo nhất định phát hiện hắn có cái gì không đúng cũng chạy không trở về khí tông tam hình sơn kỳ thực không phải một ngọn núi mà là ba tòa sơn cái này ba tòa sơn cũng không quá cao chỉ có thể coi như là núi nhỏ bất quá tam sơn tuy rằng không cao nhưng kỳ phong hiểm trở phổ thông nhân rất khó leo lên đi Hơn nữa đứng ở đằng xa quan vọng xa ở trong a m khoảng thời gian này đi trước tam hình sơn không ít người cái này khổng phương ban ngày chạy đến tam hình sơn đến những người khác liền sẽ cho rằng nữa cũng là tới tìm kiếm tài liệu lệch khí căn bản nghĩ không ra hắn muốn chạy trốn, trốn thật đúng là giỏi tính toán nếu như là người bình thường thật là có khả năng bị hắn hổ lộng trước đây tự nghĩ năm chắc phần thắng vương hạo rất có nhàn hạ thoải mái đánh giá chứ đó là hắn tự biết h ẳ n phải chết chọn ở đây làm phân mộ lần trước khiến hắn may mắn còn sống lần này cũng không may mắn như thế tiễn tử quang lạnh lùng cười hai người nhìn nhau nhất thời đều đắc ý phá lên cười đã đến ở đây lưỡng người đã không hề lo lắng tự tin khổng phương nhất định phát hiện bọn họ cũng vô pháp chạy trốn đi chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo tiễn tử quang bắt chuyện một tiếng lưỡng người nhất thời tăng nhanh tốc độ theo càng ngày càng tiếp cận tam h u n h sơn khổng phương vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên hơi nhữ lúc này dĩ nhiên đã có người đến tam hình sơn tìm kiếm tài liệu l u y ệ i khí cảm giác được tiền phương có người khổng phương lập tức cải biến phương hướng hướng về tam hình sơn k h ắ c một ngọn núi rất nhanh chạy đi hôm nay tuy rằng đã ly khai khí tông pha b i nhưng khổng phương cũng không có thể khiến những người khác thấy hắn động thủ sát khí tông người trong ở khổng phương ban đầu phương hướng đi tới thượng ở kỳ mấy ngoài chăm thức có bốn người chính ở trong núi tìm kiếm khắp nơi tài liệu l u y ệ i khí một người trong đó thanh niên vẻ mặt tiêu căng mà ba người khác lại đúng đối với tiêu căng thanh niên vẻ mặt lấy lòng đĩnh vợ h à ở chỗ này là sân gian núi đá sân sát núi non nhấp đô kỳ mấy chương mười t hai giải quyết hết hai cái hắn thế nào đột nhiên cải biến phương hướng rồi đem phát hiện k h ổ n g phương rồi đột nhiên hướng phía khác một ngọn núi chạy đi thì tiên tử quang nhất thời kinh ngạc hỏi vương hạo cũng âm t h ầ m cười hắn là muốn chạy trốn trốn không có thể như vậy tới tìm tìm tài liệu lượt khí tự nhiên phải thay đổi phương hướng nếu như hắn vẫn dọc theo cái phương hướng này chạy xuống đi nói không c h ừ n g t i ể u sẽ gặp phải tông môn trung nhân đây đối với hắn chạy trốn hội rất bất lợi ý kiến vương hạo giải thích h i ể u đ ư ợ c tiên tử quang nhất thời cũng âm nợ nụ cười chúng ta đây được nhanh lên một chút núi này đây địa hình phúc đáp hơi không chú ý chỉ biết khiến hắn trốn mất yên tâm đi hắn không chạy thoát được đâu vương hạo trong mắt lộ ra chứ ánh sáng tự tin quanh quần thứ một ngọn núi sau không bao lâu khổng phương t i ể u người đã ở hai tòa sơn giữa sơ cốc này sơn cốc nối thẳng tam hình sơn nội bộ bất quá sơn cốc hẹp dài có vẻ có chút u ám như vậy sơn cốc tam hình sơn ở đây tổng cộng có bên trong sơn cốc long đi vào đích thật là một chỗ động thủ tốt hơn nữa khổng phương ở phụ cận đây không có cảm giác được những người khác tồn tại cho nên khổng phương chạy băng băng tốc độ dần dần chậm lại quyết định mang động thủ địa điểm tự ể chọn tại đây đều trong sơn cốc tuy rằng tốc độ giảm bớt nhưng khổng phương vẫn như cũ hướng bên trong sơn cốc bộ đi đến lần này hắn đến tam h ì n h sơn không chỉ có riêng chỉ là vì giải quyết hết tiến tử quang và vương hạo còn muốn nhân cơ hội thăm dò một chút tam h ì n h sơn thỉnh thoảng không ai có thể ở tam h ì n h sơn phụ cận nhận được tốt tài liệu lượt khí khổng phương đúng đối với cái chỗ này có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá chỉ là một nhập môn đệ t ử khổng phương căn bản không biết cái này tam hình sơn cách khí tông không xa khí tông trung cường già sớm đã đem cái này tam hình sơn dò xét vô số lần nếu như ở đây thực sự cất giấu thứ tốt gì cũng đã sớm khiến khí tông trung cường già đ o ạ t đi sao có thể đến phiên hắn tìm đến khổng phương ở trong sơn cốc chỉ đi tới nhất đ o ạ n ngắn cốc khẩu t i ể u truyền đến không chút kiên kỵ tiếng cười to tấm tắc ngươi vì mình chọn nơi táng thân còn thật không tệ có núi có cây hoàn cảnh nhưng thật ra rất thanh lũ cốc khẩu thiện tử quang và vương hạo đứng chung một chỗ hai người vẻ mặt cười nhạt khổng phương xoay người lại trên mặt không gặp chút nào điều này làm cho tiễn tử quang và vương hạo trong lòng máy động mơ hồ có loại cảm giác xấu ở hai người xem ra k h ổ n g phương rồi đột nhiên phát hiện bọn họ hiện thân hẳn là kinh hoàng chạy trốn mới đúng mà không phải như thế bình tĩnh nhìn bọn họ phảng phất nhìn lưỡng bức tượng điều khắc như nhau cố lộng huyền hư chớ cùng hắn lời vô ích lập tức giết hắn chúng ta s o n g trở về hướng công tử tranh công tuy rằng trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng to lớn công lao trước mặt tiễn tử quang đẻ xuống trong lòng nhất chút bất an từ bên hông rút ra một thanh ngăn truy dao cấp tốc hướng đứng ở tại chỗ khẩn phương lướt đi vương hạo cắn răng một cái trong mắt lóe lên âm lãnh Ở tiễn tử quang và vương hạo thân thể thoạt nhìn tuy rằng so với hắn khỏe mạnh rất nhiều đồng thời trong tay hai người còn có vũ khí nhưng khổng phương nhưng căn bản không thèm để ý thân thể hắn trải qua pháp lực rèn luyện so với người bình thường thực sự cường lớn hơn nhiều lắm tuy rằng thân thể hắn nhìn vẫn như cũ có chút đơn bạc nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng căn bản không phải vương hạo và tiễn tử quang hai người có thể chống lại đem tiễn tử quang tiếp cận khổng phương sau Thấy khổng phương vẫn như cũ vẫn không vẫn vẫn nút cũ đúng í c cấp tốc nhắc tới, cố sức dạch h hàn nhất thời thịnh, trong mắt trong tay truy, tới, một dao, quang ngắn đại cái, đ lúc à trực tiếp cắt về phía khổng phương về khổng hầu. đ n g l ú này khổng phương đ ố n g nhiên động hướng lệnh tiễn tử quang hoa mắt tốc độ đ ố n g nhiên lui về sau một bước tránh ra tiễn tử quang sắc bén một ít sau đó ở tiễn tử quang còn không có phản ứng kịp trước vừa cấp tốc xít tới gần một quyền không hề xinh đẹp một quyền trực tiếp đập hướng tiễn tử quang n g ư ợ c tiễn tử quang trong mắt âm loan trong nháy mắt biến thành kinh khủng muốn tránh né nhưng thân thể nhưng căn bản theo không kịp khổng phương tốc độ bị khổng phương một quyền trực tiếp đập bay ngược mà quay về phanh một tiếng tiễn tử quang và chặt đi theo phía sau hắn vương hạo bỗng nhiên đụng vào nhau vương hạo phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết đúng là bị tiễn tử quang đụng phải ngược bay phanh phanh hai tiếng tiễn tử quang và vương hạo nặng nề nện ở hơn mười thước ngoại vương hạo kêu thê lương thảm thiết chứ chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương tất cả đều g ã y liệ như nhau toàn thân không có một chỗ không đau v ề p h ầ n tiễn tử quang lực đã a o h á m xuống phía dưới ở đánh về phía vương hạo thì t i ể u đã chết khổng phương lực lượng là phổ thông nhân mười mấy lần thân thể vừa mạnh mẽ hơn phổ thông nhân nhiều lắm hắm m ộ t quyền vừa ra là tiễn tử quang không khả năng mặc dù là lần đầu tiên sát nhân nhưng khổng phương trong mắt lại không có chút nào gợn sóng cổ thân thể này đã s ớ m đúng đối với lợi này nhược nhục cường thực sự tỉnh tập mãi thành thói quen cũng không phải thay đổi nhất cái linh hồn là có thể thay đổi thấy khổng phương đi bước một đi tới vương hạo cố nén toàn thân đau nhức đạp chân lui về phía sau trong mắt đâu còn có nửa phần n g văn lệ có chỉ là vô tận sợ hãi vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng giết chết khổng phương trở về thì có thể hướng triệu dũng tranh công nhưng vương hạo trăm triệu không nghĩ tới hắn truy sát căn bản không phải một đợi làm thị sân dương mà là vừa vừa sói đội luất c u không ngươi không có khả năng mạnh như vậy hơn nữa nếu không phải sợ khí tông trung trưởng lao phát hiện mình trong cơ thể xuất hiện pháp lực vô pháp giải thích khổng phương vừa ra hội mang khổ cực tu luyện tới pháp lực tàn đi dù sao chính mình pháp lực khổng phương chỉ biết càng cường đại hơn ta có mạnh hay không đã không có quan hệ gì với ngươi khổng phương thanh nhấm băng hàn đối đ ã i địch nhân k h ổ n phương cũng sẽ không cổ hủ thủ hạ lưu tình d ơ chân lên k h ổ n phương sẽ đạp lúc này vương hạo cố nén toàn thân thống khổ quỳ trên mặt đất l i ề u mạng cầu x i n tha thứ không không nên ta nguyện ý làm người hầu không làm đầy tớ của ngươi cũng được chỉ cần ngươi thả ta ta có thể giúp ngươi giết triệu dũng chỉ cầu ngươi thả ta k h ổ n phương chân của huyền trên không trung thấy vậy vương hạo phảng phất bắt được tối hậu nhất cái phao cứu mạng l i ề u mạng cam kết phải giúp k h ổ n phương giết chết triệu dũng nhưng vương hạo đáy mắt lại cất dấu cực kỳ đặc hơn o à n hận nhưng không ngờ, ngay vương hạo cho rằng khẩn phương sẽ bỏ qua hạn thì k h ổ n g vương huyền ở giữa không trúng chân của lại cấp tốc hạ xuống trực tiếp giấm nát ngực của hán thượng vương hạo hai mắt trợn nổi lên căn bản vô pháp tiếp thu đột nhiên này chuyển biến g i a n g d á t một tiếng vương hạo ngực sụp đổ thất khiếu phun máu đã chết không thể chết lại chỉ là ánh mắt chung còn lưu lại nồng nặc không cam lòng và hoán hận có thể phản bội triệu dũng ngươi là có thể phản bội ta ngươi cho là ta hội đần như vậy sao hội mang ngươi thảo h ả cho ngươi đi cấp triệu dũng báo tin k h ổ n vương lạnh lùng cười sau đó khẩn vương mang lưỡng thi thể của người ném tới trong sơn cốc một đống loạn thạch trung từ hai bên trái phải mang qua đến một ít tảng đá mang lưỡng thi thể của người che gi Sau đó vừa trôi sửa vừa đó trôi một lại chương ú t trên đất vết n máu. h vậy những người khác nhất định n khác đi tới i à y chỉ cần h n k ô tỉ một ỉ quan quá tiểu hiện nơi này sát pháp phát vô có m hồi h c é mươi giết, đồng g thời còn đã chết hai chết đã còn n ờ người, i Giải quyết hết hai nhân. Khổng hết quyết ư n cũng không dừng g l ạ nữa, dọc theo Sơn、cốc、hướng tam hình Sơn nội tam dọc Cốc theo ba ộ đi đến, chuẩn bị cho hảo h bị tốt t m một dò chút chỗ này địa phương. Trưng 13, hình người điêu khắc chờ khổng phương tiến vào sơn cốc sau không bao lâu cốc khẩu lại xuất hiện bốn người khổng phương trước đột nhiên cải biến phương hướng c h i ề u sơn cốc bên này chạy tới chính là bởi vì phát hiện bốn người này chỉ là này sơn cốc cách bốn người trước vị trí địa phương cũng không xa vương hạo trước khi chết điên c u ồ n g tiếng giống khiến bốn người nghe được một ít thanh âm cho nên rất nhanh chạy tới trước thanh âm nhất định từ cái phương hướng này chuyên đi đối với chúng ta một đường tới rồi dĩ nhiên một cá i nhân cũng không thấy thật đúng là kỳ quái đứng ở mấy người trung gian k ê u căng thanh niên tóc mày trong mắt có chút không giải thích được trương sư minh tìm không gặp chúng ta tự không tìm ngược lại cũng không quan chuyện của chúng ta một người trong đó thanh niên vẻ mặt định mà nói nghe vậy trương sư huynh quay đầu l á n h đ ạ m nhìn thoáng qua người nói chuyện nhất định cái nhìn này khiến người nói chuyện cái cổ không khỏi co r i ù lại trong mắt càng hiện lên một tia hối hận thờ mắng m mình vừa quá mức lắm miệng ở tam h ì n h sơn ở đây khí tông nhập môn các đệ tử phổ thông sẽ không phát sinh xung đột một khi phát sinh xung đột trừ phi có cựu bán hận không phải chỉ có thể là vì tài liệu luyện khí mà có thể dẫn phát nhập môn đệ tử tàn sát lẫn nhau tài liệu luyện khí vừa ra hội phổ thông vị này trương sư huynh hiển nhiên là muốn làm hoàng tước cướp đoạt tài liệu luyện khí có thể hắn lúc này dĩ nhiên đề nghị không tìm không đắc tội vị này trương sư huynh mới là、lạ. đã phản ứng kịp đồng thời trong lòng có chút hối hận thanh niên lập tức bổ cứu đạo trương sư huynh đoán được thanh â m là từ nơi này truyền đi vậy khẳng định không sai được chúng ta lập tức tìm xem nói không chừng t i ể u có thể tìm tới trước xuất hiện ở nơi này nhân Thanh mặt bất tìm trực tiếp hướng bên trong theo theo thông mắt tỉ hai khác Chương huynh hơi hoán, chỗ hướng nhìn nhau, theo ở phía、sau. Khổng phương dọc theo sơn cốc vẫn thông nhập, ánh ba Ba sau. niên này đúng người nói. ngăn người này bên sơn đến. người sơn vẫn lời lại lại kiếm, đi vội lại là là mà sư quá sắc cốc dọc cốc m ở ở vã khổng phương cũng không có phát hiện bất luận cái gì không giống tầm thường địa phương đứng ở sơn q u ố c đầu cùng nhìn bị tam hình sơn vờn quanh ở chính giữa nhất đại phiến đất bằng thẳng khổng phương không khỏi lắc đầu bật cười ở ta xuyên qua tiền ở đây tựu bình thường bị nhập môn đệ tử vào xem nếu thật có cái gì không giống tầm thường địa phương cũng khẳng định đều sớm bị phát hiện vừa ra hội đợi được ta tìm đến khổng phương đúng đối với tam hình sơn hứng thú lại vẫn như cũ không giảm mảy may bất kể như thế nào ở đây dù sao sẽ xuất hiện một ít tài liệu luyện khí nếu là vận khí tốt có thể được đến một khối chân quý tài liệu luyện khí cũng là rất tốt k h ổ n g phương t r u n g quanh tùy ý kiểm tra đem k h ổ n g phương ánh mắt rơi vào mấy trăm thước trên đất bằng thì k h ổ n g phương thần sắc đột nhiên trợn ra ánh mắt lộ ra kinh sắc cái này tam hình sơn quay t r u n g quanh ở chính giữa đại phiến thổ địa đều cực kỳ xa bằng nhưng k h ổ n g phương lại phát hiện kỳ mấy ngoài trăm thước địa phương lại có một không tầm thường ao hãm k h ổ n g phương ngay tức thì không chút nào bảo lưu hướng tốc độ nhanh nhất hướng cái kia hao hãm chạy đi thân thể thập phần cường đại k h ổ n mùi hơn một mươi giây cũng đã đi tới cái kia hao hãm trước mặt nhìn chỗ này hao hãm đi xuống mặt đất khẩn phương giật mình há to miệm trong mắt tất cả đều là khiếp sợ ở k h ổ n g phương trước mặt một khối năm thức lớn nhỏ mặt đất toàn bộ ao ham xuống phía dưới tạo thành một động sâu cái này động sâu sâu đậm hướng k h ổ n g phương hôm nay thị lực cũng vô pháp thấy để đường nhìn có thể đạt được chỗ chỉ có một mảnh sâu thảm hát đám nếu như chỉ là như vậy một động sâu k h ổ n g phương cũng sẽ không rất khiếp sợ chân chính lệnh k h ổ n g phương khiếp sợ là cái này động sâu dĩ nhiên là một bàn tay hình dạng Lòng bàn tay, ngũ tay, căn h ỉ đều cực c kỳ rõ ràng, căn bản không thể nào là tự nhiên hình thành tuyệt đối là một cái cường giả một trưởng v u ở chỗ này lưu lại hơn nữa làm ra như vậy một bàn tay hình động sâu t r u n g quanh mặt đất nhưng ngay cả cái cái khe cũng không có xuất hiện phần này trưởng khống lực càng lệnh khổng phương l i ỡ u lưới tam hình sơn quả nhiên không phải chỗ bình thường chỉ là trước đây ở đây đến tột c ù n g phát sinh qua cái gì tại sao có thể có cường giả ở chỗ này lưu lại dấu vết như vậy khổng phương từ bàn tay hình động sâu trung thu hồi ánh mắt kinh nghi vội vã nhìn về phía cái này phiến trống trải đại địa địa phương khác địa phương khác đều cực kỳ săn bằng tái không có xuất hiện cường giả loại này dấu vết lưu lại bất quá tại đây tam hình sơn trung gian có thể có nhất đại phiến cực kỳ mặt đất bằng thẳng kỳ thực đã không quá bình thường k h ổ n phương trong lòng có chút nghĩ hoặc nếu như là cường giả giữa cho nhau chém giết tại đây tam hình sơn nội bộ không có khả năng chỉ để lại như vậy một chỗ vết tích nhưng nếu không phải cường giả giữa chém giết ở đây xuất hiện như vậy một sâu không thấy đáy trong tay hình động sâu giường như vừa không thể nào nói nổi coi như k h ổ n phương muốn đến quanh thân nhìn thời gian đ ỗ n g nhiên k h ổ n phương vùng x u n g quanh lông mày chợt vừa nhĩu xoay người hướng hắn vào cái kia sơn cốc nhìn lại chỉ thấy bốn cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nên ngang từ trong sơn cốc đi ra đứng ở kỷ mấy ngoài trăm thước đất chống sát b ê n giới sư h u n h anh minh quả nhiên có người dọc theo sơn cốc tiến nhập tam hình sơn nội bộ đứng ở trương sư huynh bên người ba người khác lập tức khen đứng lên trương sư huynh tự ngạo cười cười cũng không nói gì thêm trong lòng hắn kỳ thực cũng chỉ là suy đoán cũng không có quá nhiều n ắ m chặt có người tiến nhập tam h ì n h sơn nội bộ bất quá lúc này hưởng thụ thủ hạ định hót hắn tự nhiên không có khả năng mang nói thật nói ra khổng phương níu nhìn bốn người liếc mắt liền không để ý tới nữa xoay người chuẩn bị ly khai tiểu tử thấy chúng ta trương sư huynh không nhanh lên trở về bái kiến đã vô lễ ngươi còn dám trực tiếp xoay người ly khai ta xem ngươi là sống không n h ị được nhanh lên một chút chạy trở về cũng không nên ép chúng ta đ ậ thủ trương sư huynh bên trái một vị thanh niên gương mặt lạnh lùng. hai người khác bình tĩnh nhìn chỉ là trong mắt có nhàn nhạt, nhạt chẳng đáng ở ba trong lòng người bọn họ mặc dù chỉ là vị này trương sư huynh người theo đuổi nhưng chỉ muốn vị này trương sư huynh trở thành nội đường đệ tử bọn họ từ nay về sau cũng liền thoát khỏi nhập môn đệ tử đê tiện thân phận mà khổng phương không chỉ có y phục đổ mặt trên càng nhiễm c h ứ rất nhiều biến thành màu đen vết máu hiện lại chính là ở nhập môn trong hàng đệ tử cũng là lấp vào pha trộn tự thảm tự nhiên không bị ba người để vào mắt hơn nữa bọn họ tiến vào sơn cốc là dựa vào mình phỏng đoán tìm kiếm chức ở cốc khẩu tranh đoạt quá tài liệu luyện khí nhân hào tái từ trong tay đối phương đoạt lấy tài liệu luyện khí ba người tự nhận không có chữ t i ế t đúng đối với k h ổ n g phương động thủ đã coi như là rất k h á c h khí ba người này sở dĩ có tự tin mạnh mẽ như vậy toàn bộ nhân vị này trương sư m i n h mấy ngày hôm trước dựa vào một khối từ tam hình sơn lấy được tài liệu luyện khí luyện chế được nhất kiện tam phẩm vũ khí ở năm rồi luyện chế ra tam phẩm vũ khí trở thành nội đường đệ tử đã là ván đã đóng truyền chuyện trương sư m i n h ở chỗ này đã từng tốt chỗ cái nào có thể nhịn được trong lòng tham dục vì vậy lại mang ba cái người theo đuổi đi tới tam hình sơn hy vọng còn có thể tìm tới một ít tốt tài liệu luyện khí khẩn phương bay đầu lại nhìn về phía bốn người ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn vậy không hàm chút nào tình cảm ánh mắt trương sư huynh bốn người chỉ cảm thấy bị dã thú nhìn thẳng phổ thông thân thể không khỏi run lên trong lòng đúng là sinh ra một tia sợ hãi khổng phương hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi trương sư huynh bốn sắc mặt người trong nháy mắt t i ể u t r ấ nên khó coi nghĩ đến vừa lại bị cả người hình như vậy gầy yếu nhân hù dọa bốn trên mặt người biểu tình một hồi hồng một hồi thanh không ngừng biến hóa các ngươi thượng cho ta đưa hắn chế trụ ta muốn cho hắn minh bạch ta đây cái nội đường đệ tử không phải hắn cái này để tiện nhập môn đệ tử có thể vũ n h ụ bị người lịnh hót quán trương sư huynh chưa từng gặp được lời này không nhỉn s ba người khác không chút do dự nào trong nháy mắt vọt ra ngoài tuy rằng mới vừa rồi bị k h ổ n g phương khí thế của chấn nhất một chút nhưng ba trong lòng người cũng không cho rằng bọn họ ba người đồng thời đập thủ vẫn không thể đem điều này thân hình đơn bạc niên t i ế u bắt lại đúng lúc này cái này phiến c h ố n g trải đại địa đột nhiên chấn động một cái nhưng chúng quanh tam hình sơn lại vẫn không n ú c ních tràn g diện cực kỳ quỳ dị ngay sau đó cái này phiến cả vùng đất đ ố n g nhiên xuất hiện một mảnh hưởng quang hưởng quang dày như hơi nước giang dắc một đạo kinh khủng thanh â m trực tiếp vang vọng tam hình sơn nội ngoại mỗi một nơi bất kể là tam hình sơn nội bộ trên đất chống khẩn phương và trường sư h u n h đám người còn là tam hình sơn phía ngoài khác một đội người đều bị này đạo kinh khủng thanh âm chấn động dựng thân bất ổn một chút ngã ngồi dưới đất kinh khủng hồng quang càng đâm vào trương sư hình đám người không mở mắt ra được k h ổ n g phương nỗ lực mở to hai mắt nhìn đất chống trung ương chỗ ấy chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ba mặt bảy tám thức cao hình người điêu khắc hình người điêu khắc thân thể và mẹo khuôn mặt dữ tợn phảng phất đang ở chịu hình phổ thông k h ổ n g phương trong lòng kinh hãi cái này ba mặt điêu khắc cùng tam hình sơn mơ hồ hình thành hình người đúng là giống nhau như đúc thợ phi phò hưu ba mặt điêu khắc thượng đống nhiên bắn ra ba đạo hồng quang trong, đó một đạo hồng quang trong nháy mắt mang khẩ khác một đạo hồng quang t ắ c mang cách đó không xa trường sư huynh bốn người bọc lại tối hậu một đạo hồng quang cũng trực tiếp xuất hiện ở tại tam hình sơn bên ngoài mang khác một đội người bao phủ ở đội ngay sau đó hồng quang bỗng nhiên vừa thu lại đào mắt tam hình sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhưng thân ở tam hình sơn ba đội nhân cũng đã biến mất chương mười bốn hóa điệp cảnh cường giả lưu lại bí phủ xôn xao hồng quang tan hết khẩm phương và cái khác tám người xuất hiện ở một cái ba bốn mươi m rộng hành lang chung này hàng lan g thật dài nhìn một cái cực xa chỗ không rõ một mảnh dĩ nhiên nhìn không thấy đầu cùng chín người đều cảnh giác quan sát đến chu vi phong bị tùy thời cũng có thể có thể xuất hiện nguy hiểm đột nhiên ra hiện tại một cái địa phương như vậy bất kể là khẩn g phương còn là cái khác tám người trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an một lát sau trong hành lang vẫn như cũng một mảnh an tĩnh cũng không có xuất hiện nguy hiểm điều này làm cho chín trong lòng người thoáng an định một chút chín người lúc này mới có thời gian quan sát đang bị đưa vào những người khác nguyên lai là lý hữu sứ đệ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới tam h ì n h sơn cũng bị này q u ỷ dị hồng quang đưa vào ở đây thấy rõ đối diện bốn người trương sư h u n h biểu tình m ậ ra sau đó cũng có chút trâm trọng nói lý hưu chính là bị hồng quang từ tam hình sơn bên ngoài bắt vào bốn người một trong trong ba người khác hình dạng hiển nhiên là hướng thanh niên bộ dáng lý hưu l à việc chính người trương hoắc có thể tới tam hình sơn ta lý hưu thì tại sao không thể tới lẽ nào cái này tam hình sơn là người trương hoắc phải không lý hưu cười lạnh một tiếng nhìn trương hoắc bốn nhân ánh mắt chúng có chút lạnh ý đi theo trương hoắc và lý hưu mấy người kia cũng đều lẫn nhau trừng mắt đối phương hiển nhiên cái này hai đội nhân giữa có một ít thù hận bằng không sẽ không tại đây loại địa phương xa lạ mà bắt đầu h n đấu đối lập cái này hai đội người mà nói thân hình đơn bạc gậy gò lại quần áo tả tơi còn dính có vết máu k h ổ n g phương trực tiếp bị không để ý tới k h ổ n g phương không có q u ò n hai đội nhân c h u y ể n giữa hắn tỉ mỉ quan sát đến chu vi chỉ là ánh mắt cực kỳ phúc đáp có khiếp sợ không hề lý giải còn có vẻ mơ hồ hưng phấn và chờ mong tam h ì n h sơn t r u n g thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít tài liệu luyện khí nhưng gần nhất xuất hiện tài liệu luyện khí lại thay đổi sinh ra không ít chẳng lẽ đây hết thể biến hóa đều cùng chỗ này thần b í địa phương hữu quan nghĩ đến khả năng này khẩn phương trong lòng nhất thời trở nên có chút lửa nóng mà đúng lúc này toàn bộ hàng lang chấn động mạnh khẩn phương kinh hãi liền hội vàng đem nhận biết đề cao đến t ự c hạn tỉ mị sau đó ở khổng phương đám người giật mình trong ánh mắt trong không khí dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện đám văn tự đọc những văn tự này ghi lại nội dung ngay từ đầu mọi người còn đều có chút thấp thỏm và kinh cụ nhưng theo xuất hiện văn tự càng ngày càng nhiều mọi người thần sắc cũng từng đợt biến hóa người cuối cùng cái càng sắc mặt chiều hồng hô hấp dồn dập thậm chí ngay cả thân thể đều ở đây mơ hồ dun đúng là kích động có chút không kềm chế được mấy phút sau không khí lần nữa chấn động tất cả văn tự toàn bộ tiêu thất chống trải hành lang trung chỉ để lại chín người to nặng xuyễn hơi thở thanh ha ha ha rồi đột nhiên trương h o á t chợt phá lên cười tiếng cười không kiêng nể gì cả cực kỳ điên cuồng thật không nghĩ tới thuật lại dĩ nhiên là thực sự cái này tam h ì n h sơn trung dĩ nhiên thật sự có bí phủ tồn tại hơn nữa còn là một vị hóa điệp cảnh đại năng lưu lại bí phủ hóa điệp cảnh a chính là ta khí tông tông chủ cũng không đạt được cảnh giới này nha có thể như vậy đại năng lưu lại bí phủ lại bị ta trương h o á t phát hiện ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta t r ư ơ n g hoắc mặc sức tung bay phản phát hóa điệp cảnh đại năng lưu lại truyền thừa đã bị hắn chiếm được phổ thông lý h ư u nhìn điên cuồng cười to t r ư ơ n g hoắc khoe miệng lộ ra nhấp một cái tàn khốc cười nhạt trong mắt q u a n g mang cũng biến thành càng thêm băng lãnh gặp phải một vị hóa điệp cảnh đại năng lưu lại truyền thừa không ai có thể không động tâm nhất định khí tông tông chủ đến nơi này cũng vô pháp chống cự lời này dụ hoặc càng chưa nói trương hoắc và lý hưu đám người bây giờ còn chỉ là tối không có đất vị nhập môn đệ tử đột nhiên gặp phải như vậy thiên đại kỳ ngộ trước hoắc và lý hưu chờ trong lòng người tham lam lớn nhìn đã sớm vô hạn bành Hóa đi qua vừa những văn tự khổng phương đúng đối với phương này thế giới cũng có đại khái lý giải đã biết phương này thế giới có chín khối đại lục và nội ngoại hai đại hải dương khổng phương hiện tại chính trị ở chín khối đại lục một trong huyền thổ trên đại lục mà huyền thổ đại lục nằm ở phương này thế giới chính nam phương ngoại trừ những thứ này ở ngoài vị tia đại năng còn đúng đối với cảnh giới tu luyện giản đơn miêu tả một phen từ ban đầu dẫn hoàn cảnh đ như như ế nhưng n ậ p l h t a n linh, h ó muốn có n h được vị này đại năng truyền thừa phải đi qua đối phương bày khảo nghiệm mới được pháp không kinh truyền huống chi vẫn là như vậy một vị cường giả lưu lại chân quý truyền thừa ngay khổng phương tỉ mỉ xem chứ vừa lý giải đến gì đó thì đ ỗ n g nhiên khổng phương cảm giác không khí chung quanh trở nên có cái gì không đúng khổng phương vô cùng kinh ngạc vẫn ngắm nhìn chung quanh phát hiện trương h o ắ c và lý hưu đám người chính nhìn chằm chằm lẫn nhau rằng co lý hưu lưu lại bí phủ hóa điệp cảnh đại năng thế nhưng có yêu cầu tưởng muốn tiến hành truyền thừa khảo nghiệm nhất định phải khiến người tiến vào chết đi hơn phân nửa mới được chúng ta tổng cộng chín người phải chết đi năm người như vậy còn dư lại bốn người mới có thể tiến hành truyền thừa khảo nghiệm ngươi muốn tự mình động thủ hãy để cho ta giút ngươi trương h o ắ c vẻ mặt hung quang trừng mắt lý hưu bốn người mà trương thần sắc cũng đều cực kỳ bất lý hưu bên này bốn người đám hai mắt v ỏ bừng không nhường chút nào đúng với hóa điệp cảnh tầng thứ cường giả lưu lại truyền thừa nhất định toi mạng những người này cũng sẽ không thoái n h ư ợ n g được bước phải biết rằng một khi nhận được vị này cường giả truyền thừa chỉ cần tiên h phu không phải quá kém sau đó tuyệt đối có thể trở thành ở huyền thổ đại lục tùy ý ngang dọc cường giả trở thành tuyệt thế cường giả dụ hoặc không ai có thể đợi nổi huống hồ trương hoắc đám người cũng chỉ là thông thường nhập môn đệ tử lý hưu đám người cũng không phải là không có cơ hội tự nhiên lại không biết nội bộ trước hết ngươi vị miễn cũng quá mức tự phụ chỉ ngươi môn bốn người còn muốn đối phó chúng ta ta khuyên ngươi còn là tự động kết thúc nha như vậy miễn cho một hồi bại ở trong tay ta hối hận không kịp lý hưu âm chắc chắn nói hai phe nhân giữa dương cùng bà ạ kiếm tùy thời đều sẽ độc thủ k h ổ n g phương nắn lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tường muốn tiến hành truyền thừa khảo nghiệm nhân số nhất định phải ít đến bốn người mới được nếu cái này hai đội nhân tưởng tự giết lẫn nhau k h ổ n g phương cũng vui vẻ được dễ dàng dù sao còn đỡ phải hắn tự mình độc thủ về phần tối hậu còn dư lại là hắn và cái nào ba người k h ổ n g phương cũng không muốn quản ngược lại hai phe này nhân khẩn phương nhìn đều không v ư ợ mắt hơn nữa như vậy truyền thừa tối hậu khẳng định chỉ có thể có nhất người biết sở dĩ bất kể là ai tối hậu chiếm được truyền thừa cũng sẽ không khiến những người khác sống ly khai nếu như không phải lưu lại bí phủ hóa điệp cảnh đại năng định ra rồi quy củ nhân số đạt được bốn người thì thì không thể động thủ lần nữa bằng không k h ổ n g phương tại đây bí phủ trung t i ể u sẽ đem tất cả hậu hoạn đều giải quyết hết để tránh khỏi ly khai bí phủ sau truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài đông nhiên đang ở rằng có hai phe nhân đúng là không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở một bên bàng quan khẩn phương hai chúng ta phương tranh đoạt truyền thừa tại sao có thể có tạp cả ở bên cạnh dễ g i n g lợi không bằng hai chúng ta phương t r ư ớ c liên thủ mang này tạm cá giải quyết hết sau lại nói lý h ư u liếc mắt một cái đối diện trương hoắc đồng ý trương hoắc niết miệng lên lộ ra nhấp một cái tàn khốc mỉm cười t r ư ơ n g mười lăm dết sợ lý h ư u và trương hoắc đã đem chỗ ngồi này bí phủ trông thành mình vật trong bàn tay căn bản không cho phép những người khác đ h n g chàm nhưng bọn hắn hai phe thực lực không sai bật nhiều bởi vậy cho nhau đều có chút kiên kỵ không dám tùy tiện tự xuất thủ nhưng như vậy rằng co xuống phía dưới vừa nhất định là không thể nào hai người đều muốn đánh vỡ lời này cục diện rằng co vừa mới ở phía sau hai người phát hiện đứng bên cạnh không có bối cảnh và thực lực k h ổ n g phương đ ộ n g thủ mục tiêu dĩ nhiên là thay đổi t r ư ơ n g hắc o và lý hữu trong lòng thậm chí đã có dự định ở giết chết k h ổ n g phương cái này dư thừa nhân sau đó liền lập tức hướng đối phương làm khó dễ nhất cử mang đối phương bốn người toàn bộ giải quyết hết k h ổ n g phương b ố n đang dự định tiết kiệm một chút khí lực khiến cái này hai đội nhân t r ư ớ c tự giết lẫn nhau một phen nhưng ai biết đ ả o mắt những người này mục tiêu dĩ nhiên tự rời đến trên người hắn lại muốn dành chức đưa hắn bỏ chúng ta tám người cùng tiến lên trước giải quyết rồi này tạm cá hai chúng ta phương tranh cái nữa đoạt bốn cái danh lệch lý hữu không có hảo ý nói rằng hảo cùng tiến lên trương hoắc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lý hưu trong mắt có nhàn nhạt trâm trọng lý h ư u mục đích trong lòng hắn cũng đoán được một điểm bởi vì hắn cũng có đồng dạng dự định hai phe đại nói k h ổ n g p h ư ơ n g sinh tử ai cũng không có mang k h ổ n g p h ư ơ n g để vào mắt song phương đều muốn k h ổ n g p h ư ơ n g trở thành tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi k h ổ n g p h ư ơ n g đứng tại chỗ lãnh đạo nhìn người của hai đội hắn ngược muốn nhìn ai như thế bức thiết muốn tìm cái chết dám dẫn đầu động thủ với hắn chỉ là mấy giây quá khứ lý hưu và trương hoắc hai người đều hô cùng nhau động thủ giết chết khẩn phương nhưng thủy trung không có mang theo người của chính mình xuất xuất thủ trước hai người đều giấu diếm gia tâm cho nên chỉ là trên đầu môi ứng thửa lại không có chút nào hành động thực tế bất kể là trương hoắc còn là lý hữu đều muốn khổng phương trở thành e m đối thủ một thủ đoạn không lo lắng chút nào khổng phương có thể bay lên tiên không cho nên đúng đối với khổng phương sớm động thủ còn là trễ động thủ khác nhau không lớn ngược lại ở lưỡng trong mắt người khổng phương đã là cái chết người đi được bất quá có chút t h ù hận trương hoắc và lý hữu hiển nhiên cũng không tin đối thủ lúc này ai xuất xuất thủ t r ư ớ c ai t i ể u mới có thể có hại dù sao tại chỗ trừ bọn họ ra không nhận biết khổng phương có vẻ có chút yếu bên ngoài bọn họ tám người thực lực kém phá phất bất quá mặc kệ nói như thế nào bọn hắn cũng đều chỉ là phổ thông nhân thân thể và lực lượng tự nhiên cũng đều bị vây phổ thông nhân phạm chủ lực lượng hao hết hội mệt mỏi bị thương cũng sẽ thật to ảnh hưởng thực lực trong đó nhất phương nếu là có cái nhất hai người t h ụ t h ư ơ n g bên tiêu nhân chỉ biết chiếm đại tiện nghi cho nên trương hoắc và lý hữu cũng không nguyện đã biết nhất phương xuất thủ trước để tránh khỏi bị đối thủ lượng tiện nghi bất quá đây cũng là trương hoắc và lý hữu đều cầm đối phương trở thành đối thủ hai người căn bản nghị không ra đứng ở một bên ăn mặc một thân y phục rách nát gậy gò niên thiếu hội là bọn hắn ba phương trung cường đại nhất một cổ lực lượng nếu là biết điểm này hai người đừng nói sẽ không lẫn nhau rằng c ó thậm chí có cực đại có thể sẽ liên thủ đối kháng k h ổ n g phương đương nhiên thì là bọn họ liên thủ cũng không thể nào là k h ổ n g phương đối thủ thân thể và lực lượng cường đại đến k h ổ n g phương trình độ này đã không phải là đơn thuần nhân số có thể bù đắp nếu như bọn họ là mấy trăm người có lẽ sẽ khiến k h ổ n g phương l ự c t tẫn nhưng chỉ có thiếu thiếu tám người còn vô pháp uy hiếp được k h ổ n g phương k h ổ n g phương mắt l ạ n h nhìn lý hưu và t r ư ơ n g h o á c đám người chờ bọn họ đ ộ g thủ chỉ là cái này hai đội người đều muốn chức đem hắn dọn dẹp ra cục nhưng không ai nguyện ý mạo hiểm động thủ trước đợi một hồi khẩn phương liền có ta không nhị được người đã môn hai phe không muốn nhanh lên một chút ta giúp các ngươi tốt lắm hai người các ngươi ai quyết định chết trước khổng phương lãnh đạo nhìn trương hoắc và lý h ư u hỏi ý kiến khổng phương nói lý h ư u và trương hoắc đám người chợ sửng sốt một chút mỗi một người đều có chút hoài nghi mình nghe lầm đối mặt hắn môn tám người cái này thân hình gầy g ò một trận gió cũng có thể có thể thổi đi niên thiếu dĩ nhiên nói muốn giết hắn môn chẳng lẽ trước bị hồng quang truyền đưa vào thì thiếu niên này đầu góc xảy ra vấn đề phải không tiểu tử vừa không có lập tức đối với ngươi đậu thủ ngươi không mang ơn cũng thì thôi lại vẫn dám khẩu suất của n ô n hảo tất ngươi đã như vậy bức thiết muốn chết ta đây thành toàn ngươi trương hoắc nhan t h ầ n h i ế p lại trong ánh mắt lòe ra lệnh leo hàng quang ở trương hoắc đối diện lý h ư u trên giới quan sát k h ổ n g phương một phen không có phát hiện k h ổ n g phương trên người có chỗ đặc thù gì ngay tức thì cũng hử lạnh một tiếng thật đúng là tiếng h u y ê n áo k h ổ n g phương thân t h ủ móc móc cái l ô thai sau đó hai chân trên mặt đất mạnh đ ạ p một cái cả người trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài mục tiêu nhắm thẳng vào đối với hắn sinh ra sát ý trương hoắc hô k h ổ n g phương rất nhanh di động liền không khí đều phát ra tiếng rít chỉ chớp mắt khẩn đã đi tới trương hoắt trước mặt trương hoắc hai mắt trợt trợt trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị và kinh hãi mà trên mặt hắn s á t ý lúc này cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất lưỡng t r ù n g biểu tình ở gương mặt thân trên hiện hơn nữa ngay sau đó tự triệt để đọc lại bởi vì t r ư ơ n g hoắc đầu đã lăng không bay t r ư ơ n g hoắc từ đầu trí cuối đều không biết mình là thế nào bị g i ế t khẩn g phương tốc độ cực nhanh hướng năng lực của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cái bóng mơ hồ Phang, phát phục hoác sinh một tiếng âm hưởng. Một tiếng này hưởng, khiến mọi người nhiên phục hồi tinh thần trương xuống tiếng muộn tiếng này người đông đất, một trầm Một rơi đầu mọi âm còn sống bảy lúc này g trắng không ư i tiêu đều bị bệnh, trương hoắc ba vị này người theo đuổi trong lòng đã không chỉ là sợ hãi còn cực đoan hối hận ba người hận không thể lập tức ly khai bí phủ không bao giờ nữa muốn gặp được cái này sát nhân tựa như chém dưa thái giao niên thiếu vừa nghĩ tới bọn họ trước ở bí phủ ngoại lại vẫn muốn cấp đoạt thiếu niên này tài liệu l ệ k h ý ba trong lòng người hối ý tựa như nhấc lên cơn sóng gió đậu trời đủ để mang tâm thần của bọn họ toàn bộ bao phủ hiện tại tới phía ngươi khổng phương q u a y đầu nhìn về phía trốn ở bên kia lý hữu ở lực lượng tuyệt đối trước mặt lý hữu một chút cẩn thận cơ căn bản không được bất cứ tác dụng gì cho nên giờ khác này lý hữu trong lòng sợ hãi hơn nữa lời này sợ hãi một khi xuất hiện ngay lập tức sinh sôi thành lớn không không nên lý hữu cầu khẩn tuy rằng trốn ở ba vị người theo đuổi phía sau nhưng lý hữu nhưng trong lòng không có nửa phần cảm giác an toàn vừa ngươi không phải muốn giết ta sao ta chỉ là ở ngươi động thủ trước động thủ trước m ặ thôi khổng phương cười nhìn lý hữu không không vậy cũng là ta một thời hồ đồ không ta chỉ là cố ý nói như thế ta muốn nhân cơ hội giải quyết hết trương hoắc cũng không có muốn nhằm vào ý tứ của ngươi lý hữu lập tức đem lỗi đổ lên đã bỏ mình trương hoắc trên người ngược lại người chết là không thể mở miệng thanh minh nga nếu như vậy ta đây tống ngươi đi gặp trương hoắc nhà như vậy ngươi có thể chính mồm đối với hắn giải thích khổng phương trên mặt t i ể u ý trợ thu liễm không hề lưu thủ xông thẳng lý hữu đi ngoại trừ khổng phương mình còn dư lại ba cái danh n g ạ khổng phương vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép trương hoắc và lý hữu nhận được Hai nhưng ờ i à y nhất định thân h p bên cạnh nếu tiến hắn ba vị này người theo đuổi sớm đã bị khẩm phương cường đại sợ vỡ mật lúc này không có gì cả mệnh trọng yếu ai còn dám chặn lại khẩm phương Ba bị bọn bị tranh hai kia ra tranh qua đưa tay hai ra người nẽ, nhất định hai vị kia bị lý đẩy ra ngoài người theo đuổi cũng liều mạng nẽ, Khổng Phương tiện đứng tiện tiếng Khổng Phương một cái lắc mình cũng đã từ hai cái bị đẩy ra người theo đuổi trung gian giải gió gào Hưu Hưu trước đuổi liều trái rồi. thổi cái cái đuổi đi đi té theo rất thì quyết thét, một từ theo tới họ đẩy đã đẩy vị Vù vù, Lý lắp Lý qua, mặt. sợ ở lý h ư u vạn phần ánh mắt h o ả n g sợ c h u n g k h ổ n g phương một q u y ề n trực tiếp đập vào lý h ư u trên ngực Phốc, phun, huyết Hưu nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trước khi chết, Trước tiên trong mắt rớt ngoài. bay Lý L ra nhưng ở hắn tiến nhập bí phủ sau đây hết thảy đều không thuộc về hắn chương mười sáu vô hình t r u n g đã bắt đầu khảo nghiệm k h ổ n g phương chỉ giết t r ư ơ n g hoắc và lý hưu hai người cũng không có đúng đối với hai người người theo đuổi độc thủ làm như vậy cũng không phải k h ổ n g phương thủ hạ lưu t ì n h mà là hắn trong lòng có cái khác dự định phải lấy được hóa điệp cảnh đại năng lưu lại truyền thừa nhất định phải đạt được yêu cầu của hắn trước tiến nhập bí phủ tổng cộng có chín người dựa theo hóa điệp cảnh đại năng yêu cầu chỉ có còn lại bốn người thì truyền thừa khảo nghiệm mới sẽ bắt đầu nếu như sáu người này hỗn loạn chém z cùng một chỗ một khi nhân số ít với bốn người không biết sẽ phát sinh chuyện gì tại chỗ sáu người khổng phương là một m cũng không dự định bung tha dù sao tiến hành khảo nghiệm sau đó sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết một khi có người sớm ly khai bí phủ cũng mang truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài khổng phương tin tưởng tuyệt đối sẽ có rất nhiều thực lực kinh khủng cường giả tới rồi tam h ì n h sơn đến lúc đó đường nói vẫn chưa có hoàn toàn bước vào dẫn hồn cảnh khổng phương nhất định truyền thừa mấy vạn năm khí tông có thể hay không kế tục tồn tại cũng phải lớn ư g tuyết dù sao quan hệ này đến thế nhưng một vị hóa điệp cảnh đại năng truyền thừa loại tầng thứ này cường giả truyền thừa một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ cần phải biết khí tông có thể sừng sững mấy vạn năm không ngã thực lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng khí tông t r ù n g trưởng lao phổ thông cũng chỉ là hóa linh cảnh tu sĩ mà hóa linh cảnh trên là minh thần cảnh đi lên nữa còn có thông thần cảnh thông thần cảnh trên mới là hóa đ ư ợ c cảnh có thể thấy được lưu lại bí phủ vị kia đại năng thực lực có bao nhiêu kinh khủng k h ổ n g phương không cho phép truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài người ở chỗ này tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt dù sao càng đến hậu kỳ chuyện xấu lại càng lớn chỉ là kiến tạo chỗ ngồi này bí phủ vị kia đại năng định ra rồi quy củ khẩn phương cũng không dám nếm thử đánh vỡ chỉ có thể lưu lại nhân số bằng nhau hai phe để cho bọn họ cho nhau chém giết nếu nhiều mấy người đồng quy v u tận nhân nơi này tin tức tiết lộ phiêu lưu dĩ nhiên là thấp xuống rất nhiều đây cũng là khẩn g p h ư ơ n g vì sao chỉ g i ế t dẫn đầu trương hoắc và lý hưu lại mang hai người người theo đuổi đều lưu lại nguyên nhân sáu người núp ở hàng lang hai bên chiến chiến căng căng nhìn khẩn g phương sáu trong lòng người đều có chút vô pháp tiếp thu như vậy chuyển biến dù sao tiền phút c h o khẩn g phương còn là một không hề tồn tại cảm nhiên thiếu ở trong lòng bọn họ muốn giết cũng liền tiện tay giết căn bản không có cái gì có thể nói bọn họ sở dĩ không có xuất thủ chỉ là muốn dùng khẩn phương làm mùi rụ hảo nhân cơ hội giải quyết hết mình đối thủ lớn nhất có thể chuyện chuyển biến quá nhanh nhanh đến bọn họ vô pháp tiếp thu tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là bị dễ dàng n g h i ề n tử nhưng cũng bọn họ n g h i ề n tử thiếu niên này mà là thực lực này kinh khủng niên thiếu dễ dàng n g h i ề n tử bọn họ sáu người hiện tại sợ nhất nhất định khổng phương đưa bọn họ chém tận giết tuyệt giải quyết hết lý hữu sau khổng phương ánh mắt rơi vào còn sống sáu trên thân người điều này làm cho sáu người nhất tề dùng mình một cái trong lòng kinh cụ không được ta muốn giết các ngươi dễ dàng bất quá ta định cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại chúng ta còn dư lại bảy người dựa theo bí phủ chủ nhân yêu cầu giữa chúng ta còn muốn từ ba người mới có thể tiến hành truyền thừa khảo nghiệm nếu như các ngươi a i có thể giải quyết rơi đối thủ cũng còn sống sót ta đây tự cho phép hắn và ta cùng nhau tiến hành truyền thừa khảo nghiệm ý kiến khổng phương nói sáu trong lòng người nhất thời sinh ra nhất chút hy vọng nhìn về phía hàng lang bên kia đối thủ trong ánh mắt cũng đều lộ ra mãnh liệt sắt ý giờ k h ắ c này đừng nói bọn họ là ba đúng đối với ba nhất định để cho bọn họ đơn độc cùng ba cái đối thủ tư giết bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều do dự chỉ cần không hề đối mặt cái này sát nhân tựa như chém dưa thái g a o phổ thông đơn giản niên thiếu bọn họ tựu đủ hài lòng sự kiên nhẫn của ta hữu h ạ có thể không chờ được rất thời gian dài k h ổ n g phương nhàn nhạt bỏ lại một câu nói liền đi tới xa xa mang chiến trường để lại cho sáu người sáu vị người theo đuổi đám hô hấp trở nên ồ ồ nhìn về phía đối thủ ánh mắt cũng biến thành điên cuồng lên a lý hữu một vị người theo đuổi đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng sau đó không quan tâm t i ể u sông về hàng lang bên kia đối thủ cùng với không còn sức đánh trả chút nào bị k h ổ n g phương giết chết bọn họ tình nguyện và đối thủ liều chết đánh một trận chí ít như vậy bọn họ còn có sống sót cơ hội người này k h ẽ động mà khác năm người ánh mắt của cũng đều trong nháy mắt trở nên điên cuồng đám gào thét một tiếng đều cấp tốc hướng đối thủ phóng đi khẩn mới vừa nói kiên trí hữu hạ điều này làm cho sáu người căn bản không dám định lại chỉ chốc lát thời gian lập tức i ự u chém giết một thời trong hành lang tràn đầy các loại tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết sáu người ngươi tới ta đi mặc dù là bàn tay trườn nhưng giết thập phần thảm liệt t i ê n một giây một cái nhân mang đối thủ lật đút trên mặt đất nhưng một giây kế tiếp người nằm trên đất i ự u cắn một cái ở tại đối thủ trên đùi tiên huyết vầy da thịt nát bay ngang sáu người mang trên người có thể sử dụng bộ vị tất cả đều trở thành vũ khí chỉ cần có thể ở trên người đối thủ lưu lại vết thương sáu người cựu tuyệt đối sẽ không keo kiệt sử dụng giết tối hậu sáu nhân đã hoàn toàn điên cuồng trong đôi mắt càng hiện lên đỏ ngầu quan mang chỉ cần trong tầm mắt xuất hiện hoạt động đông tây bọn họ chỉ biết liều lĩnh nào tới xe rách nha r ạ o thẳng đến đối phương triệt để không nhúc nhích bọn họ mới có thể bung ra có vài người thậm chí đã điên cuồng đến chẳng phân biệt được địch ta chỉ cần ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ vật còn sống bọn họ chỉ biết công kích ngắn ngủn mấy phút sáu người giữa chém giết cũng đã kết thúc ba người chết trận một người sắp gặp tử vong tối hậu hai người tuy rằng bảo vệ một cái mạng nhưng mà bị rất nặng thương vẫn nhìn từ đầu tới đôi khẩm phương cũng hơi có chút giật mình thực lực của những người này tuy rằng chưa đủn nhưng vừa biểu hiện ra điên cuồng lại không thể coi thường sau cùng còn sống tổng nhân số mặc dù không có ít hơn so với bốn người bất quá khẩn phương đúng đối với kết quả này đã thỏa mãn ba người kia hiện tại liền đứng lên lực lượng cũng không có tự nhiên càng không thể nào tiến hành truyền thừa khảo nghiệm hơn nữa thì là ba người hiện tại ly khai bí phủ khẩn phương cũng không phải quá lo lắng tần người chết kia tự nhiên không cần nhiều lời qua không được bao lâu hắn chỉ biết triệt để chết đi nhất định hai cái trọng thương nhân có thể sống được khả năng tới tính cũng không lớn dù sao nhập môn đệ tử trên người cũng không có chữa thương thứ tốt nhưng vào lúc này không khí chấn động mạnh ngay sau đó t i u xuất hiện ba cái màu xanh biết quan đoàn lục sắc quan đoàn trung ẩn chứa cường đại sinh cơ lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g một trận kinh hãi ba ba bá ba cái lục sắc quan đoàn bay vụt đi ra ngoài trực tiếp sắp nhập vào còn sống ba bên trong cơ thể k h ổ n g p h ư ơ n g kinh hãi phát hiện ba nhân thương thế trên người dĩ nhiên tái hướng cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục trước sau ngắn ngủi không tới một phút đồng hồ thời gian vừa còn trọng thương hai người và sắp gặp tử vong một người dĩ nhiên đã hoàn hảo không hao tổn đứng lên ba người tinh thần sung mãn sắc mặt hồng luận đâu còn có vừa thụ thương chờ chết hình dạng hơn nữa trải qua lục sắc quan g đoàn khôi p h ủ ba trên thân người liền cái vết thương cũng không có k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rung động đúng đối với hóa điệp cảnh đại năng thủ đoạn có càng thêm khắc sâu nhật chi nghĩ đến trước không có động thủ giết chết mọi người k h ổ n g p h ư ơ n g cũng có chút may mắn dù sao hóa điệp cảnh bí phủ chủ nhân nếu có thể cứu người tự nhiên cũng có thể nghiêm phạt nhân chứ h ắ n nếu giết chết mọi người không thể nghi ngờ t i ể u phá phá hư quy củ hướng hóa điệp cảnh đại năng thủ đoạn k h ổ n vô pháp suy đoán hắn hội có kết quả gì sống sót trong ba người chỉ có một người là trương khoác người theo đổi hai người khác tất cả đều là lý hữu người theo đổi bất quá ba người tuy rằng may mắn còn sống nhưng nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt lại trở nên càng thêm sợ hãi lúc này bọn họ cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả minh bạch k h ổ n g phương là cố ý để cho bọn họ tự giết lẫn nhau nhưng đối mặt thực lực không lường được k h ổ n g phương bọn họ căn bản không dám có chút lòng phản kháng mà lúc này không khí lần nữa chấn động ngay sau đó lại có văn tự đột nhiên xuất hiện bọn ngươi đã đi qua đệ nhất trọng khảo nghiệm thấy cái này hàng chữ viết k h ổ n g phương và ba người khác trong lòng một trận kinh hãi và nghĩ mà sợ cái này khảo nghiệm dĩ nhiên đã ở vô hình chung bắt đầu rồi trước mới vừa gia nhập bí phủ xuất hiện văn tự nhắc tới còn lại bốn người thì khảo nghiệm mới có thể bắt đầu Nhưng này thứ xuất hiện văn tự lại nói bọn họ thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, thứ họ khảo xuất tự qua lại đệ chương á i này bí p ủ chủ nhân l u lại v có còn có thể tin hoàn toàn. Vừa nghĩ tới kế tiếp toàn. nghĩ Vừa g kế cái khác khảo mười Khổng h ơ n g ư bảy trí tuần h tiên phú cái này bí phủ chủ nhân đến tột cùng muốn làm gì t r ư ớ c hắn lưu lại văn tự nói còn lại bốn người thì chuyển thừa khảo nghiệm mới sẽ bắt đầu nhưng bây giờ rồi lại nói cho chúng ta biết đã thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm k h ổ n g phương trong lòng kiên kỵ phi thường vốn có đối mặt một vị hóa đ i ệ cảnh đại năng để nhân áp lực rất lớn nhưng đột nhiên phát hiện vị này đại năng khả năng còn có chút h ỉ nộ vô thường trong lòng áp lực nhất thời càng lớn hơn thậm chí sinh ra không quá hay cảm giác ba người kia sống sót người theo đuổi biểu hiện kém hơn vốn có bọn họ trải qua mới vừa khôi phục sắc mặt trở nên có chút thường luận nhưng lúc này sắc mặt của bọn họ lại lại lần nữa trắng bệ n h k h ổ n g p h ư ơ n g cưỡng chế trong lòng mặt trái tâm tình kế tục nhìn lên không trung văn tự mười vạn trong năm ta truyền tống không ít người tiến nhập bí phủ ở giữa bất quá ở ta vạch chỉ có thể có một phần nhỏ nhân có thể tiến hành truyền thừa khảo nghiệm sau rất nhiều người đều ngã xuống đệ nhất trọng khảo nghiệm tượng trong đó một phần nhỏ nhân là bởi vì đồng quy vô tận nhưng đại bộ phận ngã vào cái này nhất trọng khảo nghiệm người trên nhưng đều là bị ta giết bởi vì bọn họ phá hủy quy củ của ta ta nói lưu lại bốn người nhất định phải lưu lại bốn người không thể nhiều cũng không có thể thiếu có vài người ỉ vào thực lực cường đại bảo vệ nhiều lắm bằng hưu có vài người tắc lợi dụng thực lực cường đại mang này nhỏ yếu người chém tận giết tuyệt khiến những người đó vô pháp tiến hành khảo nghiệm dám làm như vậy sẽ thừa thụ ta nghiêm phạt không trung văn tự ở hướng ngôi thứ nhất tự thuật giống như là bí phủ chủ nhân đang nói chuyện chỉ bất quá không là thông qua thanh em khiến khẩn phương, phương bọn họ thấy những thứ này huyền phù ở giữa không trung văn tự nơi trốn đều lộ ra bí phủ chủ nhân bá đạo chỉ cần dám phá hư quy củ thì phải chết vô l u ậ n là dùng loại nào phương pháp phá hư quy củ bất quá một vị hóa điệp cảnh đại năng cũng thật có bá đạo tư bản chẳng qua là khi khổng phương trông đến nơi đây thì toàn thân t r ợ t một chút đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nếu trước hắn động thủ thật mang sở hữu hậu hoạn đều thanh lý sạch sẽ vậy hắn hiện tại tuyệt đối đã bước cái này mười vạn trong năm sở hữu chết ở bí phủ chủ nhân trong tay người dậm khôn theo dự đoán được ta truyền thừa thiên phú quá kém người không được ít nhất cũng phải chính mình lưỡng chủ thiên phú bất quá chỉ cần dựa theo quy củ của ta để làm. Mặc cũng kệ thiên thật xấu, ta phú xấu, sau ẽ cho các người lưu lại một con đường sống. Chỉ cần các cú chí còn có được hảo, thậm thể nhận người đường sống. người lưu lại làm một t một t phần nhỏ r y ề n thừa. Sau khi thấy mặt văn tự k h ổ n g phương trực tiếp ngây ngẩn cả người hắn ở thổ hành thượng thiên phú tuy rằng không kém nhưng chỉ chính mình cái này một loại thiên phú về phần ngũ hành trong kim mục thủy hỏa cái này tứ hành còn có quang minh h ắ c á m phong lôi hắn lại không có một chút thiên phú điểm này k h ổ n g phương mình hết sức rõ ràng hơn nữa ban đầu ở thiên chữ đường trung nữa cũng bị trường lao hứa xuân dương vạch quá vấn đề này khẩn phương kinh ngạc nhìn chằm chằm những văn tự này trong lòng cực kỳ khổ sắc ta may mắn tiến nhập hóa điệp cảnh đại năng kiến tạo bí phủ hơn nữa sống sót trong bốn người thực lực của ta cũng là cực mạnh thế nhưng ta sau cùng lại chỗ tốt gì đều không chiếm được sao k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thập phần thất lạc n h ậ p bảo sơn lại tay không mà quay về đã là cực lớn chuyện ăn ăn có thể hắn hiện tại thảm hại hơn đối mặt cường đại hóa điệp cảnh đại năng lưu lại truyền thừa lại chỉ có thể mắt mở trường trường nhìn nhưng vô pháp nhận được ha ha ta có thể sống đi xuống lý h ư u một vị người theo đuổi đột nhiên lên tiếng cùng thiếu trong thanh âm tràn đầy tinh hỉ người này vốn đang lo lắng bí phủ chủ nhân hoặc là cách đó không xa thực lực đó kinh khủng niên thiếu đưa hắn giết chết nhưng d ự a không c h u n g những văn tự này khiến hắn triệt để yên tâm bí phủ chủ nhân sẽ cho mỗi người lưu lại một con đường sống hơn nữa không cho phép những người khác phá hư q u ý củ cứ như vậy thực lực đó kinh khủng niên thiếu thì không thể động thủ với hắn mà hắn chỉ cần dựa theo bí phủ chủ nhân nói làm tự nhiên mới có thể sống sót mặt khác hai vị người theo đuổi ngay từ đầu còn không nghĩ tới điểm này thẳng đến ý kiến vừa vị kia người theo đuổi nói thì mới chậm dãi phản ứng kịp lưỡng trên mặt người cũng đều xuất hiện đồng n ặ n sắc mặt vui mừng sau đó ba người đối mặt k h ổ n g phương không hề sợ hãi không chỉ có như vậy ba trong mắt người còn lộ ra oán hận quan mang ba người tự nhận k h ổ n g phương không dám phá hư bí phủ chủ nhân quyết định quy củ bởi vậy còn cố ý dùng ngôn ngữ vũ nhục khiêu khích k h ổ n g phương trước bọn họ bị k h ổ n g phương sắc bén thủ đoạn sợ vỡ mật cho nên đúng đối với k h ổ n g phương không dám có chút bất kính nhưng bây giờ lại không sợ ba người nhất thời có loại nặng là người trên người cảm giác có thể tùy ý vũ nhục đối thủ nhưng đối với thủ cũng không dám hoàn thủ ba trong lòng người miễn bản có bao nhiêu t ư sướng đám nhất thời càng thêm không chút kiên kỵ như điên khẩn phương nhữ mày nhưng lại không nói gì thêm bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích ngược lại sẽ khiến cái này ba giờ nhân càng thêm đắc ý bất quá rất nhanh k h ổ n g phương trên mặt t i ể u lộ ra một tia cờ nhạt ở bí phủ trung hắn không thể độc thủ nhưng bí phủ ở ngoài lại không có hạn chế chỉ cần ba người này và hắn cùng nhau bị truyền tống ra bí phủ k h ổ n g phương t i ự u tuyệt đối sẽ không khiến ba người sống lâu một giây đồng hồ hiện tại ta liền chắc thí các ngươi thiên phú không khí chấn động sở hữu văn tự tất cả đều tiêu thất thấy cuối cùng này một hàng chữ ba vị người theo đuổi trong nháy mắt đều yên tĩnh lại không hề khiêu khích khẩn phương mà là hơi lộ ra khẩn trương nhìn xung quanh chu vi cùng đợi kế tiếp chắc thí khổng phương bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng có chút t i ế ệ t đối bất quá khổng phương còn là ô m g vạn nhất ý kiến hy vọng vị này cường đại hóa điệp cảnh đại năng có thể phát hiện khí tông trưởng lão không phát hiện được gì đó do đó cho rằng thiên phú của hắn có thể tiến hành truyền thừa khảo nghiệm bá bốn đạo hồng quang đ ỗ n g nhiên từ giữa không t r u n g chiếu xuống ba phủ ở khổng phương chờ trên thân người mười mấy hơi thở sau ba phủ ba vị người theo đuổi hồng quang liền biến mất ngay sau đó ba người phía trước trong không khí xuất hiện một hành hàng chữ viết ghi lại thiên phú của bọn họ ba người này chung lại có hai người, người mang lượng trùng thiên phú một người trong đó là trương h o á c người theo đuổi bất quá thiên c phú cũng có cao thấp bí phụ chủ nhân đúng đối với ba người này h ỏ a hành thiên phú đánh giá đều là thanh nhất sắc thấp hơn thiên hạ đúng đối với hắc cám và thổ hành thiên phú đánh giá thì căng thẳng dĩ nhiên là quá kém không đủ để chống đỡ tu luyện mà vị kia cái đầu hơi cao người theo đuổi cũng chính là chỉ có hỏa hành thiên phú vị kia người theo đuổi cũng nhiều đến một câu đánh giá chỉ là cái này đánh giá cái cao người theo đuổi tình nguyện không nên vì vậy đánh giá dĩ n h ư n là thiên phú không tinh khiết đựng cái khác yêu ớt thiên phú có thể không đáng kể bí phủ chủ nhân mang cái cao người theo đuổi đánh giá là chỉ có một loại thiên phú h i ệ n nhiên hắn này hơi yếu thiên phú cùng mặt khác hai vị người theo đuổi h ắ cám thiên phú và thổ hành thiên phú đều không cách nào so sánh được hai người này thiên phú tuy rằng không đủ để chống đỡ tu luyện nhưng ít ra bị bí phủ chủ nhân đề nghị có thể thiên phú của hắn lại trực tiếp bị không đáng kể chỉ đưa hắn về là có một loại thiên phú nhân lúc đầu mới vừa thấy người mang l ư ợ n g trùng thiên phú hai vị k i ê n g người theo đuổi trong lòng còn phi thường kích động cho rằng đ ạ t tới bí phủ chủ nhân hiểu rõ yêu cầu có thể tiến hành truyền thừa khảo nghiệm nhưng khi thấy bí phủ chủ nhân đối với bọn họ thiên phú đánh giá sau hai người một chút trận tròn mắt trước sau mãnh liệt tương phản thiếu chút nữa không có mang hai người trấn ra nội thương đến bất quá hắn lưỡng mặc dù thảm nhưng cũng không có bên thứ ba thảm hại hơn di thiên phú của hắn còn không có chắc thí đi ra không chỉ chính mình hỏa hành thiên phú vị tia cái đầu hơi cao người theo đuổi đều có chút ngượng ngùng trông ghi lại mình thiên phú văn tự chỉ phải tựa đầu thay đổi hướng ở bên lúc này hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g trên người hồng quang dĩ nhiên vẫn tồn tại mặt khác ánh mắt hai người lập tức bị hấp dẫn đều nhìn về vẫn như c ũ bị hồng quang bao phủ k h ổ n g phương bao phủ ở trên người bọn họ hồng quang cơ h ồ i là đồng thời biến mất có thể bao phủ ở k h ổ n g phương trên người hồng quang thời gian dài như vậy lại vẫn tồn tại điều này làm cho ba trong lòng người có loại dự cảm xấu lại qua mười phút khẩn phương trên người hồng quang mới tiêu thất sau đó khẩn vương trước người trong không khí cũng xuất hiện ghi lại hắn thiên ph khi thấy khổng phương chỉ chính mình thổ hành thiên phú ba vị người theo đuổi không khỏi ngần ra bất quá ngay sau đó liền đều phá lên cười vừa trong lòng về điểm này khẩn trương trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói bất quá khi thấy bí phụ chủ nhân đúng đối với khổng phương thiên phú đánh ra sau ba người tiếng cười hơi ngừng tựa như bị bỗng nhiên bấm ở cái cổ con vịt thanh âm cũng nữa không phát ra được khổng phương cũng nhìn giữa không trung văn tự chỉ là trên mặt biểu tình có chút kỳ quái giữa không trung văn tự ghi lại là chỉ chính mình thổ hành thiên phú một loại không chứa nửa điểm những thiên phú khác là trí thuần thiên phú thiên phú đẳng cấp không lường được ở những lời này phía dưới vẫn còn có đúng đối với trí thuần thiên phú một ít nói rõ trí thuần thiên phú đại biểu cho tu sĩ chỉ có một loại thiên phú là hoàn toàn một loại không chứa nửa điểm những thiên phú khác thiên phú như thế thuần túy đến mức tận cùng vì vậy thiên phú đẳng cấp không lường được loại đáng sợ này thiên phú có thể nói là đại đạo ban ân cũng có thể nói là đại đạo nghiêm phạt bởi vì phạm là chính mình trí Chí thuần thiên phú nhân sẽ trở thành tuyệt thế cực giả sẽ yên lặng vô danh suốt đời chỉ có thể đi hướng hai cái cực đoan cường cung yếu phân giới chỉ nhìn có thể không bước vào thang linh cảnh và tự đến nơi đây liền đã không có khẩn phước nhìn xong đúng đối với c h í thuần thiên phú nói rõ trong lòng là vừa kích động vừa thấp t h ỏ g người mang mạnh mẽ như vậy thiên phú hắn vốn nên vui vẻ có thể thăng linh cảnh lại phảng phất nhất ngọn núi lớn phổ thông ngăn ở tiên h phương giữa không trung văn tự đã tiêu thất khổng phương vẫn còn ở suy nghĩ xuất thần sau một lúc lâu khổng phương đ ố n g nhiên lắc đầu cười ta bây giờ còn chưa bước vào dẫn hồn cảnh ở dẫn hồn cảnh sau đó còn có nhập linh cảnh thăng linh cảnh với ta mà nói còn rất xa xôi hiện đang lo lắng cái này cũng quá sớm huống hồ ta cũng chưa chắc chỉ biết đi hướng lược tiểu chính là một mặt nói không chừng ta có thể rất nhẹ nhàng đã đột phá nhập linh cảnh đạt được thăng linh cảnh từ nay về sau đi lên con đường tường già đâu Người, người t có có lần Hác này h n n Các g ư trong không khí văn tự xuất hiện rất nhanh hơn nữa biến mất cũng cực nhanh chỉ một thiên phú người sẽ bị truyền tống hướng địa phương khác tiến hành khảo nghiệm chính mình lưỡng chủng thiên phú nhân ở nơi này đều trong hành lang tiến hành khảo nghiệm Theo người h ữ n văn n tự à theo đuổi tuy ạ Hồng a n tan g hết, rằng không nói chuyện nhưng trong mắt nhưng cũng lóe ra ánh sáng ấm lãnh ở một chỗ chừng mười mấy dặm lớn nhỏ trong đại sảnh một đoàn hồng quang đống nhiên xuất hiện chờ hồng quang tiêu thất liền lộ ra bên trong k h ổ n g phương và cái ả i lùn người theo đuổi hai người lập tức cảnh giác nhìn một phía phát hiện chỉ là một chỗ t r ố n g trải phòng khách cũng không có những vật khác sau trong lòng hai người hơi chút bung l ò n g một ít mà đúng lúc này trong đại sảnh dĩ nhiên dần dần dâng lên sương mù dày đặc vũ khí cực kỳ nồng hậu vừa xuất hiện chỉ biết mang đường nhìn ngăn trở căn bản vô pháp nhìn đấu vũ khí chậm rãi chiếm cứ cả tòa phòng khách lúc này khẩn phương và cái ả i lùn người theo đuổi trước người đột nhiên đều nhiều hơn cả người mặc trường bảo mẫu đ hắn h â và cái hải lùn người theo đuổi bị bí phủ chủ nhân truyền tống đến chỗ ngồi này trong đại sành tiến hành khảo nghiệm theo lý thuyết hai cái này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân phải là bọn họ lần này khảo nghiệm k h ổ n g phương tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được bí phủ chủ nhân dự định nhưng cũng hiểu được khiến hắn và cái hải lùn người theo đuổi cùng hai cái này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân chiến đấu có khả năng cực đại nhưng ai biết hai cái này hắc bảo nhân tự sau khi xuất hiện dĩ nhiên tựu không động đại nữa cái ải lùn người theo đuổi không có khổng phương thực lực ở hắc bảo nhân sau khi xuất hiện không có thể đúng lúc né tránh gương mặt nhất thời sợ đến t r ắ n g bệnh thân thể càng mềm nhúng than ngồi dưới đất mấy hơi thở đi sau hiện hắc bảo nhân cũng không có công kích hắn thậm chí cũng không có liếc hắn một cái điều này làm cho cái ải lùn người theo đuổi can đảm không khỏi tăng lên một chút cẩn thận quan sát trước mắt hắc bảo nhân này lúc này trong đại sành sương mù dày đặc quần quận đã lên tới hắc bảo nhân bắt đuổi chỗ Cái ải, l ù người n theo đuổi than ngồi dưới đất vừa vặn bị buốc lên x ư ơ n g mù dày đặc che lại đường nhìn đ ố n g nhiên nhìn không thấy đông tây khiến trong lòng hắn hoảng hốt lập tức nọ g ngậy muốn đứng lên không cẩn thận dưới một tay đúng là đỡ ở tại hắc bào nhân trên đùi cái ài, lùn. người ạ c h Cái ải, lùn, n g theo đuổi cả người r u lên hầu chung phát sinh một tiếng hoảng sợ d ê n dĩ, xoay người sẽ lập tức đào tẩu đúng lúc này một ít tin tức đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn khiến hắn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ cái ài, lùn. người theo đuổi đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó trên mặt lại lại lộ ra mừng như điên một màn này đều bị khổng phương nhìn ở trong mắt thấy cái ài, lùn. người theo đuổi trên mặt mừng như điên k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng k h ẽ động ngay tức thì phải trở về đến thuộc về hắn cái kia hắc b à o nhân bên người chỉ là thân thể mới vừa động k h ổ n g p h ư ơ n g lại đột nhiên ngừng lại nhìn về phía cái ải lùn người theo đuổi trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cái ải lùn người theo đuổi trước người cái kia hắc b à o nhân dĩ nhiên như một đoàn h ắ t thủy phổ thông chạy tới cái ải lùn người theo đuổi trên người gồm hắn hoàn toàn bao vây lại hắc b à o nhân dĩ nhiên không phải người vậy hắn vừa là vật gì k h ổ n vương trong lòng khiếp sợ một thời cũng không dám tới gần thuộc về hắn cái kia hắc bảo nhân dù sao lời này quỷ dị đông tây ai cũng không biết là cái gì khổng phương như thế nào dám ních h tới gần khiến loại vật này bao trùm ở trên người hắn đâu ngay khổng phương giật mình nhìn hóa thành hắc bảo nhân cái hải lùn người theo đ u ổ i thì một trận chí đắc ý mãn tiếng c ư ờ i điên cuồng bỗng nhiên từ hắc bảo nhân trong cơ thể truyền ra này đạo tiếng c ư ờ i điên cuồng khổng phương cũng không xa lạ gì chính thị vị kia cái hải lùn người theo đ u ổ i thanh âm của ha ha ha không nghĩ tới ta trương thành cũng có thể chính mình như thế lực lượng cường đại ta hiện tại nhất định chống lại nhập linh cảnh tu sĩ cũng đủ để đánh một trận ha ha ha tên là trương thành cái hải lùn người theo đội thanh âm càng ngày càng điên cuồng nghe nói như vậy khổng phương trong lòng kinh hãi hắc Nhân dĩ kịp, vàng hướng thuộc về hắn cái kia Hác bảo Nhân phóng đi. Hác、bảo、trương thành ánh mắt rồi đột nhiên v ừ a c h u y ể n rơi vào rất nhanh di động k h ổ n g phương trên người Trước người mang ta vớt ve nơi tay trừ giữa quyền xanh sắt trong tay toàn bằng ngươi ý nguyện nhưng bây giờ ta mạnh hơn ngươi hơn nữa cường ra nhiều lắm sở dĩ ta muốn ngươi tử hắc bảo trương thành nặng nề g h phun ra một chữ cuối cùng sau đó đẩy người sắc ý rất nhanh c h i u khẩn phương phóng đi k h ổ n g phương cùng thuộc về hắn cái kêu hắc bảo nhân giữa chỉ có hơn mười thước mà hắc bảo trương thành cùng k h ổ n g phương giữa cự ly ở trường ba mươi thước nhưng hắc bảo trương thành lại hậu phát tiên trí phát sau mà đến trước giành trước chắn k h ổ n g phương trước người k h ổ n g p h ư ơ n g khẩn cấp dừng lại nhìn phía trước hắc bảo trương thành k h ổ n g phương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tuy rằng hắc bảo trương thành còn không có bày ra thực lực nhưng chỉ cần mới vừa tốc độ cũng đã khiến k h ổ n g phương trong lòng căng lên tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn ra nhiều lắm trong đại sảnh x ư ơ n g mù dày đặc quần quận đã đưa lên đến nơi n ự c ha ha ha hiện tại cho ta đi tìm chết hắc bảo trương thành c ư ờ i một tiếng thân hình l o i lên bay thẳng đến khẩn k phương đánh tới hắc bảo trương thành thời gian nháy con mắt cũng chưa tới tựu i đã đến k h ổ n g phương trước người hiện lên kim loại sáng bóng hát s ắ c nắm tay xé gió tới phát sinh từng tiếng gào thét thanh thế cực kỳ kinh người k h ổ n g phương bất kể là thân thể còn là lực lượng đều mạnh hơn phổ thông nhân ra rất nhiều cho nên phản ứng của hắn tốc độ tự nhiên cũng không chậm nhưng lúc này đối mặt hắc bảo trương thành công kích k h ổ n g phương nhưng căn bản vô pháp né tránh k h ổ n g phương chỉ tới kịp mang hai tay khoanh ở trước ngực bảo vệ được ngực giang giác giang giác liên tiếp vang lên mấy đạo đầu khớp xương gãy thanh nhân của khẩn phương miệng mũi trung phun ra một mảnh huyết vụ cả người rất nhanh té bay ra ngoài đau toàn tâm đau k h ổ n phương l ư ợ n g cái cánh tay đã hoàn toàn gãy thông suốt không chỉ có như vậy ngay cả n g ư c đầu khớp xương đều bị đánh rách tả tơi thống khổ to lớn xâm nhập k h ổ n phương k h ổ n phương cắn răng cường trống k h ổ n phương thân thể xẹt qua nhị ba mươi thước cự l i đập nhập trong x ư ơ n g mù dày đặc trực tiếp đánh về phía mặt đất k h ổ n phương thắt lưng bụng đ ố n g nhiên cố sức để cho mình bảo trì ở cân đối ở hai chân vừa mới tiếp xúc mặt đất k h ổ n phương liền cố nén toàn tâm đau đớn lập tức ở x ư ơ n g mù dày đặc t r u n g rất nhanh xuyên toa bất quá chỉ đi ra ngoài bảy tám mươi mét khẩn phương thì không cần không ngừng lại thương thế của hắn quá nặng không thể tái kịch liệt vận、động. hy vọng cơ thể của ta còn có thể như lần trước như vậy khôi phục nhanh chóng chỉ cần cơ thể của ta khôi phục đến lúc đó ai g i ế t a i phải k h á t nói k h ô n g phương trốn ở trong sương mù dày đặc đ ợ i thương thế khôi phục chỉ là nhãn thần lại toàn bộ trước nay chưa có băng lãnh người này bị hắc bảo nhân bao trùm sau liền lập tức ra tay với ta h i ệ n nhiên là từ hắc bảo nhân trên người chiếm được tin tức gì bằng không hắn không dám mạo hiểm phá hư bí phủ chủ nhân quy củ xuất thủ trong đại s ả n h sương mù dày đặc lúc này đã có một người cao độ hơn nữa nơi này sương mù dày đặc cực kỳ quỷ dị cho dù khổng phương ở trong sương mù dày đặc rất nhanh di động sương mù dày đặc cũng sẽ không xuất ra hiện bất kỳ biến hóa nào cho nên hắc bảo trương thành tưởng tại đây tọa trong đại s ả n h tìm được khổng phương cũng không dễ dàng né hơn mười giây khổng phương đột nhiên cố nén trong thân thể thật lớn thống khổ dựa theo trong đầu ký ức đi trở về hiện tại hắn khả năng còn đang t r u n g quanh t ì m ta ta trước hết mang thuộc về ta cái kia hắc bảo nhân vật lại bằng không chờ hắn phản ứng kịp ta sẽ không có chở mình cơ hội khổng phương hàm răng cắn chặt thậm chứa chương mười chín hắc vệ k h ổ n g phương cắn răng ở trong x ư ơ n g mù dày đặc ngang qua lúc này cách đó không xa chuyển đến rầm rầm tiếng nổ vang hắc bảo trương thành vừa tùy ý phát tiết một bên cả tiếng châm t r ọ n g ngươi không phải là rất lợi hại sao hiện tại thế nào lui bắt đi đi ra a ta chỉ dùng một tay và ngươi đánh ha ha ha n g u y ê n lai、like、ngươi là nhát như chuột hàng người chỉ có thể giấu ở âm u trong góc phòng h à n h ta đột nhiên phát hiện và như ngươi vậy bọn chuột nhát giao thủ ta đều vì mình cảm thấy xấu hổ và ngươi giao thủ thật sự là rơi c h ầ m lại thân phận của ta giết ngươi càng ô u ế tay của ta chỉ ngươi cái này nhát như c h u ộ t tính cách còn sống trên đời làm cái gì còn không bằng vừa vừa đâm chết quên đi hắc bảo trương thành cả tiếng kêu gào k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt cơ thể co cắp trong lòng càng l ử a giận tràn đầy nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g lại cắn chặt hàm răng không để cho mình phát sinh một tia thanh âm lúc này nếu khiến hắc bảo trương thành phát hiện hành tung của hắn hắn tựu không còn có xoay người cơ hội k h ổ n g p h ư ơ n g kế tục hướng trong trí nhớ hắc bảo nhân vị trí đi đến tuy rằng k h ổ n g p h ư ơ n g hai chân hoàn hảo nhưng trên thân thể thật lớn thống khổ khiến hắn đi khởi lộ đến lay động n ó lên bất quá dù vậy khẩn vương tốc độ cũng, cũng không chậm ngắn n g i chỉ chốc lắc cũng đã tiếp cận trong trí nh h ô một trận gió đống nhiên từ bên trái hơn mười thước ngoại địa phương thổi qua chỗ này trong đại s ả n h cũng không có phong cái này rồi đột nhiên xuất hiện phong chỉ có thể là h á c bảo trương thành rất nhanh di động tạo thành k h ổ n g phương con ngươi nhịn không được một trận co rút lại lập tức dừng bước lại cũng ngừng thở đồng thời cũng mang khí tức trên người toàn bộ thu liễm bọn trốn n h ắ t ngươi cho là mình có thể vẫn trốn ở đó sao chỉ cần chỗ này trong đại s ả n h xương mù dày đặc tiêu tán ngươi nhất định phải chết hơn nữa còn là chết ở trong tay của ta ngươi có đúng hay không rất hối hận chức không có mang ta giết chết ha ha ha n g ư ơ i bây giờ nhất định hối hận cũng đã muộn n g ư ơ i nhất định phải chết ở trong tay ta hơn mười mét ngoại rồi đột nhiên lại truyền tới một trận điên cùng tiếng cười to k h ổ n g phương níu hướng tiếng cười truyền tới phương hướng nhìn thoáng qua bất quá x ư ơ n g mù dày đặc c u ộ n cuộn k h ổ n g phương có thể thấy rõ cự ly vẫn chưa tới nửa thước quay đầu k h ổ n g phương cố nén thống khổ kế tục đi tới may là k h ổ n g phương đúng đối với h ắ c bảo nhân vị trí nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng bằng không tại đây phiến tầm nhìn không đến nửa thước trong x ư ơ n g mù dày đặc muốn tìm được hát bảo nhân thực sự quá khó khăn lần này khẩn phương chỉ đi về phía trước ngắn ngủi bảy tám mét đã nhìn thấy hát bảo nhân khẩn Thuộc về tìm người. lần này hắc bảo trương thành thanh âm của là từ kỵ mấy ngoài trăm thước vị trí chuyển tới nguyên lai、like、hắc bảo nhân này kêu hắc vệ ý kiến hắc bảo trương thành nói khổng phương thế mới biết hắc bảo nhân đích thực chính xưng hô bất quá ngay sau đó khổng phương trong lòng nhất định cả kinh nếu như hắc bảo trương thành lúc này đi tới nơi này vậy hắn tuyệt đối không có thời gian mang h ắ c vệ mang cách không có h ắ c vệ hướng khổng phương thực lực căn bản không phải h ắ c bảo trương thành đối thủ trừ phi khổng phương có thể đột phá đến nhập linh cảnh nhưng khổng phương hiện tại liền dẫn hồn cảnh cũng không có bước vào chớ đừng nói chi là nhập linh cảnh con đường này căn bản không thể thực hiện được nhìn mềm n h ũ rơi tại thân thể hai bên cánh tay khổng phương trong mắt lóe lên nhấp một cái ngon sắc chỉ thấy khổng phương miệm đống nhiên mở trực tiếp g i hướng hát vệ cánh tay cánh tay không d nhưng hắn k h ổ n g phương còn có miệng cắn một cái ở hát vệ thượng còn không chờ k h ổ n g phương mang hát vệ tha đi k h ổ n g phương cả người liền trực tiếp ngây ngẩn cả người hình dạng cùng chức đụng tới hát vệ thân thể t r ư ơ n g thành giống nhau như lúc ngay k h ổ n g phương cắn hát vệ cánh tay thì một ít tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn vật ấy tên là hát vệ là ta mời người luyện chế ngân vệ thì còn giữ lại một ít tài liệu luyện chế mà thành tuy rằng hát vệ xa xa so ra kém ngân vệ nhưng cũng cực kỳ chân quý chỉ vì hát vệ không những được ở tu sĩ bên ngoài thân hình thành một tầng giáp y khiến tu sĩ lực phòng ngự tăng nhiều hát vệ cũng có thể để thăng tu sĩ thực lực h á c vệ có thể cho một người bình thường đạt được nhập linh cảnh thực lực nếu có pháp lực thôi động ở nhập linh cảnh chung h á c vệ thực lực hội càng cường đại hơn hơn nữa h á c vệ thân thể trải qua đặc thù l u y ệ n chế cho dù mạnh mẽ hơn nhập linh cảnh rất nhiều bội thăng linh cảnh tu sĩ cũng vô pháp phá hư tuy rằng h á c vệ rất mạnh đại nhưng nếu là chính mình h á c vệ nhân tự thân thực lực quá yếu vẫn như cũ có bị bắt thậm chí bị g i ế t khả năng tối hậu nhắc nhở một chút hát vệ, vệ cần tiêu hao phát nguyên chỉ có là hát vệ cung cấp phát nguyên hát vệ mới có thể buộc phát ra thực lực cường đại cái này hát vệ thật là mạnh mẽ dĩ nhiên có thể để cho một người bình thường chính mình nhập linh cảnh thực lực hơn nữa thân thể thậm chí ngay cả thăng linh cảnh nhân đều không thể phá hư k h ổ n g phương trong lòng giật mình thực tại không nhỏ dù sao nhập linh cảnh thế nhưng bao trùm ở dẫn hồn cảnh trên k h ổ n g phương hiện tại cũng chỉ là chỉ nửa bước bước vào dẫn hồn cảnh muốn hoàn toàn bước vào dẫn hồn cảnh k h ổ n g phương nhất định phải luyện hóa đại lượng pháp lực dự trữ ở đan đ i ể n trung mới được đương nhiên quan có pháp lực cũng chỉ là bước chân vào dẫn hồn cảnh nhưng không có cùng dẫn hồn cảnh tướng xứng đôi thực lực chỉ có tu luyện đạo pháp mới có thể chính mình thực lực cương đại thảo nào cái kia tên là trương thành người theo đuổi ở mặt vào hắc vệ sau thực lực đống nhiên tăng vọt ta ngay cả một kích đều không tiết nổi nguyên lai、like、cái này hắc vệ có thể bộc phát ra nhập linh cảnh thực lực bất quá hắn chỉ là một người bình thường hắc vệ ở trong tay hắn hẳn là chỉ là miễn cưỡng đạt được nhập linh cảnh thực lực hơn nữa trước hắn là lần đầu tiên sử dụng hắc vệ xuất thủ chưa chắc có thể đem hắc vệ thực lực toàn bộ phát huy được bằng không ngạnh chịu hắc vệ một kích ta thì không phải là song trưởng và xương ngực g ã y lịa mà là sẽ bị một quyển trực tiếp đánh chết khẩn vương trong lòng cũng là sợ trước hắn không biết hắc vệ cường đại như vậy bằng không hắn trước tiên chỉ biết chui vào trong x ư ơ n g m g i à y đặc tranh né căn bản sẽ không cùng hắc vệ liều mạng cái này hắc vệ đích thật là hiếm có bảo vật bất quá cái này tiêu hao cũng rất kinh người dĩ nhiên cần p h á p nguyên khẩn g phương đối với p h á p nguyên vẫn tương đối rõ ràng s ắ c thực nói muốn phải đi hết tu đạo đường nhân sẽ không có đúng đối với p h á p nguyên không rõ ràng lắm p h á p nguyên kỳ thực nhất định thiên địa lực ngưng kết thành dịch thể trong đó bao hàm cực kỳ kinh khủng thiên địa lực bởi vì là thuần túy thiên địa lực cho nên tác dụng rất nhiều bất quá phát nguyên cực kỳ trân quý cũng không phải là người nào đều có thể có k h ổ n g phương đang ở kiểm tra trong đầu tin tức mà hát vệ đã dường như nước chạy phổ thông bao trùm k h ổ n g phương toàn thân đưa hắn bao vây ở nội phát hiện trên người có ta dị thường k h ổ n g phương ý thức từ trong đầu cấp tốc thoát ly đem ý thức q u a y về thân thể sau đó k h ổ n g phương trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên nhất định cường đại hào cảm giác cường đại đây là nhập linh cảnh thực lực sao cái này hát vệ mặc lên người không có có bất luận cái gì cảm giác khác thường tựa như thân thể đột nhiên sinh ra một bộ phận như nhau cực kỳ kỳ diệu mà hát vệ có thực lực cường đại cũng để cho khẩn phương cảm giác là tự thân có cũng không phải tới tự đứng ngoài vợt điểm này càng thêm thần kỳ ừ đây là k h ổ n g phương phát hiện hắc vệ nơi ngực có ba chỗ địa phương ở phát nhiệt trong lòng khẽ động k h ổ n g phương ý thức rất nhẹ nhàng t h u thấy ba chỗ nguồn nhiệt dĩ nhiên là ba tích p h á p nguyên k h ổ n g phương trong lòng kinh ngạc thôi động hắc vệ lại muốn một lần tiêu hao ba tích chân quý p h á p nguyên tìm được p h á p nguyên đủ để duy trì liên tục chiến đấu thật lâu bằng không nhập linh cảnh tu sĩ chưa từng nhân dùng khởi chớ đừng nói chi là vẫn chưa tới dẫn hồn cảnh k h ổ n g phương cái này hắc vệ cũng đã chân quý như thế và cường đại rồi nhưng cũng chỉ là dùng luyện chế ngân vệ thì còn g i lại tài liệu luyện chế mà thành không biết ngân vệ vừa hội cường đại tới trình độ nào khổng phương trong lòng sợ h a i than đồng thời cũng có chút chờ mong nếu là hắn có thể chính mình ngân vệ thực lực nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nghĩ tới đây khổng phương đ n g nhiên lắc đầu bật cười cái này hắc vệ tuy rằng tạm thời về ta sử dụng nhưng lại căn bản không thuộc về ta ta lại vẫn hy vọng xa vời ngân vệ bọn c h ú n nhất người hắc vệ đã bị ta phá hủy ngươi không còn có cùng ta liệu mạng thực lực ha ha ha ngươi ngay dày vào trung nên tiếp tử vong nha cách đó không xa hắc bảo trương thành trương tiếng cười điên cồn cực kỳ trói t a y hắc bảo trương thành căn bản không có nhớ kỹ thuật về khổng phương cái này cái hắc vệ ở nơi nào lúc này nói như vậy hoàn toàn là cố ý Vì nhất định k h i ế n Khổng phương trong u y ệ t vọng, hảo mang Khổng Phương hảo bước a đến. Có thể hát b t r ư ơ thành căn bản không biết, khổng đã mặc vào hát vệ. Khổng tạm xuống đúng, đối với, hát vệ cứu, nhãn thần trở trẻ cốt. một thương không Khổng Phương Khổng Phương nghiên nhãn hàn nhiều hơn nữa, kêu ngạo một hồi, chờ thế của ta khôi phục không vào căn bản xuống đúng, nên băng ngươi nữa ngạo mặc cứu, của bị kêu đối với, sai đã đệ Để vệ. vệ ta lòng ắ m sẽ đưa ngươi lên đường. ngươi Phương lên Khổng trong l sát ý lành lạnh lúc trước cái kia trong hành lang bí phủ chủ nhân định ra rồi quy củ có thể dùng k h ổ n g phương không dám đúng đối với những người khác xuất thủ nhưng truyền thống đến nơi đây sau bí phủ chủ nhân chẳng những không có định bất luận cái gì quy củ nhưng lại đưa tới l ư ợ n g cái thực lực cường đại hát vệ chỉ cần không nốc đều có thể đoán được bí phủ chủ nhân mục đích đó chính là muốn cho khổng phương và trương thành chém giết lẫn nhau chỉ bất quá bí phủ chủ nhân không có có bất kỳ nêu lên cái này trái lại khiến không có gì thực lực trương thành chiếm t i ê n cơ bất quá ở khổng phương mặc vào hát vệ sau kết cục cũng đã đi trước khổng phương đẫu nhiên nhất lùi tốc độ cực nhanh trước mắt sẽ không vào trong sương ngủ dày đặc kế tiếp khổng phương chuẩn bị trước khôi phục hào thương thế chỉ cần thương thế khôi phục đã đến và hắc bảo trương thành thanh toàn lúc chương hai mươi sinh sôi bị đánh、chết. mặc vào hắc vệ sau k h ổ n g phương tốc độ cực nhanh bất quá k h ổ n g phương lại tận lực khống chế được tốc độ của mình để tránh khỏi tốc độ quá nhanh phát sinh tiếng i ế t bị hắc bảo trương thành phát hiện tung tích sau một lúc lâu k h ổ n g phương đụng đầu vào đại sành trên vách tường phát sinh một tiếng chầm muộn âm hưởng tìm được chỗ này phòng khách chừng mười mấy dặm lớn nhỏ điểm ấy thanh âm còn vô pháp chuyển ra q u á xa bởi vậy k h ổ n g phương cũng không lo lắng bị hắc bảo trương thành ý kiến mặc hắc vệ k h ổ n g phương khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực đang không có tốt chữa thương thánh dược và thiên địa chân bảo tiền pháp lực đó là sở hữu tu sĩ khôi phục thương thế t cơ thể của ta tốc độ khôi phục viễn siêu t h ư ờ n g nhân hơn nữa còn có pháp lực tầm bổ khôi phục thương thế nói vậy không bao lâu những thứ này thương thế là có thể đều khỏi hẳn đối với mình tốc độ khôi phục k h ổ n g phương trong lòng cực kỳ tự tin nhất định cùng nhập linh cảnh tu sĩ so sánh với k h ổ n g phương đều một cách tự tin vượt lên trước dù sao nhập linh cảnh tu sĩ khôi phục thương thế phổ thông cũng chỉ có thể dùng pháp lực nhưng pháp lực chỉ có thể tầm bổ thân thể có thể dùng thân thể tốc độ khôi phục nhanh hơn ta nhưng cái tốc độ này là có hạn không có khả năng như chữa thương thánh dược vậy ở trong thời gian rất ngắn thì có thể làm cho thương thế khỏi hẳn nhưng khổng phương lại bất đ ộ n g thân thể hắn tốc độ khôi phục không có thể như vậy phổ thông nhân có thể so sánh điểm này ở mới vừa xuyên qua đến thế giới này thì khổng phương cũng đã kiến thức qua d â m d â m ẩm thực ra chỗ truyền đến từng đợt tiếng nổ vang trong đó càng xen lẫn hắc bảo trương thành nổi điên phát cuồng thanh â m của không tìm được khổng phương và thuộc về khổng phương cái h ắ c vệ điều này làm cho hắc bảo trương thành trở nên càng thêm điên cuồng hơn nữa theo thời gian trôi qua hắc bảo trương thành trở nên càng phát ra điên cuồng hướng về phía tầm nhìn không đến nửa thước xương m ụ dậy đặc tùy ý công kích hy vọng có thể mang khẩn g phương bước ra đến nhưng khẩn g phương đã đến phòng khách sát biên giới nếu như không tìm chuẩn vị trí hắc bảo trương thành nhất định mang hơn nửa phòng khách bị hủy cũng vô pháp thương tổn được khẩn g phương mảy may ngồi xếp bằng ở phòng khách sát biên giới khẩn g phương nhất tâm khôi phục thương thế theo trong đan điền luyện hóa ra pháp lực khẩn g phương lập tức cách dùng lực mang bị thương đầu khớp xương chuyển qua vị trí cũ cùng sử dụng pháp lực tư dưỡng những thứ này chỗ đau mà lúc này t ư n g đạo khẩn phương bây giờ còn vô pháp phát hiện kỳ dị lực lượng ở cốt cách và cơ thể giữa xuyên toa cấp tốc khôi ph k h ổ n g phương ngực và l ư ợ n g cái cánh tay phát sinh từng đợt gân cốt nổ đùng thanh lực lượng cường đại đã có thể chậm rãi xỏ xuyên qua những thứ này bị thương bộ vị đem quá khứ hơn nửa canh giờ sau gân cốt nổ đùng thanh hoàn toàn đình chỉ k h ổ n g phương đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất trái qua hơn nửa canh giờ k h ổ n g phương thương thế đã triệt để khôi phục thương nặng như vậy chỉ dùng cái này chút thời gian cũng đã khôi phục tốc độ này thật sự là quá mức kinh người mặc hắc vệ k h ổ n phương cấp tốc từ dưới đất đứng lên trong mắt sát y trong sát na trở nên đặc hơn bất quá hắc vệ che lấp toàn thân ngoại nhân cũng không thể nhìn thấy khẩn phương ánh mắt của lúc này, từ xa chỗ thỉnh thoảng còn có thể t r u y ề n đến hắc bảo trương thành lung tung công kích tiếng nổ vang bất quá t r u y ề n đến thanh â m phương vị đang không ngừng biến hóa hiện nhiên hắc bảo trương thành cũng không có bông tha tìm kiếm k h ổ n g phương dự định mình nắp lâu như vậy ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút k h ổ n g phương lạnh lùng nói rằng sau đó bá một tiếng k h ổ n g phương cấp tốc chui vào quần quận trong x ư ơ n g ngủ dày đặc bây giờ là muốn tìm hắc bảo trương thành báo thủ k h ổ n g phương tự nhiên không hề áp chế tốc độ hơn nữa hướng hắc bảo trương thành tâm tính ý kiến âm hưởng nói không chừng còn sẽ chủ động đưa tới cửa trái lại tiết kiệm khẩn phương chung quanh đi tìm hắn một đường đi nhanh k h ổ n g phương theo không ngừng biến hóa vị trí tiếng nổ vàng cũng đang không ngừng thay đổi mình đi tới phương hướng mục tiêu nhắm thẳng vào hắc bảo trương thành không bao lâu hắc bảo trương thành cũng phát hiện k h ổ n g phương làm ra động tĩnh đột nhiên hắc bảo trương thành không chỉ có không hề tùy ý công kích trái lại trở nên mai danh nhận tích điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng c ạ kinh lo lắng hắc bảo trương thành hội chạy trốn tại đây ta tầm nhìn không đến nửa thức trong sương mù dày đặc nếu như hắc bảo trương thành sớm chạy trốn khẩn phương cũng không có, có biện pháp gì tốt lắm cấp tốc tìm được hắn đương nhiên hai người nếu là cách hơi gần khẩn k phương có thể bằng vào nhận biết tìm được hắc bảo trương thành vị trí nhưng cách quá xa bất quá khổng phương hiển nhiên quá đ ể cao hắc bảo trương thành ngay khổng phương một bên rất nhanh di động một bên tiếp cận hắc bảo trương thành trước xuất hiện cái kia phương vị thì hắc bảo trương thành rồi đột nhiên từ tả tiền phương vào tới hắc bảo trương thành hiển nhiên lo lắng khổng phương chạy trốn sở dĩ c ô ý ẩn nấp hành tung xít tới gần nhưng hắn căn bản không biết là khổng phương vốn là đang tìm hắn ẩm mặc hắc vệ hai người trực tiếp đụng vào nhau nhất thời phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang rất nhanh đi tới hai người cũng trong nháy mắt bay ngược mà quay về ha ha ha người rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài hắc bảo trương thành đắc ý cười to đồng thời công kích lần nữa trở về mới như thế chút thời gian không biết thương thế của ngươi khôi phục kỷ mấy thành ta nghĩ còn chưa tới một thành nha quên đi ta cao nhìn một chút coi như ngươi khôi phục lưỡng thành bất quá thì là khôi phục lưỡng thành ngươi cũng còn là một tên phế nhân căn bản không có cách nào khác cùng ta đấu thực lực cường đại thì phải làm thế nào đây còn chưa phải là một ngu xuẩn sau cùng cũng muốn chết ở trong tay của ta ha ha ha hắc bảo trương thành cười cực kỳ điên cuồng dường như muốn mang trước tìm không được k h ổ n g phương mất khí toàn bộ phát tiết ra ngoài thật đúng là tiếng h u y ê n áo khẩn phương hừ lạnh một tiếng cũng rất nhanh vọn trở về lần này khổng phương không có ý định và hắc bảo trương thành n mạnh đụng ở hai người rất nhanh tiếp cận thì khổng phương dựa vào cường đại nhận biết trợt lách người tránh thoát hắc bảo trương thành đánh ngay sau đó khổng phương xuất thủ như điện một chút đã bắt ở tại hắc bảo trương thành trên cánh tay một lực mạnh luân chuyển ngay sau đó mánh lực ép xuống phanh hắc bảo trương thành bị khổng phương c u ầ n m á n h đập xuống đất chỗ này phòng khách cũng không biết là dùng vật gì vậy kiến tạo ở nhập linh cảnh lực lượng đánh h ạ dĩ nhiên hoàn hảo không tổn h a o gì b ấ t quá đại sành mặt đất hoàn hảo không tổn h a o gì nhưng hắc vệ trùng trương thành cũng hoàn hảo không tổn h a o gì trương h á c vệ tuy rằng có thể ngăn trở công kích tăng cường bên trong người lực phòng ngự nhưng không có nghĩa là h á c vệ người ở bên trong cũng sẽ không đã bị một điểm ảnh hưởng h á c vệ bị mánh lực đập xuống đất to lớn chấn động lực tuy rằng bị h á c vệ suy yếu rất nhiều bội nhưng còn dư lại lực lượng cũng không phải một người bình thường trương thành có thể thừa nhận trương thành ngay tức thì bị rơi nhãn mạo kim tinh nóng mắt chẳng biết thiên địa các ở đầu phương khổng phương không để cho h á c bảo trương thành khôi phục thời gian đưa hắn đập xuống đất sau liền lập tức nào tới song gần như phong luân phổ thông luân phiên hướng trương thành bên ngoài thân hát vệ thượng mắt chuyện phanh, phanh, phanh. châm m u ộ n âm hưởng dày đặc như nổi trống t r ư ơ n g thành h ắ t vệ ở lực lượng khổng lồ đánh hạ không ngừng rung động bên trong t r ư ơ n g thành miệng mũi chảy máu không có chút nào sức đánh trả hắn bị thương nặng như vậy làm sao có thể nhanh như vậy tự khôi phục h ắ t vệ trung t r ư ơ n g thành không thể tin được trước k h ổ n g vương ở trong tay hắn bị thương hắn thế nhưng cực kỳ rõ ràng như vậy thương thế thì là chính mình pháp lực dẫn hồn cảnh tu sĩ muốn khôi phục cũng phải ít nhất nhất này có thể k h ổ n g vương lại đang ngắn ngủi hơn nửa canh giờ cũng đã triệt để khôi phục không có khả năng tại sao có thể như vậy chương thành căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này nhưng ở khổng phương còn m á n h công kích dưới trương thành từ từ liền tập trung tinh thần đều không thể làm được mà khổng phương mỗi một q u y ề n càng làm cho trương thành nghĩ là bị cự truy đ ậ p t r ú n g cảm giác toàn thân đầu khớp xương đều ở đây gãy ta trước hết mặc vào hát vệ sau cùng thắng lợi chắc là ta mới đúng ta không cam lòng a trương thành phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận ngay sau đó nội p h ủ đã bị trai qua hát vệ suy yếu chấn động lực chấn động vỡ tan hai mắt mũi miệng trung tiên huyết tràn đầy lưu trương thành đúng là bị sinh sôi đánh chết ở hát vệ bên trong xôn xao chung q u n h xương mù dày đặc trong nháy mắt hễ quét là sạch chống trải phòng khách vừa khôi phục nguyên trạng lúc này lướt cái hắc vệ như nước chạy phổ thông l y khai k h ổ n g phương và trương thành thân thể một lần nữa biến thành trước hắc bào nhân nhìn một bên hắc vệ k h ổ n g phương trong lòng có chút chưa thỏa mãn mặc vào hắc vệ sau thực lực của hắn trong nháy mắt bạo tăng nhập linh cảnh thực lực càng làm cho hắn thật sâu mê luyến chỉ là hắc vệ căn bản không thuộc về hắn điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng thập phần tiếp nối nếu như có thể chính mình một trận hắc vệ k h ổ n g phương sức tự vệ sẽ có hơn mười 10 hơn trăm lần để t h ắ n g chỉ tiếp cái này hắc vệ thuộc về bí phủ chủ nhân căn bản không phải khẩn phương có thể nhung chạm đúng lúc này khẩn thân ảnh của lần nữa biến mất ở tại chỗ ngồi này trong đại s lần này xuất hiện địa phương dĩ nhiên là ở một không lớn trong phòng của k h ổ n g phương kinh ngạc phát hiện trước hoắc cái kia chính mình lưỡng chủng thiên phú người theo đ u ổ i cũng ở nơi đây về phần lý hữu vị kia người theo đ u ổ i tắt chẳng biết tung tích k h ổ n g phương suy đoán kỳ có thể là đang khảo nghiệm chung bị g i ế t bất quá càng làm k h ổ n g phương giật mình là ở bọn họ tiền phương một người mặc kim sắc hoa phục trung niên nhân, nhân uy nghiêm ngồi ở ghế trên lúc này t r á n h mục quang lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ Chứng 21, 3 cái、trọn. Khổng Phương giật mình nhìn trọn. ngồi ở trên giật ở vì sao trước thấy những văn tự không giống như là sớm lưu lại trái lại như là bí phủ chủ nhân chính mồm theo như lời ngươi lai、like, cái này bí phủ chủ nhân dĩ nhiên tịu nán lại ở bí phủ c h u n g cũng không có ly khai văn bối khổng phương kiến qua tiền bối phục hồi tinh thần lại khổng phương lập tức hành lễ trước mắt đây chính là một vị hóa điệp cảnh đại năng thực lực tuyệt đối mạnh vượt qua tưởng tượng cương giả như vậy đừng nói khổng phương mình nhất định ký tông tông chủ tới nói không chừng cũng phải cung kính hành lễ bí phủ chủ trên mặt người lộ ra một tia cờ nhạt không nghĩ tới sau khi ta chết lại vẫn có thể nhìn thấy chính mình trí chí thuần thiên phú nhân chỉ bất quá chính mình trí chí thuần thiên phú nhân không bước vào thăng linh cảnh sau này lộ liền rất khó nói mà ngươi bây giờ thực sự quá yếu bí phủ chủ nhân lược có chút tiếc nuối lắc đầu n g h e xong bí phủ chủ nhân k h ổ n g p h ư ơ n g lại không quản trí thuần thiên phú sự ngược lại cùng chương h o á c người theo đuổi cùng nhau kinh ngạc nhìn trên ghế bí phủ chủ nhân trong lòng hai người đều có chút không dám tin tưởng ngồi ở bọn họ trước mắt bí phủ chủ nhân rõ ràng là một người sống s ơ sờ nhưng đối phương dĩ nhiên nói hắn đã chết thấy k h ổ n g phương hai người biểu tình bí phủ chủ nhân tự đoán được hai người ý kiến n ư ờ i nhặt hỏi có phải rất ngạc nhiên hay không sau đó bí phủ chủ nhân có chút tự dễ ớ cười cười nói rằng mười vạn năm trước ta nếu không phải trọng thương ngã gục cũng sẽ không từ xa xôi hắc minh đại lục chạy đến cái này huyền thổ đại lục đến lại không biết kiến tạo châu ngồi này bí phủ về phần các ngươi bây giờ thấy được cũng không phải của ta chân t h ầ n chỉ là của ta một lồn u g s ứ c mẹ thần hồn mà thôi cho nên nói ta đích xác đã chết bí phủ chủ nhân ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại vẻ mười vạn năm trước ở hắc minh trên đại lục ta thương dạ coi như là nhất phương cường giả muốn gió được gió muốn mưa được mưa trôi qua hảo không được tự nhiên chỉ đáng trách nói đến đây bí phủ chủ trên thân người bỗng nhiên bắn ra ra mãnh liệt hận ý và xác k h ổ n phương và trương hoắc người theo đuổi như trong nháy mắt rơi vào hờ băng tử vong bóng ma bao phủ ở hai người trong lòng hai người cảm giác mình lập tức cũng sẽ bị chết sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh môi càng ở run r à y kịch liệt hô ngay k h ổ n phương hai người cảm giác mình đã đem chết đi thì bao phủ ở trong phòng sát ý vừa trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh từ cây cận cái chết kiếm về đến một cái mạng điều này làm cho k h ổ n phương và trương hoắc người theo đuổi không khỏi không người ngủ luân xuyễn t hơi thở đứng lên mới vừa cái loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ nếu như bí phủ chủ nhân không thu liễm sát ý khẩn phương tin tưởng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ ở một dây kế tiếp sẽ chết、đi. một luồng tàn hồn tùy ý tán phát sát ý đều kinh khủng như vậy nếu như là chân thân khẩn vương cũng không dám tưởng tượng đối phương hội cường đến đáng sợ dường nào tình cảnh đây là hóa điệp cảnh đại năng thực lực sao khẩn vương trong lòng kinh hãi bí phủ chủ nhân thương dạ hơi nhắm hai mắt lại khẩn vương và trương h o á c người theo đuổi t h ở mạnh cũng không dám an tinh đứng tại chỗ cùng đợi sau một lúc lâu bí phủ chủ nhân một lần nữa mở hai mắt ra chỉ là trên mặt đã không có vẻ t ư ơ i cười trái lại trở nên có chút lánh mạc nếu hai người các ngươi đều đã thông qua trước mặt khảo nghiệm ta đã nói tự nhiên cũng sẽ chắc chắn ta có thể lưu các ngươi một mạng hiện tại cấp các ngươi ba cái chọn về phần làm sao nắm chặt t i ể u trong chính các ngươi k h ổ n g phương và trương hoắc người theo đuổi đều nhìn bí phủ chủ nhân trong lòng suy đoán vị này thực lực cực kỳ đ á n g sợ cường giả an bài chọn hội là cái gì bí phủ chủ nhân lạnh lùng nói rằng người thứ nhất chọn là cái gì cũng không muốn trực tiếp ly khai bí phủ k h ổ n g phương và trương hoắc người theo đuổi trong lòng cả kinh bất quá hai người đều không nói gì kế tục nghe bí phủ chủ nhân nói xong bí phủ chủ nhân nhàn nhạt nhìn hai người lên mắt liền tiếp tục nói đến người thứ hai chọn người thứ hai chọn là khiến ta hỗ trợ giết các ngươi bên người tên còn lại sau đó người sống tay không ly khai bí phủ k h ổ n g phương và trương hoắc người theo đuổi trong lòng kinh hãi hai người cấp tốc nhìn thoáng qua đối phương trong mắt đều có chứa mãnh liệt sát ý và kinh cụ trước mắt bí phủ chủ nhân mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn nhưng muốn giết hắn m ô n vẫn như c ũ dễ dàng phải biết rằng đối phương vừa tùy ý tán phát một điểm sát ý đều thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh chớ đừng nói chi là trực tiếp độc thủ một khi hai người bọn họ chung có nhân tuyển trạch cái này một người khác tuyệt đối không có sống hy vọng k h ổ n g phương trong lòng phi thường kiên kỵ hắn không sợ cùng trương hoắc người theo đuổi độc thủ dù sao thực lực của hắn cường n ạ i hơn nhưng đối phương nếu khiến bí phủ chủ nhân hỗ trợ vậy hắn nhất định cường đại trở lại mấy trăm b ộ i thậm chí hơn một nghìn b ộ i cũng không phải là đối thủ a nhắc nhở các ngươi một chút nếu hai người các ngươi chúng có nhân tuyển trạch người thứ nhất một người khác chọn người thứ hai ta có thể cho chọn người thứ nhất nhân ly khai bí phủ bất quá ta hội mang thân thể hắn triệt để phế bỏ khiến hắn cả đời đều không thể tu luyện bí phủ chủ nhân nói cực kỳ bình tĩnh nhưng khổng phương và trương hoắc người theo đ u ổ i cũng không do nặng nề dùng mình một cái hóa liệp cảnh đại năng thủ đoạn căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đối phương nếu nói có thể mang thân thể của bọn họ triệt để phế bỏ để cho bọn họ vô pháp tu luyện vậy khẳng định có thể làm được nếu là cam tâm làm một phạm nhân cũng thì thôi nhưng khổng phương và trương hoắc người theo đuổi có thể trải qua gian nguy thêm vào khí tông h i ệ n nhiên là không muốn làm một phạm nhân một khi thân thể bị triệt để phế bỏ cả đời này cũng chỉ có thể ở trong thống khổ v ư ợ t qua đây tuyệt đối so giết chết một cá i nhân còn còn đáng sợ hơn bí phủ chủ nhân phảng phất không thấy được khổng phương và trương hoắc người theo đuổi trong mắt kinh cụ vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng người thứ ba chọn đối với các người mà nói tương đối thích hợp chọn cái này liền có thể nhận được ta một phần nhỏ truyền thừa nói xong bí phủ chủ nhân quét k h ổ n g phương và trương hoắc người theo đuổi liếp mắt nhấp một cái nụ cười tà dị ở trên mặt hơi nhất hiện lộ lập tức liền lại biến mất hiện tại các ngươi có thể lựa chọn ba cái chọn các ngươi có thể nhâm chọn một bí phủ chủ nhân lãnh đạo nói rằng k h ổ n g phương n h u không nói cái này ba cái chọn chung người thứ ba chọn không thể nghi ngờ là tốt nhất nhưng k h ổ n g phương trong lòng luôn luôn loại cảm giác bất an điều này làm cho hắn không dám tùy tiện làm ra quyết định một bên trương hoắc người theo đuổi có chút thấp p h ỏ m nhìn thoáng qua khẩu phương hắn tưởng chọn người thứ ba nhưng lại sợ ly khai bí phủ sau bị khẩu phương truy sát hướng thực lực của hắn căn bản tr Bí phủ chủ nghe h â nói h như c như thế chương khoác người theo đuổi nhất thời đại hỷ hắn lo lắng nhất ra bí phủ bị k h ổ n g phương truy sát nhưng bây giờ lại không cần lo lắng người này không chút do dự nào vẻ mặt kích động rất nhanh nói rằng tiền bối ta chọn người thứ ba ấy trong mắt người lõe ra kích động qua mang trong lòng đang mong đợi lập tức là có thể lấy được chân quý truyền thừa Khổng phương càng ả kinh, khiến nói nhân như hắn phủ chủ bí c vậy khiến hắn càng thêm thể khó có làm ự a c h ọ ộ t khẩn ữ a cũng phương khó có thể quyết định còn có những nguyên nhân khác đó chính là tiến nhập bí phủ sau chuyện tình nơi trốn đều lộ ra quỷ dị ngay từ đầu bí phủ chủ nhân nói còn lại bốn người mới sẽ bắt đầu khảo nghiệm nhưng ai biết khi đó tự khảo nghiệm cũng đã bắt đầu vốn có định ra rồi sống sót bốn người quy củ có thể ở đệ nhị trọng khảo nghiệm chung vừa để cho bọn họ chém giết lẫn nhau tối lệnh khổng phương kiên kỵ là bí phủ chủ nhân dĩ nhiên cho ra ba cái chọn theo khổng phương hai lựa chọn như vậy đủ rồi căn bản không cần người thứ nhất chọn khổng phương thấy thế nào đều nghĩ người thứ nhất chọn không chỉ có dư thừa hơn nữa quỳ dị ta có cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp rất nhanh vừa sẽ trở thành nội đường đệ tử đến lúc đó cố gắng một chút cũng có thể được tốt tu luyện p h n g pháp hóa điệp cảnh đại năng truyền thừa tuy rằng c nhưng dù sao chỉ có thể nhận được một phần nhỏ nhưng lại muốn thời khắc lo lắng chương hoắc người theo đuổi bị dồn vào đường cụt thì tiết lộ truyền thừa tin tức khả năng khẩn p h ư ơ n g trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên nhấp một cái tàn khốc trong lòng đã có quyết định khẩn p h ư ơ n g quyết định trước đem sở hữu hậu hoạn đều thanh lý sạch sẽ chỉ có mình sống tất cả mới mới có thể khẩn p h ư ơ n g không thể có thể làm cho mình tự dưng rơi vào trong nguy hiểm về phần chân q u ý truyền thừa chỉ có thể t i ế t nối bỏ lỡ tiền bối ta chọn người thứ hai khẩn vương thở dài một tiếng bất quá ngay sau đó thần sắc tựu trở nên kiên định chương hoắc người theo đuổi giật mình nhìn khẩn vương trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin và ha ha ha hảo bí phủ chủ nhân đột nhiên cười một tiếng dài chỉ thấy bí phủ chủ nhân vung tay lên chứ khoác người theo đuổi tự bạo bể vô số bụi bậm đúng là chết liền cặn bã cũng không còn lại ngươi thông qua tối hậu khảo nghiệm bí phủ chủ nhân hàm cười nói k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời đứng thẳng bất động ở tại chỗ một lòng lại phanh phanh phanh kinh hoàng cảm giác muốn từ trong lồng ngực trực tiếp nhảy ra bí phủ chủ nhân quả thực không thể tin hoàn toàn khảo nghiệm vẫn không có kết thúc giờ khắc này k h ổ n vương cảm giác mình lại từ quỷ môn quan đi một vòng phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh t h t nhẹp chương hai mươi hai giới tâm khổng phương trong lòng kinh sợ bất quá đối mặt như vậy một vị giỏi thay đổi cường giả không có người có thể thản nhiên chỗ cư trú chi nhìn khổng phương trên mặt vẻ hoảng sợ bí phủ chủ nhân lại khẽ mỉm cười một cái tâm tình trái lại hiện rất khá người bây giờ có thể yên tâm khảo nghiệm thực sự đã toàn bộ kết thúc bí phủ chủ nhân ý có hàm ý nói rằng tuy rằng bí phủ chủ nhân đã nói như vậy nhưng khổng phương nào dám c h ầ m tính lại trước bí phủ chủ nhân còn hứa hẹn hắn và trương hoắc người theo đuổi sẽ sống chứ ly khai bí phủ nhưng ở hắn tuyển người thứ hai chọn sau trương hoắc người theo đuổi liền câu cải cọ nói chưa từng có thể nói ra đến đã bị bí phủ chủ nhân đánh cho hôi phi ê n diệt Thấy h k nói g phương không c t r ầ đến h đây bí phủ chủ nhân nhìn về phía khẩn g phương hay là ngươi sẽ nói đây đều là ta không tuân thủ hứa hẹn tạo thành nếu như ta thủ hứa hẹn nhất định sẽ có không ít người sống ly khai bí phủ có đúng hay không bí phủ chủ trên mặt người lộ ra một tia khinh thường cười nạo h k h ổ n g p h ư ơ n g lặng lẽ không nói trong lòng hắn còn thật sự có ý nghĩ như vậy nếu không phải bí phủ chủ nhân nói không tính toán gì hết nữa cũng không đến mức mấy lần cùng tử vong sát bên người mà qua nhìn lướt qua k h ổ n g p h ư ơ n g bí phủ chủ trên mặt người cười nạo h c à n g đậm ta tuy là một luồng tàn hồn thậm chí cũng không dám đi ra căn phòng này phòng để tránh khỏi thần hồn bất ổn trực tiếp tan vỡ tiêu tán ở trong thiên n i ệ nhưng ở cái này hình sơn trung phát sinh sự chỉ cần ta nguyện ý sẽ không có ta biết không hơn một vạn trước năm có cái minh thần cảnh t i ể u tử chạy đến ta đây hình sơn đến chung quanh loạn trở mình hy vọng có thể nhận được một điểm c h ỗ t ố t khẩn h ư ơ n g trong lòng khẽ động ám đạo nguyên lai、like、cái này ba tòa sơn đích thực tên là hình sơn c h ắ c không được nhìn từ đằng xa cái này ba tòa sơn t i ể u sẽ thấy ba cái đang ở t r i ệ u hình nhân ảnh nói vậy đây hết thảy đều là bí phủ chủ nhân thân nhân cải tạo nha bí phủ chủ nhân cười lạnh một tiếng tiếp tục nói minh thần cảnh tu sĩ căn bản không phải ta nghĩ muốn tìm truyền thụ ta tìm truyền thụ hoặc là phổ thông nhân hoặc là dẫn hồn cảnh tu sĩ một khi đ ạ được nhập linh cảnh ta cũng sẽ không khiến hắn tiến nhập bí phủ thống chi minh thần cảnh tên tiểu tử kia tự nhiên cái gì cũng không tìm được tối hậu còn tức giận ở hình sơn trung gian trên đất chống để lại một trường ấn thực sự là không biết sống chết nếu như không phải ta lo lắng động tinh quá lớn hội mang những cường giả khác đưa tới đều sớm dùng trận pháp mang cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng mặc sát k h ổ n g phương giật mình giờ mới hiểu được tam hình sơn trung gian trên đất chống cái kia sâu không thấy đ ấ y trong tay trưởng hình động sâu là thế nào tới lúc đó k h ổ n g phương tự có chút kỳ quái nếu như là cường giả ở chỗ này chiến đấu chém giết không nên chỉ để lại một chỗ vết tích nếu như không phải lại càng không tất lưu lại như vậy một động sâu trước đây không có thể suy nghĩ c ẩ n t h ậ n chuyện ai biết dĩ nhiên là lưỡng vạn năm trước minh thần cảnh cường giả phát tiết lựa dận lưu lại khẩn phương đông nhiên phục hồi tinh thần lại có chút nghi hoặc nhìn bí phủ chủ nhân không rõ bí phủ chủ nhân tại sao phải cho hắn nói những thứ này bí phủ chủ nhân hiển nhiên không có là khẩn phương giải thích nghi hoặc ý tứ kế tục tự mình nói cái kia minh thần cảnh tiểu tử không có được cái gì ta cho là hắn sẽ trực tiếp rời đi nơi này ai biết hắn tối hậu lại đang cách hình sơn chỗ không xa sáng lập một tông môn bí phủ chủ nhân nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc khẩn phương trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười quái dị ngươi đ ạ đoán đúng người k hôm nay khí tông tông chủ khổng phương có chút há h ố c m ồ m h à n trăm triệu không nghĩ tới lưu lại cái kia trưởng ấn dĩ nhiên sẽ là khí tông tông chủ càng không có nghĩ tới khí tông ở lưỡng vạn năm trước dĩ nhiên là vì vậy nguyên nhân sáng lập bí phủ chủ nhân chuyện rồi đột nhiên vừa chuyển trên mặt cười nhạt cũng một lần nữa biến thành cười nhạt ta truyền thừa chân quý bao nhiêu không căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng đừng nói ngươi khí tông cái kia minh thần cảnh tông chủ nhất định cường đại hơn thông thần cảnh tu sĩ biết truyền thừa tin tức cũng sẽ liều lĩnh trốn để cất đoạn ta giỏi thay đổi chỉ là cho các ngươi mấy người nho nhỏ khảo nghiệm nếu như ngay cả điểm ấy tiểu khảo nghiệm đều không thể đi qua còn muốn đạt được ta vị m i ệ n g rất ý nghĩ kỳ lạ k h ổ n g phương ngạc nhiên mà chống đỡ không biết nên nói cái gì bởi vì đứng ở bí phủ chủ nhân khía cạnh hắn đích sắc không có sai dù sao khảo nghiệm cũng không nhất định nhất định phải là các loại hiểm cảnh cũng có thể ở trong giọng nói thiết trí bẩy dập hơn nữa bí phủ chủ nhân là cường đại nhất phương hắn muốn làm sao thì làm vậy những người khác nhất định bất mãn trong lòng cũng căn bản không phản kháng được bất quá bí phủ chủ nhân mang ý nghĩ của hắn như vậy nhất giải thích trái lại lệnh k h ổ n g phương trong lòng càng thêm nghi ngờ đối phương mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn nhưng nói như thế nào cũng là một vị hóa đ i ệ cảnh đại năng tàn hồn căn bản không cần thiết cho hắn cái này còn không có bước vào dẫn hồn cảnh người yếu giải thích k h ổ n g phương bây giờ có thể nghĩ tới khả năng duy có một đó chính là bí phủ chủ nhân tưởng tiêu trừ hắn bất mãn trong lòng và khúc mắc về phần nguyên nhân k h ổ n g phương cũng chỉ có thể hướng chuyển thân phận của người thượng suy nghĩ dù sao bí phủ chủ nhân làm việc này cũng là vì chọn truyền thụ khẳng định không muốn truyền thụ đối với hắn tâm sinh bất mãn thậm chí hoán hận nhất định phải khiến truyền thụ minh bạch hắn khổ tâm nghĩ đến truyền thụ khả năng này khẩn phương trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng nếu quả như thật có thể có được bí phủ chủ nhân truyền thựa phía trước trải qua khảo nghiệm c Ta lưu l có có bí phủ ả o chủ nhân dùng tràn ngập rụ hoặc thanh âm của nói với khẩu phương khẩu phương không có bị kinh hì đập trúng cảm giác trái lại sắc mặt t h ợ t biến đổi bộ phận thứ nhất khảo nghiệm tuy rằng độ khó không phải rất lớn nhưng mà khiến hắn hiệp tử còn sinh nếu như tai tiến hành bộ phận thứ hai khảo nghiệm vậy hắn có thể sống đi qua khảo nghiệm có khả năng thực sự không lớn ngươi đừng lo lắng ngươi bây giờ nhất định muốn tiến hành bộ phận thứ hai khảo nghiệm ta cũng sẽ không đồng ý ngươi bây giờ có yếu chờ ngươi phá đi thân thể gông xiềng đạt được thăng linh cảnh sau trở lại hình sơn đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi tiến hành bộ phận thứ hai khảo nghiệm hiện tại bí phủ chủ nhân thanh em rồi đột nhiên cho ăn sau đó mới tiếp tục nói ngươi nên được đến thuộc về tưởng thưởng của ngươi k h ổ n g phương trong lòng nhất thời kích động trước chọn mang chương hoắc người theo đuổi giết chết khẩm phương đã làm xong mất đi truyền thừa cơ hội nhưng ai biết hy vọng hắn cánh là thông qua tối hậu khảo nghiệm chỉ thấy bí phủ chủ nhân bàn tay xếp lại trong lòng bàn tay của hắn liền sinh ra một khối lớn chừng trái nhãn có tám mươi mốt cái mặt ngũ sắc kỳ vật đây là giới tâm có thể gửi vật phẩm bí phủ chủ nhân một con khác tay không ở trước người nhẹ nhàng d ạ c h một cái khẩn g p h ư ơ n g cảm giác ngón tay tê dần một g i ọ t máu huyết liền hướng bí phủ chủ nhân trong tay giới tâm bay đi sau đó trực tiếp sắp nhập vào giới tâm chung giới tâm so vậy chữ vật bảo vật muốn t r â n quý rất nhiều hay nhất không nên khinh dịch kỳ nhân tìm được giới tâm có thể dung nhập trong thân thể không giống thông thường chữ vật bảo vật chỉ có thể mang ở trên người cho nên chỉ cần ngươi không chủ động lấy ra nữa người bình thường cũng vô pháp phát hiện bí phủ chủ nhân vung tay lên tản ra ngũ sắc quan g mang giới tâm liền triều k h ổ n g phương nhẹ nhàng trước đây trong lòng cực kỳ kích động k h ổ n g phương mang giới tâm nắm trong tay đem ý thức tiến nhập giới tâm trông được đến bên trong bảo vật thì k h ổ n g phương cả người trực tiếp ngây n g ẩ n cả người đông nhiên k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ở giới tâm trung dĩ nhiên thì có một trận hắn cực kỳ nghĩ có được hát vệ khẩn phương tâm lần nữa phanh phanh cùng nhảy dựng lên nhưng lần này không phải là bởi vì khẩn trương mà là bởi vì kích động lúc trước cái kia trong đại sảnh và trương thành chém giết thời gian khẩn phương tự đáy lòng thích hát vệ khẩn phương n h s t u đậm n ít mấy hơi hy vọng có thể mang tâm tình kích động bình phục một chút nhưng khẩn g khương có chút bất đắc gì phát hiện kinh hoàng tâm căn bản cũng không nghe sai sự một kính nhảy về phía trước như nổi chống phổ thông phát sinh thình thịch thình thịch t ấ đắc hưởng tối hậu k h ổ n phương chỉ có thể chấm dứt lớn nghị lực mang lực chú ý chuyển rời đến giới trong lòng những bảo vật k h á c thượng giới tâm trung ngoại trừ h ắ t vệ ngoại còn có hai cái cái tát cao bình ngọc bình ngọc theo thứ tự là b ạ c h sắc và lục sắc ở bình ngọc màu trắng t r u n g k h ổ n phương cảm thấy cực kỳ thuần túy lại cường đại thiên địa lực đây chẳng lẽ là phát nguyên k h ổ n phương trong lòng cả kinh ngay sau đó b ạ c h sắc bình ngọc liền ra hiện ở trong tay hắn mang bình ngọc miệng nút lọ nhổ thiên địa lực khí tức nhất thời trở nên mãnh liệt gấp mấy chục lần nhẹ nhẹ thiên địa lực giật tán ra ở miệng bình hóa thành vũ khí khẩn phương cả kinh vội vàng dùng nút lọ một lần nữa phong h ả o bình ngọc lúc này mới giật mình nhìn về phía bí phủ chủ nhân cái này một lọ đều đang là p h á p nguyên k h ổ n g phương có loại bất khả tư nghị cảm giác p h á p nguyên cực kỳ chân quý phổ thông đều là dùng tích đến tính toán có thể hắn hiện ở trong tay lại có tròn một lọ k h ổ n g phương vừa đại thể đánh giá một chút cái này nhất trong bình ngọc p h á p nguyên ít nhất cũng có hơn bốn mươi tích nhìn k h ổ n g phương giật mình biểu tình bí phủ chủ nhân cũng không thèm để ý chút nào nói rằng cái này nhất trong bình ngọc chỉ có bốn mươi chín tích phát nguyên ngươi chỉ thông qua đơn giản nhất bộ phận thứ nhất khảo nghiệm cũng chỉ có thể nhận được như thế điểm chốt ố t khẩm nhất thời lan loạn tròn bốn mươi chín tích p h á p nguyên ở bí phủ chủ nhân trong miệng dĩ nhiên biến thành như thế điểm chỗ tốt cái này điểm dường như hơi lớn quá phận nha phải biết rằng mười tích p h á p nguyên có thể đổi lấy nhất kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo ở khí tông chúng cũng chỉ có thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đệ tử thân truyền mới mới có thể chính mình trung phẩm hậu thiên linh bảo như nội đường đệ tử có thể có một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng chỉ có thể đang nằm mơ thời gian suy nghĩ một chút tròn bốn mươi chín tích phát nguyên nếu như khẩm phương nguyện ý có thể duy nhất đổi lấy năm món trung phẩm hậu thiên linh bảo so rất nhiều đệ tử thân truyền đều phải có nhiều không nên mật người đưa cho n g ư ờ i ban cho c h u n g pháp nguyên chỉ là kém nhất một nhìn những thứ khác ban cho nha bí phủ chủ nhân nhắc nhở một tiếng thanh âm không phập phồng chút nào cực kỳ bình tĩnh bất quá cái này cũng bình thường một vị hóa điệp cảnh đại năng đích s á t sẽ không đem bốn mươi chín tích pháp nguyên để vào mắt chỉ là ý kiến bí phủ chủ nhân k h ổ n g p h ư ơ n g hô hấp cũng không do chợt dừng lại một chút trong đầu hơi có chút mê muội cảm giác tựa như đang nằm mơ bốn mươi chín tích chân quý pháp nguyên cũng chỉ là kém nhất một những thứ khác ban cho vừa hội chân quý tới trình độ nào khẩn phương không kịp chờ đợi mang mạnh sắc bình ngọc thu nhập dưới tâm lập tức đem cái kê lục sắc bình ngọc lấy ra ngoài l thường thường、so、ý kiến bí phủ chủ nhân khẩn g phương nâng tay lên vội vã dừng lại có chút nghi ngờ nhìn về phía bí phủ chủ nhân đây là một lọ lục nguyễn dịch sau khi bị thương có thể hấp thụ một ít thương thế chỉ biết hướng tốc độ cực nhanh khôi phục bí phủ chủ nhân giải thích khẩn phương trong lòng nhất thời đại hỷ h ã n tốc độ khôi phục tuy rằng cực kỳ kinh người nhưng dù sao vẫn là phải hao phí một ít thời gian nếu như là đang cùng nhân chiến đấu căn bản cũng không sẽ có khôi phục thương thế thời gian cái này lục nguyên dịch có thể để cho bí phủ chủ nhân đều gọi khen kỳ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế vậy tuyệt đối bất phàm nếu dung hảo đã có thể không chỉ có chỉ là người cứu mạng thậm chí có thể trở mình có thể tưởng tượng hai người chém giết đường à y một người thương thế rất nặng một người thương thế hơi nhẹ một ít nếu trọng thương người cấp tốc khôi phục thương thế không thể nghi ngờ sẽ đại chiếm ưu như thế nhân cơ hội giải quyết hết đối thủ cũng không phải cái gì không thể nào sự chữa thương vật vốn là c h â n quý mà chính mình cường đại chữa thương hiệu quả bảo vật t i u không chỉ có chỉ là c h â n quý còn cực kỳ hiếm thấy quả thật là so p h á p nguyên chân quý hơn thứ tốt khổng phương hỉ tư tư mang lục sắc bình ngọc cũng thu nhập giới tâm trung ý thức ở giới tâm trung rất nhanh đ ặ o qua khổng phương phát hiện một đống chừng ba bốn mươi khối các loại tài liệu luyện khí ở tài liệu luyện khí biên có một màu vàng q u y ể n trục kim s ắ c quyển trục hai bên trái phải còn lại là một lớn chừng bàn tay hình toi ngọc bài bí phủ chủ nhân lần này không đợi khổng phương mang mấy thứ này lấy hết ra tựu sớm giải thích khối kia hình toi ngọc bài là hình lệnh Tay cầm hình lệnh người liền có thể chuyển tống tiến đạt thăng thời thể tới. gian chuyển cầm có cho được cảnh có mới hình lệnh nhập bí phủ, hình lệnh cho người đạt được thăng linh người liền người dùng bí về phần hình lệnh bên cạnh kim sắc quyền trục đó là trận đạo thiên pháp trong đó ghi lại tám trăm l o ạ i cơ sở t r ậ n pháp một trăm sáu mươi loại diễn hóa t r ậ n pháp ba mươi loại tổ hợp t r ậ n pháp và m ộ ư ơ i loại không trọn vẹn t r ậ n pháp một mình ngươi chính mình thổ hành thiên phú người đang khí tông t r u n g tuy rằng tương đối quái dị nhưng khí tông làm ngươi tạm thời dung thân chỗ vẫn tương đối thích hợp ở khí tông t r u n g để thăng tự thân thực lực đồng thời ngươi cũng tốt hảo tìm hiểu một chút tám trăm loại cơ sở trận pháp có thể đừng tưởng rằng đây chỉ là một ta cơ sở trận pháp tự xem đây chính là một vị trận đạo cường giả siêu tập một chút cũng không có cân nhắc trận pháp sau cùng tổng kết ra cơ sở trận pháp nói là bao hàm toàn diện đều không quá đáng hảo hảo tìm hiểu tuyệt đối sẽ đối với ngươi có tốt chỗ cư trú khẩu phương hưng phấn trong lòng đều nhanh đánh rút thực sự là thiếu cái gì sẽ cái gì Trước ở hòa v â nhưng luyện chế thanh chế không ì k h h ngờ tiểu hiện mình linh khai tại h căn không chỉ có chiếm được trận đạo thiên pháp hơn nữa cái này trận đạo thiên pháp trung cơ sở trận pháp lại còn là một vị trận đạo cường giả siêu tập vô số trận pháp tổng kết ra cái này đã có thể không chỉ có chỉ là t h ậ n quý Tối lúc này khẩn g phương những thậm liệu kiên luyện chế vũ khí hoặc là hộ giáp thời gian ngươi dĩ nhiên chí bọn họ giá trị. có loại tay chân như nhốt ra cảm giác hắn thật sự là không nghĩ tới cánh phải nhận được nhiều như vậy chân quý b a n cho thế cho nên cả người đều có chút chóng mặt phảng p h ấ t uống say phổ thông ta chân thân trước đây định ra bộ phận thứ nhất khảo nghiệm thì tự để lại như thế điểm b a n cho ngươi cũng không cần thất vọng chỉ cần ngươi có thể đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm có thể nhận được so cái này chân quý mấy trăm thậm chí hơn một nghìn bộ i b a n cho ta tương đối xem cho ngươi hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng ta c h ờ ngươi đột phá đến thăng linh cảnh ngày nào đó bí phủ chủ trong mắt người xuất hiện vẻ mong đợi tương tim một truyền thụ cũng không dễ dàng bằng không bí phủ chủ nhân cũng không đến mức đợi mười vạn năm còn không tìm được một thích hợp truyền thụ hôm nay có một chính mình trí thuần tiên phú người tới trước mặt hắn bí phủ chủ nhân vừa ra hội đơn giản bung tha chỉ cần khổng phương có thể đột phá gông cùng xiếng s i ế p đạt được t h ă n g linh cảnh bí phủ chủ nhân tự tuyệt đối sẽ không keo kiệt truyền thừa đúng đối với khổng phương mà nói căn bản sẽ không có thất nhìn không chỉ có không thất vọng khổng phương hiện tại đều muốn hát vang một khúc để diễn tả mình hưng phấn cùng kích động khổng phương không có thể như vậy hóa điệp cảnh đại năng hắn chỉ là một còn không có bước vào dẫn hồn cảnh tiểu nhân vật mà thôi những thứ này ban cho trong mắt hắn đó chính là thiên hàng h o n h tài hơn nữa còn là có thể đập chết người cái loại này nếu như không phải cách dùng lực rèn luyện quá thân thể Khổng p do, do dự một chút khẩn phương cuối cùng vẫn hỏi lên phúc chốc không ly khai bí phủ k h ổ n g phương cũng không dám triệt để thả lỏng bí phủ chủ nhân giỏi thay đổi hắn thế nhưng tràn đầy thể hội bí phủ chủ nhân thần sắc vần ra có chút kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương hỏi ngươi chỉ là chiếm được một ít vì bất túc đạo ban cho chân quý nhất truyền thừa ta còn không có truyền thụ cho ngươi. ngươi làm sao sẽ nghĩ ly khai lần này k đồng thời ở tương lai ngươi có đủ thực lực sau phải giúp ta làm một chuyện yêu cầu như vậy rất bình thường hơn nữa thì là bí phủ chủ nhân không nói khổng phương cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài chính mình mạnh mẽ như vậy truyền thừa không buôn bực phát tài kẻ ngu si mới có thể tiết lộ ra ngoài huống hồ tin tức một khi tiết lộ khắp nơi cường giả là truyền thừa không ngừng truy sát đến lúc đó mạng nhỏ cũng không thể bảo đảm cho nên khổng phương rất sảng khoái lập được thệ ngôn bất quá duy nhất khiến khổng phương có chút nghi ngờ là như bí phủ chủ nhân như vậy hóa điệp cảnh cường giả hội có chuyện gì khiến hắn đi làm tìm được bí phủ chủ nhân minh sắc nói chờ hắn sau đó có đủ thực lực nữa làm một chuyện bây giờ còn không cần lo lắng xa như vậy chuyện tình n g ư ơ i chính mình thổ hành tiên h phú ta đây tự truyền thụ ngươi lượng chủng thổ hành đạo pháp nha bí phủ chủ nhân thân thủ ngón tay ở k h ổ n g phương mi tâm về thổ hành đạo pháp truyền thừa tin tức trong nháy mắt chen trúc tiến nhập k h ổ n g phương trong óc sau đó càng in vào k h ổ n g phương trong đầu đây là t h ầ n hồn truyền thừa d u n g cường đại thần hồn lực mang truyền thừa trực tiếp in vào người thừa kế trong đầu người thừa kế liền có thể mang chi vĩnh cửu n h ớ kỹ không chỉ có như vậy t h ầ n hồn truyền thừa còn có một cái chỗ tốt cử lớn đó chính là thi triển thần hồn truyền thừa nhân thần hồn lực càng cường đại những cường giả khác lại càng không dễ dàng phát hiện người thừa kế trong đầu bí mật thứ nhất bảo vệ truyền thừa không tiết ra ngoài thứ hai cũng bảo vệ người thừa kế an toàn bí phủ chủ nhân một bên thi v phòng. Phòng hơn nữa à lưỡng c h theo nơi cảnh giới lề thăng pháp lực trở nên mạnh mẽ cái này đại địa chiến giáp lực phòng ngự cũng sẽ tùy theo tăng cường đại địa chiến giáp tuy rằng không phải ta sáng tạo nhưng mà là một môn hiếm có cường đại đạo pháp trước đây ta thế nhưng từ bí phủ chủ nhân nói đến đây đột nhiên dừng lại không thèm nói nhắc lại mười mấy vạn năm tiền bí phủ chủ nhân còn chỉ có minh thần cảnh thực lực thì ở hắc minh trên đại lục chung quanh trở thành lúc đó bí phủ chủ nhân gặp một vị hóa linh cảnh tột cùng tu sĩ tu sĩ này thế nhưng một vị hiếm có thiên tài lúc đó người này cảnh giới so bí phủ chủ nhân thấp nhưng chính là bằng vào đại địa chiến giáp cửa này đạo pháp cường đại lực phòng ngự giám và bí phủ chủ nhân hao một ngày một đêm mới bị thua bí phủ chủ nhân đỏ mắt cửa này đạo pháp cường đại phòng ngự liền cưỡng bức đối phương khiến hắn mang cửa này đạo pháp giao ra bí phủ chủ nhân không có thổ hành thiên phú không thể trực tiếp tu luyện đây cũng không phải nói bí phủ chủ nhân không có thể sáng tạo ra dùng hỏa hành lực thi triển phòng ngự đạo pháp mà là hắn sáng tạo ra sở hữu đạo pháp uy lực cũng không bằng đại địa chiến giáp cho nên sau cùng chỉ có thể b ô n g tha loại sự tình này có thể không thế nào con hải bí phủ chủ nhân tự nhiên không muốn đúng đối với khẩn vương nhiều lời khẩn vương chính bản thân tâm tiếp thu những truyền thừa khác đúng đối với bí phủ chủ nhân theo như lời nói kỳ thực cũng không có thế nào quan tâm đại đ ị a chiến giáp cửa này đạo pháp cực kỳ phiên phức bất quá thần hồn truyền thừa tốc độ lại cực nhanh ngắn ngủi mấy phút cửa này đạo pháp cũng đã đều in vào khổng phương trong đầu kế tiếp truyền thừa đưa cho ngươi đạo pháp kêu cựu diễn cựu trọng quyết nói đến đây bí phủ chủ thanh â m của người cánh hơi có ta biến hóa cựu diễn cựu trọng quyết so đại đ ị a chiến giáp càng thần diệu cửa này đạo pháp tu luyện tới đỉnh một lần công kích sẽ gặp có tám mươi một trọng lực lượng bạo phát lực lượng nhất trọng đặng tăng cường cực đoan đáng sợ bí phủ chủ nhân nhớ lại năm đó một màn t r a n diện vẫn như c cửa này đạo pháp là bí phủ chủ nhân từ một vị k h á c chính mình thổ hành thiên phú tu sĩ trong tay có được lúc đó bí phủ chủ nhân đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hóa đức cảnh mà hắn gặp gỡ đối thủ nhưng chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ bí phủ chủ nhân tự tin có thể dễ dàng bắt lại đối thủ dù sao thực lực của hai người k é m cực đại phải biết rằng cảnh giới càng cao cho dù hai vị tu sĩ bị vây đồng nhất cảnh giới đồng thời còn đều là sơ kỳ thực lực cũng tuyệt đối có mạnh có yếu húng chi lúc đó bí phủ chủ nhân đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh so với thủ mạnh không phải nhỏ tí tẹo nhưng chỉ có dưới tình huống như vậy bí phủ chủ nhân bị đánh thành trọng thương tối hậu nếu không tự nghĩ ra bảo mệnh đạo pháp có bất phàm bí lực bí phủ chủ nhân tuyệt đối sẽ thua bởi vị kia tu sĩ trong tay đây là bí phủ chủ nhân một đường tu luyện tới hóa điệp cảnh gặp phải cường đại nhất một đối thủ cũng là nhất yêu nghiệt một đã trải qua một hồi thảm thống c h é m g i ế t bí phủ chủ nhân dưỡng hảo thương sau bước ra trọng yếu nhất một bước thành công đột phá đến hóa điệp cảnh sau đó bí phủ chủ nhân tìm tỏi phương viên trăm vạn lý địa vực dám tìm được rồi vị kia tu sĩ vị kia tu sĩ tuy rằng cực kỳ yêu nghiệt nhưng cũng không cách nào đối kháng đã đột phá đến hóa đ i ệ cảnh bí phủ chủ nhân cửa ầ n phải biết t này đạo pháp dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này công kích một lần cánh sẽ có tám mươi một trọng lực lượng bạo phát đáng sợ hơn là cái này tám mươi một trọng lực lượng không phải nhất trọng nặng yếu bớt ngược lại là nhất trọng nặng trở nên mạnh mẽ tại sao có thể có đáng sợ như vậy đạo pháp k h ổ n g phương trong lòng rung động cửa này đạo pháp cho hắn trùng kích thực sự quá nếu là l ô mới biết bí phủ chủ nhân thương dạ trước đây gặp phải sự tình cựu sẽ cảm thấy bình thường một vị thông thần cảnh sơ kỳ tu sĩ dựa vào cửa này đạo pháp có thể đem thông thần cảnh tốt cùng bí phủ chủ nhân đánh cho trọng thương bại chạy không có đáng sợ như vậy uy lực thì như thế nào có thể làm được giật mình qua đi k h ổ n g phương trong lòng liền không khỏi đại hỷ hiện tại đạo pháp đã thuộc về hắn càng mạnh tự nhiên càng tốt k h ổ n g phương thậm chí tưởng hét lớn một tiếng khiến cường đại đạo pháp tới mãnh liệt hơn ta nha lần này bí phủ chủ nhân hao tốn hơn mười phần chung mới đưa c ử này cường đại đạo pháp in vào khẩn sau đó bí phủ chủ nhân không có kế tục truyền thụ trái lại ngừng lại bí phủ chủ nhân nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng kế tiếp truyền thụ cho là hồn luyện phương pháp đây là tu sĩ căn bản không có hồn luyện phương pháp tu sĩ t i ể u căn bản vô pháp tu luyện ngươi thông qua là bộ phận thứ nhất khảo nghiệm sở dĩ chỉ có thể nhận được thiên tinh hồn luyện phương pháp chờ tương lai ngươi có cơ hội đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm thì mang phải nhận được so cái này cường đại hơn nhiều đội hồn luyện phương pháp ngươi có thể muốn cố gắng thật nhiều khẩn vương gật đầu bất quá cũng không nói thêm gì hắn mặc dù có cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp nhưng việc này lại không thể cấp những người khác nói Ta phát tử ra phủ, hiện h ngươi nói đã đã mở ra phủ, nói vậy đã có vậy ồn luyện phương pháp bất t quá hướng h ự cùng lực c ủ ư ơ i cũng không có không năng nhận khả đạo ư pháp và tu luyện công pháp bất đồng đạo pháp và tu luyện công pháp không cần thần hồn lực truyền thụ cũng có thể dùng những phương pháp khác truyền thụ nhưng hồn luyện phương pháp lại phải dụng thần hồn truyền thừa phương pháp truyền ừ n thụ t hết hồn luyện phương pháp bí phủ chủ trên mặt người không khỏi hiện ra nhất chút mệt mỏi hiện tại tồn tại dù sao chỉ là một luồng tàn hồn cùng chân thân không cách nào so sánh được bí phủ chủ nhân chột vào khẩn phương cái chán trong tay trưởng rời giật mình lại một đạo tin tức tiến nhập khẩn phương trong đầu bộ này tu luyện công pháp o ê u sơ quy tuy rằng không là cái gì quá mức công pháp tu luyện c h â n quý nhưng lại có thể mang thiên tinh hồn luyện phương pháp hấp thu thiên địa lực đều luyện hóa luật cũ lực không đến mức bởi vì tu luyện công pháp quá kém ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ngươi truyền thụ hết tu luyện công pháp bí phủ chủ nhân có chút mệnh mọi phất tay một cái tốt lắm ta hiện tại sẽ đưa ngươi ly khai hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến thăng linh cảnh nhất cổ lực lượng cường đại đ ố n g nhiên mang k h ổ n g phương ba phủ ở k h ổ n ứng kịp thì đã đem hắn đưa ra bí phủ trực tiếp đưa đến cách khí tông châu không xa vừa xuất hiện khẩn phương liền vội vàng đem chu vi tỉ mỹ quan sát một lần phát hiện thực sự đến nhưng vào lúc này k h ổ n g phương sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi ý thức lập tức tiến nhập t ử p h ụ t ử p h ụ trung cao nhất địa phương bị vô tận tinh thần chiếm ở vô tận tinh thần phía dưới chính thị bí phủ chủ nhân dấu vết hạ thiên tinh bức trần dung một nghìn ngôi sao chiếm cứ một khối không lớn khu vực xuống chút nữa còn lại là tiếp cận một trượng cao thổ hành thần hồn k h ổ n g phương lúc này kinh hãi nhìn nằm ở trung gian thiên ngôi sao chỉ thấy ở vô tận tinh thần tinh quang chiếu dọi xuống thiên tinh lại đang rất nhanh t ă n vỡ từng viên một tinh thần dĩ nhiên trực tiếp từ từ phủ trung tiêu thất phản phất từ đến cũng không có xuất hiện qua như nhau chương hai mươi lăm trở về khí tông tại sao có thể như、vậy? k h ổ n g phương giật mình nhìn từ tử phủ trung rất nhanh biến mất thiên tinh chân ảnh một thời căn bản không biết chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm bất an chẳng lẽ ta lại bị bí phủ chủ người mưu hại ở bí phủ trung tất cả mọi người bị bí phủ chủ người mưu hại một phen k h ổ n g phương tuy rằng tối hậu còn sống cũng chiếm được tốt chỗ cư trú nhưng k h ổ n g phương đúng đối với bí phủ chủ nhân vẫn luôn vẫn duy trì một tiệ cảnh giác hiện tại lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy k h ổ n phương trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên đó là vừa bị gãy bẫy chỉ là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua in vào tử phủ trung tinh thần chân ảnh hội tan vỡ thậm chí trực tiếp biến mất. hơn l u nữa p h bí phủ chủ nhân in vào ta t ử phủ thiên tinh chân ảnh tiêu thất ta cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào đây căn bản không đủ để nói rõ là bí phủ chủ nhân ở tính to ta khẩn h ư ơ n g suy nghĩ một chút đã đem bí phủ chủ người mưu hại hắn khả năng loại bỏ bí phủ chủ nhân nếu như có thể coi là kế hắn căn bản sẽ không phiền toái như vậy không có khả năng vừa cho hắn các loại ban cho vừa truyền thụ các loại đạo pháp truyền thừa tối hậu còn cầm hắn tống về tới khí tông phụ cận căn bản không dùng phiền thoái như vậy loại bỏ bí phủ chủ người mưu hại khả năng k h ổ n g phương liền mang lực chú ý đặt ở t ử phủ chung tỉ mỉ đánh giá xét k h ổ n g phương phát hiện vấn đề k h ổ n g phương phát hiện nằm ở t ử phủ châu cao nhất vô tận tinh thần có tinh quang chiếu xuống thiên tinh chân ảnh thượng trước đây vô tận tinh thần tinh quang đều là rơi vào thổ hành thần hồn thượng cô động và tư nhuận thổ hành thần hồn khiến thổ hành thần hồn chậm dai trở nên cường đại lên nhưng bây giờ đã có một bộ phận tinh quang trực tiếp rơi vào thiên tinh chân ả chẳng lẽ là một tử phủ chung không thể đồng thời chính mình lưỡng chủng hồn luyện phương pháp không sai khổng vương lắc đầu rất nhanh vừa hủy bỏ khả năng này nếu như một tử phủ chung không thể đồng thời tồn tại lưỡng chủng hồn luyện phương pháp bí phủ chủ nhân cũng sẽ không nói chờ ta đi qua bộ phận thứ hai khảo nghiệm sau cho ta cao cấp hơn hồn luyện phương pháp hơn nữa ở khí tông t r u n g hồn luyện phương pháp là chụp tầng tăng lên căn bản sẽ không nói lần đầu tiên g i ấ u vết nhất ngôi sao chân ảnh sau đó thì không thể dấu vết hạ viên thứ hai nếu là như vậy nội đường đệ tử tôn hạo đang luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo sau thanh phiền trưởng lão cũng vô pháp cho hắn g i ấ u vết hạ viên thứ ba tinh thần chân ảnh để thăng hắn hồn luyện phương pháp khẩn g vương triệt để mê hoặc hắn không nghĩ ra trên người mình tại sao phải phát sinh chuyện q u ỷ dị như vậy sau một lúc lâu khẩn g vương cười khổ một tiếng chỉ phải tạm thời b u ô n g xuống cái nghi vấn này hướng ta cảnh giới bây giờ căn bản không hiểu nổi trong này q u a n thiếu nếu thiên tinh chân ảnh tan vỡ đối với ta không có, có bất kỳ ảnh hưởng gì vậy tạm gác lại sau đó tái suy xét vấn đề này nha ngược lại hiện tại cũng không hiểu cho dù nghĩ tiếp nữa cũng là không công lãng phí thời、gian. k h ổ n g phương cũng liền mang vấn đề này đặt ở đáy lỏng sau đó k h ổ n g phương dựa theo chung quanh địa hình đoán được hiện tại vị trí vị trí phát hiện hắn vừa lúc ở khí tông đi thông tam h ì n h sơn con đường phụ cận từ nơi này xuất phát tối đa hơn mười phần chung hắn là có thể trở lại khe núi trung đầy phá nhà gỗ đang muốn xuất phát k h ổ n g phương bỗng nhiên phát hiện mình trong tay dĩ nhiên siết dưới tâm điều này làm cho k h ổ n g phương cả kinh dưới tâm thế nhưng so chữ vật bảo vật còn muốn chân quý rất nhiều dị bảo bị người phát hiện có thể là cùng hơn nữa giới tâm chúng còn tồn phong bí phủ chủ nhân các loại ban cho những có thể đó đều là vật chân quý dị thường nếu bị người đoạt đi khẩn q u h ư ờ n g nếu có thể hối hạ tử may mà bí phủ chủ nhân cho là càng thêm chân quý giới tâm mà không phải thông thường chữ vật bảo vật nếu như là thông thường chữ vật bảo vật ta cũng không có thích hợp g i ấ u kín địa phương khổng phương dễ dàng cười sau đó chỉ thấy trong tay hắn giới tâm trực tiếp sắp nhập vào trong bàn tay khổng phương điều chỉnh mình một chút có chút kích động biểu tình để cho mình phạt nhìn có chút ủ rũ lúc này mới cất bước hướng khí tông phương hướng đi đến ý thức thoát khỏi t ử phủ khổng phương căn bản không biết t ử phủ chung vô tận tinh thần lúc này hơi xuất hiện một t i ê biến hóa sau đó một tầng mông lung tinh quang đông nhiên xuất hiện ở tử phụ trung ngay sau đó những thứ này tinh quang liền hướng bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tạng ra tối hậu c h ậ m rãi tiêu thất ở tại tử phụ trung nếu như lúc này có cường giả tra xét khẩu phương t i ự u sẽ phát hiện khẩu phương căn bản không có mở tử phụ những thứ này tinh quang đúng là mang khẩu phương tử phụ cấp trực tiếp tận d ấ u đi cùng lúc đó khí tông trung ở khẩu phương phá một cốc t r ư ớ c cái kia gò đất mặt trái triệu dũng người thứ ba người theo đ u ổ i nghiêm quang len lén tìm v i đến nơi này hắn vốn là để đổi tiễn tử quang nhưng ai biết chờ hắn đến nơi này sau không chỉ có không tiễn tử quang ngay cả vương hạo cũng không biết trốn tới nơi nào đi. nghiêm quang đầu tiên là cả kinh ngay sau đó sắc mặt nhất định biến đổi trở nên có chút biến thành màu đen hai tên khốn kiếp này dĩ nhiên muốn n u ố t một mình công lao k h ổ n g phương chạy thoát hai người bọn họ đều đang không có cho ta biết hai cái chết tiệt t ặ p trùng nghiêm quang trong lòng cực kỳ phẫn nộ vốn có công lao hẳn là ba người bọn họ chia đều nhưng bây giờ hắn lại không chiếm được bất kỳ công lao gì điều này làm cho nghiêm quang đúng đối với tiễn tử quang và vương hạo hận ý thẳng tắc bay lên nghiêm quang không cẩn thận hơn dấu kín trực tiếp từ gò đất sau đi ra nhìn lướt qua khẩn phương đây đổ nhà gỗ hận hận chửi thề một tiếng liền xoay người cấp tốc rời đi m vẻ v mặt thất ọ là là nhìn g k g thoáng liền h qua gò đất phía phát hiện không ai nhìn mình chằm chằm khẩn g phương biểu tình trong nháy mắt khôi phục bình thường triệu dung thật đúng là đủ tự tin cho rằng bằng hai cái người theo đuổi có thể mang ta giết chết sao hay anh khổng phương cười lạnh một tiếng hy vọng hắn tìm không được hai cái người theo đuổi thời gian không nên ý n g h ĩ phát nhập trực tiếp tới chất vấn ta bất quá hắn nếu là dám tới tìm ta kỳ thực cũng không lỗi ta tuy rằng không dám ở khí tông trung động thủ nhưng từ nơi này ly khai khí tông cũng không có nhiều đường xa trình hướng ta hôm nay thân thể mang theo nữa cũng hoa không được bao lâu thời gian hướng hồ ta còn có hát vệ khổng phương đột nhiên có chút chờ mong triệu dũng tới tìm hắn vậy hắn là có thể đem điều này mối họa trực tiếp bỏ bất quá có một chút khổng phương căn bản không biết thiên tử quang và vương hạo vì độc tài công lao căn bản không có đưa hắn muốn chạy trốn tin tức nói cho tri Khổng phương khoanh chân ngồi ở giường cây thượng bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra khởi thu hoạch lần này tìm chừng mấy ngày trường sinh hơi c ú i đầu về tới hỏa vân đường mấy ngày nay hắn chung quanh tìm hiểu vị kia luyện chế được nhị phẩm vũ khí khiêm tốn sư h ì n h có thể hao phi chừng mấy ngày thời gian hắn cứ thế là không tìm được vị kia sư h ì n h điều này làm cho trường sinh có chút thủ rũ trường sinh vốn còn muốn kế tục tìm kiếm xuống phía dưới nhưng từ hôm nay trở đi nội đường đệ tử và trường lão sẽ bắt đầu chống lại giao các loại vũ khí và hộ giáp tiến hành bình xét hắn phải nán lại ở hỏa vân đường hỗ trợ m ặ chương dù bây giờ c c á khảo hạch tối hậu h còn có tối ngày ngày, n n hai mươi sáu trường sinh nghiêm quang vội và trở lại triệu dũng nơi ở đưa hắn thấy và đoán được sự t ì n h rất nhanh cấp triệu dũng nói một lần ngay sau nghiêm quang nói triệu dũng hơi trầm ngâm một chút sau đó trên mặt liền lộ ra thắng lợi nụ cười đại ý xem ra tiễn tử quang và vương hạo phải đi truy k h ổ n g phương hướng thực lực của hai người bọn họ đối phó yếu đối khẩu phương còn chưa phải là cực kỳ dễ dàng chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi bọn hắn tin tức tốt là được triệu dũng mặt tươi cười tâm tình vô cùng tốt bất quá cung kính đứng ở triệu dũng bên cạnh nghiêm quan g tâm tình tiệu không thế nào tốt lắm một khi tiến tử quang và vương hạo thành công địa vị của hắn đã đem là thấp nhất đây là nghiêm quan g vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy hy vọng hai cái tên đáng chết giết khổng phương sau cũng bị những người khác cấp giết chết trong lòng cực kỳ bất mãn nghiêm quan g chớ chú phát t i ế t hòa vân đường nghị sự trong đại điện nghị sự đại điện chiếm diện tích cực đại nhất định đồng thời tiến đến bốn năm trăm n h â n cũng có thể dễ dàng chẳng hạn lúc này ở nghị sự trong đại điện phân lưỡng nhóm đứng hơn ba mươi nhân cái này lưỡng nhóm nhân cách xa nhau hơn mười thước mỗi người trước mặt trên đất trống đều bày đặt hoặc nhiều hoặc ít vũ khí có vài người trước mặt còn có vài món hộ giáp càng la kháo tiền nhân trước mặt trên đất trống vũ khí thì càng nhiều nhiều nhất thậm chí vượt qua một trăm món càng về sau vũ khí lại càng thiếu xếp hạng chót nhất đuôi nhân trước mặt thậm chí chỉ bày đặt năm sáu món vũ khí liền trước mặt nhất mấy người chất đ ố n g vũ khí số lẻ cũng không đủ mấy ngày nay vẫn tìm kiếm k h ổ n g phương trường sinh cự xếp hạng tả nhóm chót nhất đ u ô i trước mặt hắn chỉ có đáng thương sáu món vũ khí nhất định đứng ở hắn đối diện tên tạp dịch trước mặt đều có hơn m ư ơ i món vũ khí so với hắn còn hơn gấp hai lần điều này làm cho những người khác nhìn về phía trường sinh trong ánh mắt mãn hàm h è n mọn đám trên mặt càng lộ v ẻ tài trí hơn người ưu việt dáng tươi cười đứng ở trường sinh đối diện tên tạp dịch tuy rằng đồng dạng xếp hạng chót nhất đôi nhưng mỗi khi ánh mắt của hắn rơi vào trường sinh trên người thì sẽ gặp khinh thường hư lạnh một tiếng ngay lập tức tựa đầu chuyển qua một bên rất là khinh thường trường sinh không chỉ nói cùng trường sinh đồng bệnh tương liên như vậy rõ ràng là không muốn cùng trường sinh làm bạn trường sinh cảm giác trên mặt nóng hưng hực đầu hơi r ú xuống cái bộ dáng này ở những người khác xem ra là trường sinh không mặt mui gặp người cho nên đám càng thêm chẳng đáng chỉ bất quá mọi người không có phát hiện đầu hơi rủ xuống trường sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt sáu món vũ khí cái này sáu món vũ khí bán tướng đều không thế nào hảo l u y ệ n chế người trình độ hiển nhiên không tới nơi l u y ệ n chế ra đông tây có chút thô giáp xấu xí hơn nữa cái này sáu món vũ khí ở giữa vẫn còn có nhất kiện dùng vải rách bao vây lấy điều này làm cho cái khác nhìn thấy nhân đám trên mặt có g ó p cố nén cười ý cái này được kém đến mức nào a đều đến bình xét giai đoạn dĩ nhiên dùng ba o bộ chứ thì là cần ba o bố khỏa vậy cũng xuất ra khối hà bố vải thô cũng không có dùng còn là một khối vải rách trường sinh hơi cúi đầu nhâm chung quanh mãn hàm chẳng đáng cơ tiêu ánh mắt quét tới quét lui hắn đều chăm chú nhìn trước mặt vũ khí s á c thực nói là nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế trôi này dùng vài rách bao chứ nhị phẩm đoàn kiếm k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế trôi này nhị phẩm đoàn kiếm là trường sinh niềm hy vọng dựa vào trôi này đoàn kiếm hắn tự có cơ hội xoay người nhưng mà lúc này mặc dù bị những người khác c ư ờ i nạo trường sinh nhưng căn bản bất vi sở động kỳ thực nếu như trường sinh vẫn nán lại ở hỏa vân đường chung hắn cũng sẽ không chỉ lấy đến sáu món vũ khí hắn mấy ngày này một mực tìm kiếm khắm khắp nơi khẩu khí là mọi người bất quá t r ư ở n g sinh cũng không hối hận nhất định một lần nữa nữa cũng hội đi tìm khổng phương chúng tạp dịch tiền phương là thân phận tôn quý bốn vị nội đường đệ tử và khổng phương gặp qua một lần tôn hạo thình lình chạm ở trong đó bất quá tôn hạo cũng không có đứng ở trước mặt nhất mà là xếp hạng vị trí thứ hai thượng vị trí kháo tiền đám tạp dịch nhìn về phía bốn vị nội đường đệ tử ánh mắt là vừa ước ao vừa sùng bái bọn họ mặc dù chỉ là tạp dịch nhưng trong lòng cũng có mộng tưởng đó chính là trở thành nội đường đệ tử trở thành nội đường đệ tử không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thân phận tôn quý là trọng yếu hơn là trở thành nội đường đệ tử có thể thu được hồn luyện phương pháp từ nay về sau liền có thể bước trên tu đạo đường số phận cũng mang hoàn toàn thay đổi bốn vị nội đường đệ tử đúng đối với thứ ánh mắt này đã sớm tập mãi thành thói quen lúc này đám dưới hai tay thủy cực kỳ cùng thuận đứng tại chỗ đứng ở bốn vị nội đường đệ tử trước mặt liền là cả hỏa vân đường trường không giả đồng thời cũng là hỏa vân đường người mạnh nhất hóa linh cảnh thanh phiền trường lão một thân hỏa hồng sắc hộ giáp thanh phiền trường lão lớn lên cực kỳ khỏe mạnh đứng ở nơi đó giống như là nhất tòa thiết tháp thanh p h i ề n trưởng lão khuôn mặt tục tàng lưỡng đạo lông mày rậm tả tà, tà bay lên hai mắt t r ò n tròn cấp tốc quét một lần mọi người sau đó hài lòng gật đầu mặc dù cách khảo hạch kết thúc thời gian còn có ba ngày nhưng chúng ta hỏa vân đường trên giới lại phải sớm kiểm tra giao lên vũ khí và hộ giáp để tránh khỏi đến lúc đó thời gian chưa đủ thanh p h i ề n trưởng lão thanh â m ở nghị sự trong đại điện đủ hụ văn dội rất có uy thế tất cả mọi người cung kính lắng nghe hiện tại đem bọn ngươi thu được vũ khí và hộ giáp toàn bộ bày ra thanh thiền trưởng lão đúng đối với chúng t ạ dịch phân phó một tiếng là mọi người tuân mệnh hơn ba mươi danh tạp dịch lập tức công việc lưu bù lên đã mang trước mặt vũ khí và hộ giáp bày ra làm cho thanh phiền trưởng lão và bốn vị nội đường đệ tử dễ dàng kiểm tra bình xét trường sinh mang trước mặt sáu món vũ khí hơi chút g ầ y đậy một chút t i ể u hoàn thành nhiệm vụ hắn nhận được vũ khí thực sự có ít cái gì cũng không làm thanh phiền trưởng lão cũng có thể dễ dàng kiểm tra nhìn dùng vải rách bao quanh đ o ạ n kiếm trường sinh có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là mang bao vây lấy đ o ạ n kiếm vải rách trừ đi cũng mang đ o ạ n kiếm đặt ở trước mặt nhất sau một lúc lâu chờ tất cả mọi người mang vũ khí và hộ giáp trưng bày thông suốt thanh phiền trưởng lão li hiện tại các ngươi rất nhanh kiểm tra một lần trông cái nào vũ khí và hộ giáp phẩm cấp tương đối cao bất quá không được đến gần và chạm đến đây là đối với các ngươi nhãn lực khảo nghiệm bốn vị nội đường đệ tử cung kính lĩnh mệnh sau đó dọc theo trung gian một cái rộng chỉ có ba thước đất trống chậm dai đi về phía trước động vừa đi bốn người một bên tỉ mỉ quan sát đến mỗi một món vũ khí và hộ giáp như muốn trung phẩm cấp cao nhất tìm ra thanh thiền trưởng lão nhìn bốn người lên mắt trên mặt không khỏi lộ ra nhất nụ cười thỏa mãn khe gật đầu sau đó nữa cũng bắt đầu cha nhịn lần này chỉ là tìm ra trong đó phẩm cấp cao nhất vũ khí và hộ giáp cũng không cần bình định phẩm cấp và ư khuyết cho nên bốn vị nội đường đệ tử kiểm tra tốc độ vẫn tương đối mau mà thanh p h i ề n trưởng lao tắc vẫn theo ở bốn người phía hắn nhất vừa tra xét chứ trên đất các loại vũ khí và hộ giáp đồng thời còn không quên quan sát một chút bốn vị nội đường đệ tử bốn vị nội đường trong hàng đệ tử lý sâm đó là vị kia đứng ở tôn hạo người trước mặt lúc này lý sâm kiểm tra tốc độ nhanh nhất lý sâm ánh mắt ở hai bên rất nhanh n h ì n quét đem trung phẩm cấp khá cao vũ khí và hộ giáp toàn bộ ký ở trong lòng bất quá theo tiếp cận cuối cùng nhân lý sâm trong lòng liền trở nên có chút không quá để ý năm rồi bài ở người phía sau trong tay căn bản sẽ không có phẩm cấp cao vũ khí và hộ giáp Ở Lý s bất quá khi p h kiếm. Kiếm lý, lý sâm tỉ h u mỉ quan sát một chút đoàn kiếm sử dụng tài liệu sau lý sâm đột nhiên lại không thèm để ý lắc đầu chỉ là dùng bình thường nhất tài liệu luyện chế mà thành thì là luyện chế người có chút bản lãnh nhưng tài liệu rất phổ thông căn bản không khả năng có rất cao phẩm cấp lý sâm lắc đầu trực tiếp xoay người lý khai trường sinh nhìn lý sâm rời đi bóng lưng gương mặt kinh ngạc h n đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế trôi này đ o ạ n kiếm thế nhưng ô m cực lớn lòng tin nhưng ai biết lý sâm dĩ nhiên chỉ nhìn thoáng qua sau đó liền không thèm để ý lắc đầu đi ra ngoài chương hai mươi bảy hai loại còn là ba loại lý sâm lắc đầu đi rồi người thứ hai kiểm tra tới đây là luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo thanh danh đại c h ấ n tôn hạo đem tôn hạo thấy đ o ạ n kiếm thì mắt trợn sáng ngời cây đ o ạ n kiếm này không sai phẩm cấp cũng còn là tương đối cao tôn hạo trong lòng đánh giá chứ muốn chỉ dựa vào nhãn lực đánh giá nhất kiện vũ khí thật là tốt xấu không chỉ có muốn từ vẻ ngoài vào tay còn phải cẩn thận đài quan sát dùng các loại tài liệu dù sao cực kỳ thông thường tài liệu phổ thông là rất gây khó khăn luyện chế ra phẩm cấp rất cao vũ khí hoặc là h ậ u giáp hơn nữa cho dù có nhân thật có thể làm được cũng sẽ không là nhập môn đệ tử nhập môn đệ tử ở luyện khí thượng tạo nghệ còn đều rất cắn mỏng chỉ có trở thành nội đường đệ tử mới có thể có đến khí tông lực mạnh t à i bồi trưởng lão cũng mới hội mang càng nhiều hơn phương pháp luyện khí truyền thụ xuống tới sử dụng tài liệu là ô lan thiết tôn hạo tỉ mị phân biệt ân trong đó còn sen lẫn thất thủy n h thạch quan sát một hồi tôn hạo liền có ta thất vọng lắc đầu tuy rằng trông v ẻ ngoài cây đoàn kiếm này phẩm cấp cũng không lỗi nhưng chỉ dùng hai kiện bình thường nhất tài liệu luyện chế m à t h à n h phẩm cấp cũng sẽ không rất cao tôn hạo vốn đang thật coi trọng cây đoàn kiếm này nhưng khi phát hiện sử dụng tài liệu đều rất phổ thông sau t i ự u vừa thất vọng không hướng nhập môn đệ từ năng lực dùng phổ thông tài liệu không quá khả năng luyện chế ra cao phẩm cấp vũ khí đã trải qua người thứ nhất nội đường đệ t ử lắc đầu ly khai trường sinh trong lòng có chút thất vọng cho nên vẫn luôn len lén quan sát đến tôn hạo biểu tình khi thấy tôn hạo cũng có chút thất vọng lắc đầu sau trường sinh một lòng trực tiếp trầm xuống tuy rằng chờ nội đường đệ tử và t r ư ở n g lao mang sở hữu vũ khí và hộ giáp đều kiểm tra một lần sau nhất định có thể phát hiện trôi này đoàn kiếm kinh người p h ẩ m cấp nhưng trường sinh xếp hạng mặt sau cùng chờ đến thiên hắn thì nói không chừng đi ra ngày mai thậm chí hậu thiên bị người khinh thường khinh bị và cười nạo trường sinh trong lòng cũng có một chút tức giận hắn muốn nhìn một chút đem nội đường đệ tử vạch trôi này đoàn kiếm có nhị phẩm kinh người phẩm cấp thì nhưng trong đó không dạy nổi người của hắn hội là biểu tình gì nói vậy nhất định rất là xác nhưng nếu như muốn hắn chờ hắn ngày mai thậm chí hậu thiên đến lúc đó tòa đại điện này chúng cũng sẽ không còn lại vài người thì là nội đường đệ tử và trưởng lao phát hiện trôi này đoạn kiếm phẩm cấp kinh người nhưng hắn tạp dịch sớm đều đã ly khai ý nghĩa cũng tất nhiên không thể lớn ngay tôn hạo xoay người phải ly khai thì tôn hạo khỏe mắt dư quang đột nhiên chú ý tới cầm ngăm đen đoạn kiếm m u i kiếm chỗ cư chú có cái gì không đúng tôn hạo ngay từ đầu tưởng dùng ô lan thiết mở mũi kiếm sau đó lại dùng thủ pháp đặc biệt xử lý nhưng ô lan thiết làm à u đen không có khả năng mang theo kim quang nhàn nhạt, nhạt nếu không khỏe mắt dư quang có thể bắt được hơi yếu có mang tôn hạo dám khẳng định hắn tuyệt đối vô pháp phát hiện n u i kiếm và thân kiếm giữa yếu ớt sa xoay người động tắc cũng không khỏi cho ăn sau đó liền lần nữa vòng vo trở về lần này tôn hạo càng thêm tỉ mỉ quan sát hơn nữa tôn hạo vừa quan sát còn một bên tả hữu chuyển động đầu, đầu. h ạ o có thể hình thành bất đồng thị giác vốn đã thất vọng trường sinh thấy loại tình huống này trong lòng vui vẻ có thể nhìn tôn hạo quay đầu quái dị động tắc trường sinh trên mặt vừa không khỏi lộ ra một t i ế n mê man có chút không h i ể u là tình huống gì đã tra xét sở hữu vũ khí và hộ giáp lý sâm đứng ở vài m é t ngoại khi ánh mắt rơi vào tôn hạo trên người thì lý sâm đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng lý sâm là bốn vị nội đường trong hàng đệ tử sớm nhất tiến nhập hỏa vân đường vẫn luôn hướng hỏa vân đường đại sư m i n h thân phận tự cho mình là nhưng từ tôn hạo tiến nhập hỏa vân đường sau lý sâm địa vị t i u bị uy hiếp thanh phiền trưởng làm đúng đối với tôn hạo nếu so với đối với hắn thân cận hơn loại tình huống này ở đoạn thời gian trước tôn hạo luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo sau trở nên càng thêm rõ ràng sau đó thanh phiền trưởng lão mang tôn hạo hồn luyện phương pháp từ hai sao tăng lên tới tam tinh khiến tôn hạo tốc độ tu luyện nhanh hơn điều này làm cho vốn là đúng đối với tôn hạo cực kỳ bất mãn lý sâm trong lòng oán khí lớn hơn nữa hiện tại thậm chí đã biến thành tự thị tôn sư đệ chẳng qua là nhất kiện dùng phổ thông tài liệu luyện chế Tuy rằng lý u quan huyền huynh y vậy ệ đệ n người trình như có thể, nhưng mà không đến mức khiến chúng ta hỏa vân đường thiên tài như vậy, quan tâm nha. Chẳng lẽ trong đó còn có huyền cơ gì? Sư đệ ngươi không ngại nói một chút, khiến sư huynh cũng được thêm kiến chế coi có mức có cơ chút, được thức. thể, hỏa thêm gì? Sư sư tài ta tâm một độ đó mà lẽ l sâm trên mặt mang ấm áp dáng t ư ơ i cười nếu như quang nhìn biểu tình thật đúng là rất dễ làm cho sản sinh hào cảm hơn nữa hắn theo như lời nói biểu hiện ra t r ô n g cũng không có cái gì sai trái lại làm cho nghĩ hắn là đang khen tưởng tôn hạo nhưng chỉ muốn ngẫm nghĩ một chút cựu sẽ phát hiện những lời này chung vấn đề lý sâm đầu tiên là chỉ ra trôi này đoạn kiếm chỉ là dùng phổ thông tài liệu luyện chế m ặ thành sau đó lại dùng nói cố ý chen nhau đổi tiền mặt tôn hạo tuy rằng lý sâm ngoài miệng nói thiên tài nhưng cùng phía trước nói nhất liên hệ t i ể u sẽ phát hiện hắn là đang cố ý c h â m trọc tôn hạo một thiên tài như vậy quan tâm một b à phổ thông tài liệu luyện chế đoàn kiếm hoặc là nhãn lực chưa đủ sẽ chính là thiên tài tên có chút có tiếng mà không có miếng tối hậu lý sâm càng là bị tôn hạo đảo một c á i hố khiến tôn hạo nói ra cây đoàn kiếm này chỗ đặc thù nếu như nói không nên lời càng thêm xác nhận tôn hạo thiên tài hàng đầu là hư thì là tôn hạo thực sự nói ra một ít chỗ đặc thù hắn lý sâm ngược lại cũng không có bất kỳ tổn thất nào hố hồ c h ô i này đoàn kiếm lý sâm mình cũng tỉ mỉ quan sát qua trong lòng tự tin c h ô i này đoàn kiếm phẩm cấp khẳng định không cao bởi vậy lý sâm trong lòng còn có chút chờ đợi tôn hạo bận tâm mặt mũi nói ra chút gì đến đến lúc đó chỉ cần t r a nhìn một chút c h ô i này đoàn kiếm phẩm cấp tôn hạo chỉ biết thẹn thùng xấu hổ vô cùng tôn hạo tuy rằng không có nghe ra lý sâm trong lời nói bậy r ậ m nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có loại cảm giác không thoải mái hơn nữa hắn và lý sâm quan hệ cũng không thế nào hảo cho nên lãnh đạo trả lời sư đệ mắt vụng về cũng không có thể nhìn ra cái gì đến chẳng qua là cảm thấy trôi này đoàn kiếm luận chế rất tốt không biết sư huynh tôn hạo thừa nhận không nhìn ra chỗ đặc thù gì điều này làm cho lý sâm trong mắt lóe lên một tia nụ cười đặc ý lúc này mặt khác hai vị nội đường đệ tử cũng đều xem xong rồi sở hữu vũ khí ý kiến tôn hạo và lý sâm đối thoại trong đó một vị kêu ân vạn thủy nội đường đệ tử không khỏi cười chụp nổi lên lý sâm định bợ sư minh kiến thức rộng rãi xin h ã y tỉ mỉ nói một chút cũng cho chúng ta khai mở nhà n giới các sư đệ khen chật rồi bất quá các ngươi nếu muốn nghe ta đây t i ể u nói hai câu nha lý sâm trong mắt đ ắ sắc càng đậm chia ra sau đó mở miệm nói rằng trôi này đoạn kiếm thân kiếm n g a đen hiện lên á n h nhuận sáng bóng hơn n ta nghĩ thân kiếm chủ thể dùng chắc là ô lan thiết bất quá ô lan thiết là hát s á c không có khả năng có lời này bánh nhuận sang bóng nói vậy ở ô lan thiết trung còn gia nhập thất thủy nhu thạch dùng cái này lưỡng chủng phổ thông tài liệu có thể luyện chế ra như thế một thanh đ o ạ n kiếm luyện chế người trình độ cũng coi như không tệ bất quá phổ thông tài liệu dù sao cũng là phổ thông tài liệu không phải là người nào đều có thể luyện chế ra phẩm cấp cũng s không rất cao lý sâm cười nhạt kết luận ân ta nghĩ tối cao cũng liền đạt được t ứ phẩm ân bạn thủy theo lý sâm định luận làm ra bình luận hiển nhiên là có ý định lấy lòng lý sâm một vị k h á c tên là khúc hà nội n đường đệ tử chỉ là gật đầu cũng không nói lời nào khúc hàn cũng không tận lực định mơ lý sâm và tôn hạo luôn luôn đều là độc lai độc vãng thanh p h i ề n trưởng lão mang hết thầy đều để ở trong mắt bất quá cũng không có can thiệp chỉ là đứng ở một bên quan sát đến mấy người nội đường đệ tử trường sinh nghe ân vạn thủy nói đ o ạ n kiếm tối cao chỉ có thể đạt được tứ phẩm sắc mặt nhất thời cấp có chút đỏ lên muốn nói ra đ o ạ n kiếm chân chính phẩm cấp nhưng đối mặt bốn vị nội đường đệ tử và thanh thiền trưởng lão hắn thật sự là không dám mở miệng hắn chỉ là một thông thường tạp dịch ở nội đường đệ tử hòa trước mặt trường lão căn bản không có chen vào nói tư cách l cái khác tạp dịch ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn trở về đang có chút kỳ quái nhìn một chút trên đất đoàn kiếm sau đó lại nhìn một chút sắc mặt đỏ lên trường sinh trong mắt có chút bất khả tư nghị và nồng nặc đố kỵ thật đúng là tốt số dĩ nhiên thu được một thanh tốt đoàn kiếm bất quá cho dù tốt cũng chỉ có tư phẩm căn bản không đáng giá thân phận tôn quý nội đường các sư h u y n h quan tâm tạp dịch môn đám nhịn không được trong lòng h o á n thẩm tôn hạo lúc này quan sát đã không sai biệt lắm xoay người nhìn thoáng qua lý sâm ba người quay đầu lại rồi hướng đứng ở phía sau thanh phiền trưởng lão cung kính nói rằng t ô nghị Hảo nói khiến nói n cả tòa nghị sự đại điện đống nhiên rơi văn vào vẻ, trong ấ t giật mặt thế mặt t cả đắc sắc cũng mọi mình mà Sâm người nói nhiên biến đổi. nhìn hắn, nghe như đống vẻ ý Lý đại điện sở hữu tạp dịch đều giật mình nhìn tôn hạo vừa bọn họ thế nhưng nghe thanh thanh s ở s ở lâm sâm văn minh nói thanh đ o ạ n kiếm này chỉ dùng để ô lan thiết và thất thủy nhu thạch l u y ệ n chế có thể chỉ trước mắt tôn hạo dĩ nhiên nói đ o ạ n kiếm không phải dùng lượng chủ tài liệu luật chế mà là dùng ba loại tài liệu tuy rằng chỉ kém một loại tài liệu nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa lại không thể so sánh nổi phải biết rằng luyện chế thành công vũ khí muốn phân biệt ra lựa chọn dùng tài liệu cũng không phải nhất chuyện dễ dàng thống chi cái khác ba vị nội đường đệ tử cũng đều thừa nhận là l ư ợ n g trùng tài liệu nhưng ai biết tôn hạo lại một lời kinh người cánh nói dùng ba loại tài liệu nếu như tôn hạo đúng phần này nhãn lực t i ể u còn cao hơn lý s â m ra nhiều lắm lúc này ngay cả khúc hàn và ân vạn thủy hai vị này nội đường đệ tử nhìn về phía tôn hạo ánh mắt đều có chút bất khả tư nghị hai người cũng tỉ mỉ quan sát qua đoàn kiếm cho rằng đoàn kiếm tuyển dụng chính là lương trùng tài liệu về phần tôn hạo nói loại thứ ba tài liệu bọn họ liền cái ảnh tử đều không phát hiện hãy nhìn tôn hạo hết lòng tin theo hình dạng căn bản không như là đang nói láo lưỡng người nhất thời cũng bối rối lẽ nào bọn họ cùng tôn hạo khoảng cách thực sự lớn như vậy sao hai người bỗng nhiên đều quay đầu nhìn về phía một bên lý sâm trong ánh mắt có một tiêng mâm được lý sâm là trong bốn người sớm nhất tiến nhập hỏa vân đường tuy rằng đến nay còn không có luyện chế thành công ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhưng chuẩn linh bảo lại luyện chế được không ít cộng chi lý sâm ở hỏa vân đường ngây ngô thời gian dài nhất nhãn lực đã sớm rèn luyện đi ra cho nên ân vạn thủy và khúc hẳn đều hướng lý sâm nhờ giúp đỡ tôn hạo luyện chế ra hạ phẩm hậu nếu như ngay cả nhãn lực đều kém như vậy cách xa vậy bọn họ tự tin mang sẽ trực tiếp tan vỡ hai người cực độ hy vọng lý sâm có thể mang tôn hạo phán đoán phủ quét rơi lý sâm sắc mặt có chút âm trầm chật lách người liền đi tới tôn hạo hai bên trái phải hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất đoàn kiếm một tấc thốn quan sát đến hy vọng có thể tìm được tôn hạo nói loại thứ ba tài liệu trường sinh đứng ở sáu món vũ khí phía trên mặt có chút b ấ t an vốn có ở tôn hạo một lần nữa quan tâm đ o n kiếm thời gian hắn còn vui mừng một chút hãy nhìn tình huống hiện tại hắn kinh hỉ trong nháy mắt lại không trái lại trở nên cực kỳ thất vỏng trường sinh trong lòng phi thường rõ ràng trôi này đoàn kiếm đạt tới cực cao nhị phẩm chỉ là hắn có chút nhớ nhung không thông những thứ này nội đường đệ tử tại sao lại như vậy chú trọng trôi này đ o à n kiếm nói như thế nào những thứ này nội đường đệ tử cũng cũng là có thể luyện chế ra chuẩn linh b ả o nhân ở trước mặt bọn họ đừng nói đạt được nhị phẩm vũ khí nhất định nhất phẩm vũ khí bọn họ cũng sẽ không quá để ý lẽ nào như thế chú trọng đoàn kiếm chỉ là bởi vì sinh ra một loại tài liệu sao lý sâm càng quan sát sắc mặt càng khó trông bởi vì hắn căn bản không phát hiện gì hết loại thứ ba tài liệu đến tột cùng ở nơi nào ở nơi nào a lý sâm trong lòng lo lắng bất quá rất nhanh lại biến thành nổi giận đây rốt cuộc là người nào vô liêm sỉ l u y ệ n chế làm sao sẽ mang loại thứ ba tài liệu ẩn núp sâu như vậy ngay cả ta cái này nội đường đệ tử đều tìm không ra đến tìm không được loại thứ ba tài liệu lý sâm mang oán khí chuyển hướng về phía luyện chế đoàn kiếm khổng phương trên người khổng phương thực sự là nằm cũng trúng đạn căn bản không biết hắn ngay từ đầu chỉ là vì đi qua khảo hạch mà luyện chế vũ khí sẽ đem một vị nội đường đệ tử cấp gây khó khăn ở lý sâm càng ngày càng sốt ruột trên trán dần dần đều có mồ hôi lý sâm trong lòng minh bạch một khi hắn tìm không ra loại thứ ba tài liệu mất mặt thì không phải là tôn hạo, mà là chính hắn. chết tiệt đây tột cùng là người nào nhập môn đệ tử luyện chế hắn làm sao có thể mang tài liệu xử lý đến b ư ớ c này lý sâm trong lòng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng càng quan sát trong lòng hắn lại càng kinh ngạc càng sợ nhã hắn l ử a giận trong lòng lại càng lớn hắn dĩ nhiên sẽ bị một nhập môn đệ tử luyện chế vũ khí cấp gây khó khăn ở đây quả thực không thể tha thứ trong lòng lo lắng lý sâm đột nhiên nhớ tới tôn hạo trước quái dị động tác vì vậy nữa cũng tựa đầu c h ầ m rãi đổi tới đổi lui muốn dùng động tác giống nhau tìm ra tôn hạo nói loại thứ ba tài liệu chỉ là hắn căn bản không biết là mũi kiếm vấn đề cho nên chỉ là nhìn chằm chằm th hơn nữa mũi kiếm chỉ có như vậy một chút nếu như không tỉ mỉ quan sát là rất gây khó khăn phát hiện dị thường chớ đừng nói chi là hẳn đúng đối với mũi kiếm chỉ là đảo qua một cái cái này có thể dùng lý sâm cổ của đều thiếu chút nữa chuyển chất đ ứ t vẫn là không có phát hiện vấn đề ở nơi nào lý sâm cảm giác hắn tựa như một vợ hài kịch như nhau chung quanh những người khác còn lại là con chúng đám trong ánh mắt tựa như mang theo đâm như nhau khiến hắn cả người khó chịu muốn chết bất quá hắn càng khó chịu trong lòng đúng đối với luận chế đoàn kiếm nhân cũng liền càng oán hận đừng làm cho ta biết là ai luận chế chuôi này pha kiếm bằng không ta không tha cho hắn sắc mặt đỏ lên lý sâm trong lòng mắng to cũng bởi vì như thế một thanh phá kiếm khiến hắn mất hết mặt lý sâm hơi tựa đầu t h ấ p xuống chờ lần nữa khi nhắc lên sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường tôn hạo sư đệ ta cũng phát hiện loại thứ ba tài liệu chỉ bất quá không biết ta phát hiện tài liệu đúng hay không sư đệ không ngại nói ra hai chúng ta xác minh một chút lý sâm mỉm cười toàn thân cao thấp đều bị để lộ ra cường đại tự tin lý sâm biểu tình tuy rằng rất bình tĩnh nhưng tim của hắn nhưng ở phanh phanh kinh hoàng lúc này nếu như tôn hạo nói không có phát hiện loại thứ ba tài liệu vậy hắn tự giả bộ không được nữa đến lúc đó hắn sẽ càng mất mặt bất quá ném một lần mặt là n ném hai lần cũng là ném lý sâm hiển nhiên là chuẩn bị bất cứ giá nào xin lỗi sư minh tôn hạo khẽ lắc đầu một cái nghe nói như thế lý sâm sắc mặt đ ố n g nhiên đ ạ i biến hắn không muốn thấy nhất tình huống lẽ nào tựu i sắp xảy ra lý sâm đột nhiên có chút hận mới vừa quyết định nếu như hắn không cố ý nói ra phát hiện loại thứ ba tài liệu cũng sẽ không có loại sự tình này phát sinh chỉ bất quá lúc này mới hối hận hiển nhiên hơi chậm một chút không sẽ không lý sâm lui về sau một bước sắc mặt trở nên có chút tái n h u ậ lúc này lý sâm vì tư lợi một mặt bạo phát hắn không hề trách tự trách mình làm sai trái lý ạ i sâm trong lòng đúng đối với l u y ệ n chế gia đoàn kiếm nhân hận ý nhân nếu để cho lúc này lý sâm biết luận chế gia tại đây trôi đoàn kiếm nhân là khẩn vương hắn tuyệt đối sẽ đúng đối với khẩn vương thống hạ sát thủ sư minh ta lời còn chưa nói hết đâu phát hiện lý sâm biểu tình hơi có chút dữ tợn tôn hạo vùng xung quanh lông mày không khỏi tao bất quá ngay sau đó tiếp tục nói ta tuy rằng phát hiện loại thứ ba tài liệu nhưng ta cũng không biết loại thứ ba tài liệu là cái gì nếu sư huynh đã đã nhìn ra còn thỉnh chỉ điểm một chút sư đệ tôn hạo thành thật mang tình huống của mình nói ra bất quá tôn hạo thành thật đúng đối với lý sâm kích động lại trở nên lớn hơn nữa phúc chỉ thấy lý sâm sắc mặt đ ố n g nhiên xuất hiện không bình thường chiều hồng ngay sau đó một n g ụ máu m tươi t u phun tới sau đó lý sâm cả người trực tiếp hướng trên mặt đất tài đi thanh p h i ề n trưởng lao vung tay lên lý sâm nhất thời trôi lơ lửng ở không trung không có mới ngã xuống đất dẫn hắn xuống phía dưới thanh thiền trưởng lao sắc mặt cực vi khó coi ân vạn thủy liền vội vàng đem lý sâm lộ ra nghị sự đại điện chờ ơn bạn thủy mang theo lý sâm sau khi rời đi thanh phiền trưởng l a o vung tay lên trên đất đoàn kiếm liền bay đến trong tay hắn thanh phiền trưởng lão chỉ điểm một chút ở trên thân kiếm chỉ thấy trường sinh đóng dấu k ỳ đánh vào đoàn kiếm nội bộ các loại h ư u quan k h ổ n g phương tin tức nhất thời nổi lên hình thành văn tự phiêu lơ lửng trên không trung nhập môn đệ tử k h ổ n g phương nhìn không trung văn tự thanh phiền trưởng lão nhẹ giọng thì thầm một chút sau đó đột nhiên lại kinh ngạc một tiếng gì, trôi này đoàn kiếm dĩ nhiên đạt tới nhị phẩm toàn bộ nghị sự trong đại điện ngoại trừ đã sớm biết đoàn kiếm phẩm cấp trường sinh biểu tình của những người khác trong nháy mắt đều đ ọ n lại ở trên mặt Dùng chương t hai mươi chín bình xét đại hội đảo mắt ba ngày đã qua tông môn hai năm một lần luyện k h í khảo h ạ c h chính thức tuyên bố kết thúc bất quá từng nhập môn đệ tử chuyện tình lại vẫn chưa hết bởi vì quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc từ hôm nay mới vừa mới bắt đầu hôm nay là hỏa vân đường tổ chức bình xét ngày đại hội bình xét đại hội trong lúc hội bình ra luyện ký trình độ cao nhất ba mươi nhập môn đệ tử để cho bọn họ tấn thăng làm nội đường đệ tử đây đối với sở hữu nhập môn đệ tử mà nói là long trọng nhất ngày cho nên vô số mọi người hướng hỏa vân đường t r ô ở ngọn núi tụ tập đi ở trong ba ngày này khổng phương vẫn luôn nán lại ở trong phòng nhỏ của mình căn bản không có đi ra quá không thành là nội đường đệ tử tiền khổng phương vẫn không thể tu luyện pháp lực để tránh khỏi khiến cho trưởng lão hoài nghi mà không có pháp lực cũng liền vô pháp tu luyện đạo pháp bất quá khổng phương cũng không có nhàn rỗi ba ngày nay hắn đều ở đây nghiên cứu trận đạo thiên pháp trận pháp không chỉ có có thể dùng ở vũ khí khai linh t h ư ợ n g thành lập sân môn động phủ vân vân cũng đều cần trận pháp trận pháp tác dụng có thể nói là rất nhiều nhưng tốt trận pháp lại đều cực kỳ trận quý là rất gây khó khăn thu vào tay nhất định ở sừng sững hai vạn năm không ngã khí tông trung cũng không có khả năng tùy tiện t i ể u thu được một bộ trận pháp chớ đừng nói chi là nhận được tương đối khá trận pháp muốn thu được hơi tốt trận pháp nhất định phải tích lũy đại lượng tông môn cống hiến đi đổi bất quá khổng phương hiện tại đã không suy nghĩ nữa đi đổi tông môn nội trận pháp khí tông trung trận pháp cho dù tốt chẳng lẽ còn có thể so trong tay mình trận đạo thiên pháp hảo trận đạo thiên pháp thế nhưng một vị trận đạo cường giả thu thập vô số trận pháp tổng kết mà thành liên hóa điệp cảnh bí phủ chủ nhân đều cho rằng rất tốt trân quý trình độ căn bản không phải khí tông chung này có thể đội trận pháp có thể so sánh nhất định khí tông tông chủ và các trưởng lao trong tay chân tàng trận pháp đều chưa chắc có trận đạo thiên pháp trân quý trên tay có chữ trân quý như thế trận đạo thiên pháp k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian mang ba ngày nay toàn bộ hoa ở tại nghiên cứu trận pháp thượng ba ngày nay k h ổ n g phương trôi qua là như mê như say hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp biển trên thế giới bất quá lệnh khẩn phương hơi có chút tiếp nối là ba ngày nay hắn liền tám trăm l o ạ i cơ sở trong trận pháp một loại chưa từng có thể nghiên cứu thấu triệt điều này làm cho k h ổ n g phương lòng tự tin có chút chịu đà kích chỉ là k h ổ n g phương căn bản không có hiểu rõ một việc đó chính là cái này tám trăm l o ạ i cơ sở trận pháp là do vị kia trận đạo cường giả phân loại ở một vị trận đạo trong mắt cường giả tối làm cơ sở trận pháp trong mắt hắn tựu i chưa chắc cũng là cơ sở hắn chỉ tốn ba ngày là có thể có như vậy tiến bộ kỳ thực đã rất giỏi rồi bất quá đây cũng là không có đối với so tạo thành k h ổ n phương không biết tình huống của những người khác tự nhiên cũng liền cho là mình làm không tốt khẩn phương tuy rằng rất không nguyện lãng phí thời gian đi tham gia bình xét đại hội có lúc này hắn càng muốn nghiên cứu một chút trận đạo thiên pháp nhưng cái này dù sao cũng là khí tông hai năm một lần bình xét đại hội hơn nữa vừa quan hệ hắn mệnh vận sau này bởi vậy, vậy khổng phương cho dù không tình nguyện cũng không khỏi không chạy đi hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi khí tông t r u n g nhất giàu có nhập môn đệ tử khổng phương như trước ăn mặc hắn món đó chung quanh đều làm mỹ vỡ thậm chí còn nhiễm chứ vết máu y phục vấn đề là hắn bây giờ căn bản không có chỗ cư trú đi tìm y phục cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận chứ tìm được chờ trở, trở thành nội đường đệ tử hết thể đều hội thay đổi tốt khổng phương nhìn thoáng qua cùng khe núi đối diện ch trên mặt lần nữa lộ ra một tia tiếp với đều ba ngày triệu dũng ngươi chưa từng nhận được hai cái người theo đuổi bất cứ tin tức gì vì sao còn có thể như vậy trầm trụ khí đâu ngươi trực tiếp tới chất vấn ta thật tốt như vậy ta có thể mang ngươi đến tông môn ngoại hảo hảo nói chuyện một chút khổng phương bất mãn lầm bầm một tiếng sau đó lắc đầu nên ngang mà đi một thông t h ư ờ n g người theo đuổi còn không đáng khổng phương ở khí tông trung mạo hiểm xuất thủ chờ khổng phương đi xa sau nghiêm quang t ử gò đất phía đi ra nhìn khổng p ư ơ n g đi xa bóng lưng nghiêm quang trên mặt lại tràn đầy nghị h o ặ đã qua ba ngày thiết tử quang và vương hảo vẫn không có chút nào tin tức chắc là thực sự đã xảy chỉ là bọn hắn hai cái không d á m thị k h ổ n phương tại sao phải đột nhiên l y khai vấn đề này nghiêm quang đã suy nghĩ ba ngày nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra ba ngày tiền buổi tối triệu d ụ n g không t i ễ n tử quang và vương hạo trở về trong lòng t i ể u cảm giác có chút sai vì vậy khiến nghiêm quang nhanh lên tới nơi này kiểm tra trông k h ổ n phương hay không còn ở bất quá khi đó k h ổ n phương sớm đều trở về nghiêm quang tự nhiên không có phát hiện gì thường đi qua ba ngày nay quan sát k h ổ n phương biểu hiện cùng trước đây không có biến hóa chút nào hắn hẳn còn chưa biết chúng ta đang giám thị hắn hơn nữa hướng hắn yếu đối thân thể cũng không có khả năng mang tiễn tử quang và vương hạo dẫn dắt rời đi càng chưa nói mang hai người đồng thời giết chết không thể nào là k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là là ai đâu nghiêm quang ở bên cạnh tìm kiếm giết chết tiễn tử quang và vương hạo nhân nhưng chính là không hướng hắn giám thị k h ổ n g phương trên người tưởng không chỉ mà còn là nghiêm quang nhất định triệu dũng cũng không tin k h ổ n g phương có thể điểm này hai người đều đang âm thầm tra tìm chứ căn bản không tồn tại đối thủ lại duy trì có bỏ quên bọn họ đối thủ chân chính bất quá cái này cũng có trách cựu khẩn phương thoạt nhìn rất là đơn bạc thân thể không động thủ a y có thể biết hắn có lực lượng là kinh khủng được nào hòa vân đường chỗ ở ngọn núi. v có, có một, một khi mình kết giao nhân trở thành nội đường đệ tử bọn họ nói không chừng tự i có cơ hội trở thành người này người theo đuổi từ nay về sau thân phận nghịch thiên quấn cũng có thể bước trên tha thiết ước mơ tu đạo đường dọc theo sơn đạo đi lên có chút nội đường đệ tử top năm top ba đứng chung một chỗ tùy ý nói chuyện hiếm có chút tắc đơn độc đứng xa xa ánh mắt quét mắt dưới chân núi nhân kỳ thực nội đường đệ tử cũng không cần tham gia bình xét đại hội bất quá mỗi lần luôn luôn ta nội đường đệ tử chạy tới vô giúp vui về phần mục đích cũng chỉ có chính bọn nó trong lòng rõ ràng hòa vân đường cửa mấy chủ trì lần này bình xét đại hội trưởng lão ngồi chung một chỗ lẫn nhau đ à m t i ể u chứ lúc này vẫn chưa tới bình xét đại sẽ bắt đầu thời gian hơn nữa rất nhiều người cũng còn chưa tới cho nên mấy vị trưởng lão cũng không nóng nảy không bao lâu khẩu phương liền đi tới dưới ch ánh mắt đầu tiên là quét một lần dưới chân núi h ắ g á p háp mấy nghìn nhân sau đó ánh mắt thừa rời hướng trên núi nhìn lại khi thấy này nội đường đệ tử thì k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời có chút nắng thiết rất nhanh ta cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ đến lúc đó ta có thể giữa lúc quang minh tu luyện không cần tái giống như bây giờ rất sợ người khác phát hiện mà không dám tu luyện hơn nữa ta có bí phủ chủ nhân ban cho thiên tinh cấp bậc tu luyện công pháp luyện hóa pháp lực tốc độ nhất định sẽ so bất luận cái gì nội đường đệ tử đều nhanh thực lực cũng có thể mo hơn trở nên mạnh mẽ khẩu phương trong lòng rất kích động đồng thời cũng càng thêm chờ mong một khắc kia sớm một chút đến chương ba mươi người kia kêu, kêu khẩm phương khẩm phương tìm được một cây khô đỏ lên cây nhỏ giữa lưng vào mặt trên lẳng lặng đợi bình xét đại sẽ bắt đầu t r u n g quanh bất kể là nhập môn đệ tử còn là tạm dịch mỗi một người đều đầy nhiệt tình lẫn nhau trò chuyện với nhau khẩm phương tùy ý nghe nói chuyện của mọi người dùng để phái n h ả m chán thời gian nhưng khi người t r u n g quanh bắt đầu đàm luận ai sẽ trở thành nội đường đệ tử thì khẩm phương tinh thần không khỏi rung lên nhất thời tỉ mỉ lắng nghe lần này có thể trở thành là nội đường đệ tử nhân trung tiếng hô cao nhất nghe nói là gì hồng vũ sư huynh luyện chế nhất kiện đạt được tam phẩm hộ giáp hộ giáp luyện chế độ khó luận võ khí vốn là muốn cao một chút, dì hồng vũ sư m i n h có thể luyện chế ra tam phẩm hộ giáp luyện khí năng lực thật sự là có chút mạnh kinh khủng ta nghĩ d ì hồng vũ sư m i n h nếu như thêm vào hỏa vân đường nói không chừng cũng có thể ở trong vòng hai năm luyện chế ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo đâu người nói chuyện gương mặt sùng bái và kính ngưỡng hiển nhiên rất chi chỉ vị kia dì hồng vũ hai bên trái phải một người càng sùng bái tôn hạo ngay tức thì phản bác ngươi cho là ai cũng là tôn hạo sư h u n h thêm vào hỏa vân đường chỉ ngắn ngùi hai năm tự luyện chế ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo hay anh cái khác các đường đệ tử nhiều như vậy. các ũ n g k ngươi trong còn là nói một chút lần này ai cũng có thể trở thành là nội đường đệ tử nhà ta đúng đối với cái này tương đối yêu kỳ hơn nữa nói không chừng chúng ta vận khí tốt cũng có thể đụng với một vị hay là còn có thể trở thành là hắn người theo đuổi đâu chỉ cần có thể khiến ta trở thành người theo đuổi ta tự đủ hài lòng Hắc hắc. một người khác nói xong cũng ngu cười a a lên suy chỉ ngươi ha ha ha, ha. hai h a bên trái phải mọi người nhất thời một trận cười to nhập môn đệ tử gần n h ì n có thể trở thành là nội đường đệ tử cũng chỉ có ba mươi nhân tương đương với trong một trăm người chỉ có ba người có thể trở thành là nội đường đệ tử nếu như chỉ là như vậy bọn họ nói không chừng còn thật có thể tìm được gần tiến vào nội đường đệ tử nhưng đứng bên tưởng đụng vận khí trở thành người theo đuổi nhân không chỉ có riêng chỉ có nhập môn đệ tử còn có số lượng kinh khủng hơn tập dịch mấy nghìn người tụ tập ở chỗ này muốn dựa vào vận khí từ nhiều người như vậy chung tìm được một vị gần trở thành nội đường đệ tử nhân sát xuất thấp có thể nghĩ húng chi thì là bọn họ tìm được rồi có ở đây không biết nền tảng phẩm tính dưới tình huống cũng không ai nguyện ý theo liền thự tuyển nhận một vị người theo đuổi bất quá lời này xem vận khí chuyện tình mỗi lần đều có nhân làm hơn nữa làm nhiều người luôn sẽ có thành công cho nên mặc dù biết trở thành nội đường đệ tử người theo đuổi có khả năng không lớn nhưng vẫn là có rất nhiều nhân không muốn bông u tha sở dĩ mỗi lần bình xét đại hội nhân số đều rất nhiều ta làm sao vậy mỗi lần mình xét đại hội cũng sẽ có may mắn nhân trở thành nội đường đệ tử người theo đuổi ta vì sao lại không được bị chê cười cái kia nhập môn đệ tử lập tức cứng cổ sắc mặt đỏ lên cả tiếng phản bác đứng lên ý kiến lời của hắn những người khác cười lớn tiếng hơn phương đầu chỉ ngươi trung thực hình dạng người nào nội đường đệ tử có thể coi trọng ngươi a một người cười lớn nói ngươi hai anh phương đầu bị tức giận tiêu sái qua một bên không dự định sẽ cùng những thứ này cười nạo người của hắn nói chuyện bất quá hắn vừa lúc đi tới dựa lưng vào trên cây khổng p ư ơ n g bên người nhìn cái này lớn lên có chút thật thà nhập môn đệ tử k h ổ n g p h ư ơ n g khỏe miệng lộ ra mỉm cười đem phương đầu thấy quần áo tả tơi k h ổ n g p h ư ơ n g trong nháy mắt liền đã quên mới vừa không hài lòng có chút tò mò hỏi ngươi cũng là đến đụng vật khí k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu cười vậy ngươi hẳn là đi chung quanh một chút luôn nán lại ở một chỗ có thể không gặp được này gần trở thành nội đường đệ tử nhân phương đầu lập tức hảo tâm cấp k h ổ n g p h ư ơ n g chi khởi đưa tới ngươi xem bộ dáng ta như vậy ai có thể nhìn chúng ta a khẩn vương chỉ, chỉ trên người mình y phục rách nát vừa cười vừa nói nhưng thật ra ngươi thế nào không đi chung quanh một chút thử thời vào đâu ta phương đầu sờ sờ đầu. có chút ngượng ngùng nói rằng ta quá ngu ngốc không có nhân nhìn chúng sở di cũng sẽ không lãng phí thời gian phương đầu thật thà cười cười khổng phương và phương đầu câu được câu không t á n câu người chung quanh vẫn như c ũ đầy nhật tình nghị luận ai có thể trở thành là nội đường đệ tử kỳ thực tiếng hô cao nhất cũng không phải gì hồng vũ sư h i n h mà là triệu dũng sư h i n h và tôn vân sư tỷ hai người bọn họ luyện chế tuy rằng không phải hộ giáp nhưng nghe nói luyện chế vũ khí đều đạt tới nhị phẩm so gì hồng vũ sư h i n h tam phẩm hộ giáp thế nhưng tròn cao một phần cấp t chung quanh nhất thời vang lên một mảnh ngược đánh lanh khí thanh â n của tuy rằng hộ giáp khói nhưng nhị phẩm vũ khí s o tam phẩm hộ giáp càng khó luyện đây chính là cao đủ một phẩm cấp cần phải biết phẩm cấp càng cao muốn đi lên nữa để thăng một phẩm cấp cũng liền càng chắc t r ở nghe nói như thế khổng phương trong mắt hàn quang trợt l u y lên triệu dung có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí nhất định là bởi vì dùng khối kia chân quý thanh minh thạch khổng phương trong lòng h ừ lạnh một tiếng lúc này trong đám người đột nhiên có người kêu lớn lên chuyện các ngươi kể đều sớm quá hạn ta cho các ngươi nói ta ngày hôm qua mới từ hỏa vân đường một vị q u a n nhau tạp dịch chỗ ấy nghe được lần khảo hạch này xuất hiện một vị người rất lợi hại có thật lợi hại chẳng lẽ còn có thể so sánh triệu dũng sư huynh và tôn vân sư tỷ lợi hại hơn hai anh ta mới không tin không ai có thể vượt lên trước triệu dũng sư huynh và tôn vân sư tỷ hay là tiểu tử ngươi thổi phùng nha nhất định tiểu tử này yêu nhất khoe khoang những người khác ồn ào cười to các ngươi còn đừng không tin ta đây thứ nghe được sự tình có thể là thật trước nói người nọ có vẻ cực kỳ tự tin những người khác trong coi hắn bộ dáng như vậy không khỏi có chút bán tín bán nghi đứng lên vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút thế nào cái lợi hại pháp hắc trước người nọ cười đại ý sau đó mới giả vợ thần bị đúng đối với người chung quanh nói rằng nghe nói ở nghị sự đại điện bình xét vũ khí và hộ giáp thời gian thanh thiền trưởng lao muốn thi nghiệm mấy nội đường đệ tử n h ã c lực vì vậy tự để cho bọn họ tìm ra phẩm cấp khá cao vũ khí và hộ giáp sau đó phát sinh sự các ngươi tuyệt đối n g h ị không ra cái t i ê u lợi hại nhất tháp hồ đồ nhân luyện chế vũ khí có người nói liền nội đường đệ tử đều cấp gây khó khăn ở tối hậu càng có một vị nội đường đệ tử gây khó khăn ở chung quanh nhất thời vang lên một mảnh kinh ngạc thành nội đường đệ tử có thể là có thể luyện chế ra chuẩn linh mạo dĩ nhiên sẽ bị một vị nhập môn đệ tử luyện chế vũ khí gây khó khăn ở có hay không khoa trương như vậy tất cả mọi người bị tin tức này gây kinh hãi bất quá rất nhanh thì có người nghi ngờ nói thì là có thể đem nội đường đệ tử gây khó khăn ở nhưng mà không đến mức mang nội đường đệ tử cấp tức hộp máu nha bọn họ thế nhưng bước trên tu đạo đường luyện hóa ra pháp lực nhân thân thể mạnh bao nhiêu đại căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng trong coi ngươi vừa đang nói dối hơn nữa biên lời nói dối cũng không biết biên cái dáng d ấ p giống như hai anh ngươi còn đ ư n g không tin ta sau đó thế nhưng hướng vài tên tạp dịch ngay qua bọn họ đều thừa nhận có việc này chỉ bất quá hắn môn có chút cố kỵ không dám nói cho ta biết là người nào nội đường đệ tử bị tức hột máu nói nhưng thật ra tự mô tự dạng vậy ngươi nói cho chúng ta biết cái kia luyện chế ra nhất kiện vũ khí liền nội đường đệ tử đều có thể gây khó khăn người ở tên gì nếu như ngươi có thể nói ra tên của hắn chúng ta sẽ tin ngươi trong đám người có người kêu to khổng phương và phương đầu cũng ở một bên tân tân hữu vị nghe toàn bộ đem nghe chuyện xưa lúc này nghe được có người hỏi cái kia người rất lợi hại tên hai người ánh mắt tò mò nhất thời đều rơi vào yêu sách trên thân người hắc hắc chỉ biết các ngươi sẽ hỏi sở dĩ ta đã sớm làm chuẩy Ta nói chương o c ba mươi mốt bài danh khẩn phương nhìn cái kia yêu xác nhân có chút kinh nghi bất định hắn luyện chế thanh đoàn kiếm này vốn là vì đi qua khảo hạch hào kế tục ở lại khí tông trung đương nhiên chờ sau lại phát hiện đoàn kiếm phẩm cấp rất cao sau k h ổ n g phương mục đích liền cải biến biến thành muốn trở thành nội đường đệ tử bất quá mặc kệ nói như thế nào hắn một nhập môn đệ tử luyện chế vũ khí cũng không đến mức mang nội đường đệ tử cấp gây khó khăn ở nhà tối hậu càng không biết nguyên nhân gì còn nghĩ đối phương cấp tức hộc máu có muốn hay không như thế cái hô a hắn còn không có trở thành nội đường đệ tử cũng đã đem một vị nội đường đệ tử đ á c tội loại sự tình này hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi k h ổ n g phương triệt để trong gió l a n g loạn thấy k h ổ n g phương thần sắc có chút sai đứng ở một bên phương đầu lo lắng hỏi người không sao chứ k h ổ n lắc đầu biểu thị không có việc gì chỉ là trên mặt tất cả đều là cười khổ một triệu c h n g ta đều còn không có giải quyết bây giờ lại vừa toát ra một vị nội đường đệ tử chỉ hy vọng vị kia nội đường đệ tử không nên quá lòng dạ hài h ỏ i mang ta cấp h ậ n thượng khẩn vương trong lòng cười khổ một tiếng hắn không muốn gây phiền thoái nhưng phiền phức dường như luôn luôn hướng trên người hắn triển bất quá đối phương nếu thật tới tìm hắn phiền phức khẩn vương cũng không e ngại có cực kỳ cao dai lại có chút quỷ dị hồn luyện phương pháp lại có bí phủ chủ nhân các loại ban cho khẩn vương tự tin hắn có thể so bất kỳ một cái nào nội đường đệ tử đều có thể nhanh hơn cường đại lên ở thế giới này thực lực cường đại liền đại biểu tất cả vị kia sư đệ ngươi còn nghe được tin tức gì có thể không nói cho ta nghe một chút đi khẩn vương đúng đối với vị kia yêu sách nhập môn đệ tử hô bất kể có phải hay không là vô duyên vô cớ đây là hơn một đối thủ hiểu rõ hơn đối phương một ít tình huống luôn luôn tốt ai biết vị kia yêu sách nhập môn đệ tử trên giới nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g vài lần sau trong l ô mũi không khỏi phát sinh một tiếng chẳng đáng hư lệnh rất là bất mãn nói ngươi tên là ai sư lệ đâu thực sự là không hiểu q u ý củ mang k h ổ n g p h ư ơ n g chế ngạo cho ăn nhập môn đệ tử ngẩng đầu cao ngạo nói s a u lại nói ta tân tân khổ, khổ nghe được tin tức tại sao phải nói cho ngươi biết vị này yêu sách nhập môn đệ tử kỳ thực đã đem nghe được tin tức nói hết ra là hắn yêu làm náo động cá tính trong lòng sao có thể giấu ở nói chỉ bất quá hắn lúc này chính hưởng thụ mọi người chung quanh kính ngưỡng ánh mắt đang có ta lâng lâng tự nhiên không muốn nói trong lòng hắn đã không có hàng tích chữ người chung quanh đều cười ha hả xem náo nhiệt k h ổ n g p h ư ơ n g giật mình bất quá rất nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g t ự cười lắc đầu lời của đối phương mặc dù có chút không khắc ký nhưng hắn cũng không đến mức cùng một cái gì cũng không biết nhập môn đệ tử không chấp nhận hắn còn không có dễ g i ậ n như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g không để ý tới nữa những người khác chỉ là và o bên người phương đầu tùy ý tán gấu sau một lúc lâu trên bầu trời rồi đột nhiên vang lên một đạo thanh em uy nghiêm bình xét đại sẽ bắt đầu hòa vân đường tiền thanh phiền trưởng lão từ trên ghế đứng dậy. hướng về phía dưới chân núi mấy nghìn người cao giọng nói rằng ý kiến thanh phiền t r ư ở n g lão thanh n â m mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện tiếm đám ngựa đầu nhìn phía trên núi thanh phiền t r ư ở n g lão mà những đã đó nghe được một ít tin tức biết bọn họ gần trở thành nội đường đệ tử nhân tắc hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn dị thường đứng ở hỏa vân đường tiền thanh phiền t r ư ở n g lão đúng đối với sau lưng hỏa vân đường chúng tạp dịch phất tay ý bảo mười một tên tạp dịch lập tức mang theo một ít vũ khí và hộ giáp đi lên trước đến đi tuất ở đàng trước chính là vẻ mặt kích động trường sinh chỉ thấy hai tay hắn n â n một thanh năm đen đoạt tiếm có vẻ cực kỳ cẩn thận trường sinh tâm phanh phanh nhảy lợi hại mấy năm nay hắn còn chưa từng bị như vậy trú m g ụ c quá mấy nghìn người ngay cả nội đường đệ tử và trường lão đều đang nhìn hắn gương mặt nhất thời kích động đ ỏ lên trong lòng là vừa khẩn trương vừa hưng phấn sau đó hơn ba mươi nhân xếp thành một hàng đứng ở hỏa vân đường phía trước trên đất trống thanh p h i ề n trường lão đi tới người cuối cùng trước mặt cầm lấy trong tay đối phương nhất cây trường đ a o cao r ộ n g giới thiệu cây đao này phẩm cấp là tam phẩm tuyển dụng tài liệu theo thứ tự là u lan thiết toái lisa và thất thủy nhu thạch trong đó toái lisa là tương đối chân quý tài liệu cái này cây trường đao là nhập môn đệ tử phó khánh luật chế hiện tại phó khánh ngươi có thể lên tới. thanh phiền trưởng lao thanh â m ở trên trời quanh quẩn mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở chỉ là ý kiến thanh phiền trưởng lao đúng đối với cây đao này giới thiệu rất nhiều người sắc mặt cũng không do biến đổi năm nay trở thành nội đường đệ tử cánh cửa dĩ nhiên cao nhiều như vậy liền một tên sau cùng luyện chế ra vũ khí đều đạt tới tam phẩm vô số nhập môn đệ tử và tạp dịch trong lòng g i ậ n mình như năm rồi luyện chế ra tứ phẩm vũ khí nhập môn đệ tử cũng có thể tấn c h ứ c nội đường có thể năm nay vũ khí phẩm cấp thấp nhất đều đang đạt tới tam phẩm mà nay luyện chế ra tứ phẩm vũ khí nhân ý kiến thanh phiền trưởng lao giới thiệu đám sắc mặt b t i ê n một giây bọn họ còn tự ngạo và người bên cạnh thổi phồng mình nhất định có thể trở thành nội đường đệ tử có thể một g i â y kế tiếp tự đưa bọn họ từ thiên đường đánh rất p h à m trần một tên i sau cùng vũ khí đều là tam phẩm bọn họ căn bản không đùa không thể nào nhập môn trong hàng đệ tử làm sao có thể có người nhiều như vậy luyện khí trình độ đều vượt lên trước ta không ít luyện chế ra tứ phẩm vũ khí nhân đại hống đại khiếu đứng lên căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này an tĩnh thanh thiền trưởng lão thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt chấn áp toàn trường táo tạp tràng diện cấp tốc trở nên vắng vẻ lúc này cả người tài khoẻ mạnh hán tử từ trong đám người lao ra vẻ mặt kích động cước rất nhanh hướng lưng chừng núi thượng hỏa vân đường phóng đi những người khác đều hâm mộ nhìn vóc người khỏe mạnh phó khánh triều sơn thượng chạy đi mà này nguyên bản và phó khánh đứng chung một chỗ nhân đám nhất thời đấm ngực d ậ m chân hối hận không được bọn họ vốn có trông phó khánh niên linh thiên đại liền cho rằng đối phương thiên phú rất kém cỏi cho nên cũng không có và phó khánh bắt chuyện lôi kéo tình cảm nhưng ai biết đối phương dĩ nhiên thực sự trở thành thân phận tôn quý nội đường đệ tử chỉ là lúc này hối hận hiển nhiên đã quá mượn chờ phó khánh đến hỏa vân đường tiền thanh phiền trưởng lão liền tiếp tục giới thiệu nhất kiện vũ khí hoặc là hộ giáp chỉ b nói nói tư tư, rất nhanh thanh t phiền trưởng lão cũng đã giới thiệu hơn hai mươi món vũ khí hiện tại còn dư lại vũ khí và hộ giáp chỉ có bốn món thanh phiền trưởng lão từ một vị t ạ m dịch trong tay cầm lấy nhất kiện trên thân hộ giáp đúng đối với dưới chân núi mọi người nói cái này trên thân hộ giáp sử dụng tài liệu có bốn loại theo thứ tự là h á n thiết mộc thanh hòa thạch tinh sa và phong kim trong đó thanh hòa thạch tương đối chân quý mà tinh xa cũng tài liệu vô cùng chân quý bất quá tinh xa và phong kim khu trừ tạp chất độ khó rất lớn l u y ệ n chế người cũng không có thể mang cái này lượng t r ù n g tài liệu tạp chất khu trừ sạch sẽ bằng không cái này hộ giáp phẩm cấp ít nhất có thể để thăng một tầng không đến mức là bây giờ t n g phẩm tốt lắm l u y ệ n chế cái này hộ giáp gì hồng vũ lên đây đi thanh thiền trưởng lão trong thanh â m hơi có chút t i ế ệ t đối nguyên nhân tự nhiên là gì hồng vũ lãng phí tốt tài li nếu nhưng không có l u y ệ n chế ra tốt hộ giáp bất quá lúc này dì hồng vũ cũng không tâm tình suy nghị khu trừ tạp chất chuyện tình chỉ thấy hắn hướng trên núi chạy đi đồng thời trong miệm còn kích động lầm bầm tám sau cùng lẫn lộn đầu đôi trái lại ảnh hưởng thanh kiếm này phẩm cấp thanh phiền trưởng lão lắc đầu tốt như vậy tài liệu luyện khí lại bị như thế lãng phí khiến hắn đều có chút cẩn thận đau điều này làm cho hắn đúng đối với vị tiêu luyện chế người cũng hơi có chút không hài lòng tốt lắm luyện chế thanh kiếm này triệu dũng lên đây đi thanh phiền trưởng lao có chút lãnh đ ạ m nói trong đám người triệu dũng bước nhanh đi ra tuy rằng bị thanh phiền trưởng lao phê bình nhưng hắn vẫn như c ũ vẻ mặt đường làm quan rộng mở dù sao hắn là đếm ngược người thứ ba bị kêu đi lên cái này đã nói lên hắn là lần khảo hạch này tên thứ ba lần khảo hạch này thấp nhất đều là tam phẩm vũ khí hắn có thể trở thành là tên thứ ba đích sắc có kiêu ngạo tư bản khẩu phước nhìn viên sơn đạo mà lên triệu dũng trong mắt ánh sáng lạnh cướp đi gì đó ngươi cũng chưa chắc dùng tốt rất nhanh triệu dũng liền đi tới hỏa vân đường tiền từ thanh phiền trưởng lao trong tay tiếp nhận mình luyện chế trường kiếm đứng ở tên thứ ba vị trí chờ tâm tình kích động thoáng bình phục một chút sau triệu dũng ánh mắt tò mò nhất thời nhìn về phía bên cạnh hai vị tập dịch cái này trong tay hai người đều đang cầm một thanh đ o ạ n kiếm một thanh ngân bạch một thanh ngâm đen đây là so với ta luyện chế kiếm phẩm cấp cao hơn nữa hai thanh đ o ạ n kiếm sao triệu dũng trong lòng có chút đố kỵ hắn vốn là chạy lần khảo hạch này đệ nhất danh đi có thể tối hậu lại chỉ lấy được một tên thứ ba tên thứ hai phải là tô vân nữ nhân kia, mà nghe nói kêu khẩn g phương hai anh cái kêu chết t i ệ t khẩn g phương chết đã đến nơi không nghĩ tới vận khí còn chuyển tốt dĩ nhiên cùng đệ nhất tên danh như nhau triệu dũng trong lòng hừ lạnh một tiếng chương 32, thanh phiền xào trá thanh phiền trưởng lao đi tới tên thứ hai tạp dịch tiền mang trong tay hắn đang cầm ngân bạch đoàn kiếm cầm lên dưới chân núi tạp dịch và nhập môn đệ tử ánh mắt nhất thời đều rơi vào ngân bạch trên đoàn kiếm trong mắt tràn đầy ư ớ c a o mà trên núi nội đường đệ tử cũng đều nhìn về thanh phiền trưởng lao trong tay ngân bạch đoàn kiếm trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc không thể tin được không ai có thể luyện chế ra tốt như vậy vũ kh nhất định biểu tình vẫn luôn rất bình tĩnh mấy vị trưởng lão lúc này cũng đều có chút không bình tĩnh đang tỉ mỉ quan sát đến ngân bạch và kiếm khe gật đầu trên mặt mang nụ cười thỏa mãn chối này ngân bạch sắc đoạn kiếm có thể nói là nhị phẩm vũ khí trung c ự c phẩm luyện chế phi thường tốt thanh thiền trưởng lão vừa mở miệng liền trực tiếp khen ngợi đứng lên điều này làm cho triệu dũng và cái khác hai mươi bảy nhân một thời có chút không thể chứng thanh thiền trưởng l ã o trước giới thiệu vũ khí của bọn họ thì không phải bình tĩnh tự thuật nhất định trực tiếp phê bình còn chưa từng có khích lệ qua bọn họ bất kỳ người nào Chôi nàng y màu â n b ạ không o kiếm n chỉ o thư tự có mang xà phúc băng gần như hoàn mỹ sắp nhập vào trôi này đoàn kiếm trung nhưng lại ở đoàn kiếm mặt ngoài luyện chế một tầng xà phúc băng giáp khiến h r ô i này đoàn kiếm kiên cường dẹo giai độ có cực lớn để thăng khổ sở nhất được chính là chuôi này đoàn kiếm nuôi kiếm là ở xà phúc băng giáp thượng mở ra sắc bén dị thường nghe thanh phiền trưởng lao giới thiệu rất nhiều người cũng không do ngược hít một hơi l ê n h khí xà phúc băng là âm hàn vật khó có thể luyện chế là nổi danh có thể tô vân không chỉ có mang xà phúc băng hoàn mỹ sắp nhập vào đoàn kiếm trung dĩ nhiên ở đoàn kiếm biểu hiện ra luyện chế được một tầng xà phúc băng giáp lợi này luyện khí năng lực có thể nói đáng sợ nhưng cái này vẫn chưa xong càng thêm đả kích người là tô vân dĩ nhiên cấp xà phúc băng giáp mở nhận cấp xà phúc băng khai nhận độ khó cao thậm chí so mang xà phúc băng dung nhập vũ khí thanh thiền trưởng lão thanh trấn trời cao hô một tiếng mà trên mặt hắn cũng khó được xuất hiện vẻ tươi cười triệu dũng đám người nhìn ngân bạch đoàn kiếm đám trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ tuy rằng trong bọn họ cũng có người luyện chế được nhị phẩm vũ khí nhưng cùng tô vân trôi này ngân bạch đoàn kiếm vừa so sánh với bọn họ luyện chế vũ khí căn bản là không coi vào đâu sử dụng tài liệu không phải chân quý nhất nhưng là rất khó luyện chế c h ắ c không được có thể trở thành là lần khảo hạch này tên thứ hai thực chí danh vệ a đứng thành một hàng hai mươi tám nhân chung có người thở dài nói bất quá nghe nói như vậy những người khác đống nhiên m ậ ra sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bị trường sinh thổi phồng ở trên tay năm đen đoàn kiếm tên thứ hai cũng đã đáng sợ như thế đệ nhất danh vừa nên có kinh khủng bực nào chẳng lẽ trôi này năm đen đoàn kiếm phẩm cấp đã đạt đến đáng sợ nhất phẩm sao gần trở thành nội đường đệ tử hai mươi tám trong lòng người đồng thời sinh ra ý niệm như vậy sau đó cũng không do có loại cảm giác bị thất bại tuy rằng nội đường đệ tử có thể luyện chế ra chuẩn linh bảo nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế ra chuẩn linh bảo tình hình trung hạ nội đường đệ tử luyện chế vũ khí và hộ giáp cũng cũng chỉ là n h ấ t phẩm nếu như lần khảo hạch này đệ nhất danh luyện chế vũ khí thực sự đạt tới n h ấ t phẩm đây chẳng phải là nói đối phương còn không có tân chức nội đường đã có nội đường đệ tử luyện khí năng lực to lớn như vậy tương phản khiến triệu dũng chờ hai mươi tám trong lòng người phát đổ mỗi một người đều không hề thấp giọng nói chuyện với nhau trong lúc bất c h ợ t trở nên có chút trầm mặc ngồi ở trên ghế mấy vị trưởng lao trong lòng cũng đều sinh ra một tia h ế u kỳ không khỏi tỉ mị quan sát trường sinh đoàn kiếm trong tay chỉ là quan sát một hồi mấy vị trưởng lão vùng xung quanh lông mày tự hơi nhữ lại trong ánh mắt mơ hồ có chút không giải thích được thanh phiền trưởng lão cũng không có như t r ư ớ c như vậy lập tức giới thiệu ngăm đen đoàn kiếm trái lại nhìn l ú c qua đang ngồi mấy vị trưởng lão khi thấy mấy người không hiểu hình dạng lúc t h a n h phiền trưởng lão trong lòng nhất thời trộm cười một tiếng khiến mấy người các ngươi lão ra này làm bộ làm tịch hiện tại cũng nhìn không ra c h u ô i này ngăm đen đoàn kiếm chỗ đặc thù nha thanh phiền trưởng lão trong lòng đắc ý phi t h ư ờ n g ban đầu ở nghị sự trong đại điện hắn nếu không mang trôi này ngăm đen đoàn kiếm cầm vào tay kiểm tra dùng phổ thông tài liệu dĩ nhiên luyện chế được nhị phẩm vũ khí thanh phiền trường lao đều đúng đối với luyện chế người sinh ra một ít hứng thú bất quá ở nhìn thấy vị tiêu kêu khẩn g h ư ơ n g nhập môn đệ từ trước thanh phiền t r ư ở n g lão hiển nhiên không muốn một thân một mình kinh ngạc cho nên hắn cố ý không giới thiệu ngăm đen đoàn kiếm trái lại đứng ở một bên quan khán mấy vị trưởng lão khác đặc sắc biểu tình thanh phiền trưởng lão hiển nhiên là ôm độc kinh ngạc không bằng chúng kinh ngạc tâm thái rất nhanh các trưởng lão khác liền phát hiện cười có chút hèn m ọ n thanh phiền trưởng lão đám vội ho một tiếng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục không hề bận tâm biến s ắ c mặt tốc độ cực nhanh tuyệt đối có thể nén lý s â m hảo mấy con phố trang, các kế tục trang. thanh phiền trưởng lão trong lòng cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn đi tới trường sinh trước người mang trường sinh trong tay nâng ngăm đen đoàn kiếm cầm lên nhìn đoàn kiếm rời tay đi trường sinh trong lòng sinh ra một tia không lớ hắn hôm nay có thể đứng ở chỗ này đều là bởi vì thanh kiếm này đạt tới nhị phẩm duyên c ớ có thể nói thanh kiếm này cải biến vận mệnh của hắn bởi vậy trường sinh đúng đối với thanh kiếm này có đặc thù cảm tình bất quá trường sinh trong lòng thì là nếu không bỏ có nước cảm tình cũng không dám từ trường lão trong tay mang đ o ạ n kiếm tất vệ thanh thiền trường lão mang năm g đen đ o ạ n kiếm n ắ m trong tay tùy ý v ã n một kiếm hoa nhìn về phía lao thần khắp nơi mấy vị trường lão mấy vị trường lão trong lòng đột nhiên đều có loại dự cảm xấu Xuân Dương. cuối cùng này một thanh kiếm liền do ngươi tới cấp mọi người lý giải nói một chút n h a ngươi xem ta đều muốn chân quý như vậy cơ hội nhường cho ngươi ngươi có đúng hay không phải cảm tạ ta một phen ta cũng không cần ngươi cỡ nào chân quý tạ lễ ngươi chỉ cần mang tư tàng một nghìn năm trần cất lấy ra nữa là được những lời này thanh phiền trưởng lão dùng là truyền âm phương pháp những người khác căn bản nghe không được thanh phiền trưởng lão lường gạt chính thị trước đây vạch khổng phương chỉ có một loại thiên phú thiên chữ đường t r ư ở n g lão hờ xuân dương hứa xuân dương hơi biến sắc mặt muốn hắn giải thích trôi này nằm đen đoàn kiếm cũng không khó chỉ cần mang đoàn kiếm cầm vào tay hắn là có thể phân tích thanh thanh sờ sờ nhưng thanh phiền trưởng lao n ế u dám xảo trá hắn chuyện k i a khẳng định sẽ không có đơn giản như vậy thanh phiền trưởng lao nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn vô pháp đụng chạm đến đoàn kiếm trôi này đoàn kiếm thoạt nhìn cũng không có quá nhiều thần kỳ chỗ nhưng có thể xếp ở vị trí thứ nhất thượng khẳng định không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy cổ quái như vậy kiếm ta cũng không tiện tụy ý nói lung tung bằng không mặt tựu e m lớn tối hậu hứa xuân dương rồi bất quá thanh phiền trưởng lão ăn uống hiển nhiên không phải hứa xuân dương một người có thể thỏa mãn nhưng cơ hội mang mấy vị trưởng lão khác cũng đều lường gạt một lần đáng tiếc lần này tới trưởng lão có chút thiếu không phải còn có thể có nhiều đến giờ c h ỗ t ố t thanh phiền trưởng lão có vẻ vẫn còn thèm thuồng người cũng nhanh chút nha chúng ta còn có việc phải bận rộn bị lường gạt mấy vị trưởng lão đều tức giận chuyến â m d ụ n g thanh phiền trưởng lão cười đáp ý sau đó cũng không chỉ hoãn nữa trực tiếp mở miệng giới thiệu trôi này năm đen đoàn kiếm cũng là nhị phẩm vũ khí thanh phiền trưởng lão lời vừa ra khỏi miệm dưới chân núi nhất thời xôn x a o một tiế mà trên núi những góc đó náo nhiệt nội đường đệ tử còn có tô vân triệu dũng chờ hai mươi chín nhân đ á m trên mặt cũng đều lộ ra nồng nặc không giải thích được trước thanh p h i ề n trưởng lão khen tô vân ngân bạch đoàn kiếm đã là nhị phẩm vũ khí trung c ự c phẩm điều này làm cho vô giúp vui nội đường đệ tử còn có triệu dũng bọn họ đều cho rằng năm đen đoàn kiếm đạt tới cao hơn nhất phẩm ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có luyện chế ra nhất phẩm vũ khí người mới có thể ổ n áp tô vân vừa vừa thành là thứ nhất danh nhưng ai biết trôi này đoàn kiếm căn bản không phải nhất phẩm vũ khí vẫn như cũng bị vây nhị phẩm phạm chủ nếu như chỉ là nhị phẩm vũ khí thì như thế nào có thể thắng được tô vân luyện chế vũ khí? tất cả mọi người nghi ngờ mà bị lường gạt một phen mấy vị trưởng lão một cái quả thực như vậy hình dạng ám đạo thanh kiếm này quả nhiên có cổ quái dưới chân núi phương đầu gãi đầu một cái có chút không hiểu hỏi khẩn phương cùng là nhị phẩm vũ khí tô vân sư tỷ thanh đoàn kiếm này đã là lợi hại nhất trôi này đen t h ủ i lùi đoàn kiếm làm sao có thể vượt lên trước tô vân sư tỷ vũ khí đâu khẩn phương không nói gì cái gì gọi là đen t h ủ i lùi chương ba mươi ba thứ một danh chờ tâm tình của tất cả mọi người hơi chút bình phục một ít sau đó thanh thiền trưởng lao lúc này mới kế tục giới thiệu trôi này đoàn kiếm sử dụng tài liệu là ba loại theo thứ tự là nói đến đây thanh phiền trưởng lão thanh em đột nhiên dừng một chút không có lập tức mang loại thứ ba tài liệu nói ra lần này mọi người trong lòng càng thêm tò mò đám trong lòng suy đoán loại thứ ba tài liệu đến tột cùng chân quý bao nhiêu không vô số tạp dịch nhập môn đệ tử ngay cả nội đường đệ tử đều cho rằng loại thứ ba tài liệu nhất định là cực kỳ chân quý dù sao phía trước lượng chủng tài liệu đều rất phổ thông nếu như loại thứ ba không phải chân quý tài liệu vừa làm sao có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí tất cả mọi người cho rằng loại thứ ba tài liệu khẳng định rất chân quý nhưng đến tột cùng chân quý tới trình độ nào bọn họ tự đoán không được cho nên đám không khỏi t r ư ờ n g lớn hai mắt cái lô thai cũng thật cao dựng thẳng lên chuẩn bị nghe thanh phiền trưởng lão tuyên bố cực kỳ chân quý loại thứ ba tài liệu mấy bị xảo trá trôi qua trưởng lão thấy thanh phiền trưởng lão cái dạng này đám bị môi rất là hèn m ọ n mặc minh hoàng sắc quần áo tô vân cũng tò mò nhìn thanh phiền trưởng lão trong tay n g ă m đen đoàn kiếm đoán rằng chứ chuôi này đoàn kiếm đến tột cùng lệ hại ở đâu dĩ nhiên có thể vượt lên trước nàng dùng xà phúc ban luyện loại thứ ba tài liệu là phong kim thanh thiền trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng t r u n g quanh nhất thời vang lên một mảnh không có khả năng thanh âm của tô vân triệu dũng di hồng vũ chờ hai mươi chín nhân đám la thất thành sắc mặt càng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt không có khả năng phổ thông tài liệu làm sao có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí triệu dũng thanh âm của đều trở nên có chút k h n g h ả n cái này một tá đánh chúng ở có chút quá lớn hắn dùng cực kỳ chân quý thanh minh thạch mới miễn cưỡng luyện chế ra nhị phẩm vũ khí có thể thấy được muốn luyện chế ra nhị phẩm vũ khí độ khó cao bao nhiêu nhưng này vị thần bí đệ nhất danh nhưng chỉ là dùng phổ thông tài liệu dĩ nhiên t i ể u làm xong rồi bước này cái này trung gian khoảng cách khiến triệu dũng căn bản vô pháp tiếp thu nếu như đối phương là một vị nội đường đệ tử đồng thời đã tiến vào nội đường nhiều năm triệu dũng còn có thể tiếp thu kết quả như vậy nhưng đối phương giống như hắn cũng chỉ là một vị nhập môn đệ tử hơn nữa trong hai năm qua danh tiếng cũng chút nào không hiện hiện tại đột nhiên ngang trời xuất thế chúng kích to lớn trực tiếp khiến triệu dũng đánh mất lý trí tô vân di hồng vũ và cái khác hai mươi sáu nhân đám trên mặt cũng đều mất đi huyết sắc kinh ngạc nhìn thanh phiền trưởng lao trong tay ngăm đen đoàn kiếm giờ k h ắ c này trôi này ngăm đen trên đoàn kiếm phảng phất độ một t ầ n g kim quang tản ra vương giả khí t ứ c hơn nữa còn là áp chế bọn họ không nốc g đầu lên được vương giả khí tức thanh phiền trưởng lao khẽ lắc đầu một cái hắn vừa kỳ thực cũng không phải một mặt treo mọi người ăn uống hắn còn muốn cấp mọi người một chút thời gian để cho bọn họ có điểm chuẩn bị tâm lý hào tiếp thu cái này nhìn như chuyện không thể nào trên núi ngoại trừ hỏa vân đường bốn vị nội đường đệ tử ngoại cái khác các đường đệ tử đám cũng đều mắt lộ ra kinh sắc nhập môn đệ tử dĩ nhiên dùng phổ thông tài liệu luyện chế được nhị phẩm vũ khí cái này luyện khí năng lực thậm chí so một ít t ấ n chức nội đường một hai năm đệ tử đều phải mạnh thật không nghĩ tới nhập môn trong hàng đệ tử vẫn còn có người như vậy thực sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh dọa ngu một đống nhân a một vị nội đường đệ tử hơi có chút sợ hãi than nói rằng cái khác nội đường đệ tử nghe nói như thế đều lòng có thích thích gật đầu dưới chân núi hoàn toàn yên tĩnh châm rơi có thể nghe tất cả mọi người bị tin tức này kinh hụ dọa một thời cũng không có phục hồi tinh thần lại một lát sau trong đám người có người thật dài thở ra một hơi thở lần này phản phất bị làm định thân thuật mọi người mới bỗng nhiên đều phục hồi tinh thần lại mỗi một người đều dấn cổ lên b ậ t hơi phản phất chỉ có như vậy mới có thể tiếp thu cái này chấn động lòng người tin tức như nhau ta áp đặt nha vị kia khổng phương sư huynh thực sự là lợi hại không có bên c h ắ c không được dựa vào một thanh đen thủy lùi bản kiếm đều có thể thắng được đệ nhất danh phương đầu vẻ mặt thì ra là thế kinh ngạc biểu tình khổng phương vẻ mặt hát tuyến tại sao lại là đen thủy lùi bất quá ngươi áp đản là có ý gì khổng phương đúng đối với thuyết pháp này tương đối yêu kỷ phương đầu thật thà một ngón tay chung quanh giật mình mọi người nói ngươi xem bọn hắn giật mình thời gian không đều há to miệng sao mỗi một người đều có thể nuốt vào một viên áp đ ạ n sở dĩ ta hay dùng áp đ ạ n biểu đạt ta giật mình à. k h ổ n g phương thiếu chút nữa không có đứng vững bị cái này giải thích đánh ngã xuống đất nếu có cơ hội nhất định phải làm cho ngươi cái đà điệu đ ạ n cho ngươi hướng trong miệng bỏ vào sau đó ngươi lại dùng đà điệu đ ạ n biểu đạt mình giật mình tốt lắm k h ổ n g phương có chút ít ác ý nói rằng phương đầu hơi nghiêng đầu trong k h ổ n g phương đang cố gắng suy xét khẩn phương nói đà điệu đàn đến tột cùng bao lớn có đúng hay không so với hắn áp đàn còn lớn hơn đâu an tĩnh thanh thiện trưởng lão thanh n m một ch mọi người nhất thời đều an t ĩ n h lại tuy rằng trôi này ngăm đen đ o ạ n kiếm chỉ dùng ba loại phổ thông tài liệu nhưng luyện chế người bất kể là khu trừ tạp chất chế tạo khí phôi tôi thép nhúng vào nước lạnh còn là khai linh đều làm xong rồi gần như hoàn mỹ tình cảnh luyện chế người có thể nói đã có một điểm hóa hủi h ủ vi thần kỳ năng lực thanh thiền trưởng lão thanh n â m len keng hữu lực giới thiệu trôi này đ o ạ n kiếm c h u n g tôi đáng quý nhất định khu trừ tạp chất và khai linh vô dụng tạp chất gần như bị luyện chế người khu trừ không còn một mảnh mà khai linh kỳ thực ngay cả ta đều có chút kinh ngạc một nhập môn đệ tử làm khai linh liền hỏa vân đường trưởng lão đều có chút kinh、ngạc. Tin t ứ các này lần nữa hung hăng đ n h ở tất ả mọi ngươi không, phổ thông, phổ thông không cần suy nghĩ nhiều ta nói chính thị cái kia dùng để rèn đúc các ngươi luyện khí năng lực t r ậ n pháp tuy rằng tất cả mọi người nghĩ có chút bất khả tư nghị nhưng lần này không có tái phát ra một tia thanh âm mỗi một người đều hết sức chăm chú nghe thanh thiền trưởng lao giới thiệu đương nhiên nếu như luyện chế người thực sự chỉ dùng cái k i a phổ thông trận pháp khai linh trôi này đoàn kiếm tối đa cũng chỉ có thể đạt được tăng phẩm nhưng làm ta có chút hết ý là luyện chế người dĩ nhiên mang trận pháp hơi cải biến một điểm chính thị điểm ấy sửa đổi rất nhỏ làm cho cả trận pháp trở nên rất không bình thường càng mang trôi này đoàn kiếm phẩm cấp trực tiếp tăng lên một tầng đạt tới nhị phẩm thanh p h i ề n trường trên khuôn mặt giàn mua cũng không khỏi lộ ra v ẻ kích động luyện k h í người dễ tìm chính mình cực cao thiên phú luyện khí thiên tài cũng có thể tìm được nhưng có sang tân tinh thần đồng thời còn có thể làm rất tốt thiên tài đó chính là đốt đèn lồng cũng chưa chắc có thể tìm tới đột nhiên t dưới chân i núi khổng phương ý kiến thanh phiền trưởng l ã o nói khoe miệng nhịn không được có quét một chút khai linh là chuyện gì xảy ra hắn chính mình cũng không biết thời gian như vậy đoạn hắn tự cảm giác mình hoảng hốt một chút sau đó khai linh tự hoàn thành về phần là làm sao làm được bản thân của hắn hoàn toàn là hai mắt bôi đen không biết ta hiện tại thật tò mò phương đầu hai mắt tỏa ánh sáng tò mò cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi hỏi ngươi nói vị kia k h ổ n g phương sư m i n h có đúng hay không dài ba đầu s á u tay bằng không thế nào lợi hại như vậy cái kia trận pháp chúng ta nhập môn đệ tử đ ề u biết ai có thể dám tùy ý cải biến chớ đừng nói chi là tối hậu còn có thể thành công phương đầu tấm tắc lấy làm kỳ trong thanh âm tràn đầy kính nghệ hắn với ngươi lớn lên như nhau khẩn vừa cười vừa nói cũng giống ta thành thật như thế phương đầu kinh ngạc nới rộng ra áp đàn miệm khẩn vương thiếu chút nữa lệ bôn tối hậu ta tuyên bố trên bầu trời bỗng nhiên vang lên thanh p h i ề n trường lao thanh â m lần khảo hạch này đệ nhất danh là nhập môn đệ tử khẩn phương hiện tại có mời chúng ta luyện khí thiên tài lên núi đến thanh p h i ề n trường trên khuôn mặt g i à n mua tản ra hồng quang cùng trên người hỏa hồng hộ giáp đều có liều mạng khẩn phương cất bước bên người phương đầu một tay lấy khẩn phương kéo khẩn phương sư m i n h sẽ lên núi chúng ta lập tức là có thể thấy hắn ngươi lúc này làm sao có thể chạy loạn khẩn phương quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn phương đầu phương đầu tắc vẻ mặt thành thật nhìn hắn nói rằng chúng ta vị trí này cũng không tệ lắm đợi nói không chừng có thể thấy khổng phương sư huynh hình dáng đâu ngươi lúc này làm sao có thể chạy loạn nghe tiếng người chung quanh đều có chút bất mãn nhìn lại t r ư ớ c yêu sách c á i kia nhập môn đệ tử càng hư lạnh một tiếng nói ngươi xem hắn mặc tựa như người xin cơm nhất định là không mặt mũi thấy khổng phương sư huynh hắn nói không chừng muốn tránh né một chút ngươi để hắn tránh né đi thôi những người khác nhất thời đều hạ giọng khẽ nợ nụ cười ngươi mới cần tránh né khổng phương sư huynh hơn nữa ngươi đợi đời con cháu cũng đều muốn tránh né khổng phương sư huynh phương đầu đỏ lên mặt cả tiếng phản bác mà hắn lôi kéo khổng phương trong tay cũng càng cộ trong một ít người có thể làm gì được chúng ta h a anh không với ngươi l ờ i này nhất c ă n cân ngốc tử nhân tính toán yêu sách nhập môn đệ tử h ư l ệ n h một tiếng khẩn g p h ư ơ n g nhìn vẻ mặt thành thật phương đầu không khỏi cười khổ một tiếng hỏi ngươi tưởng không muốn trở thành nội đường đệ tử người theo đuổi dĩ nhiên muốn phương đầu không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp nếu tưởng vậy ngươi còn không nhanh lên bông một hồi trưởng lao trách tội xuống tới ta cũng gánh không nổi khẩn g p h ư ơ n g trên mặt lộ ra một tia hài hước dáng tươi cười phương đầu nhất thời trợn tròn mắt chực lăng lăng nhìn chằm chằm khẩm phương một thời không có thể phục hồi tinh thần lại người t r u n g quanh đã nghe ra k h ổ n g phương trong lời nói ý tứ đáng không khỏi chừng lớn hai mắt không dám tin nhìn ăn mặc một thân y phục rách nát trên y phục thậm chí còn nhiễm trừ hát sắc vết máu k h ổ n g phương h á n hắn nói hắn là k h ổ n g phương sư h i n h một vị nhập môn đệ tử có chút nói lắp hỏi người bên cạnh hình như là nói như vậy hai bên trái phải người cũng đều có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình rất sợ vừa nghe lầm bởi vậy trả lời rất không xác định đột nhiên phương đầu giạt ra lôi k h ổ n g phương trong tay lui về sau hai bước lấy tay sờ sỡ gương mặt xấu hổ dáng tươi cười ta cái kia ta phương đầu chân tay luôn u ố n chi ngô nửa ngày cũng không có có thể nói ra một câu đầy đủ đến khổng phương vừa cười vừa nói ta nghĩ cho ngươi trở thành ta người theo đuổi chờ bình xét đại hội sau đó nhớ kỹ tới t ì m ta phương đầu mặc dù có chút hàm hậu chất phác nhưng khổng phương cũng rất thích hắn tính cách ở cái thế giới xa lạ này khổng phương một thân một mình có thể được đến một tính tình thật bằng hữu cũng không lỗi nếu như phương đầu là cái loại này người rất thông minh khổng phương còn không dám khiến hắn thành vì mình người theo đuổi đâu dù sao bí mật của hắn không ít mà người theo đuổi vừa thường xuyên và hắn nán lại cùng một chỗ rất dễ phát hiện dị thường của hắn khổng phương vỗ phương đầu vai cười cười xoay người ly khai đoàn người tự động là khổng phương tránh ra một lối lộ khiến hắn rất nhẹ nhàng là có thể đi qua chờ khổng phương theo chân núi hướng trên núi bước nhanh tới thì yêu sách cái kia nhập môn đệ tử nhất thời trột dạ nhìn thoáng qua tả h ư u sau đó rất nhanh ly khai tại chỗ chui vào những người khác trong đám n ú p c vào không thể không nói phương đầu thực sự ứng nghiệm lỗ mới rời trước kia và khổng phương đứng chung một chỗ mọi người rồi mới từ mới vừa trong rung động phục hồi tinh thần lại đám hối hận không thôi ta và đoạt được khảo hạch đệ nhất khổng phương sư huynh đứng chung một chỗ thời gian dài như vậy đều đang không có thể và hắn nói một câu chết ta ta thực sự là bị heo du mưng tâm cơ hội tốt như vậy vì sao không bắt được một người đấm ngược d ầ m chân hối hận không được trở thành cái khác nội đường đệ tử người theo đuổi và trở thành khảo hạch đệ nhất nhân người theo đuổi là có rất lớn bất đồng tài năng ở khảo hạch trung đoạt được đệ nhất đủ thấy thiên phú có thật lợi hại trở thành loại người người theo đuổi sau đó có khi là tốt chỗ cư trú người chung quanh đều có chút hối hận phát điên khảo hạch đệ nhất danh tịu i trạm ở bên cạnh họ có thể bọn họ đều đang đem làm như không thấy bỗng họ đều đang đem làm như k n g thấy bọn họ đều đang đem l à như không thấy n họ đ u đang đều đang làm như không thấy bọn họ đều đang mong rằng phàm là phương sư m i n h có cái gì phân phó sông pha khói lửa sư đệ tuyệt không một chút nhữ mày nghe nói như thế những người khác nhất thời đều phản ứng k ị m đám liền vội vàng tiến lên lấy lòng phương đầu vô pháp trở thành khẩn phương người theo đuổi vậy trước tiên và phương đầu đánh hào quan hệ nói không chừng sau đó còn có thể có cơ hội t r ư ớ c mọi người còn có chút k i n h thường khẩn phương và phương đầu đ ú n g đối với hai người châm trọc khiêu khích nhưng thân phận của khẩn phương nhất cho hấp thụ ánh sáng những người này phản phất thay đổi bộ mặt như nhau đám cấp tốc định hót nói tốt phương đầu ngơ ngác nhìn chung quanh lấy lòng người của hắn tình cảnh ngay lập tức bị chuyển khiến h ắ n có chút không biết theo ai b ấ theo quá mặc kệ k người á cái đáp c câu cũng cũng cũng cầu của nói hắn nhất định một câu nói cũng không nói, cũng không hướng mọi người đồng ý, cũng không đáp ứng yêu cầu của bọn mọi gì, họ. h một t yêu ý, khổng phương từ trong đám người đi ra mặc kệ kiến q u a vẫn là không có kiến q u a khổng phương nhân đều giật mình trận to hai mắt bọn họ vốn tưởng rằng đoạt được đệ nhất danh nhân thì là không phải phong lưu lỗi lạc dáng vẻ đường đường nhưng mà khẳng định có kỳ chỗ đặc thù nhưng ai biết sau cùng đi ra dĩ nhiên là một cái thân thể g ầ y g ò n i ê n thiếu hơn nữa mặc vậy có thể kêu ý phục sao vải còn không kém bao nhiêu đâu không có khả năng tại sao có thể là hắn đem thấy do khổng phương hình dạc thì triệu dũng sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến điều đó không có khả năng đây không phải là thật triệu dũng thân thể lay động một thời có chút đứng không vững đứng ở triệu dũng hai bên tô vân và dì hồng vũ đều có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt tuy rằng vị này đệ nhất danh lên sân khấu có chút ngoài dự đoán mọi người nhưng mà không đến mức có phản ứng lớn như vậy nha mấy vị trưởng lao thấy khổng phương có trạng nhìn nhau liếc mắt trong ánh mắt đều có chút không giải thích được một vị có thể sử dụng phổ thông tài liệu luyện chế ra nhị phẩm vũ khí thiên tài làm sao sẽ lất vào pha trộn thê thảm như thế mà mặt mày h ư n g hào vẻ mặt kích động thanh phiền trường lão cũng trực tiếp ngây ng Cái này khổng phương dọc theo sơn đạo rất nhanh mà lên trên đường gặp phải mấy người vô giúp vui nội đường đệ tử đối phương đều rất hữu hảo cười hướng hắn chào hỏi khổng phương cũng cười nhất nhất đáp lại trên núi đứng ở mấy vị trưởng lão sau lưng tôn hạo tự khổng phương từ trong đám người đi ra thì hắn tự đang quan sát theo khoảng cách của hai người càng ngày càng gần tôn hạo trong lòng cũng lại càng phát khẳng định lần khảo hạch này đệ nhất danh chính là cùng hắn ở luyện khí thất tiền từng có gặp mặt một lần người nọ tôn hạo nhớ kỹ rất rõ ràng lúc đó hắn còn chỉ điểm quá đối phương hữu quan tôi thép đ ú n g vào nước lạnh dịch chuyện sau đó luyện khí thất xảy ra vấn đề mười mấy nhập môn đệ tử tài liệu luyện khí hóa thành cho đụi ngay cả nữa cũng không có thể chạy trốn lúc đó hắn còn mang theo này nhập môn đệ tử đi tìm q u a thanh phiền trưởng lão mà mọi người trung duy chỉ có thiếu cái này và hắn trước sau chân tiến nhập luyện khí thất nhiên thiếu việc này vốn là không có đi qua bao lâu cũng liền kỳ mấy ngày tôn hạo ký ức tự nhiên còn cực kỳ rõ ràng dĩ nhiên là hắn tôn hạo kinh ngạc ra thanh phiền trưởng lão còn có mấy vị trưởng lão khác đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh tôn hạo tôn hạo xấu hổ cười vội vã xua tay cho biết không có việc gì chờ mấy vị trưởng lão đều không nhìn hắn nữa tôn hạo lúc này mới đưa ánh mắt về phía đang ở leo núi khổng phương trên người hồi tưởng mấy ngày trước truyện tình lúc đó hắn tài liệu luyện khí cũng bị bị hủy nhưng hắn lại không và ta đi gặp trường lão chắc là chân quý tài liệu bị hủy trong lòng khó chịu nha đ ỗ n g nhiên tôn hạo thần sắc nhận ra trôi này năm đen đoạn kiếm sử dụng đều là phổ thông tài liệu lẽ nào chính là bởi vì sự kiện k i a hắn mới phải dùng phổ thông tài liệu luyện chế vũ khí sao tôn hạo tự nhận là đã đoán đúng chân tướng nhưng không biết hắn càng sai chân tướng trái lại cách hắn càng xa đang ở leo núi k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhảy g i mình sau đó làm bộ tùy ý hình dạng hướng lưng chừng núi thượng một nơi nhìn lại ở cái phương hướng này thượng k h ổ n g phương cảm nhận được cùng người khác bất đồng ánh mắt bởi vì này b ỏ buộc trong ánh mắt tựa như mang theo đâm như nhau khiến hắn rất khó chịu bất quá ở k h ổ n g phương ngẩng đầu nhìn về phía cái phương hướng này thì cái loại này làm hắn khó chịu ánh mắt lại đột nhiên tiêu thất k h ổ n g phương chỉ thấy nghiêng đầu nhìn về phía địa phương khác lý sâm chờ khẩm phương đi tới hỏa vân đường tiền ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn người dùng phổ thông tài liệu đều có thể luyện chế ra nhị phẩm vũ khí thế nào còn có thể trôi qua thảm như vậy một thân hỏa hồng hộ giáp thanh phiền trưởng lao thực sự nhịn không được trong lòng yêu kỳ không khỏi hỏi lên ta say mê lượt khí không có rất chú ý bề ngoài khiến mấy vị trưởng lao chê cười k h ổ n g phương lấy tay bắt chào thái dương lúng túng cười cười nghe nói như thế mấy vị trưởng lao trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười hài lòng gật đầu đem một cá i nhân say mê một việc thì đúng đối với những chuyện k h á c vật cũng sẽ không quá để ý mấy vị trưởng lao đúng đối với k h ổ n g phương cái này giải thích vẫn tương đối công nhận bất quá nguyên nhân chân chính cũng chỉ có k h ổ n g phương và triệu dũng rõ ràng k h ổ n g phương biến thành hiện tại cái này phó hình dạng tất cả đều là bái triệu dũng ban tạo bất quá ở kỳ trước mặt người khác khổng phương tự nhiên sẽ không tăng hai người ân đoán và không sau đó t i ự u không dễ dàng xuống tay với triệu dũng hơn nữa một khi triệu dũng gặp chuyện không may mọi người cũng sẽ trước tiên hoài nghi hắn di ngươi làm ấy ngày hôm trước ta ở thiên chữ đường ngón giữa ra cái kia chỉ chính mình thổ hành thiên phú đệ tử hứa xuân dương trưởng lão nhìn khổng phương đột nhiên kinh nghi một tiếng hứa xuân dương ngay từ đầu đã cảm thấy khổng phương có chút quen mắt bất quá hắn mỗi ngày đã gặp đệ tử bình thường rất nhiều có chút quen mắt cũng rất bình thường cho nên sẽ không có ngẫm nghĩ bất quá khổng phương ăn mặc thật sự là rất có đặc điểm hơn nữa vừa giọng nói khiến hứa xuân dương cũng mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc tỉ mỉ một hồi tưởng nhất thời t i ể u ký lên chỉ chính mình thổ hành thiên phú các trưởng lao khác nhất thời cà kinh đám lập tức tỉ mỉ quan sát khổng phương đến khổng phương trong lòng dùng mình cảm giác mình tựa như lột cởi hết quần áo đứng ở mấy vị trưởng lao trước mặt như nhau toàn thân cao thấp không nữa một k i a bí mật bí phủ chủ nhân trước đây cũng là tự cấp ta truyền thụ hồn luyện phương pháp thì mới phát hiện ta đã mở ra t ử phủ mà các trưởng lao phổ thông cũng chỉ là hóa linh cảnh tu sĩ hẳn là còn chưa đủ để hướng nhìn ra ta mở ra từ phủ trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng khổng phương còn là hơi có chút thất khổng phương trước chính là sợ các trưởng lão nhìn ra dị thường cho nên mang khổ cực luyện hóa pháp lực toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể không dám ở đan đ i ể n trung lưu lại một điểm bất quá đối với m ở tử phụ khổng phương nhưng không có lo lắng quá mức tử phụ là một người tối địa phương trọng yếu cực kỳ bí ẩn người khác là rất gây khó khăn phát hiện bất quá kiến thức hóa điệp cảnh đại năng thủ đoạn sau khổng phương đúng đối với tử phụ sẽ không có tự tin như vậy lúc này cũng không khỏi có chút bận tâm mấy vị trưởng lão nhìn ra hắn đã mở ra tử phụ nếu quả thật đến nơi này một bước hắn nhất định phải tưởng cái cớ hồ lộng trước đây bằng không cái này nội đường đệ tử thân phân khẳng định cự không lấy được. khổng phương căn bản không biết là tử phủ trung vô tận tinh thần bị bí phủ chủ nhân truyền thụ cho thiên tinh chân ảnh kích động sau phóng xuất ra tinh quang đưa hắn tử phủ hoàn toàn ẩ n giấu đi nhất định bí phủ chủ nhân cũng chưa chắc có thể lần nữa phát hiện hắn tử phủ chớ đừng nói chi là mấy hóa linh cảnh trưởng l ã o rồi dĩ nhiên thực sự chỉ chính mình thổ hành thiên phú tại sao có thể như vậy thanh p h i ề n trưởng l ã o sắp mặt trợt biến đổi thất thanh nói rằng hắn vốn có đúng đối với chỉ có người mang hỏa hành thiên phú nhân tài thích hợp hơn lượt khí thổ hành thiên phú nhân tuy rằng cũng có thể lượt khí nhưng phát triển tiềm lực lại cùng người mang hỏa hành thiên phú nhân căn bản không cách nào so sánh được giai đoạn trước bất kể là chính mình loại nào thiên phú nhân đều có thể dùng thiên địa chi hỏa lượt khí cái này dùng là ngoại hỏa mà chờ thực lực đủ cường đại sau chính mình hỏa hành thiên phú nhân liền có thể dùng trong cơ thể cô động nội hỏa l u y ệ c khí nội hỏa dù sao cũng là ở trong cơ thể mình sản sinh cho nên dễ dàng hơn điều khiển luyện khí năng lực tự nhiên cũng có thể dễ dàng hơn đ ể thăng thì là d ú t bỏ hậu kỳ vấn đề dù sao vậy còn rất xa xôi đơn i ệ u giai đoạn trước dùng ngoại hỏa l u y ệ c khí chính mình hỏa hành thiên phú nhân cũng chiếm cứ cực lớn ưu thế người mang hỏa hành cùng thiên địa c h i gian hỏa hành lực có thể tốt hơn câu thông tự nhiên cũng so chính mình những thiên phú khác nhân dễ dàng hơn điều khiển hỏa hành lực không có đ ủ hỏa hành thiên phú có thể nói từ vừa mới bắt đầu cựu hạn chế một người thành cựu các trưởng lao khác cũng, cũng hơi có chút thất vọng lắc đầu h i ệ n nhiên cũng đều nhìn thấu khổng phương chỉ chính mình thổ hành thiên phú về phân hỏa hành thiên phú là một điểm chưa từng hai bên trái phải bị khổng phương áp chế ở phía dưới dì hồng vũ chờ hơn hai mươi nhân vốn đang đều đúng đối với khổng phương có chút hâm mộ và đố kỵ nhưng nghe đến mấy vị trưởng lao nói khổng phương căn bản không có hỏa hành thiên phú sau đám trong lòng nhất thời có chút nhìn có chút hạ hê dùng phổ thông tài liệu l u y ệ n chế ra nhị phẩm vũ khí thì phải làm thế nào đây không có đủ hỏa hành thiên phú thành tựu trung quy h ữ hạ sau cùng bọn họ đều có thể vượt lên trước cái này lúc này đặt ở bọ trên đầu đệ nhất、danh. cũng đưa hôm ắ n g i nay tô vân nhìn về phía khổng phương ánh mắt đã cực kỳ bình tĩnh thậm chí có ta đã mạc tựa như trông gì hồng vũ trở nên ánh mắt như nhau trường sinh khuôn mặt ngạc nhiên và không dám tin tưởng tại sao có thể như vậy sư huynh làm sao sẽ không có hỏa hành thiên phú không biết là t r ư ở n g lão nghị sai rồi nha trường sinh trong lòng có chút vô pháp tiếp thu kết quả này ở trong mắt hắn thiên phú cực kỳ cường đại sư huynh dĩ nhiên căn bản không có hỏa hành thiên phú tôn hạo cũng gương mặt kinh ngạc hắn thực sự không nghĩ tới đoạt được lần khảo hạch này đệ nhất nhân dĩ nhiên là một căn bản không có hỏa hành thiên phú nhân không có đ ủ hỏa hành thiên phú đều có thể đoạt được khảo hạch đệ nhất từ mặt bên cũng nói thiên phú của hắn cường đại hơn chỉ là lên trời tại sao muốn khai như vậy một vui đùa dĩ nhiên khiến hắn chỉ chính mình thổ hành thiên phú tôn hạo cũng vì khổng phương cảm thấy tiếc cái này nhất định là báo ứng đứng ở phía sau lý sâm trong lòng điên cuồng cười to nếu như không phải có trưởng lao ở chỗ này hắn nhất định sẽ trực tiếp cười ha h a cái này khiến hắn mất hết mặt nhập môn đệ tử nguyên lai là không có một người bất luận cái gì tiền đồ nhân giờ k h ắ c này lý sâm chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa có sảng khoái hôm nay trở lại nhất định phải hào hào uống một chén ha ha ha. lý sâm trong ánh mắt tất cả đều là vui vẻ và đắc ý mọi người ở đây đầy hứa hẹn khổng phương tiếp cận có cao hứng có nhìn có chút hạ hê có đa m ạ n nhưng khổng phương bản nhân biểu tình tự thủy trí chung lại đều cực kỳ bình tĩnh Những thứ này trưởng nhiên thứ thực lực của trưởng lão quả k h ô n g cùng có cách nào khác cùng hóa nào đ phương bí phủ chủ nhân、so、sánh với, ở trong mắt bọn họ ta chỉ là chính mình thổ hành thiên phú, trong bọn n so với, ở mắt ta là n trong người cũng thuần thiên Khổng g ở bí phủ phú. p chủ h có mắt ta trí ư thầm nghĩ trong lòng hơn nữa ai nói thổ hành thiên phú thì không thể luyện khí nếu như ta không phải đột nhiên phát hiện mình có thể mượn dùng đại địa t r u n g thổ hành lực khu trừ tài liệu luyện khí trung tạp chất cùng sử dụng thổ hành lực cường đại bao dung tính đến đắp n ặ n g khí phôi ta cũng vô pháp luyện chế ra tam phẩm vũ khí khẩn phương cũng không có mang tối hậu khai linh tính toán ở nội lần trước khai linh hoàn toàn là cái ngoài ý mớn sau đó tựu chưa chắc có như vậy vật khí bất quá thì là bỏ khai linh một b ư ớ c kia k h ổ n g vương cũng có thể luyện chế ra tam phẩm vũ khí phổ thông tài liệu luyện chế tam phẩm vũ khí cũng hoàn toàn cũng đủ trở thành nội đường đệ tử nếu so với bên người cái này hai mươi chín nhân trung đại đa số mọi người mạnh hơn một bậc những người khác luyện chế vũ khí hoặc là hộ giáp bất kể là khu trừ tạp chất còn là chế tạo khí phôi từ đầu đến cuối đều phải dùng đến địa hỏa nhưng k h ổ n g vương lại không cần hắn chỉ có ở tôi thép nhúng vào nước lạnh tiền mới cần đúng đối với vũ khí dùng địa hỏa hơi chút luyện chế một chút kỳ thực nếu như tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch có thể trực tiếp đúng đối với vũ khí có tác dụng k h ổ n g phương luyện chế nhất kiện vũ khí đều căn bản không dùng được địa hỏa đương nhiên địa hỏa kỳ thực cũng chỉ là hỏa hành lực một loại biểu hiện bên ngoài không thể điều khiển hỏa hành lực cái vấn đề khó khăn này k h ổ n g phương đã ở vô hình trung đi vòng qua cho nên những người khác biết hạn chế đúng đối với k h ổ n g phương căn bản là vô dụng người mang thổ hành thiên phú hắn nhất định cùng người khác đi không đồng dạng như vậy luyện khí đường ở phát hiện mình có thể thuyên truyền đại địa trung thổ hành lực sau k h ổ n phương tự không cho là mình không thích hợp luyện khí tương phản hắn cảm giác mình so nơi này rất nhiều người đều phải thích hợp hơn hơn nữa có trận đạo thiên pháp sau k h ổ n g phương càng một cách tự tin vượt lên trước bất kỳ một cái nào nội đường đệ tử thậm chí là đệ tử thân truyền thanh phiền trưởng lão lắc đầu trong thanh â m vẫn như cũ có không che giấu được t i ế t g đối nói rằng hiện tại các ngươi ba n g u y n h â n chính thức tấn thăng làm nội đường đệ tử tốt lắm kế tiếp các ngươi liền chọn muốn gia nhập cái nào nhất đ ư ợ c nha k h ổ n g phương làm là thứ nhất danh tự nhiên là người thứ nhất chọn k h ổ n g phương tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn là nhất định phải học tập luyện khí có cực cao luyện khí năng lực hắn có thể ở cái thế giới xa lạ này chung rất tốt đặt chân không thấy liền hóa đ i ệ cảnh bí phụ chủ nhân đều cần mời người luyện chế ngân vệ hát vệ sao cho nên k h ổ n g phương trực tiếp mang lựa chọn của mình nói ra ta chọn hỏa vân đường thanh phiền trưởng lao mắt hơi sáng lời bất quá ngay sau đó vừa t i ế t h ậ n lắc đầu k h ổ n g phương chọn song sau t i ể u đứng ở một bên nhìn những người khác còn dư lại hai mươi chín nhân chung rất nhiều người đều lựa chọn đạo chân đường và linh bảo đường cái này lưỡng đường tiền người là gửi tu luyện công pháp đạo pháp và trận pháp địa phương sau đó người chung là để đặt chứ các loại phẩm cấp vũ khí hộ giáp còn có một chút thiên tài địa b ả o đương nhiên thêm vào cái này lưỡng đường nhân cũng không có khả năng trực tiếp nhận được mấy thứ này phải dùng tông môn cống hiến đổi lấy bất quá thân là lưỡng đường đệ tử bọn họ nhất định phải so cái khác các đường đệ tử hơi chiếm ta tiện nghi cái này như k h ổ n g phương thêm vào hỏa vân đường sau có thể trực tiếp sử dụng huyền cấp luyện khí thất như nhau cái khác các đường đệ tử muốn sử dụng huyền cấp luyện khí thất sẽ không đơn giản như vậy k h ổ n g phương vẫn luôn đang âm thầm chú ý triệu dũng k h ổ n g Phương vốn tưởng rằng triệu dũng cũng sẽ cùng những người khác như nhau chọn đạo chân đường hoặc là linh bảo đường nhưng làm hắn có chút hết ý là triệu dũng tối hậu lựa chọn dĩ nhiên là chấp pháp đường nhanh như vậy ngay là đối phó ta làm bố cực sao rất nhanh khẩn phương liền nghĩ đến triệu dũng mục đích đã trải qua khẩn phương chuyện tình mấy vị trưởng lão hiển nhân tâm tình cũng không quá、hảo. nhưng mà lần này bình xét đại hội qua loa t i ể u kết thúc ngay cả tối hậu hai trăm danh bị trực tiếp trục xuất khí tông nhập môn đệ tử danh sách thanh phiền t r ư ở n g lao chưa từng t â m tư tái tuyến đọc mà là mang chuyện này trực tiếp giao cho nội đường đệ tử khúc h ẳ n sau đó thanh phiền t r ư ở n g lao và các trưởng lao khác cá biệt chờ các trưởng lao khác đều đi sau thanh phiền t r ư ở n g lao mang theo tôn hạo lý sâm ân vạn thủy còn có khổng phương và một vị k h á c tân tấn nội đường đệ tử trực tiếp tiến nhập hỏa vân đường truyền đạo trong điện vóc người cương tráng mặc một bộ hỏa hồng sắc hộ giáp thanh phiền trường lao đứng ở đối diện chứ cửa điện mặt tường hạ trên vách tường một tràn ngập cổ vận đạo tự tản ra hồng quang hồng quang một hồi trở nên mạnh mẽ một hồi biến yếu tựa như cái k i a đạo tự ở hô hấp phổ thông hồng quang mạnh yếu không ngừng biến hóa mang thanh phiền trên người trưởng lão hỏa hồng hộ giáp cũng chiếu dọi một sáng một tối có thể dùng thanh phiền trưởng lao thoạt nhìn tựa như dựng thân đang không ngừng bốc lên lửa cháy mạnh chung cực kỳ uy nghiêm đem k h ổ n g phương ánh mắt rơi vào cái k i a đạo tự thừa thì ý thức đột nhiên một trận hoảng hốt chờ khôi phục lại thì khẩn phương kinh hai phát hiện chúng quanh hắn chờ khôi phục lại thì khẩn kinh hai phát hiện chúng quanh hắn chẳng biết l c nào dĩ nhiên đã Hùng ánh pháp Hỏa chưa còn nóng rào trở về. tới, về. diễm cự rực xà k h í tức c đã h è n é phương k ổ n g p h vô pháp hít thở.、Bên、cạnh ta Bên l à một sao sẽ đ nhiên xuất hiện hỏa diễm xuất cái ự xà? Không,、sai. Khổng Phương sai. một c giật mình đ ỗ n g nhiên phục hồi tinh thần lại đại điện còn là trước cái kia đại điện không chỉ nói hỏa diễm cự x à nhất định hỏa diễm cũng không có một đoá k h ổ n g phương có chút mờ mịt nhìn một chút trung thành sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phía trước thanh phiền trưởng lão ta vừa thanh phiền trưởng lão trong mắt lóe lên nhấc vẻ kinh ngạc bất quá p h t tay ý bảo khẩn phương trước không cần nói sau đó thanh phiền trưởng lão ánh mắt cựu từ trên người khẩn phương rời đi nhưng đứng ở thanh p h i ề n trưởng lão hai bên tôn hạo đám người lại đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n khẩu phương đã vậy còn quá nhanh t i ể u từ chân hỏa c ả n h trung thoát khỏi đi ra ân b ạ n thủy nuốt nước bọt nhìn về phía khẩu phương ánh mắt của tựa như đang nhìn một cái quái vật đứng ở ân b ạ n thủy bên cạnh tôn hạo miệng hơi mở chứ trực tiếp đã quên khép lại lý sâm nhìn mới từ chân hỏa c ả n h trung thoát ly còn hơi có chút m ở mịt khẩu phương đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng âm lánh bất quá hắn run nhẹ nhẹ vài cái hai tay của lại bại lộ hắn khiếp sợ trong lòng và kiến kỵ mấy hơi thở sau khẩu khẩu khẩu khôi phục bình th ở khổng phương hữu yên đó là cái kia và hắn đang chọn tiến nhập hỏa vân đường tấn tấn nội đường đệ tử cắt thắng cắt thắng ải lùn tụ kịch mập mặc trên người nhất kiện rộng lớn hôi sắc áo tang mà hắn cặp kia thích vòng tới vòng lui mắt lúc này lại ngừng lại có vẻ có chút dại dà vô thần cắt thắng sắc mặt của có chút tái nhợt trên chắn cũng hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiện nhiên rơi vào hảo cảnh hắn thấy được thứ cực kỳ đáng sợ hơn nữa theo thời gian trôi qua các thắng b ắ p thịt trên mặt thậm chí đều đang hơi có gáp chính là hắn trên người món đó nguyên bản rộng lớn á o tang lúc này cũng đã bị mồ hôi hoàn toàn thâm ướp đính vào trên người nếu như ta không có thể từ cái k i a hảo cảnh trung tỉnh táo lại lúc này khả năng cũng là cái bộ dáng này nha k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng âm thầm nghiêm nghị tốt lắm tỉnh lại nha quá đại khái ba phần chung thanh phiền trưởng lão đột nhiên ra nói rằng thanh phiền trưởng lão thanh âm thẳng vào nhân tâm trực tiếp tỉnh lại rơi vào hảo cảnh các thắng đ ỗ n g nhiên thoát ly hảo cảnh c á t thắng ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía khi thấy thanh phiền trưởng lão và k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ thì c á t thắng thân thể mềm n ú n trực tiếp than ngồi trên mặt đất cũng từng ngụm từng ngụm x u y ê n khởi khí thô đến chờ c á t thắng hơi chút nghỉ ngơi một hồi cũng từ dưới đất một lần nữa đứng lên sau thanh phiền trưởng lão cái này mới mở miệng giải thích vừa các ngươi lâm vào là chân h ỏ a cảnh ta khí tông các đường chung đều có một chỗ cùng chân h ỏ a cảnh tương tự chính là hảo cảnh quả nhiên là hảo cảnh k h ổ n vương trong lòng khẽ động phàm là tiến nhập ta khí tông nội đường đệ tử đều phải trải qua như vậy hảo cảnh, cảnh có thể khảo nghiệm thần hồn của các ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt cái này chờ các ngươi nhận được hồn luyện phương pháp cô động thần hồn thời gian cựu sẽ minh bạch nói đến đây thanh phiền trưởng lão đột nhiên nhìn thoáng qua k h ổ n g vương k h ổ n g vương trong lòng cả kinh lẽ nào thanh phiền trưởng lão phát hiện cái gì nghĩ đến mình trước rất nhanh thì từ chân hỏa cảnh trung thanh tỉnh lại k h ổ n g vương đột nhiên một trận trục dạ tuy rằng lúc đó ảo cảnh cùng thực tế cấp tốc chuyển h o ó n khiến hắn có chút mờ mịt nhưng chung quanh mấy người biểu tình hắn lại nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng lúc đó tôn đám người biểu tình hắn lại nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng vì không cho phép thanh thiền trường lão hoài nghi thân phận của mình khổng phương chỉ có thể kiên trì giả ra vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc chủ động mở miệng hỏi đạo thanh thiền trường lão vì sao hai người chúng ta đồng thời rơi vào chân hỏa cảnh chúng tỉnh táo lại thời gian lại kém lớn như vậy thanh thiền trường lão không khỏi sửng sốt phản phất không nghĩ tới khổng phương sẽ hỏi hắn vấn đề này phổ thông bởi vì thần hồn của ngươi mạnh mẽ hơn các tháng rất nhiều mấy hơi thở sau thanh thiền trường trên khuôn mặt d á n mua đ ố n g nhiên xuất hiện một tia cờ nhạt trả lời khổng phương vấn đề thấy thanh thiền trường lão nụ cười trên mặt khổng phương trong lòng không khỏi càng hư đồng thời thầm mắng mình thế nào tự hỏi như thế không có tiêu chuẩn vấn đề. đây quả thực là ngạnh hướng họng thượng đ ụ n g a bên cạnh c á t t h ắ n g gương mặt hiếu kỳ hai chúng ta không phải đồng thời tỉnh táo lại sao khẩn phương nhất thời không lời chống đỡ khẩn phương rơi vào chân hỏa cảnh sau còn không có đi qua ba cái hô hấp cũng đã thanh tỉnh về phần ngươi là ta chủ động tỉnh lại bằng không ta cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh táo lại thanh phiền trưởng lao không vui nói ý kiến thanh phiền trưởng lao nói c á t thắng lung túng cười cười bất quá nhìn về phía khẩn phương trong ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc ta rơi vào chân hỏa cảnh sau thiếu chút nữa chưa từng có thể tỉnh táo lại mà khẩn p ư ơ n g lại cơ hồ là mới vừa rơi vào đi vào tựu thanh tỉnh thần hồn của hắn so với ta phải mạnh hơn bao nhiêu a sau đó các thắng mỗi ngày tới một lần truyền đạo điện tự nghĩ biện pháp từ chân hỏa cảnh trung tỉnh táo lại thẳng đến thành công ngưng luyện ra thần hồn thanh phiền trưởng lão chỉ nói các thắng lại không tăng khổng phương bất quá tại chỗ kỷ mấy trong lòng người đều rất rõ ràng hướng khổng phương cường đại thần hồn chân hỏa cảnh đúng đối với tác dụng của hắn đã gần như với không tự nhiên không cần tới nơi này nữa chỉ là muốn đến thần hồn của khổng phương dĩ nhiên cường đại đến có thể rất nhanh thì thoát ly chân hỏa cảnh tôn hạo chờ trong lòng người đột nhiên đều có chút ngạc nhiên muốn biết một thông thường nhập môn đệ tử thần hồn tại sao phải mạnh mẽ như vậy. Phải biết r ằ ngày bọn họ trước đây l m điểm được n à tôn h thần hồn, chẳng lẽ nói Khổng Phương cũng đã ngưng luyện thần hồn phải h ì đã đã ngưng luyện nói cũng ngưng luyện lẽ ra k g Ngay tôn hạo chờ trong lòng người suy đoán lung tung thời gian thanh thiền trưởng lão đông nhiên mở miệng nói rằng hai người các ngươi nếu lựa chọn hỏa vận đường t a đây liền dựa theo tông môn quy củ bàn tặng các ngươi hai sao hồn luyện phương pháp và năm sao tu luyện công pháp các thắng vừa bình phục lại hô hấp lần nữa trở nên ồ ồ hai mắt ánh mắt sáng khắc mà một tấm béo mặt càng hưng phấn có chút và mẹo khẩn vương hôm nay tuy rằng trướng mắt chỉ có lượng ngôi sao chân ảnh hồn luyện phương pháp nhưng đối với các thắng tâm tình cũng rất lý giải chương à ba mươi c bảy chân hỏa hoàn thanh phiền trưởng lão chỉ điểm một chút ở cắt thắng mi tâm của vị trí vốn cả chút hưng phấn quá độ cắt thắng cấp tốc trở nên bình tĩnh cũng nhắm hai mắt lại rất nhanh thanh phiền trưởng lão tựu thu tay về hai sao hồn luyện phương pháp là ở trong đầu dấu vết hạ lưỡng ngôi sao chân ảnh Tự n h i ê ở khổng phương thấp thỏm bất an trung thanh phiền trưởng lao ngón tay cuối cùng vẫn rơi vào mi tâm của hắn thượng lưỡng ngôi sao chân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở khổng phương trong đầu cũng rất nhanh ngưng thật sau đó cái này lưỡng ngôi sao chân ảnh lẫn nhau vây quanh xoay trọn một khó lường lực lượng mơ hồ từ lưỡng ngôi sao chân ảnh trung khuyết tán hướng bốn phương tám hướng dĩ nhiên là phổ thông nhân thanh phiền trưởng lao trong lòng cả kinh thân hồn cường đại đến có thể lập tức từ chân hỏa cảnh trung tỉnh táo lại làm sao có thể còn là một người bình thường thanh phiền trưởng lão nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền biểu tình bình tĩnh k h n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc chức khẩu phương từ chân hỏa cảnh trung rất nhanh tỉnh táo lại thanh phiền trưởng lao tự đúng đối với khẩu không có hoài nghi vì vậy liền thừa dịp truyền nhưng lệnh thanh p h i ề n trưởng lao hết ý là hắn cũng không có phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g t ừ phủ k h ổ n g p h ư ơ n g cùng một người bình thường không có chút nào khác biệt chẳng lẽ là thanh p h i ề n trưởng lao nhũ chặt lông mày dầm đột nhiên thư trên r a tục t ă n g trên mặt của cánh lộ ra v ẻ kích động không có mở ra t ừ phủ nhưng có thể dễ dàng từ chân hỏa cảnh trung tỉnh táo lại như vậy xem ra ấy thần hồn của tử chắc là trời sinh cũng rất cường đại thanh p h i ề n trưởng lao trong ánh mắt tinh quang loại ra xem ra người này là thiên phú dị bằng người hơn nữa thần hồn cường đại đến loại tình trạng này một khi bước vào đến dẫn h o n cảnh thanh thiền trưởng lão càng nghĩ càng hưng vấn sắc mặt đều trở nên có chút hơi đỏ lên người này mặc dù không có hỏa hành thiên phú nhưng thần hồn trời sinh là có thể cường đại đến loại tình trạng này vậy hắn tựu i chưa chắc không thể luyện khí hơn nữa hơn nữa hắn luyện khí thiên phú thanh p h i ề n trưởng lão t h ủ y ở bên cạnh cái tay kia b ỗ n g như cầm thanh p h i ề n trưởng lão ngay từ đầu rất xem trọng k h ổ n g phương thiên phú nhưng khi biết k h ổ n g phương không có hỏa hành thiên phú sau hắn là vừa t i ế t h ậ n vừa thất vọng nhưng giờ k h ắ c này thanh p h i ề n trưởng lão lại lần nữa thấy được hy vọng điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên tuân ra một đã lâu kích động tựa như trước đây nhận được luyện khí chi pháp thì như nhau đang mong đợi mong ha ọ c được chi luyện khí chi pháp s u có t ha ể luyện chế r các loại vũ k ha í và giáp. Lúc này đứng ở hắn trước mắt thiếu này, hộ hắn thiếu giáp. đứng niên Lúc trước ở mắt t ự như luyện khiến hắn hạn vọng. khí chi pháp, khiến hắn thấy được vô hạn hy、vọng. Ha ha ha, trước được được đây lấy vô mấy người lao ra này nếu là biết mình nhìn lầm không biết sẽ hối hận thành bộ dáng gì nữa nghĩ đến mấy người lão hư u hối hận không thôi hình dạng thanh phiền trưởng lao trong lòng nhất thời đắc ý cười ha hả Đúng đột lúc này, khổng phương nhiên n h mi mắt y vậy, lên lao thanh phiền trưởng vài cái. Thế một thân phận t h u ầ n khiết đồng thời luyện khí thiên phú cực cao đệ tử không có người nào trưởng lão hội không thích k h ổ n g p h ư ơ n g ý thức thâm nhập trong đầu nhìn in vào trong đầu lưỡng ngôi sao chân ảnh k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút kinh dị trước đây bí phủ chủ nhân mang thiên tinh chân ảnh trực tiếp in vào ta t ử phủ trung thế nào thanh phiền trưởng lão lại tương tinh thần chân ảnh in vào đầu góc của ta chung k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút kinh nghi bất định đúng lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g phát giác mình t ử phủ trung cánh đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh quang cái này lưỡng đạo tinh quang vừa ly khai từ phủ liền trực tiếp đụng vào trong đầu lưỡng ngôi sao chân ảnh thượng vô thanh còn không có suy nghĩ cẩn thận khổng phương chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng mang vấn đề này tạm thời đặt ở đáy lòng khổng phương chậm rãi mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm tục tằng mặt của còn có lưỡng đạo cực kỳ tiên minh lông mày rậm không phải thanh phiền trường lão còn có thể là ai khổng phương trong lòng c ả kinh rất sợ thanh phiền trường lao phát hiện hắn đã mở ra từ p h ụ chẳng qua là khi khổng phương chú ý tới thanh phiền trường lao mắt thì không khỏi ngần ra ở thanh phiền trường lao trong ánh mắt khổng phương không có cảm thụ được chút nào ác ý tương phản thanh phiền trường lao ánh mắt rất ôn hòa đồng thời trong ánh mắt dường như còn cất dấu cái khác tâm tình. trong lòng có chút buồn b ự c ta dĩ nhiên từ thanh p h i ề n trưởng lao trong ánh mắt cảm nhận được vẻ kích động chỉ là điều này sao có thể thanh p h i ề n trưởng lao nếu như phát hiện ta đã mở ra từ phủ không mang ta t r ụ c xuất hỏa vân đường cũng đã rất khá làm sao có thể hội kích động hai người cũng không có biết do nguyên nhân chân chính cho nên một là không có bị phát hiện bí mật mà âm thầm vui vẻ người là là đụng tới một luyện khí thiên tài trong lòng kích động không thôi thanh p h i ề n trưởng lão bàn tay đột nhiên xếp lại hai quả màu đen nhẫn liền xuất hiện ở bàn tay của hàn trung nhận tạo hình phong cách cổ xưa cả vật thể là hát sắc bất quá nếu nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện lưỡng cái nhãn nhạt ngân quang đây là nhẫn chữ vật có thể gửi đông tây ở lưỡng cái nhẫn chữ vật lý phân biệt bảy đặt nhất bộ đạt được năm sao tu luyện công pháp ba quyển cơ sở trận pháp còn có một mai h ồ n g phủ bất quá cắt thắng trong nhẫn chữ vật nhiều thả nhất bộ hỏa hành đạo pháp kim diệm hóa thân ý kiến mình có nhiều đến nhất bộ đạo pháp mà khẩn phương nhưng không có cắt thắng trong lòng nhất thời đại hỷ cho là mình càng chịu thanh phiền trưởng lão coi trọng khẩn phương diện vô biểu tình hỏa hành đạo pháp thì là tặng không hắn cũng không cần bởi vì phải tới cũng không có gì dùng căn bản không có thể tu luyện thanh phiền trưởng lão mang lưỡng cái nhẫn chữ vật đưa cho khẩn và các thắng phân phó nói hai người các ng k h ổ n g phương và các thắng lập tức nghe theo nhận chủ sau k h ổ n g phương cấp tốc cha nhìn một chút bên trong nhẫn chữ vật bộ không gian lớn nhỏ sau đó tựu i không thèm để ý cái này cái nhẫn chữ vật bên trong chỉ có kỷ mấy lập phương không gian cùng hắn lấy được giới tâm căn bản không cách nào so sánh được giới trong lòng thế nhưng một trên giới trái phải đều vượt lên trước cây số cự đại không gian về phần bên trong nhẫn chữ vật gì đó k h ổ n g phương lại càng không có kiểm tra mới nhìn mỗi năm ngày ta cũng sẽ ở truyền đạo trong điện toạc chấn một ngày đêm cho các ngươi giảng giải luyện khí và phương pháp tu đạo đến lúc đó các ngươi có nghi vấn gì cũng đều có thể hỏi ta thanh thiền trưởng lão cười nhìn k h ổ n g phương và c á t thắng liếp mắt bình thường có vấn đề gì các ngươi có thể tìm bốn vị sư minh hướng năng lực của bọn họ vẫn có thể đến giúp các ngươi là k h ổ n g phương và c á t thắng cung kính trả lời tuy rằng chúng ta đều ở đây là khí coi như là khí tu nhưng thực lực dù sao mới là căn bản cho nên gần nhất các ngươi hay là trước nắm chặt thời gian cô động thần hồn n h à chờ các ngươi ngưng luyện ra thần hồn cũng mở ra từ phụ sau có thể mang thần hồn lực đánh vào mai từ sắc hồn phụ chung hồn phụ không chỉ có đại biểu cho các ngươi nội đường đệ tử thân phân đồng thời tích lũy tông môn cống hiến đổi các loại bảo vật trận pháp đạo pháp cũng đều cần hồ sở dĩ nhất định phải cất dấu hảo về phân hỏa hành đạo pháp kim diễm hóa thân nói đến đây thanh phiền trưởng lão không khỏi nhìn về phía khẩn phương ngươi không có hỏa hành thiên phú vô pháp tu luyện hỏa hành đạo pháp bởi vậy ta không có cho ngươi kim diễm hóa thân bất quá làm bồi thường ta sẽ cho ngươi luyện chế một đôi chân hỏa hoàn t tôn hạo tân bạn thủy còn có phía vào khúc hàn ba người vừa sợ nhạ vừa hâm mộ nhìn khẩn g phương, mà lý sâm nhìn về phía khẩn phương ánh mắt lại càng thêm bán h ậ n trước đây trưởng lão coi trọng tôn hạo không nghĩ tới bây giờ liền người cái này tân tấn đệ tử đều như thế được coi trọng mà ta ta thế nhưng sớm nhất tiến nhập hỏa vân đường nhân nhưng từ các ngươi sau khi xuất hiện trưởng lão t i ể u đối với ta chẳng quan tâm đây hết thệ đều là ngươi môn tạo thành nếu như không có ngươi và tôn hạo tất cả chỗ tốt cựu đều là của ta là các ngươi đ o ạ t đi rồi bàn thuộc về ta chỗ tốt sở dĩ các ngươi đều đáng chết lý sâm trong lòng điên cuồng g ầ m thét tại trưởng lão ban ân k h ổ n g p h ư ơ n g cung kính nói rằng tuy rằng không biết chân hỏa hoàn là vật gì nhưng trong tôn hạo đám người cực kỳ kinh ngạc hình dạng chân hỏa hoàn hiển nhiên không là cái gì vật bình thường khẩn vương trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi một bên cắt thắng vốn đang là có nhiều đến nhất bộ hỏa hành đạo pháp mà có chút đắc chí cho rằng đây là thanh phiền trưởng lão coi trọng hắn thể hiện chỉ là lúc này cắt thắng trong lòng nhưng không có nửa điểm ý mừng chương ba nửa năm đảo mắt khẩn h ư ơ n g trở thành nội đường đệ tử đã có ban năm ở nửa năm này trong thời gian khẩn h ư ơ n g ngoại trừ mỗi năm ngày đến truyền đạo điện nghe thanh phiền trưởng lão giảng giải luyện khí và phương pháp tu đạo ngoại những thời gian khác đều đứng ở tiểu viện của mình trung tu luyện nửa năm qua này khẩn vương tốc độ tiến bộ có thể nói phi k h á i từ phủ trung thổ hành thần hồn hôm nay đã có gần bốn triệu cao hơn nữa theo thần hồn cường đại k h ổ n g phương hấp thu thiên địa lực tốc độ cũng đang bay nhanh để thăng may mà k h ổ n g phương có bí phủ chủ nhân ban cho thiên tinh tu luyện công pháp lúc này mới khiến hắn có thể đem mỗi ngày hấp thu đại lượng thiên địa lực đều luyện hóa thành pháp lực nếu như không có bí phủ trung kỳ ngộ t i ê u hướng khí tông ban cho đáng thương năm sao tu luyện công pháp k h ổ n g phương đều có chút không dám tưởng tượng hắn một ngày đêm hấp thu thiên địa lực cần phải hao phí nhiều ít thiên tài có thể đem kỳ toàn bộ luyện hóa thành pháp lực giữa phòng ngủ mặc một bộ mới tinh trường bảo màu trắng khẩn phương k h a n h chân ngồi ở trên giường chính đang nhắm mắt tu luyện k h ổ n g phương ý thức bị vây từ phủ trung chính đang quan sát trên bầu trời vô tận tinh thần thể hộ i ẩn chứa trong đó khó lường nghĩa sâu xa tuy rằng thì là không quan khán tinh thần chân ảnh thần hồn cũng phải nhận được lực lượng chậm rãi cường đại lên nhưng nếu chủ động quan khán thần hồn cường đại tốc độ sẽ nhanh hơn cho nên nửa năm qua này k h ổ n g phương ý thức bình thường cũng sẽ tiến nhập từ phủ trung quan khán vô tận tinh thần làm như vậy không chỉ có chỉ là bởi vì thần hồn có thể nhanh hơn cường đại lên còn có một nguyên nhân khác đó chính là khẩn phương phát hiện mỗi khi hẳn đúng đối với vô tận tinh thần khó lường nghĩa sâu xa nhiều một chút cảm lộ thì Hắn nghiên cứu trận Pháp và tu luyện thổ hành đạo Pháp chỉ biết trở nên hơi chút dễ dàng một chút. trận luyện nên dàng Nếu quan biết cứu tu trở một và đạo dễ kỳ h tinh thần không chỉ có có thể để cho thần hồn nhanh hơn thể khí Khổng Phương tự nhiên không mệnh, không thức á n tận cường lên, còn đúng. luyện luyện liền tiến vô với, và vừa tu tự biết tử trung. đại Đối mới lợi, chui k có có có có để là làm không biết mệt, vừa ở không ý phụ thực nửa năm này đây còn xảy ra nhất kiện khiến khổng phương rất im lặng sự đó chính là nửa năm trước thanh p h i ề n trưởng lao cho hắn và các thắng c h u y ể n thụ hồn luyện phương pháp sau khổng phương ngạnh xinh xinh mang luyện hóa pháp lực thời gian lại đi sau đẻ ép hai tháng làm như vậy không phải là bởi vì những chuyện khác làm trễ mãi mà là bởi vì c á t thắng ngưng luyện ra thần hồn thời gian hao tốn gần hai tháng tuy rằng khổng phương hồn luyện phương pháp cực kỳ cao dai nhưng trên mặt nổi hắn lấy được dù sao chỉ là hai sao hồn luyện phương pháp không có đạo lý c á t thắng hao tốn gần hai tháng mới thành công ngưng luyện ra thần hồn mà hắn chỉ dùng ngắn ngủi lưỡng ba ngày tự làm đến lúc này nếu như khổng phương thực sự dám làm như thế hắn tuyệt đối sẽ không bị cho rằng thiên tài tương phản sẽ bị khí tông trung cường giả trực tiếp chấn áp sau đó bức bách hắn nói ra bí mật vì không kinh thế hai t ụ cũng vì không quá làm người khác chú ý k h ổ n g phương liền vẫn đợi được các thắng ngưng luyện ra thần hồn mới làm bộ mình cũng thành công đông nhiên khoanh chân ngồi ở trên giường k h ổ n g phương mở hai mắt ra đảo mắt lại qua năm ngày nên đi truyền đạo điện k h ổ n g phương xuống giường mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài k h ổ n g phương ở cái tiểu viện này là ở hỏa vân đường hậu phương giữa sườn núi kỳ thực mấy vị khác nội đường đệ từ nơi ở cũng đều ở đây vùng bất quá từng sân đây ít nhất đều cách xa nhau chứ nhất hai dặm cự l y trong v i ệ a tử đang ở mái tre nắng hạ tu luyện phương đầu ý kiến cửa phòng mở ra thanh â m liền hội vã đình chỉ tu luyện cấp tốc từ dưới đất đứng lên sư minh phương đầu cười ngây ngô chứ hô một tiếng k h ổ n g phương trên mặt lộ nở một nụ cười khổ phương đầu ta từng nói với ngươi bao nhiêu hồi cho ngươi lúc tu luyện đến gian phòng của mình đi không nên nán lại ở trong v i ệ t tử ngươi thế nào k h ổ n g phương bất đắc dĩ lắc đầu phương đầu sờ sờ đầu khờ vừa cười vừa nói ta là sư huynh người theo đuổi tự nhiên phải bảo đảm sư huynh lúc tu luyện không bị q u á y dày không phải muốn ta cái này người theo đuổi làm cái gì đông nhiên phương đầu biểu tình trở nên nghiêm túc sư huynh có thể để cho ta trở thành người hầu từ nay về sau bước trên tu đạo đường cái này với ta mà nói là cả biến vận mạng đại ân ta không có cách nào khác báo đáp sư huynh đại ân chỉ có thể làm một ít đủ khả năng chuyện tình cũng chỉ có như vậy ta mới cảm giác mình cái này người theo đuổi có chút tác dụng bằng không phương đầu thần sắc hơi có chút buồn bã lần đầu tiên nghe phương đầu nói nhiều lời như vậy k h ổ n g phương không khỏi sửng sốt một chút bất quá khi thấy phương đầu hơi có chút cảm nhiên thần sắc thì k h ổ n g phương bỗng nhiên h i ể u tâm tình của hắn cũng đúng là hắn cái này nhất căng cân ngốc tử nhân không cho phép hắn làm chút chuyện hắn cũng không qua được trong lòng mình một cửa hải kia k h ổ n g phương cười lắc đầu đi tới vỗ vỗ phương đầu vai nói rằng sau đó làm ngươi chuyện thích ta sẽ không tái ngăn cả ngươi phương đầu hai mắt trong nháy mắt sáng lên sư minh nói có thể là thật sư m i n h lúc nào đã lửa gần ngươi khổng phương cười phản vấn thật cảm tạ sư m i n h phương đầu nhất thời kích động không được khổng phương tính đi thẳng về phía trước đi phất phất tay nói rằng ta đi ra ngoài một chuyến ngươi tiếp tục tu l u y ệ n đi tâm tình thật tốt khổng phương ra tiểu viện không nhanh không chậm đi hướng phía dưới hỏa vân đường đem khổng phương mới vừa ra nhập hỏa thì, nhập vân đường thì, bất kể là nhập môn đệ tử còn là sau quầy tạp dịch hai mắt đều trợt sáng lời đám trong miệng hô lớn chứ khổng sư m i n h nhiệt tình và khổng phương chào hỏi trong những người này phải kể là chiếm cứ trung gian quầy hàng trường sinh thanh em lớn nhất k h ổ n g phương gật đầu cười sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua phòng khách hướng hỏa vân đường phía sau truyền đạo điện đi đến truyền đạo trong điện cái k h á c năm vị nội đường đệ tử đều đã tới mỗi một người đều khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn ý kiến thanh âm năm người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy đi vào là k h ổ n g phương tôn hạo và cắt thắng cũng không do cười lên tiếng c h à o không hẳn chỉ là khe gật đầu về phần lý sâm và ân vạn thủy lại trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần căn bản không để ý tới thải k h ổ n phương khẩn phương cũng không thèm để ý tìm cái bồ đoàn thẳng ngồi xuống không bao lâu mặt hỏa hồng sắc hộ giáp thanh phiền trưởng lão cũng đi tới truyền đạo điện khổng phương đều cung kính cấp thanh phiền trưởng lão hành lễ thanh phiền trưởng lão gật đầu cười sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào khẩn phương trên người